t đúng vậy diệp dư tiên sinh chúng ta thi tử văn khan muốn đưa nó đang đến ngày mai phát hành cái kia đồng thời trên tạp chí còn tiền mất bút chúng ta có thể cho ngài một văn nguyên ngài thấy thế nào một văn nguyên diệp dư hơi kinh ngạc xem ra theo cùng với chính mình danh khí tăng trưởng tiền nhuận bút cũng nước lên thì thuyền lên a tuy nhiên một vạn nguyên đối với mình tới nói là có cũng được mà không có cũng không sao mình không kém như vậy ít tiền nhưng phải biết không có danh khí gì tác giả nhất thủ thi từ tiền nhuận bút chỉ có mấy chục khối trên trăm khối mình có thể có một vạn nguyên hay là bởi vì danh khí đủ lớn tác phẩm thật tốt nguyên nhân mà lại chỉ sợ cùng lần trước bởi vì mình nhất thủ tử thi tử văn khan lượng tiêu thụ tăng nhiều cũng có quan hệ thi tử văn khan cũng không có ra vẻ không biết đem mình làm nướng ốc mà là chủ động đem tiền nhuận bút từ lần trước ba nghìn nguyên nâng lên một vạn nguyên dòng giá đề cao ba lần nhiều có thể nói là thành ý hoàn toàn diệp dư cũng vui vẻ tại cùng bọn hắn hợp tác nhưng lần này hắn lại có chút chần chờ không khỏi hỏi tiền nhuận bút phương diện không có vấn đề gì nhưng ta hơi nghi hoặc một chút không biết nên không nên hỏi điện thoại cái kia đầu tổng biên tập trương thần tâm lý hơi kinh hai sẽ không phải ra cái gì đường rẻ a vội v a n g trả lời diệp dư tiên sinh mời nói có vấn đề gì chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giải quyết diệp dư mỉm cười nói ta chính là muốn hỏi một chút hôm nay đã là thứ bảy các ngươi ngày mai sẽ phải phát san chỉ sợ sắp chữ cái gì đều đã làm tốt chỉ chờ in Mà bây g i nhưng, nhưng nếu như diệp dư tiên sinh ngài đồng ý chúng ta đang mỏ cá mà nhạn khâu từ lời nói chúng ta thông suốt tiêu đối văn khan tiến hành sửa chữa khẳng định sẽ đem ngài từ là chủ đánh tác phẩm tuyệt đối sẽ không đưa nó đặt ở bên cạnh trong góc trang địa cũng sẽ một lần nữa chế tác ngài yên tâm đi như thế nhất thủ kinh điện chi tác nếu như không bị coi như chủ đạo tác phẩm liền xem như chính chúng ta cũng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận nghe được đối phương trả lời diệp dư lập tức giật mình c h ậ t đồng ý nói được rồi cái kia không có vấn đề ta đồng ý song phương hợp tác rất là vui sướng đối phương lại như thế n ể t ì n h diệp dư tự nhiên vui vẻ đồng ý phải biết tuy nhiên văn khan bên trong còn lại nội dung đã làm tốt hiện tại muốn làm chỉ là thiết kế tốt chính mình cái kia bài ca bộ phận cùng một lần nữa sắp chữ cùng một lần nữa chế tác trang địa nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải rất nhanh có thể hoàn thành chỉ sợ Thi tử、Văn、Khan nhân h viên Văn ô mặt nay thật muốn suốt đêm. Nghe được diệp dư đồng ý, Trương Thần Hưng Phân nói, được rồi, diệp dư tiến sinh. Văn Khan phát hành về sau, tiền nhuận bút sẽ đánh đến ngài thẻ ngân hàng bên trên. Dựa sau, thật suốt theo phát bút thẻ chờ đêm. m quý sẽ được được Dư Dư cụ, Diệp Diệp rồi, ý, láo về khác ngài còn có còn lại mới thi từ tác phẩm không hỏi đằng sau t r ư ơ n g thần có chút chờ mong diệp dư nói không có tạm thời liền cái này nhất thủ mặt khác ta muốn mời t r ư ơ n g thần tổng biên tập g i ú p một chút nghe được diệp dư nói không có còn lại mới thi tử t r ư ơ n g thần có chút thất vọng nhưng ngược lại nghĩ đến diệp dư nói rất đúng tạm thời liền cái này nhất thủ người ó có, i tiếp lại tiên dọa đến tiếp sau còn sẽ còn n sau sẽ sẽ ưu c mà ù thi từ tác. khan hợp tác. Nghĩ văn đ ợ ngợi, c có chút như Trương Thần mong ngợi, nói, Diệp Dư Tiên xin Dư vậy, lại Diệp xin m ngài nói, c hẳn ỉ cần lực lực cũng cái chuyện phức. năng bên trong, tận không phiên Người là tại ta ta một tay. <cười> cũng không phải cái gì chuyện rất phạm vi giúp phải Haha, h gì sẽ là cũng biết tuy nhiên ta bài ca này ý nghĩa chính là đại nhạn tự tử nhưng cũng là vì kỷ niệm chu tiên một cái vai nữ chính bích giao viết là hai cái này cố sự cùng một chỗ phát động ta linh cảm khiến cho ta biểu lộ cảm xúc lấy càng thích hợp làm ý tưởng đại nhạn để n h ắ điểm viết ra bài ca này cho nên ta hy vọng thi tử văn khan tại viết mò cá mà nhạn khâu từ thường tích lúc có thể nói thêm đến điểm ấy cũng coi là vì chu tiên đánh cái quảng cáo không có vấn đề bài ca này nếu là vì đại nhạn cung bích giao mà viết vậy chúng ta tại viết thường tích lúc tự nhiên cũng sẽ quay chung quanh hai điểm này ngay sách điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề t r ư ơ n g thần tại chỗ đánh n h ị p nói ừng cái kia không có vấn đề được rồi vậy ta cúc trước diệp dư tiên sinh nếu như còn có cái gì tác phẩm mới có thể từ họ phỉ xì ô ép sai gửi bàn thảo hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho ta thi tử văn khan ban biên tập t r ư ơ n g thần sau khi cúp điện thoại hưng phấn mà đối với thủ hạ người vung tay lên nói ok khởi công sửa chữa ngày mai cái kia kỳ văn k h ă n đem cùng sinh diệp dư mò cá mà nhạn khâu từ là chủ đánh trang địa cũng phải một lần nữa chế tác lập tức phía dưới truyền đến một mảnh tiếng kêu trên đám người chỉ cảm thấy lại là thống khổ lại là hưng phấn thống khổ chính là tám thành muốn suốt đêm hưng phấn là lần này phát gấp đôi tiền tăng ca sau khi cúp điện thoại diệp dư mỉm cười tiếp tục chôn đầu mã tự nhanh lúc ăn cơm chiều len k e n ngài có tin tức mới mời kiểm tra và nhận một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên cắt ngang diệp dư suy nghĩ diệp dư hơi khé to mày chợt phát hiện là phong â m âm nhạc phần mềm tin tức nhắc nhở lập tức giật mình tại mịp d o b l o c k b ê n trên, mình là thiết chí vì không gợi ý tin tức mới chỉ biểu hiện tin tức mới số lượng mà khấu khấu hiện tại cũng không có đăng nhập đang nghĩ ngợi là từ đâu tới tin tức nhắc nhở đâu nguyên lai、like、là vừa đăng ký phong â m âm nhạc phần mềm ngược lại là quên đem thiết chí vì không gợi ý tin tức mới cũng may mắn phong â m âm nhạc phần mềm phát tin tức công năng cực ít có người dùng nếu không diệp dư sợ là đã sớm sẽ thu đến tin tức mới tuy nhiên đã nhận được diệp d diệp dư người tốt ta gọi linh h ư ơ n g là trước mấy ngày mới trở thành người f a n ta đặc biệt thích ngươi cái k i a thủ đứng khóc ta yêu nhất người ta cảm thấy nó không phải giai điệu cùng chữ viết đơn giản t r ố n g chất mà là nhất thủ khiến tâm linh người ta rung động ca khúc là một chồng nghe thấy sinh mệnh cố sự cùng hình ảnh âm thanh cho nên ta nhịn không được cho ngươi phát cái tin tức muốn hỏi phía d ư ớ i ngươi có thể thêm cái khấu khấu h ả o hữu sao diệp dư vui lên cái này người này thế mà tự xưng trước mấy ngày mới trở thành người f a n người bình thường không đều sẽ vì cho thần tượng lưu hạ ấn tượng tốt tăng lớn thêm khấu khấu tỷ lệ mà nói ta là ngươi trung thực p a n Từ n g ư ơ i mới xuất đạo bắt đầu ta liền là f a n của ngươi lại hoặc là ta phấn ngươi thật lâu rồi loại hình lời nói sao mà lại người này đối đứng khóc ta yêu nhất người l ợ i bình thật sự là thấu triệt xem bộ dáng là cái tâm lý có cố sự cùng ca khúc hình thành cộng minh người là cái nữ sinh xem ra là thất tình a diệp dư cảm thấy người này rất có ý tứ liền trả lời được rồi ngươi đem khấu khấu hào phát cho ta ta thêm bạn ta thiết chi vấn đề nghiệm chứng diệp dư sợ chính mình vấn đề nghiệm chứng đáp án tiết ra ngoài liền đưa ra đề nghị như vậy rất nhanh đối phương hồi phục liền tới mà diệp dư cũng lên mở khấu khấu đem thêm vì hào hữu Trước một đoạn sinh tử tương hưu ái tình một cái dù chết bất hối kỳ nữ tử nhất thủ reo rắt thảm thiết triển miên c ổ tử nhất thủ cảm động trí thâm ca khúc khi chúng nó đụng va vào nhau lúc lại là bắn r a viễn siêu diệp dư tưởng tượng uy lực rất nhanh chu tiên bích dao diệp dư mò cá mà nhạn câu tử đ ừ n g khóc ta yêu nhất người mấy người từ mấu chốt lục x o á t số lần bạo tăng mặc dù chỉ là từ xế chiều mới bắt đầu phát lực lại là thế không thể đỡ lấy một chồng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ n h o nhao chui lên hôm nay lục soát nhật bảng mà phong vân tiểu thuyết vong bên trong chu tiên số viêu cũng bắt đầu tăng mạnh rất nhiều chưa có xem chu tiên thậm chí chưa bao giờ nhìn qua v o n g văn dân mạng bắt đầu đại lượng tràn vào rất nhanh chu tiên chỗ bình lù nở chuyện một mảnh phiêu hồng các chồng hoặc lớn hoặc nhỏ khen thưởng ủ n ủ n kéo đến khen thưởng t i ê n hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này thần long tại thế khen thưởng tử c h i ê n một trăm nghìn phong vân tệ t i ể u ưu âm linh chư t i ê n thần ma bằng vào ta huyết khu phụng làm hy sinh tam sinh thất thế vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la chỉ vì tỉnh cho nên dù chết bất hối vì biết dao minh một cái khen thưởng t i ê n hoa loạn、truy. cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này gây người hoàn mỹ còn tới c h ọ c ta khen thưởng tử chiêm mười nghìn phong vân tệ nguyên lai、like、v o n g văn bên trong cũng có như thế ưu tú tác phẩm ta trước kia vẫn cảm thấy v o n g văn thấp kém không thôi bây giờ suy nghĩ một chút ngay lúc đó cái nhìn thật sự là quá bất công ta vẫn là một học sinh tiền không nhiều chỉ có thể khen thưởng điểm này khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta xa nhị cao ca khen thưởng tử chiêm năm mươi phong vân tệ ủng hộ chu tiên ủng hộ tử chiêm đại đại nhỏ chút lòng thành không thành kính ý vừa mới chúng ta tru chú tiên mê đồ ngươi bản phát nổ ngươi đi thật sự là không có ý tứ thử chiêm đại đại nhưng đừng nóng giận ha bất quá bích giao lúc nào phục sinh a khen thưởng thiên hoa l o ạ n truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này thẻ làm khen thưởng tử chiêm tám nghìn tám trăm tám mươi tám phong vân tệ từ cùng sinh diệp dư microblog truy đến xem t r i tiên quả thật không tệ khen thưởng ủng hộ tác giả một phía dưới khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ b à n đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta bá thưởng phong hoa khen thưởng tử trên một trăm nghìn phong vân tệ nhìn thấy cùng sinh diệp dư từ mới ta liền suy nghĩ đến cùng là như thế nào một nữ tử mới thúc đẩy hắn viết xuống mỏ cá mà nhạn c â u tử h cũng nguyên nhân chính là này từ trước tới giờ không nhìn võng văn ta phá lệ đến xem chu tiên xem xét phía dưới lại là khó mà tự k i ể m chế bích giao ngủ say hy vọng tác giả tử chiêm có thể nhanh lên đem nàng phục sinh nếu không ta cái này tâm lý một mực rất là khó chịu a khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ b à n đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta quan phương tài chính nghiệp người khen thưởng tử chiêm một triệu phong vân tệ tiểu tiểu b ệ ngân không thành k í n h ý hy vọng tử chiêm đại đại có thể nhanh lên đem bích giao cho sống lại đến lúc đó lại thưởng một cái bạch ngân khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta bố cục là đông phong khen thưởng tử chiêm tám nghìn tám trăm tám mươi tám phong vân tệ ta là từ phong ngâm âm nhạc phần mềm chỗ ấy đuổi theo nhìn chu tiên về sau lại nhìn lại diệp dư từ mới cùng ca khúc mới cảm giác thật là khó chịu tâm lý trướng đến hoảng đừng khóc ta yêu nhất người tối nay ta như đàm hoa nở rộ tại đẹp nhất trong tích tắc yêu tàn đừng khóc ta yêu nhất người có biết ta đem sẽ không lại tình tại đẹp nhất trong bầu trời đêm trước mắt ta mắt là nhất loé sáng tinh quang c ầ u phục sinh bích giao a khen thưởng tiên hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này không phải rất làm người ta ghét khen thưởng tử chiêm mười nghìn phong v â n tệ lúc đầu xem hết chu tiên liền đủ khó chịu lại đi xem phía dưới cùng sinh diệp dư từ mới n g h e hắn ca khúc mới trong tim ta liền càng khó chịu hơn t ử chiêm đại đại c ầ u sớ m ngày phục sinh bích giao a khen thưởng tiên hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này tim địa phương gặp mưa khen thưởng tử chiếm tám nghìn tám trăm tám mươi tám phong vật tệ chu tiên một đoạn này nội dung cốt truyện. cùng sinh diệp dư từ mới cùng hắn ca khúc mới ba cái này thật sự là quá phù hợp tuy nhiên ta thấy tâm lý khó chịu nhưng vẫn là muốn tán một cái như vậy phù hợp phối hợp chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bạn bè tốt cả một đời khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở i không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta ta thật không phải đại minh tinh khen thưởng tử c h i ê m một triệu phong vân tệ quân phải có mà nói mịt mù vạn dắm mây tầng thiên sơn mộ tuyết độc ảnh hưởng id t ử chiêm đại đại nhanh lên đem bích giao phục sinh đi đừng để tiểu phàm một người lẻ loi trơ trọi khen thưởng gó nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta hạ thiên đóng chăn đông khen thưởng tử chiêm mười nghìn phong vân tệ hỏi thế gian tình là vật chi trực giáo sinh tử tương hứa xem hết chu tiên cảm thấy bích giao hoàn mỹ thuyết minh điểm này nhỏ chút l ò n g thành ủng hộ bị ổi người hy vọng bích giao sớm một chút phục sinh khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ơ y, không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta bắt con m ố i hút nó máu khen thưởng tử chiêm năm mươi phong vân tệ ngay nay phía dưới sự tỉnh duy tình một chữ này nhất là nan giải bởi vì t ì n h không biết nổi lên một hướng mà sâu ai tâm lý khó chịu t u sở hữu i ê n c tác giả tại đăng ký lúc đều cần điền chân thực tên cùng giấy căn cước số các độc giả có lẽ không biết tử chiêm thân phận chân thật phong vân tiểu thuyết phong ban biên tập hà có không biết đạo lý mà bây giờ tử chiêm dùng hắn hiện thực thân phận làm ra đến nhất thủ t ử mới cùng ca khúc mới sẽ cùng chu tiên như thế một phối hợp vậy đơn giản đúng vậy chiến đấu l ự c đột phá chân trời chu tiên hiện tại l ử a tới trình độ nào ngươi đi nhìn phía dưới cái kia điên cùng chỗ bình lù nở chuyện liền biết mà lại cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là chu tiên về sau sẽ l ử a tới trình độ nào mới thời gian mấy tiếng chu tiên nhân khí liền tăng vọt đến tận đây có thể nghĩ trong tương lai trong một đoạn thời gian theo danh tiếng quyết tán nó còn đem hấp dẫn không biết bao nhiêu p a n lại nói chút điểm thời gian này liền xem như cùng sinh diệm dư p a n còn có rất nhiều còn không biết chuyện này đâu mà những này có thể nói là phong vân tiểu thuyết vong thực sự tổn thất thậm chí tương lai rất có thể sẽ trở thành ép s a i đối thủ cạnh tranh trong tay vương bài dù sao phong vân tiểu thuyết vong hiện tại đã đối cùng tử c h i ê m ký kết tuyệt vọng tổng biên tập nếu không chúng ta lấy cho hấp thụ ánh sáng hắn hiện thực thân phận uy hiếp phía dưới hắn để hắn ký kết phía dưới một cái biên tập yếu tớt hỏi câu nghe thấy lời ấy chỉ đen v ả i lập tức ở trong lòng mắng câu đần độn quả nhiên chỉ nghe ba một tiếng tổng biên tập thích nhất chén trả bị chính hắn cho rất bể đồng thời một tiếng cực kỳ tức giận gào thét vang lên ngươi đặc biệt là đầu vóc h e o sau uy hiế mà giờ khác này chu tiên minh chủ số đã vượt qua năm mươi cái nếu không phải là bởi vì cái kia thiếp mời tồn tại hôm nay sợ là có thể trở thành trăm minh thư quyển sách đổi mới tốc độ điều chỉnh thập vạn chữ xin ký kết bị tự hai trăm linh chữ lúc lại xin dú cho thành công cũng không có ý nghĩa quyển sách cũng không có ý định ký hợp đồng chỉ là muốn đem cố sự kể xong cho nên vẫn là sẽ tiếp tục viết nhưng mỗi ngày canh một ngẫu nhiên hai canh đi hy vọng mọi người có thể hiểu được dù sao không có ký kết ta là một phân tiền tiền nhuận bút đều không còn khen thưởng nếu là chia sau bất mãn hai trăm website cũng là sẽ không phát cho nên ta thuần túy là muốn nói tiếp cố sự mới tiếp tục viết đương nhiên nếu như ngày nào g i ả g không nổi nữa ta liền sẽ cắt ta cũng sẽ không hương n h ị làm cái gì c a m đoan dù sao lại không có gì động lực hôm trước ta nói thiếu canh một hôm qua cũng mới càng một trường hôm nay sợ là không có đổi mới hiện tại vừa mới bật máy tính lên từ sáng sớm đến bây giờ vẫn bận in ấn luận văn cuối cùng bạn thảo a đập tốt nghiệp chiếu a trí loại sáu giờ tối còn muốn ban cấp liên hoan tổng tính t o á n ra tính thiếu bốn càng đi còn có cảm ơn các vị ủng hộ Trưng thưởng đám thổ hào đều ngừng một trụ, tiểu bay loạn. Ta biết, thưởng thổ rất Tiên Tân Tư Mê, thậm chí còn có một phần là lần thứ nhất thuần tân ta trước tự dưới Khen ngừng loạn. đang khen nhiều còn phần lần nhìn vong văn thuần tân nhân, cho nên ta bây giờ đang nơi này giờ giờ hào phía hào Chu chí cho đám đều điểu đám đều Mê, là là lâu bay bây bây có nhưng tuyệt đối là t ử chiêm đại đại đệ nhất phan phải biết đấu phá cái thứ nhất độc giả là ta chu tiên cái thứ nhất độc giả cũng là ta bình thường tại trong đám ta cũng là ủng hộ t ử chiêm đại đại thậm chí giúp đấu phá cùng chu tiên kéo tới không ít sách mê ngoài ra ta vẫn là đấu phá chỗ bình lùn ở chuyện ạt mờ ỉn t ố t ta nói nhiều như vậy đúng vậy muốn vì tiếp xuống ta muốn nói sự tình gia tăng có độ tin cậy đầu tiên ta muốn cùng mọi người nói là t ử chiêm đại đại cùng phong vân tiểu thuyết vong có mâu thuẫn điểm ấy từ đấu phá cùng chu tiên đến nay còn chưa ký kết cũng có thể thấy được nếu như ngươi là từ đầu đến đôi u tân nhân còn không biết cái gì là ký kết lời nói có thể tự hành đi l ụ c soát dưới đồng thời đây cũng là chúng ta s á c h mê đ ạ t thành một đại trung nhận thức mà đổi thành một đại trung nhận thức thì là tử chiêm đại đại chuẩn bị đi ăn mắng khác lại rất có thể là lên đường tiểu thuyết v h ó n g ta ở chỗ này trước giới thiệu sơ lược phía dưới lên đường tiểu thuyết v h ó n g lên đường tiểu thuyết v h ó n g từ khấu khấu đầu tư thiết lập tổng đầu tư kim n g ạ c h mười ước hoa hạ tệ mà theo tin tức đáng tin xứng lên đường mấy ngày nay sắp mở ứng ta nghĩ bọn hắn khẳng định liên lạc qua tử chiêm đại đại mà tử chiêm đại, đại đến bây giờ còn không có đi ăn m ắ n khác đ o á n chừng cũng là bởi vì đáp ứng lên đường tiểu thuyết võng đang chờ nó mở đ ứng cho nên ta ở chỗ này muốn hô hào các vị đám thổ hào tạm thời trước nhẫn l ạ i dưới đem tiền tồn lấy chờ tử chiêm đại đại đi ăn máng khác về sau chúng ta lại cho hắn niềm vui bất ngờ rất nhanh sách mê nhóm bình luận lộn xộn đủng mà tới tầng một lâu chủ nói mỏ tử chiêm đại đại đệ nhất phan là ta tầng hai lâu chủ cùng tầng một đều đang k h o á c lác ca ca ta mới là tử chiêm đại đại đệ nhất phan lâu ba n g o tạo lâu chủ cùng trên lầu đều đến cướp ta danh sừng các ngươi còn muốn mặt không cần tầng chín uy, uy lâu sai lệnh nói chuyện chính sự đâu tiểu điệu nói đúng tử chiêm đại đại c u n g ép sợ ở giữa tuyệt đối là có mâu thuẫn cùng hiện tại khen thưởng còn không bằng mấy người tử chiêm đại đại đi ăn máng khác sau lại đi khen thưởng khẩu hiệu của chúng ta là đem đấu phá cùng chu tiên hết thẻ trên đỉnh t r ă m minh thư tân mười trên lầu nói không đúng lấy chu tiên hỏa bạo s u thế sợ là không bao lâu liền có thể trở thành n g à n minh thư đi ngươi nhìn mới một cái phía dưới buổi trưa chu tiên liền có thêm mười mấy cái minh chủ mà chu tiên mò cá mà nhạn khâu từ cùng đứng khóc ta yêu nhất người sức ảnh hưởng tại trong những ngày kế tiếp còn đem trên diện rộng quyết tán mấy người m ư ơ i một qua đi chu tiên sức ảnh hưởng sợ là muốn xa so với hiện tại kinh khủng thành t i ự u ngàn minh thư cũng chưa hẳn không thể tầng mười một chu tiên trở thành trăm minh thư là chuyện b á n đ ã đóng t u y ể n nhưng muốn thành t i ự u ngàn minh thư chỉ sợ có chút khó khăn đấy toàn bộ v o n g văn giới ngược lại cho đến trước mắt cũng liền hai quyển ngàn minh thư ba đại trí cao thần bên trong hai cái một người một bộ một cái khác trí cao thần còn không có ngàn minh thư đâu chu tiên nếu là thành ngàn minh thư tử chiêm đại đại chẳng phải là đem ngưng tụ trí cao thần cách thành cựu trí cao thần tầng mười hai ngo tào trên lầu là đang hoài nghi tử chiêm đại đại thực lực sao tử chiêm đại đại thành cựu trí cao thần. đây không phải là thỏa thỏa sự tình sao một lầu ba các ngươi đều sai lầm trí cao thần cùng đại thần không giống nhau đại thần bên trong thần tiểu thần cơ bản cũng có thể dựa theo thu nhập đại khái phân chia nhưng trí cao thần khác biệt trí cao thần ngoại trừ muốn thu nhập đủ cao bên ngoài còn cần tại ở một phương diện khác độc lĩnh phong tao nói cách khác chỉ có tại ở một phương diện khác trí cao thu nhập cũng ở vào kim tự tháp đỉnh đại thần mới có thành tiệu trí cao thần tư cách vong văn giới ba đại trí cao thần một cái tại thu nhập phương diện trí cao một cái tại vô tuyến phương diện trí cao còn có một cái tại đánh thưởng phương diện trí cao Cũng bởi vậy, lớn n bởi bao i vậy, h một tầng t bốn trên lầu nói có chút đạo lý nhưng kỳ thật có thể hay không thành t i ể u t r í cao thần chủ yếu vẫn là nhìn võng văn độc giả nhóm phải t h ă n g có thể rộng khắp tán đồng dù sao đây là các độc giả đối một ít viết lách tôn s ư n g theo chu tiên cùng đấu phá hỏa bạo đăng nhiều kỳ đặc biệt là hiện tại chu tiên nhân khí căng vọt không ngừng t ử chiêm đại đại nhân khí chắc chắn đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có còn nếu là hắn còn có thể tại thu nhập phương diện xuất ra đủ tốt thành tích thành tiệu t r í cao thần cũng là mười phần chắc chín phần lớn người cũng sẽ không có dị nghị Tầng thưởng chút ý tứ ý tứ một lầu ba cùng một tầng 4 kiểu nói này, Ta quyết định Khen Nghe cùng nói này lúc chỉ đầu lầu là dự kiểu ba tuy nhiên thiếp mời phía trước lầu mấy sai l ệ n h nhưng đằng sau rất nhiều người đều xác nhận tiểu điệu bay loạn nhất là khi đệ nhất lớn minh ngọc thụ không đón gió cũng đứng dậy chứng minh tiểu điệu bay loạn nói lời là t ử chiêm sách mê cộng đồng nhận biết về sau sở hữu nhìn cái này thiếp mời độc giả đều lựa chọn tin tưởng tuyệt đại bộ phận người bỏ đi hiện tại khen thưởng suy nghi chuẩn bị lưu lại chờ tử chiêm đi ăn máng k h ắ c lúc vì hắn thành t i ể u t r í cao thần ra một phần lực uy ngài khỏe chứ vị nào diệp dư nhận điện thoại có chút bất đắc gì hỏi điện thoại này một cái tiếp một cái còn có hết hay không k còn muốn mã từ đâu ngài khỏe ch ta là lên đường tiểu thuyết võng tổng biên tập ngươi có thể gọi ta nít nảm hơi giải tình sầu điện thoại cái k i a đầu truyền đến cái thanh âm của trung niên nữ tử âm lượng không cao cũng không thấp không có nam tử thanh âm chấm thấp nhưng cũng nghe vào có chút ổn trọng giả d ạ n lên đường tiểu thuyết võng diệp dư giật mình bọn hắn làm sao tới t ì m ta chẳng lẽ thân phận bị bọn hắn đã biết diệp dư cẩn thận n g h ĩ nghĩ liền cảm giác rất có thể như thế dù sao mình hiện thực thân phận tại phong vân tiểu thuyết võng bên trong có ghi chép lên đường đại khái mua chuộc cái nào đó biên tập từ trong miệng hắn đã biết chuyện này đi trong đầu cực nhanh hiện lên như vậy suy nghi diệp dư nói ngài khỏe chứ xin hỏi tìm ta có chuyện gì không ta lần này mạ o mội tới quay dày ngài là vì tử chiêm sự tình quả nhiên diệp dư nghĩ đến l i ề n mở miệng hỏi ừ m tuất ta đã biết ngươi nói phía dưới cụ thể đi ta muốn hỏi dưới diệp dư tiên sinh ngài có thể không thể hỗ trợ liên hệ xem xem điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh nghe và mang theo cỗ chờ mong hương vị rất hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu a diệp dư ngây n g ẩ n cả người bọn hắn không phải biết thân phận của mình mới gọi điện thoại tới làm sao còn để cho mình hỗ trợ liên hệ t ử chiêm chẳng lẽ cũng không phải là như mình đoán như thế nghe được diệp dư hỏi lại hơi giải tình sầu coi là diệp dư không chịu vội vàng nói hiện tại rất nhiều sách mê đều biết ngài cùng tử chiêm là dân mạng n g à i hôm nay còn đặc địa vì chu tiên viết nhất thủ t ừ cùng một ca khúc muốn đến các ngươi quan hệ nhất định rất tốt cho nên ngài nhất định có thể liên hệ đến hắn mà chúng ta h ép sai mấy ngày nay liền muốn mở đứng thời gian gấp gấp lắm hy vọng ngài có thể giúp đỡ diệp dư lấy lại tinh thần nghi ngờ hỏi các ngươi vì cái gì không mình liên hệ hắn bên đầu điện thoại kia hơi giải tình sầu thở dài một tiếng nói làm sao không liên hệ thật sự là chúng ta không liên lạc được hắn a tuy nhiên tử chiêm mới xuất đạo một tháng nhưng chúng ta từ mười ngày trước liền bắt đầu liên hệ hắn sớm như vậy trước đó diệp dư hơi kinh ngạc vậy các ngươi làm sao đến bây giờ đều không liên hệ với hơi giải tình sầu rất là bất đắc dĩ nói ngay từ đầu là muốn thêm hắn khấu khấu nhưng hắn khấu khấu thiết trí vấn đề nghiệm chứng về sau chúng ta lại đi chỗ bình lù nờ chuyện phát mấy lần t i ế p m ờ i lại bị phong vân tiểu thuyết vong cho xóa đại khái là bởi vì chúng ta ép suy hết quá lớn đi lại thêm chúng ta cảm thấy tử chiêm mỗi ngày đổi mới nhiều như vậy chứ khẳng định không có thời gian nhìn cái gì chỗ bình lù nờ chuyện cũng liền từ bỏ một phương này hắn ngược lại đi sách của hắn bạn b y nhưng hắn khấu khấu lại thiết trí không tiếp thu lâm thời hội thoại tại trong đám nói mấy câu chưa lấy được hắn đáp lại ngược lại bị đá mấy cái hào về sau chúng ta cũng chỉ có thể chờ hắn nổi lên ai ngờ hắn là cái vạn năm lặn xuống nước vương cho tới bây giờ chỉ mạo một lần thao chờ chúng ta kịp phản ứng lúc hắn lại tiếp tục lặn xuống nước đương nhiên nói câu bây giờ ta cũng ý đổ mua chuộc phong vân tiểu thuyết v o n g biên tập từ t ừ chiêm hiện thực thân phận lấy tay liên hệ hắn nhưng phong vân tiểu thuyết p h n g tổng biên tập cũng không biết hạ dạng gì phong khẩu lệnh đúng là một cái đều mua không bởi vậy chúng ta tuy nhiên một mực đang nỗ lực lại là thủy chung không thể liên hệ với hắn chúng ta web s i t e mấy ngày nay nhanh mở đứng lúc đầu chúng ta đều nhanh tuyệt vọng phải từ bỏ lúc này lại là đột nhiên tuân ra tin tức nói diệp dư tiên sinh ngài cùng t ử chiêm thật là tốt dân mạng ta nghe nói về sau liền tới cầu t r ợ ở ngài tuy nhiên chúng ta có thể tiếp tục tại các bạn đọc nằm vùng tin tưởng một ngày nào đó có thể liên hệ đến t ử chiêm nhưng t ử chiêm hiện tại nhân khí cao như vậy nếu là có thể tại chúng ta web s i t e mở đứng lúc vào ở sẽ đối web sai nhân khí sinh ra chợ rút c lớn cho nên xin nhờ ngài ngài là chúng ta hy vọng cuối cùng dừng một chút về sau hơi giải tình sầu lại nói hú ố hồ tử chiêm cùng phong vân tiểu thuyết vong có mâu thuẫn điểm ấy n g à i hẳn là cũng biết hắn nếu là có thể sớm ngày ký hẹn chúng ta website cũng có thể sớm ngày tại chủ trạm đặt mua vô tuyến các phương diện cầm tới tiền mất bút mà lại chúng ta website còn có thể cho hắn cung cấp v o n g văn giới cao nhất chia tỷ lệ không biết n g à i ý như thế nào nghe được hơi giải tình sầu diệp dư đơn giản muốn sợ ngây người khấu khấu đích thật làm ì n h thiết t r í vấn đề nhưng chỗ bình lùn nợ chuyện mình nhưng thật ra là thường thường sẽ đi xem một cái mà lên đường hết lần này tới lần khác mới phát mấy lần t i ế p mời bị xóa sau lại cảm thấy tử chiêm hẳn là không không đọc bình luận sách khu từ đó từ bỏ có thể nói là cùng mình bỏ lỡ cơ hội còn các bạn đọc bên trong đều là tới nói chuyện trời đất mình đúng là không nhìn lần trước mạo lần thao cũng chỉ là hào hứng bố trí thôi mà mình sở dĩ đến bây giờ còn không đi ăn máng khác thứ nhất là vì tích lũy nhân khí thứ hai cũng là xem trọng khấu khấu đầu tư lên đường đang chờ nó mời kết quả đây thật là cái bi thương cố sự lời của tác giả cảm tạ ái tình một chén rượu tùy tiện ý. Cùng lưới biếng mèo khen thưởng cùng hộ. chương ù n biếng g lưới mèo k e n t h sáu mươi nghe được diệp dư trêu chọc hơi giải tình sầu cười khổ một tiếng nói cũng không phải sao tử chiêm thật sự là rất khó khăn liên hệ mà phong vân tiểu thuyết võng lại đem thân phận của hắn tin tức che đến như vậy kín có thể là sợ chúng ta h ép sai mở đứng lúc thanh thế quá mức to lớn đi dù sao chúng ta đã đào tới mấy cái đại thần mà dựa theo tử chiêm h ỏ a bạo xu thế rất có thể tại tháng này liền sẽ thành tiểu trí cao thần cái này đây quả thực ách nếu như diệp dư tiên sinh ngài chú ý qua v o văn hẳn phải biết cái này tại v o văn giới đúng vậy cái kỳ tích tiền vô cổ nhân mà lại chỉ sợ cũng hậu vô lai giả diệp dư mỉm cười ở kiếp trước trên địa cầu khoai tây chính là dựa vào đấu phá nhất thư thành t i ể u trí cao mà mình xa hơn so khoai tây điên cuồng đổi mới tốc độ đang nhiều kỳ đấu phá lại thêm chu tiên lại thêm sự kiện lần này điên cuồng lời đồn thành t i ể u trí cao thần đây không phải là thỏa thỏa sự tình sao chỉ nghe hơi giải tình sầu tiếp tục nói phải biết tử chiêm nhưng mới xuất đạo một tháng a cho dù ở tháng này ngọn nguồn mới có thể thành t i ể u trí cao thần cái kia c ộ n lại cũng liền hai tháng một cái hai tháng thành tiệu trí cao thần thoại dù cho không thêm bên trên chúng ta đào tới mấy cái kia đại thần cũng đủ để chống đỡ lấy chúng ta website cho nên tử chiêm đối với chúng ta website rất trọng yếu phi thường trọng yếu diệp dư tiên sinh ngài có thể giúp đỡ sao nói càng về sau t h ô i giải tình buồn âm thanh nghe và có chút cẩn thận từng ly từng tí sợ là xác thực như chính nàng nói tới như vậy diệp dư là bọn hắn tại mở đứng trước liên hệ đến tử chiêm hy vọng cuối cùng diệp dư cười cười nói không có vấn đề ngươi đem khấu khấu hào cho ta chốc lát nữa tử chiêm sẽ liên hệ ngươi diệp dư cũng không có hiện tại liền nói cho hơi giải tình sầu chính mình là t ử chiêm bởi vì cái này một cái thực tế thân phận nếu là ở đàm hợp đồng điều kiện lúc đột nhiên t u ô n r a cái kia chính là một cái khác lớn đàm phán thẻ đánh bạc ca nhớ k ỹ hơi giải tình buồn khấu khấu hảo tại nàng thiên ân vạn tạ i chi phía dưới sau khi cúp điện thoại diệp dư liền mở ra lên bờ tử chiêm cái kia khấu khấu hảo thuận tiện nhất lên chính là diệp dư lúc trước một lần nữa thân thỉnh hai cái khấu khấu hảo một cái lấy t ử chiêm thân phận dùng một cái lấy diệp dư thân phận dùng dù sao nếu là dùng cùng một cái khấu khấu hảo sợ là không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện ra đến lúc đó tử chiêm đúng vậy diệp dư chuyện này lập tức liền sẽ trở nên mọi người đều biết mà diệp dư vẫn còn có chút ý đồ cũng không nghĩ là nhanh như thế liền để người ta biết cho nên lúc ban đầu liền dùng hai cái khấu khấu hảo tìm tòi phía dưới hơi giải tình buồn khấu khấu hảo phát cái x i n đi qua trong nháy mắt đối phương đồng ý thêm làm hảo hữu nghiệm chứng tin tức liền về đi qua hơi giải tình sầu tử chiêm xem như tìm tới n g ư ờ i chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ ca tử chiêm xấu hổ ta nghe nói các ngươi muốn tìm ta ký kết hơi giải tình sầu tựa như đúng thế ta hơi giới thiệu dưới chúng ta là lên đường tiểu thuyết vong tổng biên tập chúng ta lên đường tiểu thuyết vong là khấu khấu đầu tháng tư năm một không ước thiết lập thậm chí rất có thể sẽ có hậu tục tiền tài dấp vào mở ứng cụ thể này thì là ở phía sau trời khấu khấu tập đoàn đối vong văn cái này một khối phi thường trọng thị trước đó đã làm tốt rất chuẩn bị thêm một khi lên đường mở ứng đem sẽ vận dụng khấu khấu duy tin đem hết toàn lực tuyên truyền mà khấu khấu làm h ó a hạ pc quả nhiên lũng đoạn xã giao phần mềm duy tin làm h ó a hạ di động quả nhiên lũng đoạn xã giao phần mềm hai người này nếu là liên hợp lại đem hết toàn lực tuyên truyền lời nói kỳ lực độ to lớn có thể nghĩ từ chiêm ngưu muốn thì nguyện ý gia nhập chúng ta lên đường tiểu thuyết Ta thể có chỗ ở ngoài à y cam đoan, n ư được tư tư i Tiên nói là phô thiên cái đấu đem đạt độ địa nhất Chu tuyên truyền nguyên, tuyên truyền nguyên. phá phô trình thậm chí thể cùng có lớn n g là ra chu tiên hiện tại đang nhiều kỳ đến cao triệu bộ phận hôm nay lại có cùng sinh diệp dư từ mới cùng ca khúc mới trợ trận có thể nói trong tương lai một đoạn thời gian đều đưa tiếp tục hòa bạo nhân khí có thể nói thế không thể đỡ mà tại cái này liên quan khóa giai đoạn khấu khấu cùng duy tin nếu là lại thêm một mùi lửa toàn lực tuyên truyền chu tiên ngươi có thể tưởng tượng dưới chu tiên đem lựa tới trình độ nào thế nào thử chiêm ngươi cân nhắc phía dưới khấu khấu tập đoàn nếu là đem hết toàn lực tuyên truyền nó tuyên truyền cường độ đơn giản muốn độ bởi ạ Tại、Hoa、Hạ, chỉ cần là lên mạng, lại o Hoa biểu. người không cần khấu khấu. Chớ nói chi tin khấu khấu. duy chỉ không Chớ ảnh h cần có cần còn có duy sức lên là là mấy ư n g b ở vậy cho dù diệp dư đã sớm biết khấu khấu tập đoàn có được cự đại tuyên truyền tương nguyên giờ phút này tự mình nghe được lúc vẫn cảm thấy tim đờ ở ập t ợ thình thịch mà đổi thành một điểm đ ể diệp dư động tâm thì l ạ i như hơi giải tỉnh sầu nói tới như vậy chu tiên hiện tại vị trí thời kỳ thực sự quá mấu chốt chu tiên hiện tại hòa bạo xu thế chủ yếu dựa vào bốn giờ chu tiên phấn khích diệp dư từ mới cùng ca khúc mới trợ trận từ chiêm sức ảnh hưởng cùng diệp dư sức ảnh hưởng nếu là nói ngắn gọn thì là hai điểm thực lực cùng dân mạng lực lượng về phần tuyên truyền tư nguyên cùng phong vân tiểu thuyết vong không cùng tử chiêm một điểm đều không được đi qua dù sao tại phong vân tiểu thuyết vong xem ra nếu là ở cùng tử chiêm hòa giải trước liền đại lực tuyên truyền tiểu thuyết của hắn vạn nhất hắn chạy đây chạy tới đối thủ cạnh tranh chỗ ấy đây đây không phải bánh bao nhân thịt đã cậu đã đi là không thể trở về sau mà về sau bọn hắn đã bỏ đi cùng tử chiêm ký kết hy vọng tự nhiên cũng sẽ không đi tuyên truyền đấu phá cùng chu tiên thậm chí còn vụ trộm đã làm một ít chen ép hành vi cho nên nói chu tiên hòa bạo t r ạ n thái cũng không có đạt được qua tuyên truyền tư nguyên gia trì Bởi vậy, ngoài ế u khấu khấu cùng biết, bạo, khích, giữa, sầu, cùng ngoài, đội, là c ù n Duy Tin thể có v à lúc n y l ạ thêm ra tử mùi l chiêm ngươi i một cũng á i t r không cần lo lắng cho bọn ta h e b s i t e viết lách đội hình vấn đề cho tới bây giờ chúng ta đã đào được một cái đều thành phố đại thần một cái vong du đại thần hai cái huyền huyễn đại thần nếu là lại tăng thêm tử chiêm ngươi cùng khấu khấu tập đoàn đại lực ủng hộ tuyệt đối có thể lập tức trở thành v o n g văn giới lớn nhất mấy cái w e b s i t e một trong tuy nhiên còn so ra kém phong vân tiểu thuyết v o n g nhưng cũng có, có thể hẩn ẩn uy hiếp thực lực của nó tử chiêm ngươi cùng phong vân tiểu thuyết vong co mâu thuẫn chẳng lẽ liền không muốn báo thù sao nhìn đến nơi này diệp dư mỉm cười báo thù cái gì mình thật đúng là không nghĩ tới dù sao nói cho cùng cũng chỉ là mình cùng biên tập phong k i n h vân đạm ở giữa mâu thuẫn mà từ hắn bị phong vân tiểu thuyết vong khai trừ chuyện này đó có thể thấy được cho dù là hắn thuê thủy quân đen mình cũng chỉ là cá nhân hắn hành vi thôi hiện tại phong k i n h vân đạm đã sớm bị khai trừ phong vân tiểu thuyết vong cũng nhiều lần lộ ra muốn cùng giải ý tứ mình sở dĩ một mực không để ý tới cũng không phải là mang thủ chỉ là xuất phát từ hai điểm cân nhắc thôi vừa đến mình cùng phong vân tiểu thuyết vong ở giữa dù sao cũng là có khoảng cách phong vân tiểu thuyết vong tổng biên tập tuy nhiên khai trừ phong k i n h vân đạm nhưng phong k i n h vân đạm dù sao cũng là hắn cấp dưới đối với gián tiếp đ sợ là cũng không có cảm tình gì chỉ bất quá là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài thôi thứ hai khấu khấu đầu tư thiết lập lên đường tiểu thuyết võng thế nhưng là cái cự đại tiềm lực của a tuy nhiên vẫn như cũ so ra kém phong vân tiểu thuyết võng nhưng cái này không thành vấn đề lớn bao nhiêu thần hội cần muốn cân nhắc tổ tiệc vấn đề nhưng có trái đất văn minh lời đồn hệ thống mình nhưng không cần cân nhắc nhiều như vậy có kiếp trước rất nhiều kinh đ i ể n nơi tay đừng nói là vốn là thực lực hùng hậu lên đường liền xem như một cái chạm nhỏ chỉ cần nó mức thấp nhất độ tiền tài có thể đuổi theo nội bộ công ty không ra vấn đề trọng đại mình là có thể đem nó nâng thành một cái quái vật khổng lồ nói đến mình cũng không tuân ra cùng phong khinh vân đạm ở giữa khúc mắc cùng mâu thuẫn lại hoặc là nói người ở bên ngoài xem ra là mình cung ép sợ ở giữa mâu thuẫn cái này kỳ thực đối phong vân t i ể u thuyết vong tới nói có lợi thật lớn mặc dù là cái nào đó biên tập hành vi cá nhân nhưng biên tập bởi vì bản thân chi tư thuê thủy quân lưới đen đứng viết lách hơn nữa còn là hiện tại người khí bạo d ạ từ chiêm cái này trồng lời đồn xấu nếu là chuyền đi đối phong vân tiệu thuyết vong mà nói chính là đả kích trí mạng bởi vì cái này sẽ tạo thành toàn bộ biên tập đoàn đội tín nhiệm nguy cơ dẫn đến ba cái hậu quả nghiêm trọng một có mặt bộ phận tác giả thất vọng đau khổ t ử chiêm đều bị đen vạn nhất ngày nào biên tập nhìn chính mình không vừa mắt vụ trộm đả kích mình vậy làm thế nào t ử chiêm thực lực mạnh gắng gượng qua tự nhiên không có vấn đề hơn nữa còn phát bản chu tiên thuận lợi đánh mặt nhưng mình đâu ai có thể bảo chứng mình có thể hai bộ phận tân nhân không dám vào chú nếu là mình cũng đụng tới t ử chiêm loại sự tình này vậy chẳng phải là muốn phát nhai đập ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra mình cũng không có từ chiêm như thế thực lực đáng sợ ba, tử chương i phi ê mê m sách sẽ h t sáu mươi mốt trong đầu chuyển qua các loại suy nghi diệp dư lấy lại tinh thần trả lời ngươi nói phía dưới hợp đồng điều khoản nội dung đi chủ yếu là chia cùng bản quyền phương diện hơi giải t ì n h sầu được rồi phong vân tiểu thuyết vong cao nhất trí tôn hợp đồng chia tỷ lệ là bảy ba tác giả bảy website ba mà chúng ta website cho ngươi mở ra chia tỷ lệ là tám hai mà lại thích hợp với tất cả con đường bao quát chủ t r ạ m đặt mua khen thưởng cùng vô tuyến thu nhập các loại đây đã là trước mắt v o n g văn giới cao nhất chia tỷ lệ bản quyền lời nói chúng ta hy vọng có thể thu hoạch được điện tử bản quyền giảm thể xuất bản quyền phồn thể xuất bản quyền trò chơi cải biên quyền tổng hợp quyền loại hình cùng vòng văn giới trước mắt thông dụng hợp đồng không sai bị lắm đương nhiên cái này có thể lại thương lượng xem ra hơi giải tình sầu vẫn là hơi hiểu do một tí xem cùng phong vân tiểu thuyết võng mâu thuẫn khởi nguyên nhưng dù sao lên đường để cao chia tỷ lệ hơn nữa còn là sở hữu con đường chia tỷ lệ bỏ ra đầy đủ đại giới l i ề n vẫn là thử hỏi giới đồng thời nhưng cũng điểm ra có thể lại thương lượng diệp dư hơi khe to mày thực thể xuất bản quyền trò chơi cải biên quyền cùng điện ảnh cải biên quyền mình là khẳng định sẽ không tung tay dù sao chờ sau này mình mở công ty những n à y bản quyền chính là lợi nhuận to lớn a nhưng lên đường cũng đúng là mở ra đầy đủ thẻ đánh bạc bất quá hơi giải tình sầu cũng đã nói b ả ngoài quyền vấn đề vấn n có thể t h ư ơ lượng. lời, lệ lại lúc, Dư Nghĩ nghĩ về sau, Diệp Dư trả lời, không vấn muốn điện bản quyền, vọng hành còn bản quyền chia chỉ khác, hy chờ khấu khấu về về đề. sau, sau ta ta ta quả, Diệp tập trả tỷ Bất tử mặt có ký đ xử n toàn tuyên truyền. nỗ có lực có lực c thể hết ta thế, ta có thể nỗ lực một đem vì Vì á điều kiện cùng nói cho người một việc. Ngoài cùng cho một ra ta cần phải nhắc nhở các ngươi là chu tiên sách mê dính tính rất cao bởi vì vong văn giới cũng không có tương tự tiểu thuyết ta nếu là gia nhập các ngươi website tuyệt đại bộ phận chu tiên sách mê hẳn là đều sẽ theo tới một lát sau hơi giải tình sầu mới hồi phục lại nhìn tự hồ cùng người thương lượng một phen ngươi nói xem diệp dư nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trả lời điều kiện chính là ta có thể tại các ngươi mở đứng lúc lại mở một bản tân thư mà lại là mỗi ngày canh năm cho các ngươi ép s a i t ạ o thế sự tình thì là ta là cùng sinh diệp dư sau một hồi lâu hơi giải tình buồn hồi phục mới phát đi qua ngọ tảo ngươi là biến thái sao diệp dư cười cười trả lời khu khụ tố chất ta tố chất nữ chủ biên đại nhân h ơ giải tình sầu đừng nói là ta liền xem như chúng ta kinh lý cũng đều bị ngươi chấn kinh khó trách cùng sinh diệp dư sẽ chuyên môn làm một bộ võng lạc tiểu thuyết v à i nữ chính viết chữ cùng sáng tác bài hát hơn nữa còn như thế kịp thời như thế vừa đúng ra sân trợ trận bất quá ngươi không phải nói tử chiêm cùng diệp dư là dân mạng sao tử chiêm đúng vậy a ta hai cái khấu khấu h ả o lẫn nhau thêm bạn tốt hơi giải tình sầu tử chiêm tốt nói chính sự tử chiêm cùng cùng sinh diệp dư danh khí tại trong cuộc sống tương lai đều lại không ngừng tăng trưởng ngươi có thể tưởng tượng dưới nếu như chờ cả hai danh khí đều đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố lại tại một cái thời cơ thích hợp tuân ra tin tức này trên mạng cùng hiện thực sẽ có phản ứng gì đến lúc đó không riêng gì ta phan chỉ sợ rất nhiều người qua đường đều sẽ bị hấp dẫn mà đến một k h ắ c này bạo phát có thể nói là một cái tuyệt đại lẫn lộn nó bắn ra có thể số lượng lớn coi là lên đường mang tới một cái phát triển mới k ỳ n g ộ đến lúc đó vượt qua phong vân t i ể u thuyết võng thay vào đó cũng không thành vấn đề diệp dư lời này có thể nói thật sự là lòng tin bạo giạp bất quá trong đầu có được hệ thống hắn cũng xác thực có cái này tự tin và tư bản hơi giải tinh sâu đây hết thể điều kiện tiên quyết là hai người thân phận danh khí tại về sau lại không ngừng tăng trưởng cũng đều đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố đây quả thực là lòng tin bạo giạp nhưng nói thật hiện tại đã biết ngươi chính là cùng sinh diệp dư về sau ta thế nào cảm giác lời này như thế phù hợp tính cách của ngươi đây t ố t không nói dỡn ta muốn hỏi chính là chuyện này dù cho ngươi bây giờ không nói cho chúng ta biết tại điền tác giả tư liệu lúc chúng ta cũng sẽ biết được cái này diệp dư cười nhạt một tiếng trả lời không sai xác thực như thế bất quá các ngươi ban đầu ở thương định hợp đồng điều kiện lúc cũng không có cân nhắc đến điều này cho nên ta hiện tại nói cho các ngươi biết mặc dù là các ngươi tất nhiên sẽ biết được nhưng đây cũng không phải là không có giá trị cùng ý nghĩa nó đủ để cho các ngươi một lần nữa thương định hợp đồng điều kiện thơi giải tình x ấ u Ê! n g ư ơ i chờ một lát dưới chúng ta cần thảo luận thương nghị dưới diệp dư trả lời được qua mười mấy phút thơi giải tình x ấ u phát tin tức tới thử chiêm công ty cho rằng đáng giá đầu tư quyết định đồng ý yêu cầu của ngươi ta tổng kết một dưới ngươi cùng ép sẽ chia tỷ lệ là tám hai cái này chia tỷ lệ thích hợp với sở hữu con đường bao quát chủ t r ạ m đặt mua khen thưởng vô tuyến thu nhập các loại đồng thời khấu khấu tập đoàn lại ở khấu khấu cùng duy tin phương diện cho tiểu thuyết của ngươi trình độ lớn nhất tuyên truyền tư nguyên mà tại bản quyền phương diện ngươi cùng ép sẽ chỉ ký điện tử bản quyền còn lại bản quyền tại ngươi trong tay mình tương lai chờ ngươi hành xử còn lại bản quyền lúc khấu khấu tập đoàn còn sẽ vận dụng trình độ lớn nhất tuyên truyền cường độ giúp ngươi tuyên truyền đồng thời sẽ không thu phí đây cũng là công ty cho một phần của ngươi nhỏ tiểu lễ vật bất quá tại mở đứng lúc ngươi cần mới mở một quyển sách tại đấu pha cùng chu tiên đổi mới tốc độ không đổi tình huống dưới tân thư mỗi ngày canh năm coi đây là chúng ta website tạo thế ân đại khái chính là như vậy tử chiêm ngươi còn có cái gì muốn bổ sung hoặc sửa chữa sao diệp dư nhìn một chút cảm thấy không có vấn đề về sau trả lời không thành vấn đề các ngươi liền đem những này mô phỏng tiến hợp đồng điều khoản bên trong tốt mô phỏng tốt điều khoản đi sau cho ta ta in ra ký tên sau liền cho các ngươi gửi đi qua không qua đi thiên thự muốn mở ứng không biết có kịp hay không hơi giải tình sầu dù cho m u ộ n cái một hai ngày cũng không có việc gì tất cả mọi người nói ngươi tại tiếu ngạo giang hồ bên trong viết lệnh hồ sung là một cái khác ngươi khiến cho hồ sung hào tình vật trượng l ờ i hứa ngàn vàng ta nghĩ c ổ n g sinh diệp dư cũng tất nên như vậy chỉ cần điều khoản không có vấn đề ngươi là sẽ không hủy nặc thả chúng ta bổ câu nhìn thấy hơi giải tình sầu nửa trêu chọc nửa nịnh nọt lời nói diệp dư cười ha ha một tiếng trả lời được rồi hợp tác vui vẻ hơi giải tình sầu hợp tác vui vẻ đúng n g ư ơ i tân thư là cái gì loại hình nên sẽ không tính toán cứu vãn vong văn giới võ hiệp a từ chiêm không phải tiên hiệp loại cụ thể mà nói là kỳ h u y ễ n tú trơn hơi giải tình sầu vậy là tốt rồi dù sao võ hiệp thích hợp báo chí nhưng cũng không thích hợp võ văn viết võ hiệp rất dễ dàng phát ngay thân thư có lưu bản thảo sao phát ta xem một chút từ chiêm còn chưa bắt đầu viết tuy nhiên có m ả n h cương yên tâm đi tuyệt đối tới k ị mà lại chất lượng có cam đoan nói thật ta vừa mới bắt đầu viết đấu phá lúc cũng không có tồn cảo hiện tại mặc dù có chút tồn cảo nhưng là là tại sáng tác quá trình bên trong tích lũy vì để cho mình càng có sức thuyết phục diệp dư phát nổ cái tin tức cho nàng hơi giải tình sầu ta còn tưởng rằng tối thiểu có cái mấy chục vạn chữ tồn c ả o đâu loại tình huống đó phía d ư ớ i ngươi lại dám phát ngôn bừa bãi mỗi ngày mười trường mà lại ngươi vẫn là một học sinh đi thế mà còn có thể mỗi ngày đấu phá mười trường chu tiên canh năm tình huống còn dư còn dư bản thảo ngươi ngươi ngươi thật sự là quá biến thái từ chiêm thời gian tựa như bọt biển bên trong nước chen chen chắc chắn sẽ có ta lợi dụng sau khi tan học thời gian cùng cuối tuần thời gian mã tự hơi giải tình sầu biến thái. Ngoại trừ hai, hai trừ đấy là y thiếu n g để k canh một còn thiếu ba canh mặt khác cả tạ hồng trần nhật nguyệt cùng lười biếng mẹo khen thưởng có cái phù hiệu đánh không ra chương sáu mươi hai ngày thứ tháng hai năm một một giờ tối diệp dư đem đấu phá cùng chu tiên đã tuyên bố trương tiết toàn bộ rời tiến vào vựa ve chai liền chờ lấy lên đường tiểu thuyết võng mở đứng không giờ sáng diệp dư đưa vào địa chỉ internet mở ra lên đường tiểu thuyết võng chỉ gặp trang đầu chính là treo một cái to lớn hành o phi nhiệt liệt hoan n h ê n h từ chiêm k h ô c ạ n dư phía dưới người hồ nhật cá kinh ngạc ôn nhu mấy người đông đảo võng lạc tác giả và o ở bàn trạng diệp dư mỉm cười l i ề n bắt đầu bận rộn mấy người đăng ký tốt tài khoản đem đấu phá cùng chu tiên đã tuyên bố trương tiết cùng chương mới cập nhật tuyên bố xong cũng thiết trí hai mươi vạn chữ lên giá về sau. thời gian đã là d ạ n g sáng một điểm nhiều diệp dư lại mới xây một quyển tiểu thuyết đã ủ đợ loạt năm chương làm xong n h ữ n g này diệp dư liền ngáp đi ngủ đây dòng g ã hơn một tiếng đồng hồ diệp dư đang không ngừng n ộ i vàng sách của hắn mê lại là chờ đến nóng vội không thôi ai nha ai nha thử chiêm đại đại tân thư đâu làm sao còn chưa có đi ra a gấp cái gì đấu phá cùng chu tiên nhiều như vậy chương tiết đoán chừng chỉ là tuyên bố xong liền muốn hơn một tiếng đồng hồ tân thư đại khái làm u ố n lưu lại chờ sau cùng lại ban bố đi đúng vậy a thiếu niên ngươi vội vã như vậy làm gì người trước tiên có thể đi ngủ sáng mai sớm lại nhìn mà tăng ất ngươi có thể ngủ được ây xác thực tâm lý chờ mong cực kỳ không nhìn thấy tân thư căn bản ngủ không được tốt tốt các ngươi đều đừng thảo luận tân thư nếu có tiền trước hết đi đem chu tiên cùng đấu phá cho toàn đặt mua tuy nhiên chúng ta đều nhìn qua nhưng sao có thể để t ử chiêm đại đại tại đặt mua lượng bên trên khó xử đâu t ử chiêm đại đại thành t i ể u chí cao thần liền dựa vào chúng ta không sai đặt mua khen thưởng đi lên thế là chu tiên cùng đấu phá chỗ bình lù n ở chuyện liền toàn diện p i ê u hồng chu tiên chỗ bình lù nờ chuyện khen thưởng tiên hoa luận truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thường này bốn như chuyên gia kế toán khen thưởng tử trên một trăm l i n lên đường tệ trúc tử chiêm đại đại sớm ngày thành t i u chí cao tiểu tử ở chỗ này tiểu tiểu thêm một mùi lửa khen thưởng tiên hoa loạn t r u cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này anh rể ôn nhu khen thưởng tử trên một trăm linh lên đường tệ vì chu tiên thành t i u ngàn minh thư vi tử chiêm đại đại thành t i u chí cao thần ủng hộ khen thưởng g ó nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta xa nhị cao ca khen thưởng tử trên một trăm l i n lên đường tệ ủng hộ chu tiên ủng hộ tử chiêm đại đại nhỏ chút lòng thành không thành kính ý lại nói hai ngày chương hai mươi đi qua bích giao làm sao còn không có phục sinh à? hy vọng chốc lát nữa chương mười đổi mới bên trong bích giao có thể phục sinh khen thưởng tiên hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này tiểu điệu bay loạn khen thưởng tử c h i ê n một trăm l n g h ì n lên đường tệ cùng học sinh một cái tiền không nhiều chỉ có thể chu tiên một cái minh chủ đấu phá một cái minh chủ t ử chiêm đại đại ủng hộ hai tháng bên trong thành tiệu trí cao sáng tạo thần lợi nói khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bản đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta quan phương tài chính nghiệp người khen thưởng tử trên một triệu lên đường tệ lúc trước nói mấy người bích giao phục sinh lúc lại tới một cái bạch ngân nhưng bây giờ đã t ử chiêm đại đại muốn thành tiệu chí cao nói thế nào cũng phải lại tới một cái bạch ngân thêm chút lửa t ử chiêm đại đại ủng hộ khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ b à n đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta ta thật không phải đại minh tinh khen thưởng t ử chiêm mười triệu lên đường tệ hoàng kim minh một cái ta muốn làm chu tiên cái thứ nhất tự mình chỉ cầu t ử chiêm đại đại sớm ngày phục sinh bích giao cho thì phục sinh bích giao a khen thưởng g ó nhịp tán thưởng vỗ bản đứng giờ ơ y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta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 khen thưởng tử c h i ê n một trăm nghìn lên đường tệ trên lầu vị t i ê n hoán nghiệm thật nặng a đấu phá chỗ bình lùn ở chuyện khen thưởng tiên hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này ta đến đấu phá thương không khen thưởng tử c h i ê n một trăm nghìn lên đường tệ ta đi chu tiên mê bắt đầu phát lực chúng ta đấu phá mê sao có thể rơi phía dưới đâu minh minh minh khen thưởng tiên hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này tiểu đ i ể u bay loạn khen thưởng tử trên một trăm nghìn lên đường tệ cùng học sinh một cái tiền k h n g nhiều chỉ có thể chu tiên một cái minh chủ đấu phá một cái minh chủ từ chiêm đại đại ủng hộ hai tháng bên trong thành tiệu trí cao sáng tạo thần lợi nói đi khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta yêu không dư hận khen thưởng tử c h i ê m một triệu lên đường tệ ủng hộ đấu phá đấu phá nhiệt huyết như vậy chúng ta đấu phá mê chẳng lẽ đều là như thế vể vải không chịu nổi chúng ta nhiệt tình chẳng lẽ còn so ra k é m trù tiên mê sao bạch ngân một cái đem đấu phá cũng chống đi tới khen thưởng t i ê n hoa loạn truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này dê lê hân khen thưởng tử trên một trăm nghìn lên đường tệ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn chúng ta đấu phá mê nhiệt huyết đi đâu minh một cái đem đấu phá cũng chống đi tới không thể cho đấu phá mất mặt không thể cho tử chiêm đại đại mất mặt khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở y, không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta thừa thiên ý chí khen thưởng tử chiêm mười triệu lên đường tệ nghe nói chu tiên chỗ ấy đã xuất hiện hai cái f a n muốn đánh thưởng ước minh chúng ta đấu phá cũng không thể bị sò không bằng tại phong vân tiểu tuyết h võng ta là đấu phá đệ nhất lớn minh hiện tại vẫn là để ta tới mang đầu đồng dạng hoàng kim minh một cái đồng dạng ước minh đi lên khen thưởng gó nhịp tán thưởng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 chúng ta đấu phá cũng không thể bị s ò không bằng tại phong vân tiểu thuyết võng ta là đấu phá đệ nhất lớn minh hiện tại vẫn là đ ệ ta tới mang đầu đồng dạng hoàng kim minh một cái đồng dạng ước minh đi lên rất nhanh lên đường tiểu thuyết vòng không ngừng lôi ra hoành phi chúc mừng x ệ rỗ tám phân chúc mừng chu tiên sinh ra cái thứ nhất ước minh x ệ rỗ mười hai phân chúc mừng chu tiên sinh ra cái thứ hai ước minh x ệ rỗ mười ba phân chúc mừng đấu phá thương không sinh ra cái thứ nhất ước minh x ệ rỗ hai mươi tám phân chúc mừng chu tiên thành t i bản chạm đệ nhất bản trăm minh thư xế rỗ ba năm điểm chúc mừng đấu phá thương không thành t i bản chạm quân thứ hai trăm minh thứ sở hữu nghe hỏi mà đến nhìn thấy những ngày hoành phi độc giả vô luận là tử chiêm sách mê vẫn là người qua đường đều là trận mắt hốc mồm cái này đặc biệt còn có thiên lý hay không nửa giờ vừa ra đ ợ i ba cái ước minh hai quyển trăm minh thư tử chiêm ngươi sâu như vậy mẹ ngươi biết không ngươi để còn lại viết lách làm sao lan luận a mà lại gần nhất chu tiên mê chiến đấu lực bạo biểu ước minh cùng trăm minh thư có thể lý giải nhưng đấu phá thế mà cũng sâu như vậy kết quả là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới lại có một nhóm lớn người qua đường ấn mở đấu phá cùng chu tiên nhìn lại khô cạn g dư i phía dưới người hồ đập cá kinh ngạc q u n u không sai đúng vậy lên đường mặt khác đào được bốn cái đại thần giờ phút này nhìn lấy những n à y hoành phi cũng là khóc không ra nước mắt sách của mình tuy nhiên cũng có mấy cái trung thực độc giả đến thưởng mấy cái minh chủ nhưng cùng tử chiêm đơn giản không cách nào so sánh được a hắn còn là người sao sau đó đấu phá cùng chu tiên chỗ bình lù nờ chuyện liền riêng phần mình xuất hiện dạng này bốn đầu khen thưởng khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở y không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta k h ô cạn khen thưởng tử chiêm một trăm nghìn lên đường tệ họ cho quỷ trí cao thần tiết tấu a a a a a khen thưởng thiên hoa luận truy cảm động rơi nước mắt tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này hồ điệp cá khen thưởng tử chiêm một trăm nghìn lên đường tệ tử chiêm là chúng ta lên đường tiểu thuyết võng bảng hiệu tranh thủ thời gian thành tiệu t r í cao thần đi lên đường cũng liền có thể hoàn toàn đứng vững góc chân khen thưởng g õ nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở i không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta dư phía dưới người khen thưởng tử chiêm một trăm nghìn lên đường tệ họ để cho ta cùng bài dưới vốn là còn lấy cùng tử chiêm so một lần tiểu tâm tư hiện tại ta thua tâm phục khẩu phục lão đại xây cái tác giả bầy để cho chúng ta học tập phía dưới thôi khen thưởng g ó nhịp tán thưởng vỗ bàn đứng giờ ở không phải này khao thưởng không đủ để thể hiện tâm ý của ta kinh ngạc ôn nhu khen thưởng tử c h i ê n một trăm nghìn lên đường tệ hai tháng bên trong chắc chắn thành t i ể u chí cao thần đơn giản muốn lượng hạt ta hai mươi b ố ca hợp kim ti tan c ầ u nhãn cầu cùng la lộn một điểm mười hai phân tử chiêm tân thư tuyên bố mang n g ư ờ i lãnh hội một cái to lớn mới lạ tiên hiệp thế giới đầu này hoành phi vừa ra lập tức vô số kẻ độc giả bắt đầu tuân đi vào tiểu điệu bay loạn rất ảo não bởi vì lần này lập tức tràn vào sách mê thực sự nhiều lắm mình mở ra tân thư lúc logo biểu hiện h o n g mất mà vào lúc này trong đ a n có sách mê phát tân thư tên ý vị này mình không thể cầm tới tân thư một máu sớm biết xử lý cái một trăm i n m internet tiểu điệu bay loạn không khỏi đích thì thầm một tiếng mấy người logo rốt c ụ c đổi mới đi ra tiểu điệu bay loạn liền không kịp chờ đợi ngưng thần nhìn lại cầu ma ma trước một gõ ba ngàn năm quay đầu phạm trần không làm tiên chỉ vì nàng trường d u y ê n sinh d i ệ t t ử chiêm tân thư mỗi ngày canh năm hai điểm m ư ơ i bốn p â n lên đường tiểu thuyết võng lần nữa đánh ra một cái hoành phi mà cái này hoành phi tựa như bình một tiếng xét đem sở hữu không ngủ độc giả n ộ s ư ớ n g sốt u một chút chúc mừng tử chiêm tân thư cầu ma thành t ự bản trạm quân thứ ba trăm linh thư chương sáu mươi ba trên dê có nội đựng dê hình ảnh ngày thứ hai ăn xong điểm tâm diệp dư đang xem lấy tân văn quả nhiên như hơi giải tình sầu nói tới như vậy khấu khấu tập đoàn vì lên đường mở đ ứng làm chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không nói khấu khấu bên trên cái t i a như d oanh tạc như vậy tuyên truyền chính là còn lại võng lạc tin tức truyền thông bên trên đều tràn ngập rất nhiều liên quan tới lên đường tiểu thuyết v o n g tân văn báo đạo lên đường tiểu thuyết v o n g cường thế đột kích mở đ ứng hai giờ thành tiểu ba tỷ minh ba bản trăm minh thư lên đường tới phong vân ngươi chuẩn bị xong trưa tiểu biên dự ngôn lên đường đại thần tử chiêm tháng này chắc chắn thành tiệu trí cao năm hai n n g ư ơ i không thể không nhìn tiểu thuyết chúa v õ n g văn giới vị thứ tư trí cao thần tức sẽ sinh ra hai tháng thành tiệu trí cao thần thử chiêm đem sáng tạo thần lời nói một đêm thời gian chu tiên minh chủ số phá ba trăm mười một có thể thành tiệu ngàn minh thư nhìn lấy tân văn diệp dư không khỏi nợ nụ cười nói thật nhìn thấy những n à y tin tức thời điểm cho dù là diệp dư mình cũng có chút kinh hỷ chu tiên có thể một đêm thành tiệu trăm minh thư diệp dư là đã sớm ngờ tới nhưng ở hắn nguyên bản đoán t r ư ờ n g bên trong đâu phá thành tiệu trăm minh cần hai ba ngày mà của ma mới phát năm chương liền nghĩ muốn trăm minh rồi chỉ là diệp dư không nghĩ tới chính là sách của hắn mê nhóm thế mạ như thế ra sức lập tức đem hắn ba quyển sách đều thọt tới trăm minh thư bảo tọa đương nhiên ngoại trừ sách mê ra sức bên ngoài cùng thế giới này chi thức sản quyền bảo hộ cường độ lớn cũng có quan hệ tại thế giới này đám người xem ra chi thức sản quyền nếu là tư nhân tài sản một chồng như vậy đạo bản thì tương đương với xâm hại tư nhân tài sản truy cứu bản chất ấn phương thức hành động cụ thể khác biệt nhưng nhìn thành là cướp bóc hoặc t r ộ n cướp hành vi tại hình pháp bên trên cân nhắc mức hình phạt là khá là nghiêm trọng bởi vậy thế giới này đạo bản hành vi so kiếp trước trên địa cầu giảm rất nhiều võng lạc tiểu thuyết đạo bản website rất ít lại cơ bản đều mở không được bao lâu liền sẽ bị niêm phong mọi người chính bản ý thức cũng rất mạnh cho nên thế giới này võng lạc tiểu thuyết thu đặt trước so cao hơn nhiều kiếp trước trái đất khen thưởng nhân số cũng nhiều hơn đương nhiên tựa như m a r k tại tư bản luận bên trong nói như vậy một khi có thích hợp lợi nhuận tư bản liền càng lớn nếu có 10% lợi nhuận nó liền cam đoan bị khắp nơi sử dụng có 20% lợi nhuận nó liền sinh động có 50% lợi nhuận nó liền bí quá hóa l i ề u vì 100% l ợ i nhuận nó liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật có 300% l ợ i nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác thậm chí b ư ớ c lên r ả o thủ nguy hiểm có lý tính kinh tế người xem ra không có, có đồ vật gì là không thể chuyển hóa làm hiệu dụng mà đã đều có thể chuyển hóa như vậy chỉ cần tiền tài chuyển hóa làm chính hiệu dụng cũng đủ lớn lại có nguy hiểm gì là không dám mạo hiểm lại có đồ vật gì là không thể mất đi đánh cái so sánh tới nói cho một người mười vạn để hắn đi chết hoặc là cùng vợ hắn ly hôn không chịu vợ ơ ý thì tốt một trăm vạn còn không chịu vậy thì một nghìn vạn một ức mười ức chỉ cần như thế thêm số giới ai có thể gánh vác được dụ hoặc bởi vậy tại diệp dư xem ra mắt đoạn văn này nói là tư bản bản chất nhưng cũng là người bản chất chỉ cần có lợi nhuận ma túy giết người phản quốc đều có người làm thúng chi đạo bản có lẽ đạo bản lợi nhuận cũng không cao nhưng đối với một số người tới nói dù cho chỉ có một vạn khối đó cũng là thiên văn số tự đầy đủ hắn không nhìn cái tia nguy hiểm to lớn cho nên nói thế giới này cũng không phải là không có đạo bản chỉ là tình huống đối với kiếp trước trái đất mà nói tốt hơn nhiều thôi đương nhiên là một cái chữ nhật ngu hành n g h i ệ p liên hệ người diệp dư rất cảm kích thế giới này cường đại chi thức sản quyền bảo hộ cường độ bởi vì ý vị này thu nhập tăng lên gấp bội kiếp trước trên địa cầu khoai tây c a chua mấy người vong văn trí cao thần năm thu nhập mấy ngàn vạn mình tại thế giới này năm thu nhập phá ước sợ cũng không phải việc khó gì Ca, ma trước một gõ ba ngàn năm quay đầu phàm trần không làm tiên chỉ vì nàng trường viên sinh diệt nhìn cái này giới thiệu văn tắc cầu ma chẳng lẽ cũng là bạn cùng chu tiên viết tình tiểu thuyết sao còn có t r ư ở n g duyên sinh diệt là có ý gì diệp giao âm thanh cắt ngang diệp dư suy nghĩ diệp dư s ứ n g sở cầu ma đương nhiên cùng chu tiên hoàn toàn khác biệt xem ra cái này giới thiệu vắn tắt thật là có chút nghĩa khác ga nghĩ như vậy có lẽ cầu ma một đêm t r ă m minh có chút trình độ bất quá nghĩ được như vậy diệp dư lại là thản nhiên cười không có việc gì coi như sống thưởng lấy thế giới này cường đại bản quyền ý thức cầu ma còn không thành được t r ă m minh thư phải biết cho dù là ở kiếp trước trên địa cầu cầu ma cũng là bản t r a n minh thư diệp dư trả lời không phải cầu ma cùng chu tiên hoàn toàn khác biệt chu tiên văn s i n hộ cầu ma thì càng giống là đang giảng một cái cố sự a còn trường duyên sinh diệt thì là trong đó mấy cái tu vi cảnh giới thôi diệp giao có chút thất vọng nói dạng này à vậy cái này ma cũng không phải là tình ma lạc chẳng lẽ là cái kia trồng tu hành ma công không từ thủ đoạn lanh khóc vô tình diệp tuyệt nhân tính ma đầu sao diệp dư lắc đầu nói không phải ta muốn biết một cái ma một cái chân chính ma không phải thời gian trôi qua về sau trong mắt thế nhân t h u tục ơ m u ma đầu ma vương mà là ma ma là một cái chữ nặng chữ nó lộ ra là nhân vật chính tô minh thê lương bi ai cả đời dừng một chút diệp dư rồi nói tiếp cầu thị một loại phương thức nó nhất định khúc c h ế t mà t h ề lương ma là một chồng thái độ nó nhất định băng lánh lại chấp nhất cầu ma nhất thư bên trong không có n h ậ p ma không có thành ma thậm chí đều không nâng lên ma tôn ma đầu ma vương loại hình chữ tại trong quyển sách này ma là một chồng cực đoan đến cực hạn đường ma trước một gõ ba ngàn năm quay đầu phảm trần không làm tiên nói là tô minh lựa chọn cuối cùng cái k i a nàng cũng không phải chỉ người nào đó hoặc nào đó mấy người mà là một chồng phiếm chỉ ách không nói, lại nói liền k ị tấu diệp giao nghe xong thì hy cười một tiếng nói tuy nhiên cầu ma không phải chu tiên tiểu t u y ế t nhưng nghe cả ngươi nói như vậy ta vẫn là quyết định xem một chút đi nghe vậy diệp dư cười ha ha một tiếng sờ lên diệp g i a o đầu lĩnh nói cầu ma là cái không tệ cố sự ta nghĩ ngươi sẽ thích đồng thời diệp dư tâm lý lại là cười khổ không thôi ngọc hoàng đại đế phù hộ như lai phật tổ phù hộ thượng đế phù hộ chân chủ cũng tranh thủ thời gian tới bảo vệ tiểu giao ngất nhưng tuyệt đối đừng ngỡ thích ta nếu không ta lại phải bị ngược phải biết cầu ma vai nam chính tô minh sau cùng chết nhìn thấy diệp dư lại sờ mình đầu lĩnh diệp dao không khỏi cau mũi một cái m i ế miệm tuy nhiên chợt lại nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt cạnh đong đưa diệp dư cánh tay nói ca n g ư ơ i tân văn xem hết không có nha người h ô m qua đã đáp ứng theo giúp ta đi công viên trò chơi chúng ta lúc nào xuất phát ta ta thế nhưng là dự định chơi cả ngày nha diệp dư cười nói tốt tốt tốt chúng ta lập tức liền xuất phát chờ ta đổi bộ y phục ngay vậy diệp giao lập tức v ô n g ra nắm lấy diệp dư cánh tay, tay tay ngược lại chống đỡ lấy diệp dư lưng một bên đẩy hắn hướng trong phòng đi đến vừa nói nhanh lên á nhanh thay quần áo nửa giờ sau diệp dư giao xe tốt phí xuống xe taxi mang theo diệp giao mua phiếu liền vào công viên trò chơi ca người nói chúng ta chơi trước cái gì tốt diệp giao sung nhìn một chút hai mắt có chút sáng lên hỏi bởi vì là mười một gôn đơn vị khí trời lại rất cho mặt mũi thả tinh bởi vậy lúc này công viên trò chơi bên trong người vẫn là rất nhiều du khách top năm top ba đi cùng một chỗ phần lớn là cha mẹ mang theo hải tử lại hoặc là tỉnh lữ trẻ tuổi kiếp trước diệp dư cơ khổ không nơi nương tựa dựa vào trên xã hội ái tâm nhân sĩ quên rút lại thêm vừa học vừa làm mới thi lên đại học có thể nói giáo viên thời kỳ hắn căn bản không có tiền nhản dôi đến công viên trò chơi loại địa phương này Mà chờ hắn bước vào chờ bước hắn hội, ắ b xã tuy đ ầ công tác về sau, nhưng lại là không nhưng hứng n thú tới.、Mà、một thế về sau, lại là Mà à Diệp Dư x u y ê nhiên Việt tới đây cũng mới một t đây cũng á n đúng là chưa từng g thật t chưa là ớ công v i tại r ò chơi. nhiên Tuy t nguyên chủ nhân trong trí nhớ lúc nhỏ tới qua tuy nhiên ấn tượng nhưng cũng không sâu dù s a o đó là rất nhiều năm trước chuyện huống hồ nghiêm chỉnh mà nói cái kia là của người khác trí nhớ cũng không phải là diệp dư mình bởi vậy diệp dư đối lần này công viên trò chơi chi hành vẫn là rất mong đợi nhìn phía dưới hướng dẫn du lịch chỉ nam diệp dư phát hiện đại đa số hạng mục đều là cái kia trồng mạo hiểm kích thích mà lại rất hao phí thể lực có chút dễ dàng một chút lại cách khá xa nhân tiện nói đi trước nhà m a đi cách chỗ này không phải rất xa vừa ăn xong điểm tâm vẫn là chốc lát nữa lại chơi xe cắp treo loại hình hạng một tốt lời của tác giả cảm tạ đại đạo vận mệnh cùng lười biếng m è o khen thưởng mặt khác ngày mai về nhà sau khi về nhà b ổ thiếu ba canh u u đọc sách hoan n ê n rộng rãi thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở uu đọc sách uu đọc sách Ký địa ẩn tiền chương ờ n g i tới bắt. quét quét Chớ b do dự, mở ra, quét quét qua ê sáu mươi bốn từ nhà ma sau khi ra ngoài diệp g i a o còn chăm chú nắm lấy diệp dư cánh tay khuôn mặt nhỏ trắng bệnh gương mặt chưa tình hồn diệp dư ở một bên thấy có chút buồn cười nhà ma bên trong đồ vật tuy nhiên kỳ quái rất nhiều tràng cảnh lộ ra dữ tợn đáng sợ máu tươi chảy đầm địa lại xuất hiện rất là đột ngột dọn người nhưng đó là bởi vì chúng nó đều là quang ảnh hợp thành hiệu quả tựa như lập thể điện ảnh cho dù trung gian ngẫu nhiên sen kẽ lấy một số vật thật đạo cụ nhưng dù sao đều là hư giả cho nên tuy nhiên diệp dư trước kia cũng không có đi qua nhà ma loại hình địa phương nhưng hắn thấy thật sự là không có có gì phải sợ tuy nhiên ngược lại nghĩ đến diệp g i a o dù sao cũng là cái nữ hải tử diệp dư cũng liền bình thường trở lại ai có thể chào cười một cái nữ hải tử nhát gân đâu nhìn thấy diệp dư bộ biểu tình này diệp g i a o có chút q u ấ n bách ưỡng ngực đánh cái ha ha nói quỷ này phòng cũng chả có gì đặc biệt không có chút nào đáng sợ ấy trước kia thường nghe bạn học nói cái này công viên trò chơi nhà ma rất đáng sợ hiện tại xem ra nghe danh không bằng gặp mặt mà thật là nhìn ta về trường học sau nói thế nào các nàng thế mà gà ta rõ ràng không có chút nào dọa người mà ha ha diệp dư t r e o chọc nói đúng vậy à tiểu giao ngươi vừa rồi tại nhà ma bên trong chẳng những mặt không đổi sắc chấn định tự nhiên còn tương đương dũng cảm thậm chí chiến đấu lực kinh người đâu ngươi nhìn đều nhanh đem ta trên cánh tay thịt cho bóc xuống nói chỉ chỉ trên cánh tay mình một cái kia cái dấu đỏ Ca, ba diệp dao bị không chút lưu tình phơi bày có chút không thuận theo lung lay diệp dư cánh tay lấy ra nữ nhân lớn nhất vũ khí nũng nịu nay tất sát kỹ vừa ra lập tức thiên hôn địa ám phong vân quấn ngược c à n khôn điên đạo âm dương nghị đoạn đen cũng có thể biến thành trắng kết quả là diệp dư lập tức bại lui nói tốt tốt là ta nói sai tiểu giao ngươi liền thả ta đi lại dao động xuống dưới tay của ta cánh tay đều muốn bị ngươi cho dao động gây mất gặp diệp dư chịu thua diệp giao không cưỡng nổi đắc ý nhẹ hừ một tiếng nói nói người chỗ nào sai rồi diệp dư hơi ngẩng mặt lên muốn a muốn a muốn a nghĩ cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia ta không nên m ạ c h trần ngươi nhìn lấy diệp dư trong mắt ý cười diệp giao quẫn bách không thôi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên sẵn giọng có cái gì buồn cười ta là nữ hải tử mà cũng không phải nữ hán tử sợ quỷ thế nào diệp dư cười ha ha một tiếng sờ lên diệp g i a o cái đầu nhỏ dưa nói tự nhiên không có việc gì nhà ta tiểu g i a o đáng yêu như thế xinh đẹp sợ quỷ hoàn toàn sẽ không giảm phân a ngay vậy diệp g i a o mặt càng đỏ hơn chút khỏe miệng không thể ước chế câu lên một vòng rung động lòng người đ ụ cười nhìn thấy diệp g i a o này tấm thẹn thùng dáng vẻ diệp dư c ư ờ i ha hả hỏi nhà ma đã thể nghiệm qua hiện tại chúng ta đi cái nào chơi diệp g i a o không chút do dự hồi đáp ừ m đi trước mua cái ngọn ống an ủi một chút đi diệp dư có chút im lặng ăn không mập mỹ nữ mới là thật đẹp nữ lại bồi tiếp dao chơi lội xe cắp treo về sau thời gian đã nhanh giữa trưa hai người liền tại công viên trò chơi bên trong tìm nhà nhà ăn ăn cơm trưa diệp dư điểm thức ăn ngon phục vụ viên lui sau đó diệp giao mở miệng nói ca ngươi bây giờ mới mở một bản cầu ma hiện tại thế nhưng là năm mở đăng nhiều k ỳ ấy chu tiên đ ấ u phá cầu ma tiếp viên hàng không còn có trên báo chi tiếu ngạo giang h ồ tính như vậy xuống tới à ngươi mỗi ngày muốn đổi mới bao n h i ê u chữ a diệp dư tính toán giới nói chu tiên mỗi chương số lượng từ nhiều một chút bình quân năm nghìn chữ một trường năm chương đúng vậy hai và năm đ ấ u phá mỗi ngày chương mười ba vạn cầu ma mỗi ngày năm trường một và năm tiếu n ạ o giang hổ mỗi ngày một trường hai và năm tiếp viên hàng không mỗi ngày hai trường năm nghìn chữ lại thêm một số số không đầu đại khái tổng cộng mười một vạn chữ đi không tính không biết tính toán giật mình nghe được diệp dư báo ra mười một vạn cái số này diệp giao phi thường c h ấ n kinh hỏi mười một vạn chữ cái này cái này tới kịp sao đương nhiên không kịp a mình bây giờ mã tự tốc độ mới mỗi giờ một vạn chữ mười một vạn chữ đến mười một giờ đầu mặc dù có hai ngày n g h ỉ có thể hộ công cũng tuyệt đối không kịp a mình bây giờ có thể tiếp tục chống đỡ hoàn toàn là nương tựa theo đ ấ u phá chu tiên cùng tiếu ngạo giang hổ cộng lại ước tám mươi vạn chữ tồn cảo. Tuy nhiên nha, diệp dư cũng không lo lắng bởi vì hiện tại không sai biệt lắm có thể đổi lấy cao hơn mã tự tốc độ diệp dư nhớ kỹ mười vạn phan giá trị có thể đổi lấy một vạn hai mã tự tốc độ mà một trăm vạn phan giá trị có thể đổi lấy một vạn năm mã tự tốc độ lần này diệp dư quyết định nhảy qua một vạn hai mã tự tốc độ trực tiếp đổi lấy một vạn năm dù sao một trăm vạn phan giá trị đối tại mình bây giờ tới nói cũng không nhiều mà có một vạn năm mã tự tốc độ mười một vạn chữ đổi mới lượng bảy giờ liền có thể giải quyết bình thường có thể mã năm giờ t à hữu hai ngày nghi lại hộ công dưới t r a n lệch thời gian không vừa mới thêm tốt dán vẻ còn nếu là cuối tuần mỗi ngày mã tự thời gian vượt qua mười hai giờ thậm chí còn có thể hơi có còn thừa đương nhiên những n à y cũng không thể cùng diệp giao nói diệp dư cả cười cười nói ra đủ à yên tâm đi diệp giao có chút gấp nói ta nhớ được ca ngươi mã tự tốc độ là mỗi giờ tám nghìn chữ mười một vạn chữ nhưng là muốn gần mười bốn giờ à. coi như tăng thêm cuối tuần cùng ngày lễ thời gian cũng tuyệt đối tuyệt đối không đủ dùng nha nói đến chỗ này diệp giao lại nghĩ tới điều gì lập tức trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm cùng đau lòng hỏi ca ngươi gần nhất sẽ không phải mỗi ngày đều rất ngủ trệ a diệp giao đối diệp dư mã tự tốc độ nhận biết còn dừng lại tại diệp dư mới xuất đạo lúc mỗi giờ tám chữ bên trên tự nhiên tính ra đến gần m ộ ư ơ i bốn giờ tuy nhiên cho dù nàng đã biết diệp dư hiện tại là mỗi giờ mã một vạn chữ cũng vẫn là sẽ cho rằng thời gian không đủ diệp dư có chút im lặng nói ngoại trừ hôm nay dạng sáng bởi vì lên đường mở đứng ta một điểm đa tài ngủ bình thường ta bình thường đều m ộ ư ơ i một điểm nhiều liền đi ngủ k ngươi gạt người m ộ ư ơ i một vạn chữ căn bản không kịp ka ngươi khẳng định là sợ ta lo lắng mới như thế lừa gạt a diệp giao thợ phi phò nói không được trở về ta phải dùng tài khoản của ngươi phát cái đơn trường đem đấu phá cải thành ba canh chu tiên cải thành ba canh cầu ma cải thành hai canh tiếp viên hàng không cải thành canh một đúng còn muốn gọi điện thoại cho dương thúc thúc tiếu ngạo giang hồ cải thành hai ngày hoặc là ba ngày canh một nhìn lấy diệp g i a o dáng vẻ diệp dư lập tức cảm giác tâm lý ấm áp cười nói chu tiên cải thành ba canh ngươi không muốn xem rồi diệp giao chuyện đương nhiên trả lời cùng ca ngươi khỏe mạnh so ra, ta mỗi ngày ít xem chút chu tiên thì thế nào đương nhiên ca ngươi muốn là nguyện ý đem đấu phá thải giám chu tiên bảo chỉ canh năm cũng được diệp dư thói quen muốn đưa tay sờ, sờ diệp dao đầu lĩnh tuy nhiên nhớ tới hai người hiện tại chính tương đối ngồi liền lại thu tay về nói ra yên tâm đi là thật tới kịp đầu tiên ta có tám mươi vạn chữ tồn cào tiếp theo mỗi giờ mã tám nghìn chữ vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước khi đó vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết tốc độ tự nhiên chậm cực kỳ hiện tại viết tuần t h ủ mà lại đánh chữ tốc độ cũng tăng lên không ít ta hiện tại thế nhưng là có thể mỗi giờ mã một vạn năm ngàn chữ mười một vạn chữ cũng liền bảy giờ công phu ta bình thường mã năm giờ hai ngày n ghi lại nhiều mã chút một tuần bình quân xuống tới mỗi ngày không sai biệt lắm mười một vạn chữ dáng vẻ thậm chí khả năng sẽ còn càng nhiều điểm tiếp trước trên địa cầu rất nhiều internet viết lách、like、nếu là nghe được diệp dư lời nói này tất nhiên một thanh lao hết u y phút ra hô to ba tiếng thương thiên bất công sau đó cùng nhau chết không nhắm mắt mỗi giờ mã tám nghìn chữ lại là tốc độ tự nhiên chấm dứt có phụ trợ hệ thống treo so đều cho ta đi cất đi diệp giao nửa tin nửa ngờ nói ngươi bây giờ mã tự tốc độ là mỗi giờ một vạn năm ngàn chữ rồi diệp dư gật đầu nói đúng vậy à ta mới xuất đạo lúc ngươi chú ý phía dưới ta mã tự tốc độ về sau ngươi tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ vây xem nhưng đều là tại đọc tiểu t u y ế t cũng không có lại chú ý qua ta mã tự tốc độ tự nhiên không có chú ý tới ta tốc độ có tăng lên diệp g i a o cao mày đầu nghĩ nghĩ trong ấn tượng c a c a mã tự tốc độ tự a hồ là có tăng lên nhưng giống như không có lập tức lật ra gần gấp đôi a tuy nhiên thứ này không cố ý chú ý hoàn toàn chính xác dễ dàng xem nhẹ suy nghĩ một hồi diệp g i a o cảm thấy ấn tượng rất mơ hồ diệp dư nói mỗi giờ một vạn năm mã tự tốc độ tự a hồ xác thực lại tự a hồ không phải thật sự nhân tiện nói không được sau khi trở về ta phải kiểm tra dưới miễn cho ca người gạt t a tiểu thuyết có thể không viết thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất diệp dư tự tin nói được không có vấn đề hoan n ê n diệp dao đồng chí đến kiểm tra diệp dao phốc thử cười một tiếng nói Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi sau khi trở về kiểm tra là tuyệt đối không thể thiếu hai người trong lúc nói cười lại là ai đều không có chú ý tới nơi xa có cái nữ h ả i tử chính lăng lăng nhìn lấy bọn hắn chương sáu mươi lăm tiểu m ạ c ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì đâu còn không m a u đi cho số mười một bàn đưa đồ ăn lĩnh ban âm thanh n â m vang lên đem tô tiểu m ạ c suy nghĩ kéo lại tô tiểu m ạ c lấy lại tinh thần mí môi một cái chán n ả nói n hứa tỷ thân thể ta có chút không thoải mái ngươi có thể giúp ta đi đưa phía dưới sao thân thể không thoải mái hứa tỷ nghi ngờ đánh giá phía dưới tô tiểu mạo đợi thấy được nàng rõ ràng là một bộ tinh thần chán nản r á n g vẻ lại chuyển đầu mắt nhìn nàng vừa rồi trâu ngóng nhìn phương hướng số m ộ ư ơ i một b à n gặp là một đôi thanh niên tình lữ chính đang đ à m tiếu không khỏi hoàng nhiên thì ra tiểu mặt bạn trai phép tối vừa vặn bị tiểu mặt gặp được nghĩ được như vậy hứa tỷ cảm thấy phi thường phẫn nộ tiểu mặt dáng dấp xinh đẹp như vậy lại biết đ i ề u như vậy hiểu chuyện nam này mắt bị mù sao thế mà chơi phép tối không khỏi nói ngươi nha thật sẽ không nói dối muốn hay không ngươi hứa tỷ ta giúp ngươi đi dạy dỗ hắn một chút tô tiểu mặt xứng sở a giáo hơn hắn vì sao phải dạy hơn hắn a h ứ a tỷ lập tức lộ ra một bộ chỉ tiết rèn s á t không thành thép dáng vẻ nói tiểu mặt ta không phải ta nói ngươi cũng là bởi vì ngươi cái này n u n u nhược được c ự c dễ nói chuyện tính tình bạn trai ngươi mới có thể p h é p thối nếu là ngươi có thể cường ngạnh một chút nên lúc tức giận liền tức giận ngẫu nhiên lại nhào n á o chia tay bạn trai ngươi còn không phải bị ngươi chế ngoan ngoãn cái rắm cũng không dám ném loạn một cái như thế nào lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy nam bạn trai h ứ a tỷ tiếp tục hướng dẫn từng bước nói đúng vào ờ a ngươi nha cái gì cũng tốt người dung mạo xinh đẹp tính tình lại n u thuận nhưng xấu chính là ở chỗ quá mức n u thuận lên ngươi bình thường cùng chúng ta ở chung lúc liền là rất dễ nói chuyện một người có thể nghĩ đối bạn trai ngươi như thế nào hứa tỷ làm người tương trại ở phương diện này đến dạy dỗ ngươi hứa tỷ nói cho ngươi à dạng này là không được lấy ngươi tính tình này ở chung thời gian dài bạn trai ngươi liền sẽ cảm thấy không có chinh phục muốn cùng cảm giác thành k i ể u tự nhiên mà vậy liền dễ dàng xuất quỹ ngươi phải hiểu được làm người khác khó chịu vì thèm hiểu không ngoài ra còn muốn cho bạn trai ngươi biết, ngươi không phải hắn hô chi tắc đến huy chi tắc thứ cho nên nói bạn trai ngươi làm sai sự tính lúc ngươi không thể một mực ngừng nhịt bao dung phải biết nam nhân dễ dàng nhất được một t ứ c lại muốn tiến một thước trong tình yêu dễ dàng thụ thương thường thường là không bỏ được buông tay một phương bởi vậy nên g ã i nhau lúc vẫn là muốn nao h nhau thậm chí càng náo chia tay cho hắn biết ngươi không phải không phải hắn không thể bằng không hắn làm sao biết ngươi đ ố i tầm quan trọng của hắn đâu có câu có câu nói rất hay đã mất đi mới hiểu được chân quý ngươi muốn để hắn hiểu được chân quý của ngươi dạng này hắn mới có thể cảm thấy gấp đôi chân quý vượt q u a giới hạn ly hôn loại hình sự tỉnh liền sẽ không phát sinh đương nhiên cũng không thể quá mức tấp nập cãi nhau quá thường xuyên tổn thương cảm tình â cái này độ xác thực rất khó nắ như vậy đi về sau ta nhiều kể cho ngươi chút phương diện này sự t ì n h cho ngươi phụ đạo phụ đạo nghe hứa tỷ thao thao bất tuyệt tô tiểu mạt có chút ngộng không khỏi xưng sờ nói thế nhưng là hắn không phải bạn trai ta à nghe vậy hứa tỷ dâm chân hoán hận nói tiểu mạt ngươi muốn ta nói thế nào ngươi tốt đâu hứa tỷ ta vừa rồi cái k i a một phen đều nói vô ích sao mới nói không thể để cho nam nhân được một t ứ c lại muốn tiến một tước hắn đều xuất quỹ ngươi còn làm bộ nhìn không thấy thay hắn đánh h i ể m trợ vì hắn nói chuyện ngươi nhẫn nhịn như vậy x u n g dưới cái tia tiểu tam chẳng phải là muốn thành công t h ư ợ n ị ngươi một mực là này tấm thái độ bạn trai ngươi có thể không chệch đường sao n g ư ơ i n h a n g ư ơ i n h a không được hứa tỷ ta muốn vì ngươi đòi lại cái công đạo nói xong hứa tỷ liền d ấ m lên s o n g giày cao gót bạch bạch bạch hướng diệp dư cái kia một bàn bước nhanh tới tô tiểu mạt kinh hãi vô ý thức muốn gọi hàng để hứa tỷ ngừng dưới nhưng lại sợ bị diệp dư chú ý tới liền nạnh x i n h x i n h đem lời nói nuốt trở vào liền vội vàng đuổi theo muốn đem hứa tỷ kéo trở về nhưng bất đắc dĩ hứa tỷ đi được nhanh chóng lại s o tô tiểu mạt trước xuất phát hai người cách mười một bản cũng, cũng không quá xa dù cho tô tiểu mạt chạy chậm đến đuổi theo sau cùng cũng không có thể thành công ngăn cản hứa diệp dư đang cùng diệp giao nói chuyện lại đột nhiên nghe được một đạo nổi giận đùng đùng âm thanh tiểu tử ngươi chơi phách thối chơi đến rất thoải mái à. diệp dư xứng sở ngần đầu nhìn một chút chính đi tới cái kia nói chuyện linh ban lại chuyển qua đầu tiếp tục cùng diệp giao nói chuyện nhìn thấy diệp dư bộ dáng này hứa t ỷ lập tức nhanh tức nổ tùng nói uy nói ngươi đâu mặc màu đỏ đen ngăn chứa x ư ơ n g áo cái kia hồng hắc ngăn chứa áo sơ mi diệp dư hơi nghi hoặc một chút chuyển đầu mắt nhìn một phía lại nhìn mắt chạy tới mình trước bàn cái kia linh ban bất khả tư nghị chỉ chỉ mình hỏi cái kia ngươi là nói ta hứa tỉ lạnh hư một tiếng nói đương nhiên là bảo ngươi ngươi cái này có mới mới cũ đ ứ n g núi này trông núi nọ phụ lòng nam l ờ i vừa nói ra lập tức người chung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía hứa tỷ diệp dư cùng diệp giao ba người cô gái này nhìn qua hơn ba mươi tuổi mà nam này giống cái dáng vẻ học sinh tựa hồ mới hai mươi tuổi khoảng trường khả năng vẫn chưa tới điều này chẳng lẽ đúng vậy trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm tiểu bạch kiểm bắt cá hai tay kết quả bị bao nôi g hắn thiếu phụ phát hiện ngọ o tạo h ả o cầu hết ta như thế cầu huyết tiểu đoạn không vây xem đơn giản có lỗi với tổ quốc có lỗi với cha mẹ có lỗi với cờ a diệp dư trận mắt há hốc mồn mà hỏi ta có mới n ú i cũ đứng núi này trông núi nọ đại tỷ ta chưa từng thấy ngươi đi bị người chung quanh nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm diệp g i a o có chút thẹn quá hóa giận tiếp lời nói không sai ngươi nhìn qua đều hơn ba mươi tuổi ca ca làm sao có thể có liên hệ với ngươi mà lại ca ca có bạn gái hay không ta còn không biết hứa tỷ liếc mắt diệp g i a o lập tức có chút kinh diễm cái này tiểu tam d á n g dấp không thể so với tiểu mạt kèm a khó trách nam này sẽ xuất quỹ nghĩ đến tiểu mạt hứa tỷ lại cảm thấy có cỗ lửa giận từ đáy lòng mọc lên quắp ca ca ca làm cho thân thiết như vậy ngươi cái này có kẻ yêu anh mình tiểu tam câm miệm cho ta còn có ta là thay người khác bất bình chưa hề nói chính ta ta kết hôn đều nhanh một trăm n ă m sẽ cùng hắn cái này tiểu thí hải làm cùng một chỗ diệp dư hơi không kiên nhẫn người này đột nhiên xuất hiện chỉ trích mình là cái có mới nối cũ đứng núi này trông núi nọ phụ lòng nam còn nói tiểu giao là nhỏ bà để cho nàng y miệng đơn giản m ạ c danh kỳ diệu cái này nếu như bị người đập xuống tới bị những cái kia truyền thông biết có thể nghĩ ngày mai tân văn sẽ là thế nào cùng sinh diệp dư vong n h ê n luyến hắn chẳng những là cùng sinh vẫn là cái tiểu bạch kiềm đấy tài hoa có thể ăn cơm mặt cũng có thể ăn cơm truyền thông bằng hưu nhóm luôn luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn thậm chí khả năng người này đúng vậy một số truyền thông phải tới chính là vì làm ra chút loạn thất bát tao bắt q u á i lời đồn mà giờ k h ắ c này nói không chừng đang có người đang len lén q u a y chụp một màn này nghĩ được như vậy diệp dư không kiên nhẫn hỏi đại tỷ ngươi có phải hay không sai lầm ta ngay cả bạn gái đều không có hứa tỷ rất tức giận phi thường tức giận nàng cảm thấy nam này thật sự là da mặt dày bị tại chỗ bắt gian thế mà còn một bộ không nhịn được bộ dáng làm được bản thân rất vô tội giống như nghĩ được như vậy hứa tỷ hướng sau lưng nhìn một chút gặp tô tiểu mạt chạy mau đến phía sau mình liền một tay lấy nàng kéo đến trước người diệp dư nhìn lấy hứa tỷ đang chờ nàng trả lời đã thấy nàng từ phía sau bắt được một người tới diệp dư nhãn t ỉ n h sáng lên vừa dự định cùng tô tiểu mạt chào hỏi thuận tiện hỏi phía dưới nàng tại sao lại ở chỗ này lúc lại nghe hứa tỷ nổi giận đùng đùng chỉ tô tiểu mạt nói ngươi không có bạn gái tiểu mạt không phải liền là sao diệp dư lập tức trợn mắt hốc mồm diệp g i a o thì nghi hoặc mà liếc nhìn diệp dư lại ngược lại trong mắt chứa địch ý mà nhìn xem tô tiểu mạt nhìn lấy hai người dáng vẻ hứ Bị tại hứa ì gì n ngươi tên tiểu bạch kiểm này còn có gì để nói. Diệp Dư lấy lại tinh thần, giờ khóc giờ cười nói, vị đại này, ta cùng tiểu mặt chỉ là bằng hưu quan Dư cười tiểu kiểm Diệp lại đại tiểu tỷ ta mặt để hưu bạch có khóc chỉ hệ h là lấy dở dở vị tỷ rất khiếp sợ nam này cũng quá quả quyết quá vô tình a thế mà quyết định thật nhanh cùng tiểu mạt phủi sạch quan hệ lấy duy trì mình độc thân hình tượng xong đi phao cái kia tiểu tam hứa tỷ đang muốn chửi ầm lên lại cảm giác cánh tay bị người dắt lấy chuyển đổi hỏi tiểu mạt thế nào đừng sợ nhìn ta giúp ngươi hào hào giáo hơn cái này phụ tâm hãn tô tiểu mạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói hứa tỷ ta cùng hắn thật chỉ là bằng hữu quan hệ a nhìn thấy tô tiểu mạt không giống dáng vẻ nói láo hứa tỷ có chút t r ầ n chờ hỏi thật chỉ là bằng hữu quan hệ thật chỉ là bằng hữu quan hệ vậy ngươi vừa rồi ai nha nha ta ta vừa rồi thế nào nha ta chỉ là a đúng ta chỉ là đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy hắn có chút chú có chút ngoài ý muốn mần ra một chút thôi tô tiểu mạt mặt đỏ lên vội và nói g n nhưng mà nhìn lấy nàng cái này hốt hoảng bộ dáng cùng cái kia lan tràn đến vành thai chỗ đỏ bừng không ai tin tưởng nàng nói là sự thật diệp dư tăng h ắ một cái nói tốt tốt đều là hiểu lầm đúng tiểu mạt Đây là, mọi mọi ta giao. Tiểu giao, đây là một i mội a Giao. Giao, Diệp Tiểu một đây là người bằng hữu của ta tô tiểu mạn ngươi chính là diệp giao tô tiểu mạn hai đạo trán dị âm thanh đồng thời vang lên dù sao cùng là năm đại giáo hoa tuy nhiên không nhất định gặp qua nhưng vẫn là lẫn nhau nghe nói qua lẫn nhau tên tô tiểu mạt vội và nói g n ngươi tốt sơ lần gặp vỡ vừa rồi thật sự là không có ý tứ hứa t h nàng sai lầm diệp giao trong mắt chứa địch tý mà nhìn xem tô tiểu mạn hư l ệ n h một tiếng nói ca ta không muốn ăn chúng ta đi thôi nói xong liền dẫn đầu đứng dậy đi tới cửa diệp dư thấy thế h ã nay hướng tô tiểu mạt cười cười nói không có ý t ừ à, tiểu giao hôm nay tâm tình không tốt lắm ta đi trước lần sau gặp lại tìm đến một cái khác phục vụ viên đem vừa rồi điểm đồ ăn lui đi về sau diệp dư liền vội vàng đuổi theo diệp giao đi ra diệp dư sau khi đi hứa tỉ có chút lúng túng nhìn một chút tô tiểu mạn nói không có ý t ừ à, tiểu mạn ta không nghĩ tới ngươi cùng hắn thật không phải là nam nữ bằng hưu cũng không nghĩ tới cái kia gọi diệp giao nữ sinh lại là mội mội của hắn dù sao hai người bọn hắn d á n g dấp không hề giống a bất quá bất kể nói thế nào hôm nay việc này là ta làm hư sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng hắn quan hệ trong đó a nghĩ đến hứa tỷ bình thường liền rất t r ư ờ n g nghĩa lại có chút d ừ n g dưng tính cách tô tiểu mặt lung lay đầu nói sẽ không có chuyện gì bất quá hắn bội m ộ i đối t a ấn tượng khả năng không tốt lắm hứa tỷ ngượng ngùng cười một tiếng nói vô duyên vô cớ bị người mắng làm tiểu tam s á c thực tâm tình sẽ không tốt lắm hai người không biết là diệp g i a o sở dĩ sinh khí rời đi bị chửi làm tiểu tam chỉ là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân thôi chương sáu mươi sáu lời của tác giả bù một càng còn thiếu hai canh t i ể u g i a o chờ ta một chút diệp dư một bên chạy trước một bên hướng trước mặt diệp dao cất lên mấy người diệp dao chậm dần bước chân diệp dư đổi kịp i sau không khỏi hỏi làm sao ngay cả cơm đều không ăn rồi diệp g i a o nhẹ h ừ một tiếng nói đổi lại là ngươi không giải thích được bị người chỉ cái m ũ i măng tiểu tam tâm tình có thể tốt mà lại vừa rồi chung quanh nhiều người nhìn như vậy về sau tuy nhiên giải thích rõ nhưng ở cái k i a trồng không khí dưới ta nhưng ăn không ngon lại nói chúng ta tại trong nhà ăn bị nhiều người như vậy chú ý vạn một một lúc sau bị người nhận ra ngươi làm sao bây giờ hoặc có lẽ bây giờ liền có người hoài nghi chỉ bất qua ca ngươi không quá lộ mặt cho nên không xác định thôi chờ bọn hắn lên mạng lục xoát một phía dưới hình của ngươi xác nhận thân phận của ngươi về sau chúng ta còn có thể c h â ấ y an tâm ăn cơm đương nhiên đây đều là diệp g i a o kéo lấy cớ nguyên nhân trọng yếu nhất diệp g i a o không có nói ra lại có lẽ liền ngay cả chính nàng cũng còn không có ý thức được diệp dư bất đắc gì nói tốt ta vậy chúng ta đổi nhà nhà ăn cũng không thể đói bụng a diệp g i a o h ừ một tiếng hỏi đúng rồi ca. cái kia đúng vậy năm đại giáo hoa một trong tô tiểu mạn diệp dư vớt ư cằm nói không sai nàng đúng vậy mười ban tô tiểu mạn a diệp giao điểm một cái đầu lại như là vô ý mà hỏi thăm cái t i ế ca ngươi là thế nào cùng với nàng nhận biết ta hoàn toàn không biết ta đúng vậy thì tử văn khan lần thứ nhất cùng ta mời bạn thảo vào cái ngày đó ta ra cánh cửa không là đụng phải hai lưu manh khi dễ một cái nữ h à i tử sau đó xuất thủ dạy dỗ phía dưới bọn hắn sao cô bé kia đúng vậy tô tiểu mạng diệp dư đơn giản nhất nhất cũng không có giảng mua điện thoại di động sự t ì n h diệp giao bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、ca ngươi ngày đó chính là vì nàng mới cùng cái kia hai lưu manh lưỡng bại cầu thương đó à. diệp giao lời nói có chút chua chua tuy nhiên diệp dư không nghe ra đến nói chờ ta lần sau đụng gặp bọn họ nhất định hoàn ngự bọn hắn a ca ngươi cái nào đến như vậy lớn lòng tin diệp dư đánh cái ha, ha. nói cái kia ngày sau ta chuyên môn luyện tập chút bác đấu ký xảo nói đến chỗ này diệp dư liền tại trong đầu kéo ra khỏi năng lực kho liệt biểu chỉ thấy phía trên chính là biểu hiện ra phan gia trị tổng lạch ba trăm sáu mươi tám n g ba m ộ t i tám phan gia trị có thể dùng số dư còn lại ba trăm ba m ộ t tám n h ì n ba m ộ t tám nhìn đến nơi này diệp dư đơn giản cảm động đến muốn khóc dòng dòng hạnh phúc tới quá nhanh k cũng là có hơn ba trăm vạn tiền tiết kiệm nam nhân mà lại lần này chu tiên sự kiện nhiệt lượng thừa vẫn chưa hoàn toàn phát ra xong lại thêm lên đường đ ấ u phá cầu ma cùng m i c r o b l o tiếp viên hàng không a đúng trên báo chí t i ế u ngạo giang hồ cũng dần vào cao t r i ề u chỉ sợ mấy người mười một mươi một gôn đơn bị kết thúc diệp dư f a n giá trị tổng ngạch đem đột phá năm trăm vạn diệp dư mới xuất đạo một tháng thời gian liền có ba trăm sáu mươi vạn f a n cũng tức sẽ có được vượt qua năm trăm vạn f a n đây quả thực đơn giản ân dù nấu g đ phá lời nói nói khủng bố như vậy phải biết đây đều là diệp dư f a n mà không phải hắn nào đó bản sách nào đó bài ca hoặc nào đó bài hát f a n là hắn người này f a n cái này hàm kim lượng nhưng hoàn toàn khác biệt độc giả ưa thích nào đó một quyển sách nhưng không nhất định sẽ trở thành quyển sách kia tác giả p a n bởi vậy nói một cách khác nếu là tính toán diệp dư những cái kia tác phẩm phát lượng chỉ sợ sớm đã vượt qua ngàn vạn Ca, cảm chẳng cái tức có lực bức hoặc cách ca ca cũng chúng Cái sao qua Giao ra đưa ra kia sao ngươi nào? nhìn động dáng? nhìn này sẽ không phải là mã tự mã đến thần kinh ra vấn đề Thường thường nghe trong tin tức đưa tin nói người sống bệnh thần, nên nhân cách phân liệt, các ca hắn sẽ không phải chúng thương nhưng tinh thần, giờ Dư, tươi Dư Diệp Diệp phải lại liệt, phải Diệp lại thế một rất tự tâm trở hô Làm là à? là à? làm à? lo lấy lấy mã mã sẽ sẽ bộ bộ bị bây đầy đề áp diệp giao nhẹ nhàng thở ra đồng thời có chút im lặng làm sao nghe giống như vậy đần độ đây nhìn thấy diệp giao im lặng bộ dáng diệp dư sờ lên nàng đầu lĩnh nói một cái tác giả viết tình thiết nếu là ngay cả mình đều cảm giác không động được lại như thế nào đi cảm động người khác đâu nghe vậy diệp giao như có điều suy nghĩ gặp này diệp dư cười ha ha lại kéo ra khỏi trong đầu năng lực kho liệt biểu lựa chọn văn học loại mã tự tốc độ năng lực đổi lấy chi mã tự tốc độ mỗi giờ sáu chữ một trăm l a n giá trị mỗi giờ tám chữ một phan giá trị mỗi giờ một mươi chữ một vạn p a n giá trị mỗi giờ một mươi hai chữ một mươi vạn phan giá trị mỗi giờ một mươi năm chữ một trăm vạn phan giá trị mỗi giờ hai mươi chữ một vạn phan giá trị phan giá trị tổng lạch ba trăm sáu m h í n nghìn bốn m ộ t chín phan giá trị có thể dùng số dư còn lại ba trăm ba m ộ t chín bốn m ộ t chín mới một hai phút phan giá trị lại tăng lên hơn tám trăm cái không chút do dự diệp dư lựa chọn đổi lấy mỗi giờ một mươi năm chữ mã tự tốc độ về sau diệp dư lại phân biệt tra xét phía dưới ký ức lực cùng khả năng lý giải đổi lấy giá cả năng lực đổi lấy chi ký ức lực tinh thông đủ loại sách một trăm vạn p a n giá trị Đã gặp qua là k h ô này g giá giá tổng giá dùng Năng lực đổi lấy chi khả năng lý giải. Thông lý giá giá giá tổng lạch, 360, giá dùng lại, 231, Gặp quên hiệu Xuy vạn fan Fan Fan còn vạn fan vạn fan Fan Fan còn n được đổi đạo dư dư lạch, có lực chi lạch, có lại, ra lại, trị. trị trị thể trị. trị. trị trị thể lấy lý lý khả số số diệp dư không khỏi muốn im lặng hỏi thương thiên cái này f a n giá trị cũng cùng tiền lừa vinh thiếu xa hoa những năng lực này thật đặc biệt quý cảm khái một phen về sau nghĩ đến đã gặp qua là không quên được cùng suy một ra ba cái này hai loại năng lực khó được đặc biệt là cái kia n g ị c h thiên đã gặp qua là không quên được diệp dư mới tiếp nhận chúng nó cái kia đắt đỏ đổi lấy giá cả dù sao có thể đã gặp qua là không quên được người quả thực là phượng mao lân giác cả nhân loại trong lịch sử đều không có nhiều cái tuy nhiên trên thế giới ký ức l ự c siêu còn người có rất nhiều nhưng trong đó chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần trăm trở lên cũng chỉ là tiên thiên ký ức l ự c tốt lại thêm sau này huấn luyện được nhiều cùng não vực khai phát trình độ cao thôi muốn chân chính làm đến đã gặp qua là không quên được sợ là không có mấy người quét mắt một vòng có thể nhớ kỹ nhưng không lâu sẽ quên cái này không cứ gọi đã gặp qua là không quên được nhìn nhiều vài lần có thể nhớ kỹ cũng sẽ không quên cái này cũng không cứ gọi đã gặp qua là không quên được thậm chí đã gặp qua là không quên được một từ tại tuyệt đại đa số thời điểm chỉ là dùng để hình dung người ký ức lực tốt thôi nhưng trong hệ thống đã gặp qua là không quên được thế nhưng là loại năng lực a ý vị này nó thật có thể làm đến đã gặp qua là không quên được chỉ cần một chút liền có thể nhớ dưới lại sẽ không lại quên t h ư ợ n h ư chữ của nó mặt ý tứ mà suy một da ba thì tương đối mà nói phổ thông nhiều cũng bởi vậy, vậy. nó đổi lấy giá cả so xem qua là nhớ thấp rất nhiều tuy nhiên có thể suy một ra ba dù sao cũng không phải chuyện dễ dàng nó đổi lấy giá cả đạt đến năm trăm vạn giá cao thở dài diệp dư lùi lại mà cầu việc khác đội tinh thông đủ loại sách cùng thông hiệu đạo lý hai thế giới tại số học lý tông cùng anh ngữ phương diện căn bản là giống nhau kém duy nhất dị khá lớn đúng vậy ngữ văn chuẩn xác mà nói là ngữ văn bên trong liên quan đến văn hóa sự tri thức đọc lý giải thể văn ngôn mấy cái bộ phận nội dung có khác biệt còn lại như là từ ngữ ghép vần ngữ pháp viết văn loại hình thì cũng cơ bản giống nhau mà lại liền xem như đọc lý giải và văn ngôn văn Thế giới này văn chương tuy trước trên thi tự tích chương nhiên không phải kiếp trước trên địa cầu những nhưng cách hỏi, phân kiếp giới dụng công cái kia, nhưng bài này văn cầu lúc cụ địa sử mà ấ y người cũng vẫn l không sai bịt lắm. Mà ở kiếp trước thời điểm diệp dư sớm đã đã tham gia thi đại học trong lúc đó cũng không biết làm bao nhiêu luyện tập để lần nữa ôn tập đem nhẹ n h ó m rất nhiều hiện tại lại có trong đầu kho tư liệu phụ trợ lại từ năng lực trong kho đổi lấy tinh thông đủ loại sách cùng thông hiệu đạo lý đã đầy đủ ứng phó n mời thảo đổi lấy xong phan g i á trị tổng n lạch ba trăm sáu mươi một một nghìn bảy mươi tám nhìn thấy thật vất vả góp nhặt lên hơn ba trăm vạn f a n giá trị lập tức bị chặt đi cái không rút lại thành hơn ba mươi vạn diệp dư tâm thương yêu không dứt may m à chính là f a n giá trị không giờ khắp nào không tại tăng trưởng bởi vì trung gian suy nghĩ trong chốc lát vừa rồi đổi lấy lúc f a n hâm mộ của mình giá trị liền lại so xem xét lúc nhiều hơn một cái tại diệp dư vội vàng xem xét cũng đổi lấy năng lực lúc diệp giao ở một bên nhìn lấy diệp dư thần sắc một hồi hưng phấn một hồi bi phẫn một hồi im lặng một hồi thở dài lại một hồi đau lòng không khỏi im lặng tri cực văn nhân thế giới ta là thật xem không hiểu Chương trong nháy mắt mười một gỗ ấn đơn huyệt liền đi qua diệp dư nên g đón hắn sau khi đi tới thế giới này lần thứ nhất nguyệt h ả o phân phối phòng học an bài chỗ ngồi hết thẻ đều như tiền thế trên địa cầu t r ỗ i trải qua như vậy trận đ ầ u là ngữ văn hoa bốn mươi năm phút đồng hồ thời gian diệp dư liền đem trước mặt bộ phận làm xong chỉ còn lại có sau cùng bánh liệt văn ngay từ đầu là một phần đọc tài liệu là đoạn thời gian trước thứ nhất tân văn đại khái giảng chính là một học sinh trung học bởi vì cùng cha mẹ g ã i nhau rời nhà trốn đi sau bởi vì không có mưu sinh thủ đoạn cùng lịch duyệt xã hội bị dao động tiến vào truyền tiêu tổ chức thẳng đến cảnh sát đánh rất cái này truyền tại i sinh mới giải ể u sau, thu tổ tên t chức học cấp được phóng. về nên tin tức này nổ tung thời đại thanh thiếu niên nhóm càng ngày càng trưởng thành sớm đồng thời cũng càng ngày càng có ý nghĩ của mình không còn đối cha mẹ nói gì nghe nấy cãi nhau càng là chuyện thường ngày thậm chí có bộ phận cực năm người như trong tin tức lý m ộ lựa chọn rời nhà trốn đi mời quay chung quanh rời nhà trốn đi biên soạn một thiên tám trăm chữ trở lên văn trường góc độ không h ạ văn thể không h ạ rời nhà trốn đi còn muốn đủ ngắn nhỏ không sai biệt lắm một thiên viết văn số lượng từ diệp dư hơi chờ ngâm một phen về sau liền hai mắt tỏa sáng nhớ tới kiếp trước thấy qua một thiên đoàn thiên tiểu thuyết tại trong đầu kho tư liệu tìm tòi một phen về sau liền v u n g bút đem viết xuống dưới toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi thuận lợi ước chừng nửa giờ sau diệp dư liền đem ngữ văn bài thi làm xong cộng lại tốn thời gian một giờ một khoảng năm phút vẹn vẹn vì khảo thí thời gian một nửa lại tốn mười phút kiểm tra một phen về sau diệp dư liền đứng dậy nộp bài thi đi cùng cái trường thi thí sinh cùng hai cái giám khảo lao sư đều rất là im lặng ngươi n h e phát ngôn bừa bãi phải vào niên cấp tiền tam giác ngữ văn mới thi một nửa thời gian, thế mà liền nộp bài thi giao xong quyển diệp dư nhàn rỗi nhàm chán liền bắt đầu ở sân trường bên trong mù lắc lư đồng thời cũng bắt đầu suy tính tới mở chuyện của công ty tại diệp dư xem ra hắn về sau chẳng những muốn xuất s á c h còn muốn ra album đập truyền hình điện ảnh nói như vậy mình mở công ty là bắt buộc phải làm dù sao cũng không thể cả một đời cho người ta làm thuê a vậy đơn giản là ném trái đất văn minh truyền bá giả cái danh xương này mặt huống hồ nếu để cho người làm thuê tuyệt đại bộ phận lợi nhuận là bị công ty lấy đi mình chỉ có thể cầm tới một phần nhỏ dạng này thật sự là quá không vẽ được rồi những người khác mở công ty có lẽ còn muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia e sợ cho thực lực không đủ sống không nổi danh đầu nhưng mình có được kiếp trước trên địa cầu rất nhiều kinh điển nếu không thể đem công ty làm thành một chiếc văn n g u hành nghiệp hàng không mẫu h ạ m vậy mình thật là rất xin lỗi kiếp trước trên địa cầu rất nhiều tiên hiển đi mua khối đầu hũ đục chết mà lại cho dù đục chết đoán chừng còn chết không nhắm mắt về phần công ty quản lý phương diện vấn đề cũng không quan trọng mặc dù mình không hiểu nhưng có thể thuê chức nghiệp người quản lý a Mà mình chỗ phải chịu trách nhiệm, chính là mở ra trước á c chính h nhiệm, mở là ra r t kia thực ế rất nhiều kinh điện d n g h hết thể chém ở ngựa dưới, một đường hướng đi đỉnh phong.、Trước、thực i tiến tới, người dưới, đi ế n dung cản đường ngựa đường xa cảm Trước đem một ở lực tuyệt đối cái gì lẫn l ộ t âm mưu gì hết thể không chịu nổi m ộ t kích ấn định thanh sơn không b u n g lỏng lập dễ nguyên tại loạn trong vách núi ngàn mai vạn kích còn kiên kỉnh đảm nhiệm người đông tây nam bắt gió mình đứng tại vô số cự nhân trên bờ vai thực lực có thể nói là mạnh đến người tiên điểm này, chỉ cần không mình chỉ liền có thể lấy tay sáng tạo công ty đối có thể tìm dương lục Hồng vốn mở một nhà văn hóa truyền bá công ty kinh doanh phạm vi bao quát toàn bộ văn n g u hành nghiệp đương nhiên ăn một miếng không thành mập m ạ n công ty làm lớn làm mạnh cần phải từ từ tới đầu tiên có thể từ nhà xuất bản lấy tay dù sao cho tới bây giờ mình ở phương diện này thực lực cùng sức ảnh hưởng còn mạnh hơn mà lại dương lục nhà công ty hạ hạt một nhà nhà xuất bản cùng một nhà báo chí mình từ nhà xuất bản lấy tay còn có thể ở công ty khởi đầu sơ kỳ mượn dùng phía dưới dương thúc thúc con đường cùng nhân mạch quan hệ tuy nhiên cũng phải trong quá trình này h o ặ c sẽ từ từ kiến thiết công ty mình con đường cùng nhân mạch quan hệ dù sao cũng không thể ỉ lại người khác về phân sách tiếu ngạo giang hồ là chọn lựa đầu tiên tiểu thuyết võ hiệp rất thích hợp thực thể thư tịch xuất bản sau đó làm i ê u blog bên trên đăng nhiều kỳ cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian lên đường bên trên đấu phá thương hùng chu tiên a đúng đến lúc đó cầu ma hẳn là cũng không ít chữ có thể xuất bản dù sao huyền viễn tiểu thuyết mấy trăm vạn chữ khẳng định phải chia mấy bản t không không ân thôi được rồi thi tập mấy người sau này hay nói đi ngoại trừ mấy bản này bên ngoài muốn hay không lại viết một quyển sách xuất bản đâu cái này lại suy nghĩ một chút đi hiện tại mã tự thời gian cũng chỉ mới vừa tốt tôi h không có nhiều thời gian như vậy viết tân thư chờ công ty danh khí đầy đủ phát hành con đường cũng có liền có thể đi hấp dẫn còn lại tác gia gửi bản thảo ân tốt nhất có thể ký kết một số hàng hai thậm chí chuẩn một đường tác gia còn một đường khả năng tạm thời còn hấp dẫn không đến dù sao cũng là nhà mới thành lập công ty con đường nhân mạch thực lực tín dự các loại cũng còn không có bị khảo nghiệm qua lại về sau thì hẳn là chuẩn bị tay tiến vào còn lại hành nghiệp lại hoặc là nói tiến vào làng giải trí cụ thể thì đại khái là đang nghĩ ngợi đông nhiên một thanh âm cắt ngang diệp dư suy nghĩ diệp dư làm sao ngươi tới cái này diệp dư nâng lên đầu nhìn chung quanh ngoại tảo đây không phải vừa xuyên việt lúc đánh vỡ vương hồng đào âm lưu sừn núi nhỏ sao mình tại sao lại chạy đến nơi này bất quá trong n g a y mắt diệp dư liền đoán được nguyên nhân đại khái là bởi vì nơi này vắng vẻ đi lại xem xét nói chuyện người kia lại là lớp của mình chủ nhiệm k i ê m ngữ văn lao sư hà như không khỏi nói bởi vì nơi này so góc vắng vẻ ta cân nhắc vấn đề lúc liền bất chi bất giác hướng yên t ĩ n h ít người địa phương đi cho nên liền đi tới cái này tuy nhiên thật là đúng gì ba lại đụng phải hạ như lão sư, sư ở chỗ này làm gì hà như sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ h ồ n g nói ta ta à tới nơi này phát một người tới nơi này một người diệp dư có chút kinh nghi mà liếc nhìn hà như gặp này hà như vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi diệp dư bây giờ không phải là ngữ văn khảo thí thời gian sao người sao lại ra làm gì hà như cũng không muốn cho hắn biết nàng là có chút hoài niệm lúc trước hai người bắt đầu thấy lúc một màn kia mới đột nhiên h ứ n g khởi tới nơi này nhìn xem tại hà như tâm lý nàng cảm thấy lần kia mới là mình cùng diệp dư lần đầu gặp nhau lại hoặc là nói chính là một lần kia hắn bị nàng giận tí mặt tràn cảnh b hôm nay cũng không biết thế nào hạ như liền đột nhiên muốn tới chỗ này nhìn một chút thế là cũng liền lại một lần trùng hợp đụng phải diệp dư gặp hạ như tựa hồ không muốn nhiều lời diệp dư liền cũng không hỏi nữa nói ngữ văn bài thi quá đơn giản ta làm xong cho nên liền sớm nộp bài thi đi ra tuy nhiên diệp dư chỉ là ăn ngay nói thật nhưng nhìn thấy hắn nói chuyện lúc bộ kêu bình thản tri cực dáng vẻ h à như lại là có chút im lặng đây chính là trong truyền thuyết trang bức cảnh giới tối cao sao gặp h à như không nói lời nào diệp dư nghĩ nghĩ s a u hỏi đúng rồi h à như lao sư cha ngươi sự tình thế nào nghe được diệp dư nhắc lên cái này h à như có vẻ hơi đau khổ nói những chủ nợ kia ba ngày hai đầu tới nhà của ta đòi nợ cha ta hiện tại cũng không dám đợi ở nhà mỗi lần đều phải chờ tới khuyết khát mới vụng trộm về nhà bằng h ư u thân thích bên kia có thể mượn cũng đ ề u mượn còn không kém ít mà lại hiện tại có chút thân thiết cũng bắt đầu đến đòi nợ thậm chí ách không có gì hạ như bình thường những lời này một mực buồn mực ở trong lòng cũng không có người nói nói lúc này cùng diệp dư kể khổ nhất thời nhanh miệng liền không có phanh lại xe diệp dư níu nhữ mày nói thậm chí cái gì hạ như chỉ là hé miệng không nói gặp này diệp dư chân mày níu chặt hơn nói nói hạ như vẫn là hé miệng không nói nói diệp dư tiếp tục mở miệng nói con mắt cũng chăm chú đe dọa nhìn hạ như nhìn thấy diệp dư này tấm cường thế dáng vẻ hạ như c h ế c ẩy trong chốc lát vẫn là mở miệng nói thậm chí thậm chí có chút quá phận chủ nợ đưa ra để cho ta để cho ta đem mình bán trả nợ lúc nói chuyện hiện nhiên một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ đúng là không có chút nào ý thức được diệp dư là học sinh mà nàng là hắn lao sư nàng so với hắn lớn tuổi bảy tuổi ngay vậy diệp dư lạnh hừ một tiếng hà như dáng dấp quốc sắc thiên hương dáng người cũng hòa bạo c h i cực có thể nói là cái cực phẩm bưu vật mà trong nhà nàng lại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận có chút chủ nợ gặp sắc khởi ý đưa ra chút không an phận yêu cầu đối với cái này diệp dư không thể không biết ngoài ý mướn tại diệp dư xem ra hà như rơi cho tới hôm nay mức này chính mình lúc trước mạo ngội vạch trần vương hồng đào âm mưu cũng là muốn phụ bộ phận trách nhiệm mình lúc ấy hẳn là trong âm thầm nói cho hà như để nàng tự mình lựa chọn đương nhiên lấy hà như tính tình khẳng định là lựa chọn cự tuyệt bất quá khi đó cho dù là cự tuyệt cũng có chỗ trống bởi vì hà như có thể không một tiếng cự tuyệt ngược lại giả ý cùng vương hồng đảo lượt vòng nếu là nàng có thể cầm tới vương hồng đảo thúc thúc phạm tội chứng cứ liền có thể nhất cử lập bàn dầu gì cũng có thể chỉ h o a n chút thời gian dù cho lui một vạn bộ tới nói hà như sau cùng bị buộc theo vương hồng đảo cũng so tình huống hiện tại tốt hiện tại thế nhưng là thân thiết chủ nợ cùng nhau lên cánh cửa đòi nợ cha bị bức phải có nhà không dám về chương à là n g có c ú t c đưa sáu phận cầu. mươi c mình tám lời của tác giả tại một chương này tác giả đem hóa thân số liệu đế vì ngày tính toán diệp dư thế ự c có giới đang ở chi thức sản quyền bảo hộ cường độ lớn diệp dư đổi mới tốc độ lại điên quảng à không tính không biết tính toán giật mình tác giả như thế bấm ngón tay tính toán cảm giác vô hạn khủng bố nghĩ được như vậy diệp dư có chút tay náy hỏi hà như lao sư cha ngươi hết thể thiếu bao nhiêu tiền hà như không biết diệp dư vấn đề này ý gì nhưng dưới cái nhìn của nàng đây cũng không phải là cái gì không thể đối diệp dư nói sự tình liền thành thật trả lời nói tổng cộng hơn sáu trăm vạn cùng bằng hữu thân thích mượn chút tiền về sau biến thành thiếu bằng hữu thân thích hơn hai trăm vạn thiếu công ty chủ nợ hơn bốn trăm vạn diệp dư hơi kinh ngạc thiếu công ty chủ nợ không phải tư nhân nợ nần là bị liên quan xem ra nguyên công ty của cha không phải có hạn trách nhiệm công ty a mà lại công ty phá sản về sau thế mà còn thiếu hơn sáu trăm vạn lúc trước công ty quy mô hẳn là cũng coi như có thể chứ hạ như điểm điểm đầu nói ừ m ba ba hắn lúc trước mở cá nhân vốn riêng xí nghiệp thuộc về vô hạn liên quan trách nhiệm cho nên ở công ty phá sản sau sẽ còn thiếu phía dưới hơn sáu trăm vạn lợn lợn còn công ty quy mô tại phá sản trước ba ba công ty chỉ toàn tư sản có chừng ba nghìn vạn đi thì ra là thế nhưng hơn sáu trăm vạn diệp dư khe nhữ mày bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ số tiền kia nhà mình là cầm không ra được ba mẹ sưởng in ấn tổng tư sản cũng liền một nghìn vạn tả hữu nếu là nhìn chỉ toàn tư sản đoán chừng cũng liền bảy tám triệu giá v ẻ mà lại trong đó đại bộ tờ hờ n n hẳn là cố định tư sản cùng hàng tồn loại hình còn nếu là phải trả nợ cái này hơn sáu trăm vạn khẳng định phải là tiền mặt ba mẹ công xưởng c h ỗ ấy tiền mặt đoán chừng cũng liền một hai trăm vạn không sai b i t lắm đương nhiên đây đều là xưởng in ấn danh hạ tư sản thuộc về xí nghiệp tư sản cha mẹ tên phía d ư ớ i khẳng định còn có tài sản cá nhân bình thường tới nói liền là ngân hàng tiền tiết kiệm cụ thể có bao nhiêu diệp dư là không biết nhưng vô luận như thế nào hơn sáu trăm vạn lớn như vậy mức diệp dư là vô luận như thế nào cũng vô pháp mở miệng cùng trong nhà m lớn dương lục nhà công ty tuy nhiên so với chính mình nhà lớn nhưng muốn xuất ra hơn sáu trăm vạn tiền mặt đoán chừng cũng là quá sức sợ là muốn thương cân độ cốt mà lại dù cho cùng dương thúc thúc mình cũng không tiện mở miệng mượn a huống hồ bằng hai nhà người quan hệ mình một khi mượn cha mẹ khẳng định sẽ biết diệp dư muốn mượn hà như tiền giúp trong nhà nàng vượt qua nang quan thứ nhất là bởi vì tâm lý ấ y náy thứ hai là không đành lòng vị đại mỹ nữa như vậy bị người hãm hại thứ ba cũng là bởi vì hạ như đối với hắn rất tốt tại lúc trước quảng bá sử dụng lúc còn dứt khoát đứng ra vì hắn nói chuyện hết thời sự kiện lúc cũng chuyên môn gọi điện thoại tới dỗ dành qua hắn đương nhiên còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu cái kia chính là tại diệp dư xem ra kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng không bao lâu đừng nói là sáu trăm vạn đúng vậy sáu nghìn vạn đoán chừng với hắn mà nói cũng chính là số lượng chứ thôi bởi vậy diệp dư đ ố i tiền cũng không phải là rất coi trọng nhưng cùng lúc diệp dư lại không muốn để cho người trong nhà biết hắn muốn mượn hà như tiền bởi vì hắn không muốn để cho bọn hắn lo lắng mà lại tuy nhiên diệp dư lối tiền không quá coi trọng nhưng hắn biết tại cha mẹ xem ra mượn hơn sáu trăm vạn cho một cái chưa quen thuộc lại tối thiểu trong vòng m ộ ư ơ i năm rất khó trả lại trả tiền người quả thực là mạc d a n h kỳ diệu bại gia c h i cực dù sao tại bình thường người xem ra làm như vậy rất không hợp t h ó i thưởng bọn hắn trong đầu nhưng không có hệ thống sẽ không giống diệp dư cảm thấy kiếm tiền rất dễ dàng đ ố i tiền căn bản không phải rất xem trọng cho nên rất nhanh diệp dư liền loại bỏ hướng cha mẹ vay tiền cùng hướng dương thúc thúc vay tiền hai cái này t u y ể n hạng lại nghĩ đến nghĩ diệp dư lấy điện thoại di động ra bấm cái dãy số uy ta là nên bảo ngươi từ trên đâu hay là nên bảo ngươi diệp dư tiên sinh đâu điện thoại cái kia đầu truyền đến một đạo nữ t ử âm thanh nàng là lên đường tiểu thuyết v o n g tổng biên tập hơi giải tình sầu diệp dư cười ha ha nói tùy ngươi vậy đều như thế hơi giải tình sầu cười nói vậy ta vẫn bảo ngươi từ chiêm đi dù sao chúng ta là vong văn giới đúng ngày bên này đi học một bên mỗi ngày hai mươi càng người bận rộn hôm nay làm sao gọi điện thoại cho ta à ta suýt nữa quên mất ngươi còn tại mịp dô b l o g bên trên đăng nhiều kỳ tiếp viên hàng không tại trên báo chi đăng nhiều kỳ tiếu ngạo giang hồ chật chật nghĩ như vậy càng ngày càng cảm thấy ngươi biến thai a diệp dư nhất miệng nói ta có lưu bản thảo nếu không sao có thể mã nhiều như vậy thời gian đều không đủ đối với người không quen thuộc diệp dư cảm thấy liền lấy có lưu bản thảo cái này chồng lấy cớ lừa dối lừa dối tốt dù sao giải thích mã tự tốc độ quá phiền thoái hơn nữa còn có huyền diệu hiểm nghi hơi giải tình sầu cười ha h a nói bất quá vẫn là cảm thấy rất biến thái a t ố t không cùng ngươi đàm cái này thì ta có chuyện gì không nếu như ta n h ớ không lầm ngươi hôm nay còn muốn n g u y ệ n khảo a diệp dư ừ một tiếng hồi đáp ngươi giúp ta trả dưới ta hiện tại có bao nhiêu tiền nhuận b ư ớ rồi ngươi chờ một lát phía dưới a hơi giải tình sầu ứng tiếng sau liền đi cha một phút đồng hồ sau diệp dư chỉ nghe được điện thoại cái kia đầu chuyển đến một tiếng h o ạ i t à o diệp dư cười khổ một tiếng nói đại tỷ chú ý tố chất chú ý tố chất a mà hơi giải tình sâu tựa hồ bị lớn lớn khiếp sợ đến tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại vội vàng nói ra ngươi biết cái gì ngươi biết ngươi bây giờ tiền nhuận bút có bao nhiêu sao có bao nhiêu a hơi giải tình sâu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng trời ạ chín trăm vạn a một cái gỗ nợ uyển chuẩn xác mà nói là hơn nửa gỗ n u y liền có chín trăm vạn a coi như tháng mười tiếp xuống ba vòng tiền nhuận bút có chỗ hạ xuống nhưng đoán chừng cũng có ba nghìn vạn vẹn vẹn điện tử tiền nhuận bút một tháng liền có ba nghìn vạn thổ hào a ngươi trên đùi còn thiếu cái gì vật trang sức không nghe vậy diệp dư cũng rất là c h ấ n kinh nói tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên bản còn dự định tiêu hao chút hiện tại xem ra tựa hồ không cần ngươi chờ một chút t a trà dưới mấy phút đồng hồ sau hơi giải tình sầu hồi đáp ngươi chu tiên đã thành tựu i ngàn minh thư có gần một một trăm cái minh chủ đấu phá cũng có hơn năm trăm cái cầu ma số lượng từ ít mới hơn một trăm cộng lại đơn ạ i khái cái k h giản m tính một phía dưới ước minh tính một ước ngàn vạn minh tính một nghìn vạn một triệu minh tính một trăm vạn phổ thông minh chủ tính m ộ ư ơ i vạn đương nhiên rất nhiều đều không chỉ những này còn có chút số không đầu thậm chí có chút một triệu minh làm ấ y trăm vạn có chút phổ thông minh chủ làm ấ y chục vạn chỉ là cái này một tám trăm cái minh chủ liền có bảy một năm tỷ lên đường tệ đội thành hoa hạ tệ đúng vậy bảy trăm m ư ơ i năm vạn dựa theo ngươi cùng ép xe tám hai chia tỷ lệ đúng vậy năm trăm bảy mươi hai vạn đương nhiên ta nói như vậy là để ngươi đánh nhau thưởng tình huống đặc biệt là minh chủ số hiểu rõ hơn chút trên thực tế lại thêm số không đầu cùng những cái kia kim ngạch không đến minh chủ khen thưởng ngươi khen thưởng tiền nhuận bút là bảy trăm vạn t à h ư u diệp dư sau khi nghe được không khỏi có chút l i u lơi người minh chủ này số thực sự quá ra sức một tám trăm cái minh chủ thế mà mang đến cho mình năm trăm bảy mươi hai vạn khen thưởng chia lại thêm số không đầu cùng còn lại khen thưởng hết thể có bảy trăm vạn t à hữu chỉ nghe hơi giải tình sầu tiếp tục nói còn có đúng vậy chủ trạm đặt mua ngươi và ở lên đ ú n lúc đấu phá đã tuyên bố t r ư ơ n g tiết là ba trăm m t ư ơ i năm trường đấu phá thiết chí hai mươi vạn chữ cũng chính là t r ư ờ n g sáu mươi năm sau lên giá nói cách khác khi đó có hai trăm năm mươi trường thu phí t r ư ơ n g tiết sách của người mê bên trong có một vạn người lựa chọn toàn đ ặ t trước ngàn chữ ba phần mỗi chương ba chữ tiền nhuận bút là không ba ba hai trăm năm mươi một nghìn tám cũng chính là m ộ ư ơ i tám vạn mà người đi vào lên đường về sau một ư ơ i một trong lúc đó đấu phá mỗi ngày m ộ ư ơ i năm cảng năm ngày đổi mới t r ư ơ n g bảy mươi năm mỗi một t r ư ơ n g mới bổ sung và hiệu đ í n h d u y ệ t đại khái là năm vạn tiền nhuận bút là không ba trăm bảy mươi năm năm nghìn tám cũng chính là hai mươi bảy vạn còn chu tiên là từ trung tuần tháng chín bắt đầu đăng nhiều kỳ chu tiên mỗi t r ư ờ n g số lượng từ khác biệt khá lớn ta liền theo số lượng từ mà không phải theo t r ư ờ n g tiết số đến cấp n g ư ờ i được rồi đi vào lên đường lúc chu tiên đã có năm mươi vạn chữ tả hữu hai mươi vạn chữ lúc lên giá khi đó có ba mươi vạn chữ thu phí t r ư ờ n g tiết trong đó có ba vạn người lựa chọn toàn đ ặ t trước tiền nhuận bút là không ba trăm ba mươi nghìn tám cũng chính là hai một trăm sáu vạn đi vào lên đường về sau mười một trong lúc đó chu tiên mỗi ngày mười trường lại đổi mới đại khái hai mươi lăm vạn chữ mỗi chương mới bổ sung và hiệu đính duyệt thì ước chừng tám vạn tiền nhuận bút là ba hai trăm năm mươi tám tám cũng chính là bốn mươi tám vạn còn cầu ma số lượng từ mới m ộ ư ơ i vạn tả hữu còn chưa lên nữa, cho nên không có chủ trạm đặt mua tiền nhuận bút những n à y cộng lại một mươi tám hai mươi bảy hai một sáu bốn mươi tám chính là một mươi ba hai trăm sáu vạn đương nhiên trên thực tế là một trăm năm mươi vạn tả hữu còn vô tuyến phương d i ệ n bởi vì mới vừa lên vô tuyến tiền nhuận bút tạm thời cũng không nhiều đại khái chỉ có năm mươi vạn tăng h thêm khen thưởng tổng cộng chín trăm vạn tả hữu thế giới này đấu phá đặt mua lại có năm vạn Mà còn h Phải phá sách nhiên, sách Phải phá Chu sách hẳn Nhưng phá chỉ Chu chỉ u cầu mua đều đấu mua đấu mua Tiên biết, kết trước trên địa cầu đặt mua phá vạn sách đều rất ít. tổng tới rất ít.、Phải、biết, phá cùng Chu Tiên trở đặt đặt Tiên đối với nói, mê mê lên. vạn. vạn Đương lượng này lượng vẫn cùng ngàn vạn vạn, vạn. có có có có c địa số số là là lại sách mê hoặc là căn bản cũng không phải là tại lên đường internet nhìn tiểu thuyết mà là tại đạo bản trên website nhìn hoặc là đúng vậy lên giá sau chạy đến đạo bản website đi xem dù sao mặc dù bình thường đạo bản website mở không được bao lâu liền sẽ bị n i m phóng nhưng không chịu nổi nó tầng tầng lớp lớp a còn có một số website thì đem sệ vờ bắt ở nước ngoài dẫn đến nghiêm phong độ khó tăng nhiều bất quá dù vậy cái này đặt mua lượng cũng xa cao hơn nhiều kiếp trước địa cầu chi thức sản quyền bảo hộ cường độ cao loại sự tình này đơn giản quá đặc biệt s ấ u rồi muốn đến nơi này diệp dư không khỏi cởi mở cởi nói không tệ không tệ vượt quá dự liệu của ta tuy nhiên ngươi nói một tháng ba nghìn vạn điện tử tiền m ấ n bút phép tính này không đúng lần này có thể lập tức có chín trăm vạn kỳ thực trước mặt kỳ tích lũy là không phân ra vừa đến sách của ta mê nhóm tại đánh thưởng phương diện kìm nén sau đó mấy ngày nay mới lập tức bạo phát ra Thứ hai, mặc dù nhưng đã nhìn qua chu tiên cùng đấu phá nhưng lần này vẫn là có một vạn đấu phá sách mê cùng ba vạn chu tiên sách mê lựa chọn toàn đặt trước tổng kết lại chính là từ ta xuất đạo đến bây giờ tổng cộng hơn một tháng thời gian một bộ phận chủ trạm đặt mua tiền nhuận bút cùng phần lớn khen thưởng tích lũy lên sau đó tại mấy ngày nay duy nhất một lần bạo phát đi ra thiếu sót duy nhất khả năng đúng vậy vô、tuyến. tuy ế nhiên Tuy n lựa chọn chủ trạm toàn đặt sách mê rất nhiều nhưng còn chuyên môn chạy tới nhìn vô tuyến sách mê cũng không nhiều có thể nói vô tuyến p ư ơ n g diện thành tích vừa mới cất bước trên cơ bản chỉ có những cái kia tân độc giả mới lại nhìn、Đối dựa theo tình huống hiện tại ngươi giúp ta tính phía dưới về sau mỗi tháng đại khái điện tử tiền n h u ậ n bút chương sáu mươi chín bù một càng còn thiếu canh một ngoài ra c ả m tạ lười biếng mẹo khen thưởng mỗi lần đổi mới đều có ngươi khen thưởng o o cảm ơn hơi giải tình sầu trầm n g â m dưới nói ta cho ngươi trước tính phía dưới chủ trạm đặt mua đấu phá mỗi chương mới bổ sung và hiệu đính duyệt là năm vạn tà h ư u chu tiên là tám vạn tà h ư u dựa theo ngươi bình thường đấu phá mười trường chu tiên canh năm tốc độ a đúng chu tiên bình quân một chương đại khái bao nhiêu chữ năm nghìn diệp dư hồi đáp ừng chu tiên bình quân một chương năm nghìn chữ hơi giải tình sầu một bên đánh bàn phím một bên trả lời nói đấu phá là không ba t r ă 0 ba m m ộ t tháng qua là một trăm linh tám vạn chủ tiên là không ba trăm năm m ộ t tháng qua là một trăm bốn mươi b ố vạn còn cầu ma mỗi ngày mới canh năm đặt mua phương diện ta liền tham chiếu đấu phá tiêu chuẩn lấy năm vạn tính toán trở lên giá sau là không ba t r ă 0 ba m cũng chính là năm mươi b ố vạn cộng lại là một trăm linh tám một trăm bốn mươi bốn ă m mươi b ố tổng cộng ba trăm linh sáu vạn coi như nó ba trăm vạn đi lại đến nhìn vô tuyến cùng khen thưởng vô tuyến là rất lớn một khối bánh kem nhưng lần này lại là không đủ khả năng tại ngươi lần này tiền nhuận bút bên trong chỗ chiếm tỷ lệ rất thấp cho nên từ hướng này tới nói ngươi sau này mỗi tháng tiền nhuận bút sẽ còn lại trướng nhưng ở khen thưởng phương diện lại là sẽ ngã bởi vì ngươi có mặt sách mê bên trong sẽ đánh thưởng cơ bản đều thưởng mà lại có rất nhiều sách mê đã khen thưởng đến trình độ nhất định khen thưởng chán đã đạt tới trong lòng của bọn hắn giới hạn bình thường sẽ không lại tiếp tục thưởng theo ta suy đoán ngươi mỗi tháng khen thưởng chia có chừng hai trăm vạn vô tuyến chia có chừng năm trăm vạn tăng thêm ba trăm vạn chủ trạm đặt mua chia một tháng điện tử tiền nhuận bút hẳn là không sai biệt lắm đúng vậy một nghìn vạn dáng vẻ t r ư ờ n g một năm tính được đúng vậy một hai ước còn nếu là tăng thêm thực thể bản quyền trò chơi cải biên quyền phá hai trăm i triệu không chút huyền n i ệ m dừng một chút hơi giải tình sầu lại nói cho nên nói ta vẫn là câu nói kia thổ hảo ngươi trên đùi còn thiếu cái gì vật trang sức không ở kiếp trước trên địa cầu khoe tây cà chua mấy người trí cao thần một năm cắt trồng bản quyền tổng thu nhập là mấy ngàn vạn hai nghìn một mươi bốn năm xếp hàng thứ nhất tam thiếu là năm nghìn vạn đương nhiên đây là công bố bọn hắn thực tế thu nhập khả năng cao hơn mà diệp dư tại thế giới này vẹn vẹn điện tử tiền nhuận bút liền có một hai ức như lại thêm còn lại bảng quyền dễ dàng liền có thể phá hai trăm triệu những này hoàn toàn phải quy công cho hai điểm thứ nhất thế giới này hoa hạ chi thức sản quyền bảo hộ cường độ lớn sách mê nhóm đặt mua cùng khen thưởng xa so với kiếp trước trên địa cầu nhiều thứ hai kiếp trước trên địa cầu trí cao thần nhóm hàng năm đổi mới số lượng từ đại khái là hơn hai trăm vạn bình thường không đến ba trăm vạn mà diệp dư đâu đấu phá mười chương mỗi càng ba nghìn chữ chu tiên canh năm mỗi càng năm nghìn chữ cầu ma canh năm mỗi càng ba nghìn chữ dù cho không tính bạo phát một năm trôi qua cũng đem đổi mới hơn 2.500 ă m n vật chữ dòng g i gấp 10 lần có thửa đương nhiên gấp 10 lần đổi mới số lượng từ không có nghĩa là gấp 10 lần tiền nhuận bút dù sao đây không phải mấy người tỷ lệ tăng trưởng nhưng tổng thể xuống tới diệp dư tiền nhuận bút cũng là kiếp t r ư ớ c trí cao thần nhóm năm lần trở lên tại diệp dư nguyên bản đoán t r ư ờ n g bên trong mình điện tử tiền nhuận bút lại thêm còn lại bản quyền p h í dụ n g một năm trôi qua hẳn là tại một ước trở lên đại khái m ộ ước dáng vẻ chừng nhưng bây giờ có đặt mua số làm làm căn cứ về sau lại như thế vừa suy tính lại là ngoài ý liệu nhiều viễn siêu nguyên bản đoán chừng diệp dư không khỏi cười ha ha nói không có ý tứ ta trên đùi đấy chứa không xuống cái gì vật trang sức thật sự là phiên m u ộ n hơi giải tình sầu ra vẻ khó chịu nói nói đúng người hôm nay gọi điện thoại cho ta có chuyện gì mau nói nha không nói ta liền ăn tỏi rồi hờ à à à người không cho ta ông đùi ta hiện tại tâm tình cũng không rất thoải mái đâu diệp dư vừa cười vừa nói ta chính là muốn hỏi dưới các ngươi có thể hay không trước tiên đem có mặt tiền nhuận bút gọi cho ta ta hôm nay có cần dùng gấp nghe được diệp dư nói như vậy hơi giải tình sầu trầm ngâm trong chốc lát về sau đáp ứng nói đi đã ngươi cần dùng gấp ta lập tức để tài vụ chỗ gọi cho ngươi trong vòng mười lăm phút liền có thể tới sổ cái tiết hạt đúng rồi chúng ta muốn đem ngươi tiền nhuận bút công bố m ộ dưới nếu như vậy có thu nhập chứng minh ngươi liền có thể sớm thành tựu i trí cao đối với chúng ta website chỗ tốt cũng là đại đại tích ngươi thấy thế nào t h ô i giải tình sầu dò hỏi dù sao cái này thuộc về cá nhân tư ẩ n diệp dư nếu là không đồng ý website cũng không dễ tự tiện công bố tuy nhiên bởi vì tử chiêm là lên đường ký kết tác gia công bố tiền nhờ u n bút cũng không tính là gì hành động trái luật nhưng nếu là gây nên hắn phản cảm sẽ không tốt không có vấn đề lợi người lợi mình mà diệp dư sảng khoái đáp ứng nói cúc điện thoại xong về sau diệp dư đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần lại trông thấy hà như chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn cùng với chính mình có chút lúng túng sờ lên cái m ũ i của mình diệp dư hỏi làm sao vậy hà như lao sư làm sao nhìn ta như vậy chẳng lẽ ta trở nên đẹp trai rồi hà như lấy lại tinh thần nói nghe ngươi vừa rồi gọi điện thoại lúc nói lời ngươi chính là chu tiên tác giả tử chiêm đang khi nói chuyện trên mặt còn lưu lại vô cùng vẻ khiếp sợ âm thanh cũng không khỏi cất cao vài lần diệp dư cười hắc, hắc nói h à như lão sư cũng biết tử chiêm nghe vậy h à như khuôn mặt hơi ừng đỏ đỏ nói biết ta xem qua chu tiên nếu không phải gần nhất trong nhà kinh tế khó khăn ta sẽ còn khen thưởng cái minh chủ nói đến chỗ này lại có chút im lặng nguyên lai tử chiêm cùng cùng sinh diệp dư là cùng một người ngươi thế mà còn nói là cái gì dân mạng diệp dư buông bông tay nói ra về sau lại công bố chỗ tốt càng lớn c h ú t mà lại ta bây giờ còn đang đến trường chuyện này một khi công bố vậy thì thật là không có được ăn sinh h à như ừ một tiếng thất đầu không nói thêm gì nữa mà diệp dư cũng n h ả m chán đánh giá bút phía chờ đợi lấy lên đường chuyển khoản tin nhắn qua một hồi lâu h à như mới đột nhiên n h ấ c đầu kinh ngạc nói ngươi vừa rồi gọi điện thoại lanh tiền nhuận bút là muốn cho ta mượn tiền hay sao diệp dư không khỏi chế nhạo nói h à như lão sư ngài rốt cục phát hiện ai quy đáng lo nhu cầu cấp bách nạp tiền a h à như không để ý diệp dư trêu chọc vội la lên hơn sáu trăm vạn ngươi cứ như vậy cho ta mượn rồi diệp dư kinh ngạc nói a chẳng lẽ ngươi không cần hạ như đang muốn chối tử dù sao cái này tính là gì sự tình a mình cùng hắn chỉ là thầy trò quan hệ thôi hơn sáu trăm vạn đâu cũng không phải một con số nhỏ nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới có nhà không dám đợi cha c ũ n g bị người uy hiếp mình lấy nhà mình hiện tại cái này trồng tình cảnh nếu là hiện tại cự tuyệt làm như thế nào vượt qua nan con đâu ở trong lòng xoắn suýt một hồi lâu hà như ngầm thở dài thấp giọng nói cảm ơn diệp dư cười ha ha nói không cần đừng lớn như vậy gánh nặng trong lòng n h a chỉ là cho ngươi mượn mà thôi cần phải trả nha hà như cười cười không nói chuyện nàng biết diệp dư nói như vậy chỉ là đang an ủi nàng thôi lấy nhà mình hiện tại nghèo rất mồng t ơ điều kiện cùng mình khi lão sư ít ỏi thu nhập lại chứ đi bình thường chi tiêu hơn sáu trăm vạn năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ a trầm mặc một hồi hà như nhịn không được mở miệng hỏi diệp dư ngươi tại sao phải cho ta mượn nhiều tiền như vậy a diệp dư nói ngươi bây giờ rơi xuống này tấm quất cảnh ta lúc đầu tùy tiện vạch trần vương hồng đào âm mưu cách làm cũng là muốn thua một định trách nhiệm nếu là ta lúc ấy chẳng phải làm mà là trong âm thầm nói cho ngươi lời nói tình cảnh của ngươi cũng sẽ không như thế bị động ngươi thậm chí có thể cùng vương hồng đào giả ý lượt vòng cầm tới thúc thúc án phạm tội chứng cứ nhất cử l ậ bàn tuy nhiên ta lúc ấy là bởi vì tâm tình không tốt mới nhất thời xúc động nhưng nói cho cùng làm được vẫn còn có chút khớp ổn nghe vậy hà như vội và nói cái này trách không được ngươi cùng ngươi lại có quan hệ gì a diệp dư k h o á t k h o á t tay ngăn cản hà như nói tiếp nói t ố t ngươi không cần nói nữa tóm lại chính là ta lúc ấy làm được không đủ thỏa đáng để ngươi lâm vào phi thường cục diện bị động tâm lý có chút ấ y nấy lại nói nói đến chỗ này diệp dư không khỏi cười cười nói một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu ta nhưng không muốn nhìn thấy hà như lão sư ngươi phát sinh loại sự tình này nghe nói tới đây hà như nhịn không được bật thất lên vậy là ngươi phân châu sao vừa dứt lời hà như liền kịp phản ứng túi đầu hai tay mánh liệt nắm chặt thân thể cứng ngắc không thôi sắc mặt cũng t r ợ t mà trở nên đỏ bừng thậm chí cái này bôi đỏ bừng nhanh chóng quyết tán khiến cho cái kia trong suốt nhỏ vành thai tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới lóe r a mê người con trạch mà tại cái kia thấp đi xuống tuyệt mỹ gương mặt bên trên một đôi mắt to mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đỏ mắt đúng là sắp nhỏ ra nước ai nha thật mắc cỡ chết người mình làm sao lại đem lời này nói ra nha về sau muốn làm sao đối mặt hắn a a diệp dư khiếp sợ nhìn lấy hà như chỉ cảm thấy mình tâm lý có thập vạn cái lôi đình đập tới rầm rập về vang lên không ngừng đem mình rung động đến s ữ n g sở s ữ n g sở nhìn lấy giờ phút này mê người vô cùng hạ như diệp dư trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên đông thùng thùng đông đông đông gia nhân rõ ràng có ý a liên tiếp nuốt mấy ngụm nước bọn diệp dư xử suất toàn bộ sức mạnh mới k ề m chế mình bản năng xúc động dù sao hắn hiện tại đối nàng cũng không có ái tình thậm chí ngay cả cảm tình cơ sở đều không có hạ như có lẽ có, nhưng diệp dư không có bởi vậy diệp dư không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động mà sụi như vờ ơ y bên trên một phần tình trái nếu như bất kỳ một cái nào ưa thích mình nữ sinh chính mình cũng phải tiếp nhận vậy mình không được mệt chết mà lại lại như thế nào xứng đáng người mình thích xấu hổ khó mà nói nên lời xấu hổ rốt cục len ken một tiếng ngân hàng tới sổ tin nhắn đến diệp dư âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy điện thoại di động ra mắt nhìn nói hà như lao sư ngươi đem thẻ ngân hàng của ngươi hào báo cho ta đi ta chuyển cho ngươi hà như a một tiếng báo ra thẻ ngân hàng của mình hảo diệp dư dùng di động ngân hàng chuyển tốt sổ sách về sau nói ta chuyển bảy trăm vạn đi qua dù sao trong nhà người cũng nên lưu chút tiền sử dụng cha ngươi còn xong sổ sách về sau cũng có thể dùng thêm ra tới tiền làm điểm tiểu sinh ý ừ m hà như nhẹ giọng đáp gặp này diệp dư nói cái kia ta đi trước buổi chiều còn muốn khảo tí h đây nói xong liền vội vã rời đi tuy nhiên trong nhà khốn cảnh giải quyết nhưng nhìn qua diệp dư bóng lưng rời đi hà như cảm thấy rất là thất lạc chương bảy mươi thiếu sau cùng canh một bổ sung không nợ một thân nhẹ a mà giờ khác này tại lên đường tiểu thuyết võng bên trên thì lại treo lên mới chúc mừng hành phi chúc mừng b ả n trạm ký kết tác gia tử chiêm thành tiểu trí cao thần cái này thông báo vừa ra lập tức toàn bộ võng văn giới đều chấn động phải biết từ khi ba bốn năm trước r a đợi vị thứ ba trí cao thần l ã n h phong về sau vong văn giới liền không còn có mới trí cao thần xuất hiện thậm chí tại trước đây không lâu ngay cả có thành t i ể u trí cao thần dấu hiệu đại thần đều không có đương nhiên điểm này tại trước đây không lâu liền bị đánh vỡ đại đa số vong văn độc giả đều có một cái cộng đồng nhận biết cái kia chính là tử chiêm đem tại lúc tháng mười thành t i ể u trí cao thần chỉ là không nghĩ tới chính là một ngày này tới nhanh như vậy không phải tại cuối tháng cũng không phải tại giữa tháng hiện tại vẹn vẹn mới là đầu tháng mà điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tử chiêm từ một giới tân nhân n h qua phát ngai tiểu thần bên trong thần đại thần trực tiếp thành t i ể u trí cao mới bỏ ra một tháng nhiều một chút thời gian hai tháng cũng chưa tới còn lại trí cao thần từ xuất đạo đến trí cao dùng bao nhiêu thời gian vị thứ nhất trí cao thần ta nếu không tại bốn năm số không m t ư ơ i tháng vị thứ hai trí cao thần tà thiên nhai năm năm linh bảy tháng vị thứ ba trí cao thần lãnh phong bốn năm số không tám tháng mà tử chiêm dùng bao nhiêu thời gian ngày mùng ngày ba tháng chín xuất đạo cho tới hôm nay ngày mùng ngày tám tháng m ộ mươi một tháng số không một tuần lễ mà lại còn thiếu một chút thậm chí đều có thể trực tiếp dùng ngày qua tính toán ba sáu ngày mang chấn kinh m à sùng kính tâm tình sở hữu nhìn thấy cái này hoành phi người vô luận là độc giả vẫn là viết lách đều ấn mở thông báo kỹ càng nhìn lại cho tới nay v o n g văn giới đều có một cái chung nhận thức cái kia chính là chỉ có phong vân tiểu thuyết v o n g mới có được tạo nên trí cao thần năng lực nhưng là hôm nay chúng ta lên đường tiểu thuyết v o n g muốn dùng sự thực đến nói cho mọi người cái gọi là chung nhận thức đúng vậy dùng để bị đánh phá bởi vì ngay hôm nay chúng ta h ép sa ký kết tác gia tử chiêm thành tiểu trí cao thần nhìn đến nơi này có lẽ sẽ có độc giả nghi vấn cho nên ở chỗ này chúng ta lên đường đem hướng mọi người triển lãm tử chiêm thành t i ể u chí cao thần căn cứ thứ nhất nhân khí chỗ có chú ý v o n g văn của người cũng sẽ không nghi vấn tử chiêm nhân khí người nếu là đi bài viết v o n g văn diễn đàn này địa phương hỏi một chút năm hai nghìn m ư ờ i nóng bỏng nhất vóng lạc tiểu thuyết là cái gì mười người bên trong sẽ có chín người nói cho người chu tiên ngươi như h ỏ i lại hỏi năm hai nghìn g m ư ờ i lăm ngoại trừ chu tiên bên ngoài nóng bỏng nhất vóng lạc tiểu thuyết là cái gì bọn hắn còn sẽ nói cho người biết đấu phá thương cung thứ hai khen thưởng chúng ta mép sai mở đứng cùng ngày tử chiêm ba quyển sách nhau nhau thành tiệu trăm minh thư trong đó cầu ma vẹn vẹn mới phát sách năm c h ư ờ n g một vạn năm ngàn chữ mà tại hôm qua chu tiên càng là thành tựu i v o n g văn giới quân thứ ba ngàn minh thư tính đến này thông báo phát ra thời gian chu tiên minh chủ số là một nghìn tám mươi hai cái đấu phá minh chủ số là năm trăm sáu mươi tám cái cầu ma minh chủ số là một trăm ba mươi hai cái cộng lại tổng cộng một nghìn bảy trăm tám mươi hai cái minh chủ trong đó càng là có ba tỷ minh mười tám cái ngàn văn minh sáu mươi lăm cái một triệu minh mà hết thể này đều là tại một tuần lễ không đến thời gian bên trong phát sinh tại v o n g văn giới còn có thể tìm ra tại đánh thưởng phương diện so tử chiếm sách mệ cảng gia sức sao ta có thể nói cho người không có tuyệt đối không có thứ ba thu nhập người biết tử chiêm từ gia nhập lên đường cho đến bây giờ năm ngày thời gian tổng thu nhập là bao nhiêu sao ta cho người biết chín trăm linh hai vạn không sai ngươi không có nhìn lầm chúng ta cũng không có quên thêm số lẻ đúng vậy chín trăm linh hai vạn t r ấ n kinh a không riêng ngươi t r ấ n kinh lúc trước thống kê kết quả mới ra lúc đến chúng ta toàn bộ ban biên tập đều kinh hãi ngươi không tin tốt ta dán ra tử chiêm các bộ phân thu nhập tiệt độ có bằng có chứng mọi người có thể mình tính nơi đây tỉnh l ư ợ thu nhập thống kê đương nhiên trừ cái đó ra còn có một chút phải chú ý là bởi vì từ chiêm chỉ ký điện tử bản quyền cái này một hai chúng ước vẹn vẹn chỉ là hắn điện tử tiền n h u ậ n bút như tăng thêm thực thể bản quyền trò chơi cải biên quyền điện ảnh cải biên trước các loại nó năm thu nhập đem đạt tới hai trăm linh triệu thậm chí ba ước có cái này ba điểm tại ai có thể nghi ngờ t ử chiêm trí cao thần thực lực không có cho nên chúng ta lên đường tiểu thuyết vong ở chỗ này chỉnh trọng hướng các vị độc giả tuyên bố b ả n trạm ký kết tác gia t ử chiêm hôm nay chính thức thành tiểu trí cao thần hắn là vong văn giới vị thứ tư trí cao thần đồng thời cũng là c u ộ t khởi tốc độ nhanh nhất trí cao thần ngoài ra phong vân tiểu thuyết vong cũng không còn là duy nhất có thể tạo nên trí cao thần website chúng ta lên đường tiểu thuyết vong có khấu khấu tập đoàn làm hậu trường có không có gì sánh kịp tuyên truyền t ư n g u y ê n cũng có được tạo nên trí cao thần thực lực tiếp đó lại để cho chúng ta đến xem một tổ thú vị so sánh đi ba đại chí cao thần tốn thời gian ngắn nhất một vị lãnh phong từ x u ấ t đạo đến trí cao tốn thời gian bốn năm tám tháng số không sáu ngày t ử chiêm ba sáu ngày ba đại chí cao thần không có chỗ nào mà không phải là hao phí phong vân tiểu thuyết v o n g vô số tư nguyên sau mới thành cựu t ử chiêm không có ý tứ ta chỉ ở phong vân thấy được nó từng cặp xem chen ép t ử chiêm là tại đi tới chúng ta lên đường về sau mới bắt đầu hưởng thụ được tuyên truyền tư nguyên ba đại chí cao thần từ x u ấ t đạo đến trí cao viết sách ít nhất một vị ta nếu không tại hai quyển hoàn tất quân thứ tháng ba năm sáu hai vạn chữ lúc thành t i u trí cao từ chiêm còn không có bất kỳ cái gì một bản hoàn tất tiểu thuyết cái này chính là chúng ta lên đường tiểu thuyết vong tạo nên vong văn giới vị thứ tư trí cao thần tử chiêm hắn là viết trong tay kỳ tích hắn là vong văn quyển truyền kỳ hắn đổi lên một trận gió lốc hắn phá vỡ hết thệ thưởng thức hắn tựa như là chuyên vì vong văn mà sinh hắn là vong văn tri vương ở chỗ này chúng ta lên đường tiểu thuyết vong khẳng định trí cao thần đem không phải điểm cuối của hắn cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem đăng lâm cao hơn bảo tọa trí cao thần chủ thông báo phía dưới nhắn lại khu một đám người xông ra tiểu điệu bay loạn chúc mừng từ chiêm đại đại thành tiểu trí cao thần từ chiêm đại đại trí cao chu tiên trí cao đấu phá trí cao t không, đại đại không, không tầm thường thật sự là quá thần kỳ đãi ngộ từ kém tầng hai ai đi đụng tới tầng một hai đi có chồng không tên vui cảm giác k h o a i lạc nhỏ phát ngay tháng gần nhất đến tại chúng ta bọn này tân nhân viết lách bên trong nói nhiều nhất không là dĩ vãng ba đại trí cao thần mà là gần đây quật khởi tử chiêm ba mươi sáu ngày thành tiệu trí cao a ban bánh ngọt bản dán tại máy tính trước mặt hung hăng rút mình hai bàn tay mới không thể không thừa nhận mình không có ở nằm mơ lên đường có câu lời nói nói không sai tử chiêm hai chữ này tại chúng ta viết lách bên trong đúng vậy truyền kỳ đúng vậy kỳ tích thường nhân có lẽ chỉ có thấy được t i ê n phú của hắn lại có rất ít người nhìn thấy cố gắng của hắn không tính bạo phát ta chỉ cho các ngươi tính phía dưới hắn bình thường trạng thái đấu phá mười chương đúng vậy ba vạn chữ chu tiên canh năm không sai biệt l ò m c ó hai vạn năm ngàn chữ cầu ma canh năm một vạn năm ngàn chữ cộng lại chính là bảy vạn chữ tuyệt đại đa số người một ngày biện xuất bảy nghìn chữ liền là cực hạn mà bảy vạn chữ nói như vậy liền xem như n g ư â i mạch suy nghĩ thông suốt hạ bút như hưu thần một giờ có thể mã một v ậ n chữ cũng phải bảy giờ mà lại nghe nói tử chiêm còn không phải toàn chức viết lách ý vị này hắn tan ca sau khi về đến nhà liền muốn ngựa không dừng vó bắt đầu mã tự trí cao thần đều như thế nỗ lực ta cái này nhỏ phát nhai làm sao có thể lười biếng đâu t ố t không nói mã tự đi hướng tử chiêm gửi lời chào mang tăng cường một năm điện tử tiền nhuận bút một hai ức t ố t nhiều món tiền nhỏ tiền mặt trăng nổ tan chỉ riêng không thể nào tử chiêm đại đại thế mà không phải toàn chức viết lách vẹn, vẹn điện tử tiền nhuận bút tháng thu nhập liền một nghìn vạn vì cái gì còn phải làm việc a khó uống hữu tình tại phong vân lúc không có ký kết thu nhập chỉ có khen t h ư ở n g chia cho nên mới công tác đi hiện tại đến lên đường thu nhập bạo tăng ta đoán chừng hẳn là không sai biệt là muốn m từ trước làm toàn chức viết lách gãy gãy tiểu hoa nhi trên lầu nói lung tung từ chiêm đại đại tuy nhiên tại phong vân tiểu thuyết vong không có ký kết nhưng lần trước có người thống kê qua tháng chín khen t h ư ở n g chia có hơn sáu mươi vạn như thế vẫn chưa đủ toàn chức lê lô nhưng tháng chín khen t h ư ở n g chia muốn ngày mùng ngày một tháng m ư ơ i mới thu đến tháng chín lúc không được đầy đủ chức cũng bình thường a thượng hải vũ nhi đầu phá đăng nhiều kỳ không có mấy ngày liền trở nên phi thường phát h ỏ a a ta nếu là tử chiêm đại đại khẳng định lúc ấy liền từ chức làm toàn chức vít lách tuy nhiên ngày mùng ngày một tháng mười trước đó không có thu nhập nhưng một tháng có thể tiêu hết bao nhiêu sinh hoạt phí a tiền tiết kiệm luôn có chút đi chỉ chờ tới lúc ngày mùng ngày một tháng mười cái kia chính là bó lớn bó lớn thu nhập a bay mùa đám mây tốt chơ ồn ào tử chiêm đại đại có thể hay không làm toàn chức vít lách qua một thời gian ngắn chẳng phải sẽ biết sao bất quá lên đường tiểu t u y ế t vong cũng thật là lớn mặt tử chiêm đại đại lần này leo lên trí cao thần bảo tọa cùng nó tuyên truyền có lẽ có một số quan hệ nhưng tuyệt đối không lớn t ử chiêm đại đại là hoàn toàn bằng vào thực lực thành tiệu trí cao dù cho không phải tại lên đường đội thành còn lại website hắn cũng có thể tại tháng này thành tiệu trí cao chỉ là có lẽ sẽ muộn tầm vài ngày thôi lên đường thế mà danh xưng có tạo nên trí cao thần thực lực thật là lớn mặt đó a đôi ngắn khang bức cá trên lầu nói như vậy có chút đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng lên đường có khấu khấu tập đoàn làm hậu trường có được khấu khấu cùng duy tin hai đại bình đài tuyên truyền tư nguyên có thể nói là vô cùng to lớn mà lại nó còn có chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú biên tập đoàn đội mặc dù là cái mới đứng nhưng lại có được tạo nên đại thần thực lực mà bây giờ lại có tử chiêm chống lên lên đường chỉ cần tử chiêm không đi lên đường một ngày nào đó sẽ có được tạo nên trí cao thần thực lực hiệp vũ thống ư trí cao thần gửi lời chào ta cũng phải nỗ lực thoát ly bên trong thần thống ư đại thần xuất phát mã tự đi tránh lười biếng nhanh chim cánh cụt ba sáu ngày trí cao thần a nhìn thấy lên đường bày ra thực sự số liệu không thể không thừa nhận đây là sự thực có lẽ tử chiêm thật có khả năng thành tựu trí cao thần chủ xà nhị cao ca cái gì có lẽ là tất nhiên Tử chương i đại đại ê m chắc c bảy mươi mốt lời của tác giả ồ hôm nay mới vừa lên dây phát hiện nhận được ký kết đứng ngắn thật vui vẻ cảm ơn đã ủng hộ ta các vị độc giả Vừa chiều bốn giờ mười ba phân diệp dư một mặt cười khổ nhìn lấy vội vội vàng vàng chạy về nhà cha mẹ thiểu dư đây là có chuyện gì ta và mẹ của ngươi ở trong s ư ở n g thời điểm đột nhiên tiếp vào các ngươi hiệu trưởng điện thoại nói ngươi tại số học khảo thí lúc gian lận bị bắt điện thoại cho ngươi lại là tắc máy trạng thái hiện tại ta và mẹ của ngươi tự mình chạy về ngươi nói cho chúng ta một chút cái này đến cùng phải hay không thật diệp phụ gấp c a o mày đầu nghiêm túc hỏi đến diệp dư diệp dư còn chưa mở miệng diệp mẫu lên đường chính xác c á i rắm tiểu dư làm sao có thể là cái loại người này gian lận cái gì khẳng định là giả á hồng ngươi không nên nói lung tung tiểu dư ngươi cùng mẹ nói đến cùng là nơi nào có hiểu lầm rồi diệp dư thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ta không có gian lận đơn giản như vậy để toán ta làm sao có thể cần gian lận là vương hồng đảo vu h ă n ta nghe vậy diệp phụ chân mày m i u t r ạ n hơn không vui nói vương hồng đào đúng vậy cái kia có thủ đoán với người giáo vụ sử chủ nhiệm diệp dư tiếp tục nói đúng vợ ơ ý a ta lúc ấy đang làm bài thi đâu vương hồng đào đến dò xét đi đến bên cạnh ta lúc đột nhiên ngồi sổn người xuống chờ hắn lúc đứng lên trong tay liền cầm lấy cái viên giấy bên trong có khảo đề đáp án sau đó hắn triển khai nhìn thoáng qua về sau liền lớn tiếng quắt lứa ta nói ta gian lận còn làm bộ nói muốn đem cho ta truyền đáp án người kia cũng bắt tới làm con em mày tệ a cái kia viên giấy liền là chính hắn nhưng không có cách lão sư cái này một hình tượng tại hoa hạ đúng vậy như thế có uy tín đúng vậy như thế quân uy hắn kiểu nói này tất cả mọi người vô ý thức phản ứng chính là ta gian lận cha mẹ các ngươi ngẫm lại nếu như các ngươi tại trong trường thi khảo thí đột nhiên giáo vụ sử chủ nhiệm cầm trong tay một cái triển khai viên lên giấy nói trong trường thi cái nào đó thí sinh gian lận các ngươi sẽ cho rằng là giáo vụ sử chủ nhiệm tại vũ h ã n g người học sinh kia sao chắc chắn sẽ không đúng không mặc cho ai đều sẽ vô ý thức lựa chọn tin tưởng vương hồng đào trừ phi hắn biết ta cùng vương hồng đào ân đoán cùng vương hồng đào người kia cặn bã bản tính lại về sau hiệu trưởng tìm ta nói chuyện một lát lời nói về sau liền để ta về tới trước dù sao ta danh p h lớn đến lúc đó truyền thông nghe theo dõi mà đến ta còn ở trường học trường học tình cảnh liền tương đối bị động diệp m â u tức miệng mắng to lại là cái kêu ô quy tên có tiếp tên cặn bã này giáo vụ sử chủ nhiệm không được ta muốn gọi điện thoại cho lão dương để đều thành phố báo đem hắn những chuyện xấu kia toàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra hiện tại truyền thông t i n h mắt đây cái mũi so chó còn tốt làm ta cũng không tin sự tình đâm sau khi đi ra còn tìm không thấy chứng cứ hay sao xem a i đấu qua được a i cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại câu thương diệp phụ tuy nhiên không nói chuyện nhưng kẻ vớt cảm động tắc cũng để lộ ra giống nhau ý tứ diệp dư cười k h a nói cha mẹ hiện tại chọc r a cũng không phải cái thời cơ tốt ta diệp phụ châm trước trong chốc lát nói lần trước vương hồng đào mượn báo chiều xấu hổ ngươi thời điểm ngươi đã nói mấy điểm lo lắng hiện tại cũng vẫn là đang lo lắng những n à y s a o bất quá trong mắt của ta ngươi ngược lại là không cần thiết lo lắng nhiều như vậy đầu tiên lúc trước ngươi lo lắng vương hồng đào thúc thúc thực lực sợ thực lực của hắn vượt qua ngươi mong muốn có thể đem sự t ì n h áp xuống tới nhưng lúc này không giống ngày xưa lấy tiểu dư ngươi bây giờ danh khí nếu là quyết tâm đem vương hồng đào chuyện xấu chọc ra liền xem như thị trường đều không ép xuống nổi càng đừng nói thúc thúc hắn mà lại ta điều tra thúc thúc hắn là cái phó cục trưởng chức quan cũng không tính lớn nhưng chỗ chỗ ngồi tương đối tốt là công thương cục tại phủ thị chính bên trong cũng coi là có chút quyền lực tuy nhiên muốn ép phía dưới vương hồng đảo chuyện xấu đó là s i tâm vọng tưởng mà báo triều sở d i nâng đỡ hẳn nhóm chủ nếu là bởi vì báo triều cùng thúc thúc hắn lợi ích gút mắt tương đối sâu cho nên chúng ta đem vương hồng đảo chuyện xấu chọc ra về sau thúc thúc hắn có thể đem sự tính ép dưới khả năng này cơ bản không có lấy tiểu dư ngươi bây giờ danh khí thúc thúc hắn căn bản ép không xuống tiếp theo ngươi lo lắng thúc thúc hắn trả thù ta và mẹ của ngươi sử nghĩ lớn điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. ta và mẹ của ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy vẫn là có mấy cái quan hệ rất tốt hợp tác đồng bọn dầu gì cũng có lao dương giúp đỡ lấy ta cùng lao dương thế nhưng là bạn bè thân thiết hai nhà chúng ta thậm chí có thể nói là thế g i a o có lao dương nhà xuất bản cùng tòa báo đơn đặt hàng sưởng in ấn mặc dù sẽ tổn thất chút nhưng tổn sống sót không phải vấn đề lớn huống hồ đến lúc đó sự tình càng nào càng lớn thúc thúc hắn có hay không dư lực chèn ép chúng ta còn không biết đâu nói không chừng đều tự lo không xong lại nói cho dù sưởng in ấn đảo bế cũng không quan trọng cái này họ vương lão khi dễ như vậy nhi từ ta ta cái này làm cha sao có thể nuốt đến phía dưới khẩu khí này nhà ta làm nhiều năm như vậy s i n h ý, vẫn là có không ít tiền tiết kiệm tiểu dư ngươi cứ yên tâm làm ta và mẹ của ngươi ủng hộ ngươi nói đến chỗ này diệp phụ hơi cao mày đầu nghĩ nghĩ nói tiếp đúng vậy ngươi lần trước nói chủ gánh các ngươi đảm nhiệm hạ như lao sư vấn đề có chút phiền phước vạn nhất vương hồng đào thúc thúc hắn cùng trong nhà hắn trả thù hạ như lao sư một nhà sẽ không tốt dù sao theo ta lần trước nghe được tin tức nhà nàng tựa như là thiếu hơn sáu trăm vạn thật sự là chịu không được bất luận cái gì đã kích nếu không ngươi hỏi trước một chút ngươi hà như lao sư nhìn nàng nhà vấn đề giải quyết không chúng ta mới quyết định kiên nhẫn nghe cha nói xong diệp dư mới cười cười rồi nói ra, cha ngươi hiểu lầm ta không phải lo lắng lần trước nâng lên cái kia mấy điểm dù sao tựa như ngươi nói lúc này không giống ngày xưa đầu tiên ngươi nói có lý bằng vào ta hiện tại danh khí nếu là quyết tâm đem vương hồng đào chuyện xấu đâm đi ra ngoài thúc thúc hắn tuyệt đối không ép xuống nổi cho dù là thị trường cũng không được tiếp theo tân nói như vậy các ngươi hẳn phải biết ta tại trên mạng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết ta nghe được con trai cha hỏi diệp mẫu nghi ngờ nói biết ta còn giống như đồng thời đăng nhiều kỳ hai quần đi lần trước tiểu giao cũng bởi vì ngươi viết chết một cái vai nữ chính mà nghe được mẹ n h ắ c lên đoạn này mập mờ mà lúng túng chuyện cũ diệp dư ngay cả vội vàng cắt đứt nói các ngươi biết liền tốt vậy các ngươi biết ta một tháng tiền nhuận bút có bao nhiêu sao diệp phụ diệp mẫu lẫn nhau diệp phụ hơi trầm ngâm một dưới hỏi mười vạn đã tiểu dư hỏi như vậy vậy khẳng định là rất nhiều cho nên diệp phụ liền đưa ra một cái tự nhận là rất cao tiền nhuận bút mức dù sau một tháng mười vạn một năm liền có một trăm hai mươi vạn diệp phụ không hiểu nhiều võng lạc tác giả tiền nhuận bút mức lợi dụng hiện thực xuất bản tác gia tiền nhuận bút mức đánh giá dưới tại diệp phụ m u ố n đến một năm tiền nhuận bút một trăm hai mươi vạn hẳn là nhất lưu tác gia thủy chuẩn tuy nhiên cũng xác thực như thế ở kiếp trước trái đất trung quốc thực thể xuất bản tác gia một năm tiền nhuận bút có thể siêu một triệu cũng liền sáu mươi cái tả h ư u diệp dư cười khổ nói các ngươi có chút sức tưởng tượng được không hai người hơi kinh ngạc nghe ý tứ này giống như xa x a không chỉ mười vạn diệp mẫu nghĩ nghĩ thăm dò tính m à hỏi tham cái kia năm mươi vạn diệp dư chỉ đành phải nói cha mẹ bung ra trí tưởng tượng của các ngươi cứ yên tâm lớn mật đoán cha nlz lẽ lại có một trăm vạn gặp này diệp dư thở dài đành phải tự mình công bố đáp án lại thêm cái không cái gì diệp phụ diệp mẫu đ ô n g nhiên đứng dậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy diệp dư thật lâu nói không ra lời tiểu dư một tháng tiền nhuận bút liền theo kịp trong nhà xưởng in ấn tổng tư sản rồi bị cha mẹ nhìn như vậy lấy diệp dư vẫn cảm thấy rất vui vẻ dù sao mình thành sự kiêu ngạo của bọn họ nhưng dần dần gặp cha mẹ vẫn là có chút chưa tỉnh hồn lại vẫn như cũ như vậy nhìn mình chằm chằm diệp dư liền có chút ngượng ngủng ho khan một tiếng nói cha mẹ các ngươi đừng lão nhìn ta như vậy à cái này khiến ta cảm giác được bỏ vào trong vườn thú cho người tham quan giống như nghe được diệp dư nói như vậy hai người mới hồi phục tinh thần lại diệp mẫu đập một phía dưới diệp dư đầu cười mắng xú tiểu tử có tiền đổ a dám trêu chọc cha mẹ ngươi rồi thay thế diệp dư vội vàng xin khoan dung mẫu thân đại nhân ở trên tiểu tử không dám một bên diệp phụ có chút trần trờ mà h ỏ i t h ă m tiểu dư ngươi tại trên mạng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tiền nhuận bút thật có tầm một tháng một nghìn vạn tại sao có thể có nhiều như vậy diệp dư gật đầu nói cha mẹ vong lạc tiểu thuyết điện tử tiền nhuận bút chủ yếu bắt nguồn từ hai điểm một là đ ặ mua h a y là khen thưởng đặt mua giá tiền là ngàn chữ ba phần nhìn qua tuy nhĩ nhưng không chịu nổi nhiều người ta đổi mới cũng nhiều a v ề phần khen thưởng trước mấy ngày liền có ba cái thổ hào mỗi người thưởng cho ta một trăm vạn hoa hạ tệ dựa theo ta cùng f tám hai chia tỷ lệ chỉ là cái này ba bút khen thưởng liền có hai trăm bốn mươi vạn húng chi còn có các c h ồ n g to to nhỏ nhỏ vô số kể khen thưởng cho nên nói ta một tháng tiền nhuận bút xác thực có một vạn nhưng mà này còn vẹn vẹn điện tử tiền nhuận bút thực thể xuất bản quyền điện ảnh cải biên quyền loại hình còn trong tay ta ngoài ra chỉ cần ta không p h ó n g bút mỗi tháng điện tử tiền nhuận bút hầu như đều có một nghìn vạn dán g vẻ nghe được diệp dư khẳng định trả lời diệp phụ không khỏi cảm thán nói tiểu dư trưởng thành a so ta cái này người làm cha xuất tức nhiều một tháng tiền nhuận bút đều so ra mà vượt nhà ta s ư ở n g in ấn tổng tư sản diệp mẫu cười t i ế p lời đúng thế chúng ta con trai đương nhiên so chúng ta có xuất tức ca diệp phụ cười ha ha nói không sai tiểu dư là nhi tử ta ta là hắn lao tử nhi tử ta có xuất tức ta cái này khi láo tử tự hào cao hứng đối với cái này diệp dư chỉ l à mỉm cười ở một bên nhìn lấy một lát sau sau mới nói cho nên nhà ta s ư ở n g in ấn dù cho đào bế cũng không quan trọng về sau ta đến n u ô i các ngươi diệp phụ cười mắng mẹ ngươi nói đúng ngươi tiểu tử thúi này hiện tại có tiền đồ liền fffr nnn rồi ta và mẹ của ngươi còn trẻ đây cái nào cần phải ngươi đến dưỡng l a o tiểu tử ngươi chỉ cần chú ý lấy sự nghiệp của mình là được rồi diệp dư cười cười tiếp tục nói về phần hạ như l á o sư vấn đề xảo cực kỳ ta hôm nay hỏi qua nàng, nàng nói có mấy cái bằng hữu thân thích hỗ trợ thiếu những cái tia xí nghiệp chủ nợ tiền đã trả sạch cho nên đem vương hồng đào chuyện xấu chọc ra hoàn toàn không là vấn đề vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không phải lúc diệp dư lung lay đầu không riêng gì điểm ấy kỳ thực trên tay của ta còn có tính quyết định lật b ả n chứng cứ nhưng ta cũng không có lấy ra đây là vì sao bởi vì lúc này báo c h i mắng ta mắng càng lợi hại chờ ta lật b ả n lúc vương hồng đào liền bị chết càng thảm á ta thế nhưng là chuẩn bị cho hắn tứ liên kích cho nên để bọn hắn mắng trở đi c h ư n g b ả ư ơ i ca ngươi cũng có chứng cớ còn để b â y không phải tìm thai vạ sao một cái vội vàng âm thanh chuyển đến ngay vậy diệp dư chuyển qua đầu chỉ gặp diệp giao chính bước nhanh đi vào p h ò n g khách muốn đến hẳn là thi xong nghe nói diệp dư gian lận sự tình về sau vội vàng chạy về nhà trùng hợp nghe được diệp dư vừa rồi câu nói kia chỉ nghe diệp giao rồi nói tiếp ca ngươi là run em m ở sao lập tức diệp dư s ạ mặt m lại nói ngươi mới run em m ở đâu ca của ngươi ta bình thường đâu diệp giao đứng n ô i nói thôi đi ta mới không phải run em m ở vậy ngươi nói ngươi vì sao để bọn hàn mắng cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi không phải gian lận không được sao nghe được diệp giao t r á hỏi diệp phụ diệp mẫu cũng không khỏi nghi ngờ nhìn lấy diệp dư chờ đợi lấy câu trả lời của hắn diệp dư thở dài nói mọi người phẫn nộ là sẽ chuyển gì? truyền thông cùng các độc giả hiện đang mắng ta mắng càng lợi hại chờ về sau chân tướng đi ra lúc tự trách ấ y n ấ y trốn tránh vân vân cảm giác sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn vô ý thức đem nguyên bản tập trung ở trên người ta phẫn nộ thả lớn mấy lần về sau lại chuyển r ờ i đến hung phạm trên thân đây là một cái kiềm chế xúc thế lại bạo phát quá trình để các độc giả phẫn nộ tại trên người của ta tiếp xúc sau đó mấy người cơ hội thích hợp nhất cử chuyển dời đến vương hồng đảo trên thân lại để cho nó bạo phát đi ra nói xong gặp ba người vẫn là cái hiểu cái không diệp dư rồi nói tiếp nói đến thẳng thắn hơn nếu như ngươi mắng một người mắng càng lợi hại đối với hắn hiểu lầm càng sâu chờ đột nhiên một ngày nào đó ngươi phát hiện đây hết thể đều là hiểu lầm là người khác tại v u hàm hắn như vậy ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy rất áy náy rất tự trách rất không có ý tứ có phải hay không sẽ vô ý thức lựa chọn trốn tránh cái này t r ồ n g cục diện lúng túng bởi vì ngươi thế mà trách van một người tốt đến bây giờ ngươi sẽ mớn trời ạ thời gian dài như vậy ta thế mà một mực đang mắng một người như vậy thượng đế a ta đây rốt cuộc là làm cái gì nha ta làm sao lại làm chuyện như vậy đây nhất định không phải ta làm đúng cái này không phải lỗi của ta hết thệ đều là cái k i a vu ham h ắ n người sai sau đó phẫn nộ của ngươi sẽ tiến hành mấy lần chuyện gì cũng bạo phát bởi vì ngươi cảm thấy đều là bởi vì người đó ngươi mới có thể trách o a n một người tốt đến bây giờ tuy nhiên trong lòng của ngươi chưa chắc sẽ chuyển qua những n à y suy n g h ĩ nhưng đây là tuyệt đại đa số người trong vô thức tự mình trốn tránh cách làm bởi vì ấ y náy bởi vì tự trách càng bởi vì cái này chồng vô ý thức trốn tránh trách nhiệm hành vi hiện tại hiểu không diệp dư nói thẳng như vậy thậm chí đem tâm lý hoạt động đều nói ra ba người tự nhiên nghe hiểu đều điểm một cái đầu diệp dư lại nói Làm nhưng vậy với so i h ệ tại t r là nếu như a chờ một có thêm cái đến s á tình nguyên nào rất lớn còn tình xúc động lúc liền không có chút nào ngoài ý muốn khả năng đến lúc đó ta lại trong bóng tối trợ rút một dưới vương hồng đào liền sẽ bị chết rất thảm bởi vì khi đó chiếm cứ bên ta vị trí chủ đạo không còn là ta mà là nhu cầu cấp bách tìm chỗ tháo nước phát tiết đi ra quần chúng phẫn nộ nhân môn khảo ý bút có thể giết người cái này một cỗ tích xúc không chỗ thả ra phẫn nộ đủ để đem vương hồng đào ranh g i ế t đến ngay cả cặn bạ không còn sót lại một chút cặn nghe được câu nói sau cùng diệp g i a o không khỏi liếp mắt nói ca ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết viết nhiều đi còn anh g i ế t đến ngay cả cặn bạ không còn sót lại một chút cặn diệp dư có chút im lặng nói dù cho vương hồng đào thật là vô tội tại cái kia trồng hoàn cảnh dưới cũng phải bị liên lụy tại mọi người nhìn lại dạng này một cái chưa điều tra l i ê n vọng có kết luận hại cho chúng ta h o a n luồng diệp dư lâu như vậy ra hỏa còn có tư cách gì khi giáo vụ sử chủ nhiệm tranh thủ thời gian tự nhận lỗi từ trước đi chớ nói chi là vương hồng đào chẳng những không phải vô tội càng là sao cùng hưng phạm đến lúc đó chỉ cần thoáng trợ g i ú p một dưới hắn còn có thể có đường sống hay sao chỉ sợ hắn thúc thúc đều sẽ bị kéo phía dưới đầm lầy dân ý lớn hơn trời chỉ cần có thể điều động tốt quần chúng phẫn nộ vương hồng đào đáng là gì nói đến chỗ này diệp dư sờ lên cái cảm cười nói h u ố hồ đội cái góc độ tới nói chỉ cần ta có lật bàn nắm chắc lần này hát hải không phải là không một cái tuyệt hảo lẫn lộn cơ hội đâu mấy người sự tình qua đi về sau ta danh tiếng sợ rằng sẽ hiện ra bạo tạc tính tăng trưởng tùy theo mà đến tự nhiên là phan số lượng tăng trưởng nếu không làng giải trí tại sao có thể có nhiều như vậy không có chút nào hạn cuối lẫn lộn đâu lẫn lộn đối với danh khí khuyết tán tác dụng là cự đại không lẫn lộn đơn thuần bằng vào thực lực làm nhiều công ý ta nói lên cái này diệp dư không khỏi nghĩ đến kiếp trước trên địa cầu mặt nôn tại hắn thu hoạch được nặc đối nhĩ văn học tưởng trước đó lại có bao nhiêu người biết hắn đâu chỉ sợi trừ yêu quý văn học chú ý văn là người bình thường người cũng không biết có người như vậy à mạc nôn cũng là bởi vì một lần kia thu hoạch được n ặ c bối nhị văn học tường phong ba mới trở nên mọi người đều biết lấy được thưởng sao lại không phải một chồng tuyên truyền mà cái kia phô thiên cái đ ị a tuyên truyền sao lại không phải một chồng lẫn lộn đương nhiên cái này hẳn không phải là mạc nôn bản ý chỉ là những người khác tỷ như xuất bản thương loại hình vì ích lợi của mình đang giúp hắn xào thôi nhanh lúc ăn cơm c h i ề u diệp dư nhận được hơi giải tình buồn điện thoại từ chiêm ách không đúng diệp dư diệp dư đại nhân diệp dư thượng đế a ngài có thể hay không yên tính điểm kinh lý để ta hỏi ngươi cái này gian lận lại là làm cái nào vừa ra à điện thoại cái kia đầu truyền đến hơi giải tình sầu không thể làm gì âm thanh diệp dư cười cười nói là cái kia giáo vụ sử chủ nhiệm vu hãng ta thôi hơi giải tình sầu thở dài nói liền biết ngươi khẳng định không có gian lận giống ngươi cái này có trồng ngạo khí người có tài hoa làm sao có thể làm ra gian lận loại sự tình này đâu diệp dư t r e o trọng nói đối với tổng biên tập đại nhân tín nhiệm tiểu sinh ở chỗ này vai trào tới đất vô cùng cảm kích yên tâm đi ta có lật bản nắm chắc chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới thôi thời cơ chưa tới hơi giải tình sầu có chút bắt quái xem ra vô luận là cỡ nào thành thục ổn trọng nữ nhân đều có một k h o a bắt quái trái tim diệp dư cười ha ha một tiếng nói thiên cơ bất khả tiết lộ dừng a hơi giải tình sầu suy cười một tiếng biểu đạt phía dưới đối diệp dư khinh bỉ tuy nhiên nàng cũng biết diệp dư đây là sợ công ty cao tầng sau khi biết xuất phát từ tự thân lợi ích có thể sẽ làm ra xáo trộn hắn kế hoạch bố trí cho nên không muốn nhiều lời nghĩ được như vậy hơi giải tình sầu liền không hỏi tới nữa dù sao chỉ muốn lấy được diệp dư cam đoan liền có thể giao n ộ bộ môn rất coi trọng cùng diệp dư quan hệ sẽ không ở hắn không nghĩ thấu lộ tình huống phía dưới c ò n ép hỏi không ngừng nhân tiện nói cái kia khấu khấu tân văn bên kia lựa chọn ngọn gió nào hướng tốt theo trào lưu xấu h ổ ngươi ủng hộ ngươi vẫn là đứng ở chính giữa lập vị trí diệp dư có chút ngạc nhiên khấu khấu tân văn các ngươi còn có thể ảnh hưởng khấu khấu tân văn các ngươi hẳn là khác biệt bộ môn a khấu khấu tân văn giúp các ngươi làm tuyên truyền là bởi vì cùng thuộc một cái tập đoàn mà lại h ẳ n là tập đoàn ra lệnh tại cái này chồng không đáp giới hạn sự tình bên trên các ngươi cũng có thể ảnh hưởng khấu khấu tin tức hướng gió ngoa tạo các ngươi sẽ không đem tử chiêm tiết lộ thân phận cho khấu khấu tin tức a điện thoại cái kia đầu hơi giải tình sâu liếc mắt nói ngươi cho chúng ta ngốc a tử chiêm đúng vậy diệp dư sự t ì n h tại lên đường bên này chỉ có ta cùng kinh lý biết mà tại tập đoàn bên kia cũng chỉ có công ty cao t ầ n g biết chúng ta vẫn trở về sau tìm cơ hội thích hợp tuân ra vì lên đường mang đến phát triển mới cơ hội đây làm sao có thể đem thân phận của ngươi tùy ý nói lung tung ngay vậy diệp dư nhẹ nhàng thở ra nói đã không phải tiết lộ thân phận của ta như vậy đối với khấu khấu tân văn tới nói ta chính là cái phổ thông danh nhân mà thôi cùng bọn hắn cũng không quan hệ hoàn toàn không có lý do gì đứng ở ta nơi này bên cạnh vậy các ngươi là dự định báo cáo tập đoàn để tập đoàn cho khấu khấu tân văn ra lệnh từ đó ảnh hưởng nó hướng gió đúng vậy à chúng ta võng văn bộ môn rất coi trọng cùng quan hệ của ngươi dù sao ngươi thì tương đương với hơn phân nửa lên đường mà lại ngươi cũng biết theo sinh sản lực càng ngày càng t â n tiến mọi người đời sống vật chất thỏa mãn tiêu vào tinh thần tiêu phí bên trên tiền cũng liền càng ngày càng nhiều cho nên tập đoàn rất xem trọng võng văn khối này bánh kem tự nhiên đối ngươi cũng rất xem trọng ta nghĩ chúng ta bên trên báo lên từ tập đoàn cho khấu khấu tân văn ra lệnh để nó đứng tại ngươi một bên nên vấn đề không lớn đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cho nó ủng hộ ngươi dù sao ngươi nói thời cơ chưa tới nghe ngươi ý tứ tựa hồ là muốn thả đảm nhiệm tân văn đen bộ dáng của ngươi nghe vậy diệp dư cười nói đương nhiên muốn ủng hộ ta à hiện tại đen ta c h ờ ta về sau lập bản khấu khấu tân văn không tìm mắng sao mà lại sau cùng thời điểm còn muốn nó rút cái chuyện nhỏ lại nói hô khắp mới náo nhiệt mà khấu khấu tân văn bên này tổng biên tập đây là hôm nay cùng sinh diệp dư gian lận sự kiện bàn thảo khấu khấu tân văn vong k h i bài biên tập tiểu mặc đưa lên một phần in bàn thảo nói tổng biên tập lật qua lại nhìn một lát điểm điểm đầu hài lòng nói ừ m không tệ lời nói sắp bén tay độc c h â m trọc đồng thời lại không mất cân đối tán gấu có bán điểm lại hơi trau chuốt sau đó liền phát đến trên website đi đang muốn để tiểu mặc l u i phía dưới lúc máy riêng lại là văng lên tổng biên tập ra hiệu hắn chờ một lát về sau liền nhận điện thoại tử vân ngài có dặn dò gì a ách không có việc gì tốt ta đã biết ngài yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào cúp điện thoại xong về sau tổng biên tập thở dài một hơi nói tiểu mặc à bản thảo đạp đổ viết lại đi À, cái này bản thảo bỏ ra hắn không ít tâm tư bởi vậy tiểu mặc không khỏi hỏi làm sao muốn đạp đổ viết lại rồi là viết không tốt sao tổng biên tập giải thích nói không phải ngươi viết không tốt là ngươi chỗ đứng đứng sai vừa mới tập đoàn trực tiếp ra lệnh để cho chúng ta đứng tại cuồng sinh diệp dư bên này cho nên ngươi đạp đổ viết lại đi hiện tại sắp t ă n việc nhanh thân văn muốn đúng vậy kịp thời dừng một chút lại nói lần này bản thảo chương ấ t bảy mươi ba chân dê có nội được dê hình ảnh Ca, ngươi thấy thế nào người khác đen ngươi còn thấy vui vẻ như vậy nhìn lấy một bên uống vào nước trái cây một bên nhìn đen hắn tân văn còn một bên cười ra tiếng diệp dư diệp g i a o có chút im lặng diệp dư nâng lên đầu hướng diệp g i a o v â y tay cười nói tới ngươi đến xem đến xem cái này nhanh chóng cáo tin tức thất kinh cuồng sinh diệp dư ấy ngươi nhìn bọn này theo cùng cái trường thi lý bạn học s ừ n g lúc ấy văn vũ cao trung giáo vụ sử chủ nhiệm vương lão sư đang tuần tra tại trải qua diệp dư bên người lúc diệp dư thân thể không khỏi có chút kéo căng tựa hồ vô cùng gấp gáp sợ bị bắt được cái gì giống như mà khi vương lão sư đang muốn đi qua lúc diệp dư tựa hồ nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này đột nhiên vương lão sư ánh mắt hơi ngưng tụ nguyên bản bình thản ánh mắt cũng biến thành sắp bén lui lại mấy bước ngồi sổm xuống đợi đến nó đứng dậy lúc trên tay lại là cầm một cái được gấp đến rất nhỏ viên giấy lý bạn học s ư n g hắn lúc ấy thấy cảnh này trong đầu lập tức hiện lên một cái để hắn kinh hại không thôi suy nghi nhưng còn chưa kịp phản ứng lại hoặc là nói không thể tin được đây hết thảy lúc trích kiến vương lão sư mở ra viên giấy nhìn thoáng qua chợ ánh mắt nghiêm nghị liền ngưng tụ tại diệp dư trên h â n quắt diệp dư bạn học đây chính là người phát ngôn bữa bãi thi được niên cấp trước ba năm chắc chỗ có ở đây không vừa nói một bên đem viên giấy tức giận ném ở diệp dư trên bàn trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng vô cùng đau lòng không thôi t h ầ n sắc thằng đến lúc này xưa nay cực kỳ sùng bái cùng sinh diệp dư lý bạn học mới không thể không thừa nhận một sự thật cái tiêu chính là vì thi được niên cấp trước ba lòng hư vinh quay phá cùng sinh diệp dư gian lận theo còn lại chú ý tới một màn này thí sinh sưng ơ lúc ấy vương lão sư nhặt lên viên giấy lúc cùng sinh diệp dư sắc mặt kỷ biến kinh hoàng không thôi mà mấy người vương lão sư quát lớn hắn lúc sắc mặt của hắn đã trắng bệnh một mảnh tựa hồ là đón được mình mặt như ấy, tiểu giao. ngươi nhìn viết tốt bao nhiêu cùng tiểu thuyết giống như đem mỗi người nhỏ xíu thần sắc biến hóa đều viết đi vào sắc mặt của ta còn bị trắng bệnh một mảnh a điểm ấy kích lượng cùng bình luận số còn thật nhiều sao lại nhìn cái lưới này đứng nói ta cự tuyệt phỏng vấn một mặt tâm chẩm rời đi trường học đậu phộng ta rời đi trường học lúc cửa trường học cũng còn không có truyền thông chạy tới đi tăng ất còn có trang em n à y cha mẹ ta đều tiếp nhận phỏng vấn diệp giao im lặng diệp dư vừa chỉ chỉ m ạ n tính nói ra ngươi nhìn cái này thi được n i ê n cấp trước ba là gian lận tiến n i ê n cấp trước ba a ấy còn có cái này không biết là người như thế nào viết văn cái này lòng hư vinh quay phá cùng sinh diệp dư còn có tuổi trẻ khinh cuồng cuối cùng cũng phải vì mình tự đại trả giá đắt cùng sinh diệp dư già châu thổi pha a a i thật sự là một mảnh hắc hải a diệp giao tiếp nhận con chuột lật nhìn mấy lần về sau nói ca những cái tia đại hình võng lạc truyền thông tựa hồ chỉ có khấu khấu tân văn cùng lướt sóng mịp dô b l o g là đứng tại ngôi bên này ấy diệp dư điểm điểm đầu nói ừ m、um, tất cả mọi người ưa nhìn xấu hổ người k h á c văn chương nhà lại hoặc là nói thích xem người phát ngay mà lại đối với sách của ta mê tới nói không phải ta sách mê độc giả đám người càng thêm to lớn cho nên đại đa số truyền thông đều ưa thích như thế viết huống hồ, hồ ai nói sách của ta mê liền nhất định sẽ tin tưởng ta ngươi nhìn mới nửa ngày thời gian ta bài viết chú ý nhân số liền rơi mất mấy chục vạn trong phỏ dù loạn dối tinh dối mù mà lại m i c r o o b l o g bên trên khắp nơi đều làm ăn ta lời trêu cho ta theo ta suy đoán mấy ngày nay tiếp viên hàng không số v i e u s i ê u tầm số cùng phát số đều sẽ trên diện rộng hạ xuống diệp giao có chút bận tâm hỏi ca thật muốn như thế bỏ mặc xuống dưới theo cái này xu thế số dưới người của ngươi khi sẽ rơi rất nhiều a Diệp Dư ngày thứ k o hai bởi vì không có đạt được bất luận cái gì thông chi diệp dư liền quyết định như thường lệ đi trường học tuy nhiên quyết định trước bỏ mặc truyền thông đen mình nhưng cũng không thể ngay cả trường học đều không đi đi nói như vậy tại người khác xem ra liền lộ ra t r ộ t dạ sợ hãi diệp dư cảm thấy bỏ mặc người khác đen mình là một mã sự t ì n h mình làm dáng lại là một cái khác mã sự t ì n h một cái là bị động một cái là chủ động diệp dư không muốn mình làm dáng lộ ra t r ộ t dạ lộ ra sợ hãi cho dù là diễn trò cũng không được tuy nhiên hoặc có lẽ bây giờ diễn diễn kịch biểu hiện được t r ộ t dạ điểm hiệu quả sẽ tốt hơn chút nhưng cần gì phải làm đến nước này đâu l a n h nghề vì xử sự bên trên diệp dư m u ố n bất quá là năm chữ thoải mái là người kết quả là thản nhiên thừa nhận trên đường đi các bạn học chỉ trò cùng hoặc nghĩ hoặc, hoặc khinh bị hoặc thất vọng ánh mắt diệp dư ngẩng đầu đứng ngực n h ư không có việc gì hướng mình bàn phòng học đi đến chỉ cái dăm a chỉ nói ngươi đâu c h ỉ em gái ngươi a một cái âm thanh trong trẹo vang lên tại đông đảo nói thầm âm thanh bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột diệp dư xứng sở tình huống này có vẻ như là có f a n thay chính mình nói chuyện chuyển đầu nhìn lại chỉ gặp một cái dương quang xuất khí nam sinh ăn mặc một thân đội bóng rổ đồng phục của đội một tay kẹp lấy một cái bóng rổ đang quát lớn bên người cách đó không xa một cái nam sinh gặp diệp dư chuyển đầu nhìn về phía hắn nam sinh này lập tức nhãn tỉnh sáng lên lộ ra nét mặt hư phấn đối diệp dư hô diệp dư học trường, ủng hộ. ta ủng n g hộ bởi vì vì người nọ vừa vào trường học tài cao nhất thời liền hướng lúc ấy cấp ba đội bóng rổ đội trưởng phát khởi khiêu chiến cũng đem sự bá đạo đánh bại tuy nhiên tư lịch không đủ khó kẻ dưới phụ c tùng nhưng vẫn lấy cao nhất thân phận học sinh làm tới phó đội trưởng mà tới được lớp m ộ ư ơ i một sau tự nhiên thuận lợi tiếp thủ đội bóng rổ đội trưởng vị trí mặt khác này vóc người cũng rất là xuất khí bị nhiều chuyện người liệt vào trường học tam đại trường học cọ một trong như thế phong vân nhân vật diệp dư thân thể chủ nhân trước tự nhiên có nghe thấy hồi t ư ở n g phía dưới người này tư liệu diệp dư đối với hắn mỉm cười điểm một cái đầu nhìn thấy diệp dư điểm đầu bành hạ huyễn lộ ra hưng phấn hơn nhìn thấy bành hạo huyễn cũng không có thư s ắ c n h ậ t bao trên tay cũng không có đeo sách diệp dư liền từ trong túi sách xuất ra một c â y bút lại lấy ra một bản lời ghi chép bản chuẩn bị cho hắn ký tên nào có thể đoán được bành hạo huyễn vung tay lên nói đừng dùng lời ghi chép giấy liền ký tại ta đồng phục của đội lên đi ta về nhà đem nó cất giấu diệp dư có chút im lặng ngươi y phục này chẳng lẽ không tẩy liền trực tiếp cất chứa nhưng vẫn là tại hắn đồng phục của đội bên trên cho hắn ký cái tên ký xong tên đang chuẩn bị đem bút bỏ vào trong bọc chỉ gặp bành hạo huyễn có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nói cái kia, diệp dư học trường ngươi có thể hay không giúp ta tại lời ghi chép trên giấy lại ký hai cái ta vừa rồi một kích động đem q u ê n đi hôm nay ta nếu là ăn mặc ngươi ký tên y phục về nhà lại không cho ta cha cùng gia già của ta tiện thể một phần bọn hắn sẽ đánh chết ta diệp dư cười ha ha một tiếng nói không có vấn đề cho bành hạo huyễn ký xong tên về sau diệp dư liền bước nhanh rời đi tuy nhiên hoài nghi mình không ít người nhưng giống bành hạo huyễn dạng này kiên định giúp đỡ chính mình sách mê khẳng định cũng không ít bây giờ thấy bành hạo huyễn được ba phần ký tên mình nếu là lại ngừng ở lại chỗ này bọn hắn sợ là cũng phải h n g đi lên sau lưng lờ mở chuyển đến bành hạo huyện âm thanh trong trẹo làm sao không phục a không phục trên sân bóng rổ đơn đấu a diệp dư mỉm cười lại thoáng tăng nhanh bước chân hướng phòng học xuất phát vừa đi vào phòng học diệp dư liền phát hiện trong lớp bạn học đều vụ trộm mà nhìn mình chỉ trỏ chấm thấp tiếng nghị luận bên thai không rước tuy nhiên từ lúc tiến vào giáo viên về sau trên đường đi liền một mực nghe những nghị luận này âm thanh diệp dư cũng lơ đ ễ n nhưng mà qua sau một lúc lâu tiếng nghị luận vẫn chưa đình chỉ còn có dần dần mở rộng xu thế gặp này diệp dư hơi nhữ lên lông mày tất cả mọi người là bạn học cùng lớp mình cái này chính chủ đã tiến phòng học các ngươi thế mà còn không ngừng dừng nghị luận mọi người nhắc đầu không thấy thấp đầu gặp có cần phải đem quan hệ làm thành d ạ n g này sao chép cánh cửa hẳn là không lớn như vậy uy là ga muốn đến nơi này diệp dư hô một tiếng dưng ơ lục đối với hắn vây vây tay đợi đến dương lục đi vào bên cạnh bản diệp dư hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm đây là chuyện ra sao à? một cái sao chép lời đồn mà thôi đều cùng một cái phòng học nhắc đầu không thấy thấp đầu gặp bọn hắn có cần phải đem quan hệ khiến cho như thế cương còn đang nghị luận dương lục kinh ngạc nói diệp tử ngươi không thấy ngày hôm qua báo triều diệp dư có chút lúng túng gãi gãi sau đầu tóc nói ngươi biết báo chiều thường thường đen ta mà cha mẹ ta nói nhìn lấy sinh khí liền đem nó cho lui dương lục bừng tỉnh đại ngộ nói cái này khó trách ngươi là không biết chiều hôm qua báo chiều đen ngươi đen đến nhưng lợi hại diệp dư k h o á t khoác tay không có kém à ngươi cũng biết báo chiều đen ta cũng không phải lần một lần hai sự t ì n h mỗi lần đều là nói nhảy đến nhất vui mừng nói lên cái này dương lục có chút tức giận nói nhưng lần này khác biệt báo chiều không chỉ có kéo ra tới một cái sao chép cánh cửa còn dọc theo một cái viết thay cánh cửa nói diệp từ ngươi thi từ phong cách khác h ẳ n khác nhau tiếp viên hàng không cùng tiếu nạo g g i a n g hồ đầu bút lông cũng khác hẳn nhau nói ngươi khẳng định là tìm người viết thay nói ngươi đã khảo thí có thể sao chép tìm người viết thay cái này chồng sao chép hành vi tự nhiên cũng làm được còn nói cùng sinh xưng hô thế này đúng vậy chuyện t i ế u lâm thật hắn nương thả giam chó nghe vậy diệp dư lập tức giật mình nguyên lai、like、báo chiều còn nhờ vào đó kéo ra cái viết thay cánh cửa khó trách trong lớp bạn học ánh mắt như vậy quái còn nghị luận không ngừng trên đường lúc diệp dư bởi vì đi được nhanh nhìn không t r ớ c mắt cũng không chú ý lại thêm cách xa xôi tuy nhiên nhìn thấy rất nhiều người chỉ trỏ cũng nghe đến tiếng bàn luận của bọn họ nhưng thật đúng là không chút chú ý tới bọn hắn ánh mắt chỗ quái gì thằng đến đi tới phòng học về sau bị trong lớp bạn học một mực như thế nhìn c h ằ m c h ằ m nghị luận diệp dư mới dần dần phát giác được tình huống có chút không đúng đang nghĩ ngợi chỉ nghe một cái thanh â m âm dương quái khí vang lên ai nói báo chiều nói lung tung rồi uuu đọc sách hoan n g ê n rộng rãi thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở uu đọc sách uu đọc sách itmea ba nhờ một c e b a chơ dê tiểu thuyết hạn lúc miễn phí đại thần độc nhất vô nhị thăm hỏi danh gia t â n thư thủ phát Mỗi tuần chương ò n có rút t hoạt động, bảy mươi bốn chân dê có nội được dê hình ảnh ngay vậy dương lục lập tức giận dữ chuyển đ ầ u quát t u ổ i thịnh duệ ngươi cái nương nương khang mới vừa nói cái gì nhìn thấy thân thể khỏe mạnh hơn sao mình dương lục t u ổ i thịnh duệ có chút sợ hãi sợ hãi nhưng vẫn là ngạnh n g ạ n h cổ nói ta nói báo chiều nói đúng diệp dư hắn tất nhiên sẽ khảo thí g a lận vì cái gì liền không khả năng tìm người viết thay đâu phải biết cái kia mấy bài thơ từ phong cách khác biệt cự đại lại càng không cần phải nói tiếp viên hàng không cùng tiếu ngạo giang hồ ngay cả đầu bút lông đều không giống nhau hoàn toàn không giống là một người viết ta đã cảm thấy báo triều nói đúng thế nào cùng sinh diệp dư đúng vậy chuyện tiếu lâm dương lục đem nắm đấm bóp k h e n khách vang ánh mắt lợi hại thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m t u ổ i thịnh duệ con mắt chậm rãi nói ngươi hàng thái này có bản lĩnh cho lão tử lặp lại lần nữa nhìn lấy dương lục cái kia phản phất muốn nhắm người mà p h ánh mắt tủi thịnh duệ rụt cổ một cái không dám nói thêm nữa còn bên cạnh lại có bạn học nhìn không được nói dương lục ngươi đừng lão cầm lấy thân thể của mình cường tráng liền khi dễ bạn học tụi thịnh d vệ nói đúng diệp dư hắn tất nhiên sẽ khảo thí r a lận làm sao liền không khả năng tìm người viết thay làm thơ từ cùng tiểu thuyết có bản lĩnh ngươi cầm ra chứng cứ để chứng minh hắn không có tìm người thay thế b ú t ta lập tức tựa như sông nước sôi r ồ i áp đám người cũng nao nhao phụ h ò a nói đúng à, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến à. cầm lấy thân thể của mình cường tráng đe dọa bạn học có gì tại ba c ù n sinh diệp dư ha ha chúng ta đã cảm thấy diệp dư g a lận còn tìm người thay thế bút làm thơ từ cùng tiểu thuyết thế nào ngươi có bản lĩnh đến đánh chúng ta、à? gần son thì đỏ gần mực thì đen hai người các ngươi rắn chuột một ổ đều không phải là vật gì tốt nghe đám người châm trọc khiêu khích lời nói dương lục nhịn không được đang muốn hất ra diệp dư tay xông lên phía trước chỉ nghe cổng truyền đến hai tiếng khét kêu âm thanh các ca, ca diệp dư mới không phải loại người như vậy đám người nghe vậy nhìn lại chỉ gặp cửa phòng học đang đứng hai cái nữ hài tử một cái thanh lệ thoát tục k h í chất bên trong mang theo điểm đáng yêu nghịch ngợm giờ phút này nàng đang lường một đôi tức giận mắt to nhìn lấy đám người nhìn điệu bộ này tựa hồ nếu ai dám nói thêm câu nữa nàng liền sẽ lập tức nhào tới bóp chết hàn giống như mà một cái khác thì thanh thuần dị thường. cho người ta trồng n u nhược cảm giác để cho người ta không tự chủ được dâng lên mánh liệt ý muốn bảo hộ nàng tự hồ cực ít đối với người phát tháo bởi vậy cứ việc nàng giờ phút này tức giận phi thường lại cũng chỉ là t r ư ớ n g đỏ mặt nhìn lấy đám người bởi vì trường học hai đại giáo hoa đến trong phòng học trong lúc nhất thời yên t ĩ n h trở lại diệp dư thấy thế đứng dậy đi tới cửa cười nói tiểu giao tiểu mạt các ngươi sao lại tới đây diệp giao cùng tô tiểu mạt l i ế n nhau tô tiểu mạt có chút kỳ quái bởi vì nàng từ diệp giao trong mắt thấy được một chút vị t r có lẽ là mình quá nhạy cảm đi tô tiểu mặt nghĩ diệp giao thu hồi ánh mắt Tiến liền ê n kéo l ạ Diệp dư cánh tay, nói, Cà, ta tại nói i lớp cánh Cà, chúng c báo bên trong nghe h tay, ta ta u sự t ì h nhìn chút liền vội vàng tới nhìn ngươi vàng một chút có sẽ a hay ca, o không không phải học người đám người này đến cùng phải hay không ngươi bạn học ca? liền rồi. Lớp các đám s nói lung tung tô tiểu mạt tuy nhiên cũng muốn kéo lại diệp dư tay nhưng vẫn là n h ị n được chỉ là an tính đứng ở một bên chờ diệp giao sau khi nói xong mới thấp giọng nói ta cùng diệp giao đến phòng học về sau nghe nói báo chiều sự t ì n h cho nên tới nhìn ngươi một chút dừng một chút lại nói hôm qua gọi điện thoại cho ngươi nhắc nhở tắt máy còn có nhà ta không có đặt báo chí cho nên báo c h i ề u sự tình bây giờ mới biết diệp dư có chút ngạc nhiên nói ngươi không cần thiết hướng ta giải thích t ô tiểu mạt mắt nhìn diệp g i a o mí muôi một cái không có nói tiếp nàng đã là tại hướng diệp dư giải thích cũng là tại hướng diệp g i a o giải thích bởi vì t ô tiểu mạt cảm thấy mình tựa hồ tại công viên trò chơi lúc cho diệp g i a o lưu hạ ấn tượng xấu mà diệp g i a o là diệp dư muộn muộn đáng thương tiểu mạt bạn học đến bây giờ còn không có ý thức được vấn đề gặp này diệp dư không khỏi cười cười nói ta hôm qua ăn cơm chiều trước cùng một người bạn thông điện thoại về sau điện thoại di động giống như không có điện tự động đóng cơ bởi vì không thấy điện thoại di động ta cũng là đến buổi sáng hôm nay mới phát hiện nó tắt máy ba người đang nói chuyện chỉ nghe trong lớp một cái bạn học còn nói thêm chúng ta không có nói lung tung tuy nhiên mọi người chúng ta cùng diệp dư là bạn học cùng lớp nhưng cái gọi là b ă n g lý bất bản thân chúng ta muốn luận sự diệp dư thi từ cùng tiểu thuyết phong cách khác hẳn khác nhau căn bản không giống là cùng một người viết mà lại hắn còn ở lại chỗ này lần nguyệt khảo bên trong gian lận đã hắn sẽ gian lận tìm người viết thay lại có cái gì không thể nào viết thay không phải cũng là một chồng gian lận hành vi diệp dư cùng dương lục còn chưa lên tiếng diệp giao chắc mắng ca ca thi từ cùng tiểu thuyết là thế nào viết ra ta cái này là mội mội lại không biết ta tận mắt nhìn thấy ca ca ta chính hắn viết ngươi là mội mội của hắn tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện thay hắn đánh h i ể m trợ ngươi nói những thi từ kia cùng tiểu thuyết là diệp dư mình viết vậy ngươi cầm ra chứng cứ đến a lại một người tiếp lời nói diệp g i a o tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói t h ử ngươi nói ca ca ta hắn viết t hay vậy ngươi cũng cầm ra chứng cứ đến a chứng cứ đúng vậy hắn thi từ cùng tiểu thuyết phong cách khác biệt quá lớn hoàn toàn không giống là cùng một người viết diệp dao suy cười một tiếng nói vậy cũng là chứng cứ ta viết chữ lúc muốn dùng tay phải viết liền dùng tay phải viết muốn dùng tay trái viết liền dùng tay trái viết muốn dùng khải thư viết liền dùng khải thư viết muốn dùng hành thư viết liền dùng hành thư viết người quản được sao đồng dạng đạo lý ca ca hắn làm thơ từ cùng t i ể u thuyết lúc muốn dùng phong cách nào viết liền dùng phong cách nào viết muốn dùng dạng gì đầu bút lông viết liền dùng dạng gì đầu bút lông viết cần phải ngươi quản đừng nói với ta đầu bút lông không dễ dàng chuyển đổi cái gì ngươi chuyển đổi không được đầu bút lông đó là ngươi thực lực quá yếu ca ca hắn tài hoa bộc lộ muốn dùng cái gì đầu bút lông liền dùng cái gì đầu bút lông ngươi ghen ghét ta phong cách khác biệt liền kết luận lạ với thay cái này cũng gọi chứng cứ đây chỉ là suy đoán của người a nếu như muốn chứng minh ca ca hắn viết hay làm phiền ngươi tìm ra cái kia giúp ca ca ta làm thơ từ cùng tiểu thuyết người À, rối dựa theo ngươi thuyết pháp hẳn là mấy cái kia bởi vì những thi từ kia cùng tiểu thuyết phong cách không giống nhau sóng đ ả o xa bắc đáy hà sai lầm mậu giang nam hôn nha tận mò cá mà nhạng khâu tử tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian hết thể sáu người nhân số thật nhiều hẳn là rất tốt tìm ngươi đi tìm đi ai nha ta suýt nữa quý mất muốn hay không đem ca ca ta tam thủ ca cũng coi như đi vào nhân số nhiều một chút dễ tìm mà ngươi nhanh đi tìm a nghe được diệp giao c h â m trọc khiêu khích vừa nói chuyện người kia á khẩu không trả lời được tài hoa bộc u lộ một cái không thèm nói đạo lý lý do thoái thác lại là ngăn chặn sở hữu nghi vấn diệp giao nói tiếp viết h a y cái này tứ thủ thi tử hai bộ tiểu thuyết vô luận một bộ nào nếu là là các ngươi viết ra các ngươi sẽ nguyện ý cho người khác đó là bởi vì ngươi nhà có quyền có thế cho nên người khác mới không thể không cho diệp dư viết h a y trong đám người một người phản bác diệp giao cười lạnh một tiếng nói có quyền có thế ngươi đầu bị lừa đã sao nhà ta điều kiện gì các ngươi cùng ta ca làm thời gian dài như vậy bạn học còn không biết mở cái xưởng y lớn điều kiện kinh tế tiểu khang chết lên mà thôi cái này tứ thủ thi tử tuy nhiên tiền nhuận bút không cao nhưng vô luận cái nào nhất thủ chỉ cần có thời gian nhất định nhất thủ đều có thể cho tác giả mang đến cự đ ạ i danh vọng có danh vọng tự nhiên là sẽ có kinh tế thu nhập cái này danh vọng giá trị là nhà ta có thể cấp n ổ i sao về phần tiếu ngạo giang hồ vậy thì càng không cần phải nói tuy nhiên tiếu ngạo giang hồ tại trên báo chí đăng nhiều kỳ tiền nhuận bút mới ngàn chữ hai trăm dựa theo ca ca thuyết pháp dù cho đăng nhiều kỳ song cũng liền tổng cộng hai mươi vạn tả hữu nhưng các ngươi có nghĩ qua tiếu ngạo giang hồ thực thể xuất bản quyền điện ảnh cải biên quyền trò chơi cải biên quyền mấy người đồng giá trị bao nhiêu không mà tiếp viên hàng không n g ư ơ i biết hiện tại tiếp viên hàng không tại m i t r o b l o g bên trên có nhiều l ự a sao m i t r o b l o g lưu lượng đều tăng hai thành n g ư ơ i biết tiếp viên hàng không thực thể xuất bản quyền cùng điện ảnh cải biên quyền giá trị bao nhiêu tiền không những vật này ngươi cảm thấy bằng nhà ta điều kiện kinh tế có thể lái nổi giá cả sao húng chi là lục bộ cùng một chỗ ngươi cảm thấy nhà ta có thực lực có thể làm cho như thế sáu cái tác gia giúp ta ca viết hay viết như thế sáu bộ tác phẩm sao dùng ta ca nói ngươi chính là quy đáng lo nhu cầu cấp bách nạp tiền nhanh lên đi nạp tiền đi thiếu phí hết liền muốn quay xong phúc thử nghe được diệp giao câu nói sau cùng trong lớp không ít người cũng nhịn không được bật cười lên mà bị diệp giao chất vấn người kia lại là mặt đỏ lên khó mà phản bác xác thực bằng vào diệp dư nhà điều kiện kinh tế căn bản không có khả năng cho người thay thế viết như thế lục bộ kinh điển tác phẩm bởi vì cái này sáu bộ tác phẩm vô luận một bộ nào nó giá trị đều tiếp cận thậm chí vượt qua diệp dư nhà tổng tư sản diệp dư khoác khoác tay ngăn chở diệp giao nói thêm gì đi nữa chuyển qua đầu diệp dư ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua tại lâm thi nhi trên mặt rừng lại dưới chỉ gặp nàng cặp tia trong đôi mắt to xinh đẹp cũng lộ ra từng tia từng tia nghi vấn cùng không tín nhiệm một giây đồng hồ về sau diệp dư rời đi ánh mắt đợi sau khi xem xong diệp dư thở dài chúng nữ đấu kỵ dư chi m ả y ngày này giao mải vị dư lấy thiện dông nghe vậy diệp giao hơi nghi hoặc một chút hỏi ca ngươi mới vừa nói là có ý gì nha trong lớp đám người cũng đều rất là nghi hoặc dù sao tiếng hán bên trong cùng âm chữ thực sự nhiều lắm có chút không đủ thẳng trắng cổ thi tử không nhìn thấy là nào chữ tạo thành có đôi khi còn thật không biết là có ý tứ gì đặc biệt là diệp dư mới đọc một lần nói ví dụ diệp dư câu này giao mại vị dư lấy thiệt dâm hiện tại cũng không phải cổ đại mà là bạch thoại văn thông hành hiện đại không có chuyên môn nghiên cứu qua thi từ và văn luân văn là rất khó nghe một lần liền lý giải cũng bởi vậy chỉ có lâm thi nhi mơ hồ rõ ràng một chút diệp dư lập tức cười ha ha nói ý tứ đúng vậy bọn hắn đây là trần trụi ghen ghét cắp, cắp cắp cắp không bị người ghen là tầm thường dương lục tiểu giao tiểu m ạ n chúng ta đi đợi ở chỗ này nhìn lấy suối quậy dương lục cũng là cởi mở cười một tiếng nói ta liền không đi làm kỳ đạ cắn núi ấy tiểu giao ngươi đi làm cái gì bóng đèn nha nghe vậy diệp giao hung hăng chừng mắt liếc dương lục lập tức dương lục cổ co r ụ t lại gặp này diệp giao mới đắc ý nhẹ hừ một tiếng lôi kéo diệp dư đi ra ngoài tô tiểu mặt vội vàng đổi kịp mấy bước theo sát tại diệp dư khác một bên chuyển đầu mắt nhìn diệp dư trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười n g ọ t nào g mà cho tới giờ k h ắ c này những cái k i a bị diệp dư trâm chọc bạn học mới phản ứng được không khỏi tức giận đến g i chân dừng lại có bản lĩnh trở về đ â n đấu có chồng đứng lại cho ta chớ đi a lao tử muốn cùng ngươi đơn đấu đừng chạy có chồng cùng ta đơn đấu cấp c ắ p c ắ p c ắ p không có ý khổ tranh danh xuân phải chịu các loài có cây ghen ghét cái gì gian lận cánh cửa viết thay cánh cửa tùy các ngươi nói đi a không đúng đem các ngươi so sánh quần vương thật đúng là quá đ ể cao các ngươi diệp dư sản g khoai cười nên ngang rời đi u u đọc sách hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở uu đọc sách uu đọc sách í m ea ba nhờ một ce bảy a chưa d tiểu thuyết hạn lúc miễn p í đại thần độc nhất vô nhị thăm hỏi danh gia tân thư thủ phát mỗi tuần còn có rút thưởng hoạt động áp bộ đồng hồ quy tệ ký đi ẩn tiền chờ ngươi tới bắt chớ do dự mở ra quét quét qua bên trái mã hai c h i ệ u nhẹ nhõm chú ý đặc sắc không lầm lẫn nữa chương bảy mươi lăm lời của tác giả mặt dày cầu mấy tấm phiếu đề cử cảm giác đ ề cử thảm không nỡ nhìn bộ dáng ca ngươi hôm nay cùng các ngươi ban bạn học như thế trở mặt sẽ có hay không có phiền p h ứ t ca ta c h â m t r ọ c phúng đâm bọn họ ngược lại là không quan trọng ta lại không phải là các ngươi ban người nhưng ngươi dù sao cùng bọn hắn cùng cái ban ấy đi ở sân trường bên trong diệp dao kéo diệp dư cánh tay hỏi tô tiểu mặt ở một bên cũng có chút lo âu nhìn lấy diệp dư dù sao người hầu bên trong bạn học trở mặt trở thành công địch cũng không phải cái gì chuyện tốt bọn hắn là lãnh đạo của ta diệp dư đột nhiên hỏi a diệp giao xứng sở không biết ý gì nhưng vẫn là hồi đáp không phải vậy ta muốn cầu cạnh bọn hắn đương nhiên không có vậy ta là bọn hắn lao cha làm sao có thể diệp dư bông bông tay nói cái kia không phải ta không phải là thuộc hạ của bọn hắn cũng không có sự t ì n h cầu lấy bọn hắn cùng bọn hắn trở mặt thì sao bọn hắn có thể làm gì ta mà lại ta cũng không phải bọn hắn lao cha không cần thiết thói quen lấy bọn hắn một đám tràn ngập tâm tư đấu kỵ người thôi ta cũng không hiếm có cùng bọn hắn làm bằng hưu ta cũng không muốn vì bọn hắn làm đoan chính mình cùng bọn hắn lá mặt lá trái lấy duy trì cái k i a đoạn y ế u đớt bạn học quan hệ ca của ngươi ta à muốn thoải mái là m người đương nhiên còn có một chút diệp dư không có nói ra chính mình mới xuyên việt đến hơn một tháng ngoại trừ dương lục chỗ này chỗ bảo hộ chính mình bạn bè thân thiết bên ngoài những người khác không có ý tứ đại bộ đợ hờn nờn ta đều còn không biết gặp diệp giao cùng tô tiểu mặt vẫn còn có chút lo lắng diệp dư nói tiếp mà lại cũng không phải tất cả mọi người giống bọn hắ các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới lúc ấy vẫn là có một bộ phận người không có đứng tại bọn họ phía bên nào sao lại nói ta là ca ca ngươi ta cũng không muốn đứng ở sau lưng ngươi thân là ca ca tự nhiên là muốn đứng ra ngăn tại trước người ngươi nào có trốn ở phía sau ngươi để ngươi thay ta biện hộ đạo lý ngay vậy diệp g i a o hì hì cười một tiếng nói tốt ta ca ngươi nói đúng dù sao ngươi cũng không muốn cầu cạnh bọn hắn bọn hắn cũng ra lệnh cho không được ngươi không cần thiết c h i ề u theo bọn hắn lại nói ngươi trong lớp cũng vẫn là có một số người ủng hộ ngươi thoải mái làm người nha ca n g ư ơ i n g o ạ i hiệu không phải liền l à ý tứ này diệp dư cười ha ha không nói thêm gì nữa ba người liền thừa dịp sớm tự học còn chưa bắt đầu ở sân trường bên trong tùy ý đi bộ tiểu mạt làm sao nay giờ không nói gì có chuyện gì không sau một lát diệp dư gặp tô tiểu mạt một mực trầm mặc không khỏi hỏi a không có không có việc gì a ta rất tốt ân dạng này liền rất tốt tô tiểu mạt hồi đáp đối với tô tiểu mạt nói lời diệp dư có chút không nghĩ ra nhưng gặp nàng thật không có việc gì dám vẻ cũng liền không hỏi tới nữa sớm tự học lúc diệp dư người đi ra dưới những bạn học khác mình ôn tập không cần thụ ảnh hưởng diệp dư đứng d ậ y đi ra phòng học hỏi hà như lão sư ngươi tìm ta có việc hiệu trường để cho ta tới tìm ngươi chúng ta vừa đi một bên nói đi hà như đáp dẫn đầu mở rộng bước chân hướng đầu bậc thang đi đến bởi vì phòng làm việc của hiệu trưởng lành nghề chính lâu hai người rất nhanh liền ra hai hào giáo học lâu đi ở trường học bóng cây trên đại đạo thấy chung quanh không có người nào hà như mới mở miệng nói thật xin lỗi diệp dư cười nói không cần thiết nói xin lỗi nếu không phải là bởi vì ta vương hồng đào cũng sẽ không nhìn lấy hà như cặp kia nhìn mình chằm, chằm. tràn đầy tự trách con mắt diệp dư lung lay đầu nói không cần thiết nói xin lỗi thế nhưng là gặp hà như lại muốn nói diệp dư cười cười t r e o chọc nói một cái nho nhỏ vương hồng đảo mà thôi ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được hẳn à. À, nghe vậy hà như trong mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên con mang nói ngươi có ứng đối biện pháp ừng diệp dư điểm điểm đầu gian lận cánh cửa viết thay cánh cửa cái gì ta đều có ứng đối biện pháp chỉ bất quá thời cơ chưa tới thôi vậy là tốt rồi hát hát. hà như lập tức nhẹ nhàng thở ra không khỏi đần độn cười dưới ồ hà như lão sư ta thế nào cảm giác ngươi vừa rồi cười đến có chút n ố c ca ngươi tuổi đời này còn cười đến có chút đ ố c có thể hay không không tốt lắm chán ghét h à như cười mắng một tiếng ha ha diệp dư hỏi nói đúng h à như lao sư nhà ngươi tiền nợ hiện tại trả sạch ca ừ m trả sạch chiều hôm qua thu đến ngươi chuyển khoản ban đêm ta liền để ba ba đem nợ lần đều trả sạch h à như m í m môi một cái nói nghe được phải trả tiền nhưng cái kia thân thiết cùng chủ nợ tới so cái gì cũng nhanh vậy là tốt rồi ta liền sợ ta đối vương hồng đào động thủ lúc hắn sẽ cho cùng dết dậu cho những chủ nợ kia tạo áp lực trả thù nhà ngươi đã ngươi nhà hiện tại không nợ người tiền cái k i a t ự nhiên là không sao đối vương hồng đào đọc thủ hạ như hơi kinh ngạc đúng vậy a chi mấy lần trước đều là hắn tiến công ta lại cản trở về nhưng ta lão như thế phòng thủ trong lòng ta khó chịu a cho nên ta lần này chuẩn bị đánh cái phòng thủ phản kích chiến bãi bình gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa đồng thời thuận tiện đem hắn cùng thúc thúc hắn kéo xuống nước diệp dư cười hếp mắt nói ra nhìn thấy diệp dư nụ cười hạ như không khỏi vì đó có chút hàn ý nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nói ra ngươi yên tâm đi nhà ta nợ nần đã trả sạch thúc thúc hắn không có khả năng thông qua chủ nợ hướng nhà ta tạo áp lực yên tâm ta sẽ không kéo ngươi chân sau ừng diệp dư điểm điểm đầu hai người cứ như vậy đi tới c h ầ m mặc nắm chặt vung l ỏ n g nắm chặt vung l ỏ n g hạ như hai tay không ngừng lặp lại lấy quá trình này đồng thời ở trong lòng càng không ngừng cho mình đánh lấy khí ủng hộ đừng sợ ủng hộ ủng hộ cách hành tránh lâu càng ngày càng gần hai trăm m một trăm năm mươi m một trăm m 50 mét. nhìn lấy đã gần trong gang tấp hành tránh lâu rốt cục hạ như lấy hết dũng khí dừng bước lại chuyển đầu hỏi ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta cùng ta cha giải thích thế nào số tiền hưng kia nơi phát ra sao diệp dư chuyển đầu nhìn về phía hạ như hơi kinh ngạc không biết nàng nói cái này làm gì không đợi diệp dư hỏi ra lời hạ như liền sáng rực mà nhìn chằm c h ầ m vào diệp dư con mắt gàn tư ơ n g chữ ta cùng ta cha nói số tiền hưng kia là bạn trai ta cho ta mượn nhanh đến phòng làm việc của hiệu trưởng lúc diệp dư thoáng lạc h ậ nữa bước tâm lý hồi tưởng đến hạ như mới vừa rồi cùng chính mình nói g ư ờ khổ không thôi cái này hắn、Nương. đ ề u cái gì sự tình a vay tiền còn mượn có chuyện rồi rồi hạ như cha mẹ của hắn vợ ơ y mà m mời hắn chủ nhật đi nhà hắn ăn cơm đương nhiên đây không phải m ẫ u chốt nhất m ẫ u chốt nhất là cha mẹ của hắn thế mà không phản đối sư sinh luyến mà nguyên nhân thì là cha mẹ của hắn cũng là sư sinh luyến đương nhiên không giống là diệp dư cùng hạ như như thế chính thức thầy trò quan hệ chỉ là hai người lúc tuổi còn trẻ hạ mẫu xưng hô gì cha vì lão sư cả hai càng nhiều chỉ là trong âm thầm quan hệ thôi nhưng là có hay không như thế cầu hết đó a diệp dư im lặng đến t ự c điểm đương nhiên ư một đáp cũng chỉ có diệp dư cảm thấy là giả hạ như là chăm chú mà gì cha hả mẫu là coi là thật tiến vào văn phòng về sau hiệu trưởng để hạ như lui ra ngoài ra phòng làm việc của hiệu trưởng hạ như thở dài ra một hơi thân thể lập tức vung lòng xuống hơi kém có cắp ngã xuống đất có trời mới biết nàng vừa rồi đối diệp dư nói những lời kia dùng nàng bao lớn giúp khí dựa vào tường để cho mình không đến mức ngã s ắ p xuống hà như ngay cả làm mấy cái hít sâu mới đưa tâm tình chậm rãi bình phục lại lúc này hồi tưởng lại mình lời mới vừa nói sắc mặt của nàng mới trở nên giống như l ử a thiêu đỏ bừng lấy tay sờ lên nóng hổi khuôn mặt muốn để sự nhanh chóng hạ nhiệt độ hà như quyết định tại cửa ra vào các loại diệp dư nàng nghĩ hết sớm biết hiệu t r ư ở n g quyết định mà tại cánh cửa một bên khác hiệu t r ư ở n g thân thiết vì diệp dư rót trên trà cười nói tiểu cống sinh ngồi đi không suy nghĩ thêm nữa hà như sự tỉnh diệp dư cười cười nói vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh hiệu trưởng đại nhân nghe vậy hiệu trưởng cười ha ha một tiếng nói thật sự là rất lâu không có cùng người như thế tùy ý nói chuyện diệp dư ngồi xuống m ẫ n mất trả cũng không nói lời nào hiệu trưởng châm trước một dưới nói diệp dư à lần này ta tìm mục đích của ngươi tới ngươi hẳn là cũng đ o á n được chính là vì chuyện ngày hôm qua ừ m ngày hôm qua chuyện tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra diệp dư hơi nheo mắt lại nói hiệu trưởng ngài chẳng lẽ không biết hiệu trưởng giật mình chậm thở dài nói ta liền biết một tháng trước ngươi để hắn tại quảng bá sử dụng bên trên trước mặt mọi người mất đi mặt mũi đặc biệt là video còn bị truyền đến trên mạng về sau các ngươi lại tại trên báo chi phát sinh một lần xung đột lần trước m ộ ư ơ i một diễn xuất lúc hắn cũng cố ý làm khó dễ qua ngươi mà hôm qua lại là hắn trùng hợp phát hiện ngươi gian lận nghĩ như thế nào đều là thật trùng hợp a đương nhiên chủ yếu nhất là ta dù sao cũng là cấp trên của hắn thường nhân có lẽ không rõ ràng nhưng ta đối với hắn những cái kia chuyện xấu xa vẫn là biết chút ít cho nên cũng liền dễ dàng đoán được diệp dư cười cười cũng không tiếc lời hiệu trưởng nếu biết vương hồng đào bẩn thiệu phẩm cách đoán được chuyện ngọn nguồn tự nhiên cũng không khó khăn cảm khái một phen về sau hiệu trưởng lại nói ta lần này tìm ngươi qua đây liền là muốn báo học sinh. thứ hai thúc thúc hắn thông qua quan hệ tìm giáo dục cục người tạo áp lực từ chiều hôm qua bắt đầu ta đã nhận được mấy cái điện thoại cho nên cái này trường học phương mặt đối quyết định của ngươi là cho cho ngươi ở lại trường xem xử lý ngay vậy diệp dư không có chút nào lộ ra ngoài ý muốn chỉ là gật đầu nói được rồi ta đã biết còn có nó hẳn sao nhìn lấy tâm tình hào không giao động diệp dư hiệu trưởng có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là nói tiếp ngoài ra bởi vì thân phận của ngươi là t h ù ngay tại lúc này còn tới trường học đi học lời nói sẽ tạo thành tương đối lớn p h i ề n p h ứ c các truyền thông cũng sẽ lộn xộn đùng m à tới đối những bạn học khác học tập sinh hoạt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên nếu là có thể trường học phương diện hy vọng ngươi mấy ngày nay có thể xin phép nghỉ chờ sự tỉnh qua đi trở lại đến trường Câu cử, cảm cách. cửa, việc, tức dục cục tạo áp lực cho cùng phân phiếu sau hiệu thuận nhau mấy tấm Mấy làm lầm bầm, mà làm, xem Hôm một nay trưởng trên thở tự tạo thế trường thế thành thật Diệp lập áp phía Diệp phen. khi ghế nhẹ nhàng hắn như người giáo dưới lại lại với đề Đường đang đồng xử ơn. Dư Dư dựa ra ra, ở vào lý. ý ừ nếu như vậy liền hai không đ ắ t tội đương nhiên hiệu trưởng không biết là hắn những ngày tâm tư diệp dư nhất t h à n h n h ị sở có thể lên làm văn vũ cao trung hiệu trưởng nhân vật sao lại đang giáo dục cục không có nhân mạch cùng chỗ dựa nếu như hiệu trưởng quyết tâm muốn bảo đảm diệp dư tra chân tướng dù cho đấu không lại vương hồng đào cùng thúc thúc hắn cũng có thể để bọn hắn thỏa hiệp đến chỉ cấp diệp dư thông báo phê bình xử lý trình độ như thế nào lại là ở lại trường xem đâu tuy nhiên bởi vì cái thế giới này hoa hạ chi thức sản quyền bảo hộ cường độ lớn đối gian lận đả kích rất nghiêm khắc đến mức học sinh khảo thí gian lận bị bắt về sau chịu xử lý xa so với kiếp trước trên địa cầu nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là chỗ lấy ở lại trường xem thôi phổ thông học sinh là ở lại trường xem diệp dư cũng là ở lại trường xem nói cách khác đoán được sự tình ngọn nguồn hiệu trường căn bản không có giúp diệp dư nói chuyện qua cho dù nói chuyện qua, cũng khẳng định không hiệu trưởng nếu biết vương hồng đào một số chuyện xấu xa nhưng xưa nay không có khai thác qua hành động gì nói rõ hắn cũng không muốn đắc tội vương hồng đào người sau lưng mạch quan hệ ngươi có thể kỳ vọng một người như vậy là cái chính nhân quân tử sẽ đối với ngươi thành thật với nhau diệp dư biết hắn chỉ là không muốn đắc tội chính mình cái này tiềm lực của thôi tuy nhiên tại diệp dư xem ra đã sinh hoạt tại xã hội này bên trong mỗi người đều sẽ cần cân nhắc lợi hại trường học bộ dạng như thế làm cũng không gì đáng trách dù sao hắn cũng không có hại mình chỉ là không có giúp mình thôi cho nên diệp dư cũng không có sinh khí tương phản hiệu trưởng không muốn đắc tội mình vậy có phải hay không nói rõ so với một tháng trước mình bây giờ đã có nhất định thực lực đâu nghĩ đến điểm này diệp dư vẫn còn có chút vui vẻ về phần xử lý mấy người chân tướng sự tình cho hấp thụ ánh sáng về sau tự nhiên tan thành m â y khói huống hồ trường học cho mình thả cái giả thật đúng là rất dài khẩn cấp dù sao mình một ngày muốn đổi mới mười một vạn chữ tiểu thuyết thậm chí diệp dư đang suy nghĩ nếu không về sau mời cái nghỉ dài hạn được cũng bởi vậy tại vừa mới nghe được hiệu trưởng lời nói về sau diệp dư chỉ là khoan thai mẫn hấp trả cười nói câu vừa vặn ta mấy ngày nay có mấy bộ tiểu thuyết cần câu t ứ ngày thứ hai h o ạ n n ẹ đầy ca ca rời dương rồi sáng sớm diệp dư liền bị diệp giao cái này toàn tự động hình người từ đi đồng hồ báo thức đánh thức còn buồn ngủ mở ra phòng cánh cửa diệp dư ngáp một cái lười b i ế n hỏi tiểu giao chuyện gì a còn có thể có chuyện gì a nhanh lên rời giường đánh răng rửa mặt muốn đi trường học ngay vậy diệp dư lập tức cười cười nói tiểu giao ta h ô m qua nói lời ngươi quên lên rồi ca của ngươi ta thế nhưng là không cần đi trường học nói xong diệp dưng dưng đắc ý quay người lại khoác tay hào nói tốt tốt ngươi cơm nước xong xuôi liền nhanh đi trường học đi ta còn muốn ngủ tiếp một lát. Ai u ngọt tạo, ngươi đạp cái mông ta Ai còn cái muốn ngủ ngươi mông làm u quả gì? Kết đạp là, bị diệp Giao đạp tỉnh、diệp、dư i ệ p d đành đánh người lên đánh răng cùng ăn phải cha tiếp Diệp Giao cùng cha mẹ ăn điểm tâm. Diệp bồi Giao điểm bò Dư rửa mặt, mẹ tâm. uống vào cháo ngầm đầu nhìn một chút cái bản đối diện diệp g i a o liên tục than thở nói thầm âm thanh mội mội của ta không có khả năng bạo lực như vậy đúng thật xin lỗi mội mội của ta không có khả năng ôn nhu như vậy diệp dư một bên xoa bắp chân một bên lại thở một hơi thật dài mà nhìn lấy hai người đồ dỡn diệp phụ diệp mẫu thì lướp nhau n ư ờ i lác lắc đầu diệp dao cùng cha mẹ sau khi đi diệp dư liền bật máy tính lên bắt đầu nhìn lên tân văn tới quả nhiên n h ậ n hôm trước báo chiều viết thay cánh cửa dẫn dắt hiện tại lưới bên trên khắp nơi đều là có quan hệ diệp dư viết thay cánh cửa tân văn hoa hạ văn hóa tân văn hư nguyễn cùng sinh các vị độc giả đều biết hôm trước thời điểm cùng sinh diệp dư tuân ra một hạng lời đồn xấu khảo thí gian lận còn nó khảo thí gian lận nguyên nhân mọi người công nhận là do ở hắn ngạo khí không sai bởi vì hắn một tháng trước tại trên báo chí thả ra khoác lát tuyên bố muốn lần này nguyệt khảo lúc thi được niên cấp tiền tam giác mà tới gần khảo thí lúc hắn mới phát hiện mình lực bất t r o n tâm kết quả là những này cơ bản đều là gần ba ngày đến tuyệt đại đa số độc giả chung nhận thức nhưng là ở chỗ này tiểu biên muốn vạch chính là kỳ thực diệp dư cũng không phải là, là lần đầu tiên gian lận hùng sinh chỉ là cái hư nguyễn xưng hô liền như trăng trong nước tính trung hoa nhìn đến nơi này tin tưởng khẳng định có không ít độc giả đặc biệt là hắn phan sẽ khâm phục đừng nóng nổi lại nghe tiểu biên cho ngài tinh tế nói tới độc giả các bằng hữu hẳn là đều biết diệp dư đệ nhất bộ tác phẩm là cái gì sao đúng đúng vậy cái kia thủ khí thế bảng bạc sóng đ ả o xa bắc đái hà nhưng là theo tiểu biên điều tra diệp dư cho tới bây giờ không có đi qua bắc đái hà như vậy hắn lại là như thế nào như tận mắt nhìn thấy viết ra bài ca này đây này điểm ấy không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa lại nhìn tiếp xuống cái kia thủ được xưng là hiện đại thơ chữ tỉnh tuyệt sướng sai lầm cái này thủ hiện đại thơ có vấn đề gì đâu đầu tiên vẫn là cùng sóng đào xa bắc đái hà vấn đề diệp dư không có đi qua g i a nam lại hoặc là nói từ khi hắn sau khi sinh hắn căn bản không có rời đi nhà nước thành phố điểm ấy là nhỏ biên đối diệp dư từ nhỏ đến lớn kinh lịch làm tường tận điều tra cũng hỏi thăm thân thích của hắn bằng hữu hàng xóm bạn học cùng lao sư sau cho ra kết luận tiếp theo cái này thủ hiện đại thơ phong cách cùng sóng đ ả o xa bắc đái hà hoàn toàn khác biệt không phải hào phóng cùng nguyện chuyển hàm xúc khác biệt mà là căn bản liền không giống là một người viết tục ngữ nói theo văn chương chung có thể nhìn người tiểu biên vô pháp tưởng tượng có thể viết ra sóng đ ả o xa bắc đái hà dạng này phong khoáng đại khí tràn ngập đường đường nam nhi khí tức từ người thế mà còn có thể giống một cái yếu đuối như thư sinh viết ra sai lầm dạng này tươi mát tuyển c h u y ể n h á m xúc thơ cái trước là khí thôn sơn hà p h o n g khoáng đại hán cái sau là đa sầu đa cảm yếu đối u thư sinh nhìn đến nơi này diệp dư không khỏi s ù y cười một tiếng thật sự là kiến thức nông cạn quả thật cái này hai bài thi từ không là cùng một người viết sóng đ ả o xa bắc đái hà là lông ra ra tác phẩm mà sai lầm là trịnh sầu dư tác phẩm nhưng là ai nói một người không có khả năng đã viết phóng khoáng tới cực điểm thi tử lại viết tuyển hàm xúc tới cực điểm thi tử kiếp trước trên địa cầu văn nhân c ủ đại bên trong còn là có không b t điển hình nhất chính là bắc tống tô thức hạ tử có thể hào phóng như sông đại giang chạy về đông sóng đại tận thiên cổ phong lưu nhân vật lại hoặc là giống như là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng trái rác vàng phải k ì n h thương gấm mũ lông trồn thiên kỵ quyền bình c ư ơ n g cũng có thể hiện chuyển hàm xúc như nhìn ký đến không phải dương hoa điểm điểm là ly nhân nước mắt lại hoặc là giống như là n h ư n g bấm tay tây phong tới lúc nào lại không ngờ năm xưa âm thầm chống đuổi cho dù là viết ra tìm kiếm thăm dò lãnh lanh thanh, thanh thê, thê thảm thảm ưu tư trợ tấm còn lệnh thời điểm khó khăn nhất điệu dưỡng lý thanh chiếu cũng có thể viết ra sinh coi như nhân kiện chết cũng là quỳ hùng đến nay nghĩ hạc không chịu qua giang đông dạng này tuyệt cú nếu không có nhìn thấy tên tác giả ngươi có thể tưởng tượng như thế nhất thủ tuyệt cú xuất từ lý thanh chiếu chi thủ đây chính là cái kia viết hoa từ phiêu linh nước tự chảy một chồng tương tư hai nơi nhàn sầu lý thanh chiếu là tống đại nổi tiếng nữ tử nhân a nữ tử nhân đem lý thanh chiếu thanh thanh mạng cùng cái này thủ ngày mùa hẹ tuyệt cú bày cùng một chỗ ngươi sẽ cho rằng là cùng một người viết nhưng mà đây chính là sự thật mà lại cho dù không tính tiếp trước trái đất đúng vậy thế giới này hoa hạng cổ đại lúc cũng có bộ phận văn nhân mặc khách đã am hiểu viện truyền hàm xúc tử lại am hiểu hào phóng tử thế gian này đúng đúng chút thiên tài này tồn tại. Cho nên, cái này tiểu biên lần giải thích này hoàn toàn đúng vậy. kiến nông cạn, chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia không người、biết. Nhưng là hết lần này tới lần khác có rất nhiều người mua trướng. giải gạt vậy vậy có Cho cái thích thức chỉ có cái khác có loại lừa là tại. tài tiểu kia biết. tới thể một hết rất mua dù sao coi như quốc gia cùng quốc dân trọng thị nữa truyền thống văn hóa trọng thị nữa thi tử cũng chỉ có như vậy một nhóm người lớn không hiểu những này tựa như kiếp trước trên địa cầu trung quốc coi trọng như vậy anh ngữ không biết nói người còn không phải vừa nắm một bọ to lại nhìn xuống đi tiếp xuống ngậu giang nam hôn nha tận cùng mò cá mà nhãn câu tử ta cũng không muốn nói nhiều chủ yếu vấn đề cũng là cùng sai lầm cái ù n g này g đ o xa bắc đ h、so、cùng cùng giống như là một cái còn chưa bước vào xã hội học sinh cấp ba viết sao vực này thành thục đầu bút lông tối thiểu hẳn là ba mươi tuổi trở lên người mới có thể có về phần cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian nó đầu bút lông xác thực giống như là hắn ở độ tuổi này người nhưng là đừng quên đầu bút lông của nó cùng tiếu ngạo giang hồ khác biệt lớn bao nhiêu đã thiếu ngạo giang hồ khả năng không phải hắn viết cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian tuy nhiên đầu bút lông càng thêm tuổi trẻ hóa nhưng nhất định chính là hắn viết sao không nhất định đi ngoài ra độc giả các bằng hữu lại suy nghĩ một chút diệp dư hắn trước kia không chút nào thu hút biểu hiện đi thứ không có tiếng t â m gì đến nhất m ì n h kinh nhân các ngươi hiện tại còn tin tưởng hắn giấu tài lý do thoái thác sao dù sao tiểu biên là không tin sau đó suy nghĩ lại một chút cái gì là viết thay a ha? viết hay không phải cũng là một chồng gian lận sao giống như hắn cuộc thi lần này gian lận nhìn tiểu biên phân tích nhiều như vậy các vị độc giả hẳn là đều biết tiểu biên ý tứ a không sai tiểu biên cho rằng diệp dư hắn cái gọi là dấu tài cái gọi là quật khởi chỉ là tìm được người rồi viết thay mà cùng sinh danh s ư n g này cũng chỉ là hư nguyễn thủy trung nguyện kính trung hoa thôi lại nhìn xuống nhìn diệp dư phát hiện đã có hơn mấy trăm ngàn đầu bình luận diệp dư tùy tiện nhìn mấy đầu ta đi qua thiên quốc nguyên lai là tìm người viết thay a ta nói sao trên thế giới này làm sao có thể có như thế người có tài hoa giáp rưỡi khinh bỉ từ trước tới giờ không cân nhắc lợi hại trước kia ta đã cảm thấy cái kia mấy bài thơ từ không giống là một người viết phong cách khác biệt quá lớn quả nhiên lần này thông qua gian lận cánh cửa tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn tìm người viết thay c h ậ t tướng tiểu biên cẩn thận thăm dò suy luận quá trình thật sự là hợp tình hợp lý để cho người ta nhìn má than thở tiểu sinh bội phục bội phục vượt qua ta tiếng mưa rơi ha ha hắn thi tử cùng tiểu thuyết đều là viết thay hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi hắn cái kia tam thủ ca có bao nhiêu trình độ đâu ha ha gió lạnh thổi qua cuối thu đ ã n h giám các ngươi đặc biệt đến cùng biết hay không thi tử trong lịch sử những cái kia đã có thể viết phóng khoáng tới cực điểm thi tử lại viết chuyển hàm xúc tới cực điểm thi tử tài tử chẳng lẽ không có những cái kia đã có thể làm k h í thôn sơn hà phong khoáng đại hán lại có thể khi đa sầu đa cảm yếu đối thư sinh tài tử chẳng lẽ không có trên thế giới này đúng vậy có số người cực ít như vậy tài hoa bộc lộ vung ra tầm mắt của các ngươi được không dẫn bóng nhập môn trên lầu nói đúng trên thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu thiên tài ít xem chút n g u nhạc b á t quái nhìn nhiều nhìn danh nhân c h u y ệ n ký ngươi liền biết thiên tài là nhiều không kể x i ế t chương bảy mươi bảy mấy người ký kết về sau quyển sách cải thành dự gốc hai canh mỗi càng ba nghìn hôm nay đã gửi ra hợp đồng bố ta là muốn trở thành chia cắt vương đường phân cách bốn nhanh chóng cáo tân văn vong vẫn là cùng sinh giải trí tiên phong diệp dư mời nói cho chúng ta biết cái kia tam thủ ca nguyên tác giả ngàn ca tân văn vong cùng sinh diệp dư một cái hư cấu kỳ tích khấu khấu tân văn xin đem viết thay người tìm ra lại nói tiếp nhanh bơi tân văn thế kỷ này văn đàn buồn cười lớn nhất văn ngu chuyển hàng nhanh xin cho chân chính tác giả đứng ở mặt trước diệp dư b u môi ngươi nha còn muốn để mao ra ra đứng ở trước mặt ngươi lại lật nhìn một số tân văn về sau diệp dư phát hiện ngoại trừ khấu khấu tân văn cùng lướt sóng mịp roblog bởi vì cùng mình có lợi ích quan hệ mà một mực ủng hộ mình bên ngoài còn lại tin tức web sẽ cơ bản đều là xấu h cho dù gian lận cánh cửa lúc ủng hộ m ì n h website cho tới bây giờ cũng ngược lại bắt đầu đ e n mình đến lúc này là bởi vì diệp dư đến bây giờ còn không có đáp lại thứ hai là bởi vì viết thay cánh cửa càng có bán điểm về phần thị phi công đạo lại hoặc là chứng cứ phải trăng sung túc các truyền thông mới sẽ không quản có phân tích như vậy đủ rồi muốn chứng c ứ gì theo chà nờ d lẽ lại ngươi thật đúng là có thể tìm tới viết thay người dù cho thật có đoán chừng cũng là rất khó tìm tới nhìn một lát diệp dư không khỏi thở dài thật sự là không có sự sáng tạo đều là đại đồng tiểu dị theo phong trào tân văn website về sau diệp dư liền tiếp tục bắt đầu trôn đầu mã tự ngày thứ hai thu đầy giải trí tiên phong đừng khóc ta yêu nhất người bị xóa nhanh chóng cáo tân văn vong phong ngâm âm nhạc phần mềm cảnh cáo ca sĩ chú trọng cá nhân đạo đức tu dưỡng vì hành nghiệp dựng nên tấm gương nhìn thấy những ngày tân văn diệp dư khe nhũ mày mở ra phong ngâm âm nhạc phần mềm quả nhiên chỉ gặp kỳ chủ trang bên trên có một phần thông báo giang đại khái chính là phong ngâm âm nhạc phần mềm không tiếp thụ đạo đức tố chất bại hoại ca sĩ tác phẩm đặc biệt làm ê n tác phẩm hay là người khác viết hay bởi vậy quyết định đem diệp dư đừng khóc ta yêu nhất người xóa bỏ nh không tiếp t h ụ đạo đức tố chất bại hoại ca sĩ tác phẩm làng giải trí nhiều như vậy diễm chiếu môn hút ma túy cánh cửa hộp đêm cánh cửa cái gì ngươi thế nào không đi xóa tác phẩm của bọn hắn đặc biệt là nên tác phẩm hay là người khác viết hay thứ nhất viết thay cánh cửa nào đến bây giờ các truyền thông có xuất r a qua thực chất tính chứng cứ sao không có chứ tất cả tân văn cũng chỉ là những cái kia truyền thông thông qua phân tích cùng phán đoán lợi thế son sắt cho ra kết luận thứ hai còn lại ca sĩ ca chẳng lẽ đều là chính hắn viết hay sao dù cho mình thật tìm người viết hay cái kia cũng chỉ là soạn nhạc người cùng tác từ nhân sai lầm thôi nhưng vô luận như thế nào đều là mình hát phong ngâm âm nhạc phần mềm bên trên ca khúc cái nào thủ không phải thuộc về ca sĩ bất quá phong ngâm âm nhạc phần mềm thế mà thật đem mình ca cho xóa nghĩ được như vậy diệp dư không khỏi rơi vào trầm tư mình gió hêm dịu ngâm âm nhạc phần mềm hẳn là không có xung đột lợi ích tương phản đừng khóc ta yêu nhất người đao l o á t l ư ợ n gần g ngàn vạn đ a p l o á t một lần một bao tiền dựa theo chia đôi về sau phong ngâm âm nhạc phần mềm còn có thể thu đến năm mươi vạn bởi vậy mình ngược lại là cho nó mang đến không ít lợi nhuận về phần nó xuất phát từ ca sĩ đạo đức tư chất cân nhắc cho nên xóa mình ca cái này nói chuyện từ ngu ngốc mới tin.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 mà tinh không giải trí thì là tinh mã giải trí a không đúng tinh không giải trí nghĩ được như vậy diệp dư cười lạnh một tiếng chắc chắn sẽ không có sai cho đến trước mắt tại trong vòng giải trí duy nhất cùng mình có xung đột đúng vậy nhà này cao ngạo tự đại có tinh không giải trí làm hậu trường tinh mã giải trí đương nhiên tinh mã giải trí hẳn là không có thực lực ảnh hưởng phong âm như vậy hẳn là tinh không giải trí ra tay bất quá giống tinh mã giải trí cái này t r ồ n g đậu bị công ty thế mà có thể cùng tinh không giải trí có sâu như vậy liên hệ trà nờ d lẽ lại là cái gì phú nhị đại công tử ca mở hay sao Phong âm âm nhạc công âm âm trương y t á tổng giám đốc cùng nâng p h lên đầu thở dài nói tinh mã giải trí tuy nhiên mới thành lập nhưng là lý dương phong con trai toàn tư thiết lập ngươi cũng là lăn lộn làng giải trí hẳn phải biết lý dương phong là ai a tổng biên tập có vẻ hơi chân kinh nói lý dương phong h nhưng n là tinh không giải trí cổ phần k h ô n g chế cổ đông a cầm cố tỷ lệ tiếp cận 90%. tinh không giải trí có thể nói đúng vậy nhà hắn t r ư ơ n g tổng điểm điểm đầu nói cho nên nói tinh mã giải trí cũng không phải cái đơn giản tân công ty mà lại vừa rồi tinh không giải trí cũng gọi điện thoại tới cho thấy thái độ nói đến cái này lý dương phong cũng thật là bao che khuyết điểm cùng sinh diệp dư cự tuyệt gia nhập tinh mã giải trí cũng cự tuyệt đem ca bán cho bọn hắn hắn người công tử kia ca nhi tử làm loạn còn chưa tính hắn thế mà cũng đi theo h ồ náo tổng biên tập nói lý dương phong già mới có con tự nhiên là đem con của hắn sùng đến bầu trời Trưng tổng một ắ nhắc t tổng biên tập, nói, đã ngươi hiện tại biết tinh trí tinh trí tinh trí nhìn biên nói, ngươi hiện cùng không quan như không cùng cùng sinh diệp dư cái gì nhẹ cái gì nặng, điểm ấy căn bản không cần cân hệ, gì gì giải giải giải diệp cái cái điểm vậy, đã mã dư m ấy cái là trong nước ba lớn ngu nhạc công ty một trong vẹn vẹn chỉ luận nhạc đ à n kỳ hạ liền bao gồm tứ đại thiên vương bên trong hai vị tứ tiểu thiên vương bên trong một vị sức ảnh hưởng tự đại một cái khác lại chỉ là có được tam thủ bản gốc ca khúc tân nhân ca sĩ tôi h lại nghệ thuật ca hát mức độ cũng liền nhị lưu ca sĩ g á n g vẻ dù cho có chút tiềm lực trà nờ lẽ lại còn có thể n ị c h t i ê n hay sao một cái là trong nước quái vật khổng lồ một cái chỉ là một cái cường tráng điểm con k i ế n thôi lựa chọn đứng tại một bên nào căn bản không cần cân nhắc tổng biên tập im lặng xác thực trương tổng nói đúng tại hoa ngữ nhạc đàn lại hoặc là tại toàn bộ làng giải trí hai cái này căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên đối thủ đứng tại tinh mã giải trí lại hoặc là nói tinh không giải trí bên này xóa bỏ cùng sinh diệp dư đ ừ n g khóc ta yêu nhất người muốn làm ra quyết định này phong ngâm âm nhạc công ty trách nhiệm hữu hạn căn bản không cần cân nhắc không chút do dự trương tổng tiếp tục nói lại nói gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa đã tiếp tục đã mấy ngày lấy cùng sinh diệp dư dị vãng tác phong nếu là có thể đánh trả chỉ sợ sớm đã đi ra đánh lại mà đến nay chậm chạp không có phản ứng thậm chí cự tuyệt sở hữu truyền thông phỏng vấn cái này rất có thể là bởi vì có tật giật mình không lời nào để nói cho nên nói cái gì cùng sinh diệp dư đúng vậy chuyện t i ế u lâm khoác l á c thôi căn bản không đáng công ty đ ặ t c ư ợ c húng chi dù cho không phải khoác l á c cũng xa kém xa cùng tinh không giải trí so sánh tinh không giải trí nhiều như vậy ca sĩ nhiều như vậy soạn nhạc người tắc t ừ nhân lớn như vậy tư sản quy mô tại trong vòng lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy đối công ty chúng ta có thể tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn mà so với tinh không giải trí cùng sinh diệp dư dù cho thật có thực lực thì tính sao nhiều lắm là đúng vậy rời đi phong â m âm nhạc phần mềm để cho chúng ta ít lời ít tiền thôi tràn l dê lẽ lại hắn còn có thể chỉ dựa vào sức một mình ảnh hưởng đến phong â m tại âm nhạc phần mềm bên trong long đầu địa vị hay sao tốt chuyện này cứ như vậy n g ư ờ i ra ngoài đi tổng biên tập ứng tiếng là sau liền đi ra tâm lý ngầm thở dài liền cá nhân hắn mà nói hắn là rất ưa thích diệp dư tam thủ ca khúc cho nên vừa rồi lắm miệng hỏi một dưới tuy nhiên nghe được trương tổng sau khi giải thích tổng biên tập cũng đành phải bất đắc di tiếp nhận dù sao bình tĩnh mà xem xét tại tinh không giải trí cùng diệp dư ở giữa hắn cũng không coi trọng diệp dư thực lực t r ê n lệch quá xa đã ca khúc bị phong ngâm xóa diệp dư cũng không có lại lưu tại phong ngâm đánh được rồi phong ngâm tại tinh không giải trí cùng mình ở giữa làm ra lựa chọn vậy mình cần gì phải mặt dạy mày dạn đợi ở đây này có tinh không giải trí làm làm đối thủ còn tiếp tục tại cũng không coi trọng mình phong ngâm lẫn b ả o thật sự là rất được kiềm chế h u ố hồ mình xuyên việt tới đây lại bổ sung cường đại như thế hệ thống chẳng lẽ là đến bị người đất h u ố c mình ca khúc muốn xóa liền xóa nhân sinh vội vàng mấy chục năm lõe lên một cái rồi biến mất cậu không phải liền bài một viết thông thông khoái, thoải mái làm người mà. Kết quả là, Diệp microblog t à ả n tiền xin toàn xét hiện về diễn đàn hắn phan tại bất luận cái gì hắn khả năng nhìn thấy địa phương gửi nhắc lại yêu cầu diệp dư đứng ra giải thích một dưới cho đến nay c trời lúc chiều thậm chí đã có mười mấy tên bản thành phố sách mê tụ tập đến văn vũ cao trung đánh lấy hoành phi yêu cầu diệp dư đứng ra giải thích mà vừa mới hiệu trưởng liền bởi vì chuyện này cho diệp dư gọi điện thoại hy vọng diệp dư có thể đáp lại đưa thư mê để tránh tâm tình bạo động sách mê ảnh vàng trường học bình thường dạy học trật tự cúc điện thoại xong về sau diệp dư cười khổ không thôi sách mê nhóm phản ứng mãnh liệt vượt xa mình dự tính hôm nay liền có sách mê đi trường học du hành thị uy cái kia qua mấy ngày chẳng phải là muốn đến nhà mình chỗ tiểu khu đến du hành thị uy rồi muốn đến nơi này diệp dư mới đột nhiên ý thức được mình nên tìm cái thời gian dọn nhà bởi vì biết mình nhà chỗ tiểu khu người thực sự nhiều lắm mà lại cái này tiểu khu dù sao chỉ là cấp trung bảo an công tác cũng liền bình thường thôi, thôi. vạn nhất có cái gì công nhận cực đoan sách mê vậy mình chẳng phải là muốn không được an sinh rồi t ì n h h u ố n g hiện thật ngoài ý liệu nghiêm ngoài liệu Diệp trọng, n tức tâm lập ý lý Dư h ả y m ộ t c á i vội vàng đi xem nhìn xem tám r ê n mạng s c h ê nhóm tình huống. Nhưng cái này xem xét, tình huống nguy hiểm xem xét, gấp cái lại là diệp ọ a hắn nhảy một c á Trưng 78 d i dư bài viết h a h a ngày thứ năm vẫn không có đáp lại phi thiên thần t r ư ngày thứ năm cùng sinh diệp dư a không đ ú n g hắn hiện tại không thể để cho cùng sinh diệp dư hắn còn không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này giống như là hắn dĩ vãng t ắ c phong sao các ngươi bọn này não tàn phan còn không thanh tình một chút một đám lần lộn mà phía dưới thì là hai bảy người hỗn chiến tầng một ủng hộ lâu chủ cái gì cũng sinh đúng vậy chuyện tiếu l e âm tìm người viết thay thật không biết xấu hổ tầng hai lầu một cùng lâu chủ đều là đần độn không giải thích lầu ba ha ha lầu hai quả nhiên là não t à n p h à n thế mà đến bây giờ còn tin tưởng hắn năm ngày trôi qua hào không đáp lại căn bản không giống như là phong cách của hắn tầng bốn không sai không làm bài tập phong ba lúc hắn ngày kế tiếp liền đáp lại hết thời phong ba lúc hắn tuy nhiên đã chậm một hai ngày mới đáp lại nhưng đó là bởi vì thi từ văn khan phát sàn tương đối chậm nhưng lần này đâu dòng ã năm ngày trên báo chí hảo không đáp lại mà lại hắn hiện tại đã khai thông mi vô blog rõ ràng chỉ cần đánh mấy chữ liền có thể đáp lại nhưng hắn phát mi vô blog giải thích sao không có chứ các ngươi bọn này não tàn phan thế mà còn chấp mê bất ngộ tầng năm tìm người viết thay rác rưởi c ú t ra khỏi văn đàn để chân chính tác giả đứng ở màn đến đây tầng sáu lâu năm nói đúng những cái k i a chân chính tác giả mới đáng giá tôn kính giống diệp dư cái này trồng rác rưởi nên bị người phỉ nổ tìm người viết thay có gì tài ba còn cùng sinh ta n ổ vào tầng bảy ta không đọc tiểu thuyết cũng không nhìn thi tử ta chỉ thích nghe ca nhạc t a chỉ m u ố n b i ế tám c i kêu t a thủ ca chân chính tác giả là ai? Tầng 8, cùng chân là sinh diệp dư đến bây giờ còn không trả lời khẳng định là bởi vì có việc chậm trễ hoặc là đang chờ đợi cái gì các ngươi biết cái gì tâm chín trên lầu có việc chậm trễ phát cái m i t r o b l o g dùng đến bao nhiêu thời gian một phút đồng hồ hai phút đồng hồ cái này chút thời gian hắn đều rút ra không được sao chờ đợi cái gì cho dù hắn thật đang chờ đợi cái gì chẳng lẽ liền sẽ không ra tay trước cái m i t r o b l o g an ủi một chút s á c mê giống như bây giờ hào không đáp lại chỉ có một lời giải thích hắn đúng vậy tìm người viết hay bây giờ bị người chọc thủng tự nhiên là có tật giật mình không lời có thể nói diệp dư lại nhìn chút còn lại thế mời đi năm ngày còn không có đáp lại không tiếp tục kiên trì được diệp dư hắn hiện tại không trả lời khẳng định là có nguyên nhân mọi người chịu được a vô sỉ tiểu nhân cút ra khỏi văn đàn tìm người viết thay người không nên nhận tôn trọng diệp dư nhà tổng tư sản cũng liền hơn một vạn tìm nổi người thay thế viết như thế lục bộ kinh điển cầu cho chút lòng tin a cùng sinh diệp dư tin tức n m cùng sinh diệp dư bị người bức hiếp vô pháp đáp lại sách mê chỉ cần ngươi đứng ra nói một câu tin tường ta ta liền ủng hộ ngươi đến cùng nhưng ngươi vì cái gì không đứng ra lật nhìn một số t i ế p mời về sau diệp dư thật sâu nhăn nhăn lông mày bài viết tình huống xa so với chính mình theo dự liệu nghiêm trọng a đứng tại phía bên mình sách mê chỉ chiếm một số nhỏ bị đánh đến liên tục bại lui mà cho dù là cái này một số nhỏ giúp đỡ chính mình sách mê cũng đại đa số lộ ra rất là bi quan bài viết diệp dư lại mở ra mi blog nhìn kỹ phía dưới bình luận về sau phát hiện tình huống cùng bài viết không sai biệt lắm hắm hắn biết mình phán đoán không ra tại hắn nguyên bản trong dự đoán fan hâm mộ của mình hẳn là có thể kiên trì một tuần lễ mà lại cho dù là một tuần lễ sau tình huống hẳn là cũng sẽ không như thế hỏng bét nhưng là diệp dư dù sao chưa từng làm qua danh nhân càng chưa từng có được qua số lượng lớn như vậy phan bởi vậy hắn không biết thần tượng thái độ đối với phan đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu hiện tại diệp dư đối với xử lý như thế nào cùng phan quan hệ trong đó còn lộ ra rất là non nớt nhưng lần này cũng coi là cho hắn một bài học hắn biết mình thật sự là hẳn là tại m i p dô b l o c k b ê n trên giải thích một hạng chỉ cần không dính đến thực chất tính chứng cứ các truyền thông muốn đem mình như cũng sẽ đen nhưng cái này lại có thể cho mình sắp phấn mang đến lòng tin không đến mức để bọn hắn một mình phân chiến phản chính tự mình chỉ cần điều động tốt quần chúng phẫn nộ là được rồi về phần s ắ t phấn v u a luận điều không điều động bọn hắn đối với vu hám diệp dư t r ầ n h ù n g phẫn nộ giá trị đều là tràn đấy lần này thật là có lỗi với thở dài về sau diệp dư bấm hà như điện thoại hà như lão sư lần trước ta để ngươi tại phê quần lúc giúp ta đem viết văn đập xuống tới thế nào ừng quay xong rồi ta hiện tại truyền cho ngươi ừng ngươi duy tin phát cho ta đi thu đến hà như gửi tới ảnh chụp về sau diệp dư ấn mở khấu khấu đem chuyển cho hơi giải tình sầu lại bàn giao vài câu như vậy liền chạy theo dao động viết thay cánh cửa bắt đầu đi diệp dư thầm nghĩ vân t hai văn hóa truyền bá công ty trách nhiệm hữu h ạ n tổng giám đốc văn phòng dương tổng cùng sinh diệp dư đến bây giờ còn không làm ra đáp lại chúng ta muốn hay không thúc một nhìn xuống phải biết bởi vì cái này nguyên nhân đều thành phố báo lượng tiêu thụ đã hạ xuống bốn xong rồi thậm chí còn có rất nhiều độc giả gửi thư nói muốn gặp tiếu ngạo giang hồ chân chính tác giả đều thành phố báo tổng biên tập lý vân san hướng dương kiến huy hỏi dương kiến huy có chút im lặng nói chân chính tác giả ta dám cam đoan thiểu dư hắn liền là chân chính tác giả tiếu ngạo giang hồ giá trị tuyệt đối là ngàn vạn cấp bậc tiểu dư nhà tổng tư sản cũng liền hơn một nghìn vạn cái nào mời được người thay thế viết tiếu nạo g giang hồ à bọn này liền sẽ bàn lộng thị phi e sợ cho thiên hạ bất loạn truyền thông lý vân núi tâm lý cười khổ không nói chúng ta đều thành phố báo cũng là truyền thông được không nhưng hắn cũng biết diệp dư nhà hòa thuận dương tổng nhà là thế giao quan hệ vô cùng tốt cho nên nhìn thấy n h i ề u như vậy truyền thông xấu hổ diệp dư dương tổng tâm lý khó chịu cũng là bình thường lý vân núi mở miệng đề nghị ta cũng tin tưởng tiếu nạo giang hồ tác giả đúng vậy cùng s i n diệp dư nhưng hắn lần này liền trầm mặc như vậy lấy không nói lời nào đối với chúng ta đều thành phố báo ảnh hưởng rất lớn đều thành phố báo bởi vì tiếu ngạo giang hồ lượng tiêu thụ tăng ba thành nhưng bây giờ bởi vì lần này sự kiện lượng tiêu thụ hàng tư tẳng tổng thể mà nói ngược lại hàng nhất tầng hiện tại đã có mấy nhà báo c h i chính đang bận b i ể u chiếm trước thị trường của chúng ta tiếp tục như vậy nữa hậu quả khó mà lường được mà lại hắn tiếp tục như vậy đối với hắn tự thân nhân khí đả kích cũng là rất lớn cho nên ta vẫn là đề nghị dương tổng gọi điện thoại hỏi hỏi đến tuột cùng là tình huống như thế nào dương kiến huy suy t ì n h dưới nói đi mấy phút sau dương kiến huy để điện thoại xuống nói tiểu dư nói hắn đã tại khấu khấu tân văn vóng bên trên làm ra đáp lại mặt khác đại khái sau này thời điểm lại ở microblog cùng đều thành phố báo lên đồng thời đăng nhiều kỳ một bộ tiểu thuyết tại microblog cùng đều thành phố báo lên đồng thời đăng nhiều kỳ một bộ tiểu thuyết lý vân núi hơi kinh ngạc đây là muốn thông qua tiểu thuyết đến phản kích tiết tấu sao nhưng làm như vậy có thể phản kích viết thay cánh cửa dù cho ngươi đăng nhiều kỳ một bộ rất đặc sắc tiểu thuyết như cũ có người nói ngươi tìm người viết thay à. làm như vậy hoàn toàn không có khả năng đối viết thay cánh cửa làm r i phản kích a dương kiến huy điểm điểm đầu nói không sai dù sao đều thành phố báo sức ảnh hưởng không đủ tuy nhiên bởi vì tiếu ngạo giang hầu nguyên nhân đều thành phố báo bắt đầu bước vào bên ngoài tỉnh thị trường nhưng dù sao mới không bao lâu sức ảnh hưởng có hạn căn bản là không có cách huyết tán đến cả nước cho nên tiểu dư sẽ còn tại microblog đăng nhiều kỳ nói đến đây thật ra là tiểu dư đưa cho một phần của chúng ta lễ vật lần này gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa càng náo càng lớn tương quan phương diện truyền thông đưa tin phô thiên cái địa rất nhiều trước kia không biết tiểu dư người hiện tại cũng đã biết có người như vậy mặc dù là không tốt danh tiếng nhưng danh tiếng của hắn đúng là đề cao thật lớn đương nhiên ta tin tưởng chờ tiểu dư lật bản thời điểm những này không tốt danh tiếng tự nhiên sẽ chuyển biến làm tên hay âm thanh mà bây giờ sách của hắn mê, thậm chí không phải hắn sách b người đều đang đợi lấy tiểu dư đáp lại bởi vậy đều thành phố báo có thể mượn cơ hội lần này lần nữa khuyết tán sức ảnh hưởng của mình tướng phẩm bài đánh về phía cả nước lý vân núi điểm điểm đầu nói không sai hắn phan trải rộng cả nước chỉ dựa vào đều thành phố báo s á t thực không đủ cái kia dương tổng tiểu thuyết của hắn là cái gì loại hình tha thứ ta nói thẳng dù cho tiểu thuyết tinh thải đi nữa cũng phản bác không được viết thay cánh cửa a đăng nhiều kỳ một bộ mới tiểu thuyết đặc sắc lấy phản bác viết thay lời đồn cái này chỉ sợ hiệu quả quá mức vẽ nhỏ a nghe vậy dương kiến huy sắc mặt cũng có vẻ hơi kỳ quái nói tiểu dư nói thiên tiểu thuyết này mới hơn mấy trăm ngàn chữ mà lại tuyệt đại đa số người đại khái chỉ có thể nhìn cái cái hiểu cái không thậm chí sẽ có người hoàn toàn xem không hiểu a cái này cái này đặc biệt là cái gì tiết tấu dương kiến huy phất phất tay nói t ố t tiểu dư giống như rất dáng vẻ tự tin lao lý ngươi liền đừng hỏi nhiều đi xuống đi đem thiết kế bộ kinh lý tìm đến ta muốn cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng dưới đã định cái quy hoạch thừa dịp sự kiện lần này dựng cái đi nhờ xe hướng bên ngoài tỉnh khuyết t á n đều thành phố báo sức ảnh hưởng lướt sóng m i c r o o b l o g ban biên tập tổng biên tập chúng ta bây giờ như thế ủng hộ cùng sinh diệp dư thật được không phải biết bây giờ còn đang nâng đỡ hắn truyền thông cũng không nhiều mà lại sách của hắn mê cũng sắp không chịu nổi biên tập tiểu lý cẩn thận từng ly từng tí hướng tổng biên tập trương đào hỏi ở đâu là không nhiều a quả thực là ít đến thương cảm trương đào mắt nhìn tiểu lý nói vì cái gì không từ khi hắn tiếp viên hàng không bắt đầu đăng nhiều kỳ về sau chúng ta m i c r o o b l lưu lượng dòng g i tăng hai tầng chỉ cần hắn có thể chịu nổi của hắn nhân khi đem lại lần nữa tăng vọt chúng ta m i t d o b l o g lưu lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên vậy vạn nhất hắn không chịu nổi đâu vạn nhất gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa đều là thật đâu nếu thật là đến cái kia trồng hoàn cảnh chúng ta m i t d o b l o g như thế ủng hộ một cái vô s ỉ tiểu nhân sẽ bị dân mạng như thế nào phỉ nổ điểm ấy ngươi có cân nhắc qua sao đến lúc đó sẽ đối với m i t d o b l o g tạo thành bao lớn phụ diện ảnh hưởng ngươi có cân nhắc qua sao ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao ngươi lại muốn thế nào hướng công ty bàn giao đến lúc đó chúng ta toàn bộ ban biên tập đều bị liên lụy làm sao bây giờ một cái tuổi trẻ thanh em trầm thấp vang lên trương đào chuyển đầu nhìn lại hắn biết nói chuyện người này là m i p r o b l o g tân nhiệm phó chủ biên t ầ n n g a i bởi vì năng lực tương đối mạnh gần nửa năm qua làm ra không nhỏ thành tích lại am hiểu giao tiếp đang biên tập bên trong danh vọng rất cao đã ẩn ẩn uy hiếp được mình tổng biên tập địa vị bình thường lúc nói chuyện đối với mình cũng không thế nào tôn trọng chỉ nghe tần n g a i lại nói h u ố n hồ hắn đã năm ngày không có trả lời gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa rất có thể là thật chúng ta m i p r o b l o g lại như vậy một đầu đạo đi đến đen xảy ra vấn đề về sau chỉ sợ ban biên tập tất cả mọi người muốn bị ngươi liên lụy ngươi cũng không nên bởi vì cá nhân hị ác đem tất cả mọi người đưa vào thiệt cảnh nghe được tần nhai nói như vậy không ít biên tập đặc biệt là cùng tần nhai quan hệ hơi tốt các biên tập đều nâng lên đầu nhìn lại nhìn về phía trương đào ánh mắt cũng ẩn ẩn để lộ ra từng tia từng tia bất mãn dù sao hiện tại cùng sinh diệp dư tình huống thực sự không thể là con a nhưng trương đào lại là một bộ muốn một con đường đi đến đen thái độ trương đào trầm giọng nói nếu thật xảy ra chuyện ta tự sẽ hướng công ty nói rõ tình huống một mình gánh chịu tự nhận lỗi từ trước mặt khác ta khuyên ngươi một câu làm người không nên quá vội vàng sao động ta nhiều hơn ngươi làm ấy năm biên tập cũng so ngươi xem nhiều chút nghĩ đến nhiều chút ồ tần nhai không phục nói vậy ngươi nói đến hiện ở loại tình huống này cùng sinh diệp dư còn có cái gì giá trị cho chúng ta đạt được chương bảy mươi chín trương đào lạnh hư một tiếng nói khấu khấu tin tức thái độ ngay vậy không ít người đều sửng xót dưới không biết ý gì trương đào tiếp tục nói cùng chúng ta mi dô blo các khác biệt khấu khấu tân văn cùng cùng sinh diệp dư nhưng không có lợi ích quan hệ nhưng là đúng vậy ở loại tình huống này dưới nó vẫn là quyết tâm tại ủng hộ diệp dư cái này thực sự quá khắc thường điều này nói do cái gì nói do khấu khấu tân văn thậm chí có thể là khấu khấu tập đoàn hoặc là cùng diệp dư có sâu xa có lẽ có lợi hại quan hệ h vậy là thêm ú t ít n diệp dư đối tại chúng ta mịp dô blog tầm quan trọng các ngươi nói có đáng giá hay không cho chúng ta đánh cược một lần không thể không nói chương nào mèo mù vỡ cá rán Được đúng、rồi. Đúng lúc rồi. tuy đột nhiên ta o dọng tổng biên hồ, tập, cũng có thể sớm thả ra lần này nguyệt khảo viết văn nhưng ta cảm thấy nó lấy ảnh chụp hình thức xuất hiện sẽ càng có sức thuyết phục giải quyết dứt khoát nó đem thổi lên ta phản kích cạnh lệnh nhưng là ta thật sự là sơ sót thành danh thời gian quá ngăn ta Căn b ả ở chỗ này ta muốn nói với các ngươi âm thanh thật xin lỗi nhưng là đối với chịu đủ năm ngày tra tấn nhưng như cũ kiên định không thay đổi địa lực dất ta các ngươi tới nói một câu thật xin lỗi quá nhẹ nhẹ đến chính ta đều vô pháp tiếp nhận cho nên ban đêm bảy giờ để cho ta vì dạng này các ngươi hát van g một khúc kể ra ta lời muốn nói đương nhiên bởi vì phong â m âm nhạc phần mềm xóa ta ca lần này ca khúc đem sẽ không lại thượng chuyển đến phong â m bên trên mà là lấy video hình thức thượng chuyển tới đất d ư ớ lưới tuy nhiên bởi vì là video các ngươi tạm thời chỉ có thể nghe được ta đàn ghi ta độc tấu bản đầy đủ ca khúc ta sẽ mau chóng hiện ra cho các ngươi mặt khác ta muốn nói cho các ngươi chính là hiện tại ta nguyệt khảo viết văn đã xuất hiện ở khấu khấu tân văn võng bên trên lấy ảnh trụm hình thức tuyệt không chuyện ấn ở bên trong c à n t ạ vị tia tin tưởng ta lao sư sau cùng muốn nói cho mọi người chính là ta đem tại microblog cùng nhà nước đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ một bộ mới tiểu thuyết đăng nhiều kỳ lúc bắt đầu ở giữa thì là sau này tuân gia nguyệt n g khảo viết văn lấy dao động viết thay cánh cửa đây là diệp dư bước đầu tiên còn đưa cho đám f a n hâm mộ ca thì hoàn toàn là bởi vì cảm động tại bọn hắn một mình phân chiến lại hổ thẹn trong lòng biểu lộ cảm xúc cũng không tại kế hoạch ban đầu bên trong biên tập vừa đọc xong trương đào liền cười ha ha nói t ố t hắn rốt c ụ c muốn thổi lên phản kích c ạ n lệnh tần ngai có chút khâm phục nói thổi lên phản kích c ạ n lệnh không có nghĩa là có thể thắng lợi trương đào liếp mắt nh nói ngươi có từng thấy hắn thổi lên phản kích c ạ n lệnh sau cùng nhưng không có thắng lợi tình huống sao ngay vậy tần n g a i lập tức cứng lại nhưng vẫn là phản bác trước kia không không có nghĩa là về sau không có chương đ à o không để ý tới hắn ngược lại hướng những người khác phân p h ó nói cùng sinh diệp dư mới tiểu thuyết sau này liền muốn bắt đầu đăng nhiều kỳ hai ngày này cho ta đại lực tuyên truyền phô thiên cái điệu tuyên truyền để mỗi một cái sử dụng mitroblog người đều có thể nhìn thấy mà diệp dư đầu này m i t r o o g một khi phát ra lập tức bị đám p a n hâm mộ nhau nhau đăng lại các chồng bình luận cũng lập tức lộn sộn đùm à tới tô vũ đình a nha mà ơi ô thủy trong kho tắm rửa nếu chỉ là giống như trước tô vũ đình đại thần chỉ là đoạn ghế xô pha lợi hại ta khẳng định khẩu phục nhưng mấy ngày nay nàng khắp nơi trấn an phan vì phan động viên cũng đem chúng ta tụ tập lại có thể nói là lao tâm lao lực bôn u ba không ngừng nếu không có nàng chúng ta chỉ sợ rất khó kiên trì đến bây giờ cố gắng của nàng mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt cho nên nàng khi hội f a n hâm mộ đoàn t r ư ở n g tâm phục khẩu phục một thẻ làm tâm phục khẩu phục hai kinh bá bò bít tết đã diệp dư chuẩn bị p h ả n kích vậy ta cũng liền không có gì đáng lo lắng cho nên ta hiện tại muốn biết nhất chính là ca khúc mới là cái gì tâm phục khẩu phục ba thụy sĩ do b á n h nướng ta muốn biết sau này tiểu thuyết là cái gì mặt khác tâm phục khẩu phục bốn chim cánh của vương đi trước khấu khấu tân văn nhìn xem lại ngồi đợi buổi tối bảy giờ ca khúc mới mặt khác phong â m âm nhạc phần mềm là cái đần độn phần mềm dùng chụp iq đã tháo rỡ a suýt nữa quên mất tâm phục khẩu phục năm uiqr diệp dư khẳng định là sớm đã biết viết văn đề mục tìm người viết thay giang hải theo hiện lạnh uiqr người nhà là đậu bị sao khấu khấu trong tin tức mới nói lần này viết văn đề mục là cái kia giáo vụ sử chủ nhiệm vương hồng đào ra bài thi cũng là hắn đảm bảo mà văn vũ cao t r u n g đảm bảo bài thi địa phương chỉ có một cái chìa khóa tại vương hồng đào trên tay chẳng lẽ người muốn nói là cái kia bắt diệp dư gian lận giáo vụ sử chủ nhiệm đem viết văn đề mục tiết lộ cho diệp dư Nhìn n đám g ư khấu khấu khấu khấu về sau, về sau kết quả là diệp dư hội phan hâm mộ đoàn trường cứ như vậy ra đời còn chiếm được diệp dư chứng nhận có diệp dư microblog về sau rất nhanh bài viết tình thế cũng cấp tốc như chuyển còn tại kiên thủ phan như đ i ê n cuồng lộ ra tinh thần sáng láng chiến đấu lực kinh người thần tượng trở về ngày càng nặng nề diệp dư rốt cuộc xuất hiện chờ thật khổ cực khấu khấu tân văn võng bên trên nguyệt khảo viết văn đã chuyển ngươi đừng nói cho ta cái này cũng là viết thay ban đêm bảy giờ có chuyên cho chúng ta mà viết ca khúc mới liền cảm giác khổ quá không khổ mệt mỏi cũng không phiền hà mới khi thần tượng không bao lâu mà khó tránh khỏi có chút sơ sẩy lần này liền tha thứ ngươi ca khúc mới, mới tiểu thuyết lại là tìm người viết thay a ha. các n g h n h đệ đem bọn này mù bi bi ra hỏa đuổi đi ra vương cảnh là diệp dư trung thực phan tuy nhiên hắn là cái nam đồng bào nhưng lại đặc biệt ưa thích tiếp viên hàng không trong nội tâm phi thường hướng tới cái kia trồng tình khiết yêu say đắm bởi vì cái này tại trong cuộc sống hiện thực mấy có lẽ đã t u y ệ t tích tối thiểu nhất hắn không thể đụng tới mấy ngày nay hắn phi thường p h i ề n muộn nguyên nhân rất đơn giản những cái kia truyền thông bên trên phô thiên cái đ i ệ u gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa mới đầu hắn cũng không biết nên tin a i nhưng rất nhanh hắn liền quyết định tin tưởng thần tượng của mình dập dư phan như không tin thần tượng còn làm cái gì phan húng chi những cái kia truyền thông cũng không thể xuất ra cái gì thực chất tính chứng cứ v i để ý người khác đánh giá cùng yêu cầu đó là hư vinh đối với mình yêu cầu nghiêm khắc đó mới là phát ra từ nội tâm nạo g khí bởi vậy cái này gian lận cánh cửa nhất định là có người vô hàm hắn mà cái này vu hàm hắn người có khả năng nhất chính là cái kia giáo vụ sử chủ nhiệm đám dân mạng cũng tôn ra diệp dư mới xuất đạo lúc tại quảng bá sử dụng trong lúc đó cùng một cái lao sư phát sinh xung đột cái kia lao sư đúng vậy lần này bắt được diệp dư gian lận giáo vụ sử chủ nhiệm đã biết điểm ấy về sau vương cảnh thì càng tin tưởng vững chắc diệp dư là bị hãm hại viết thay cái gì càng là lời nói vô căn cứ nhưng mà theo thời gian từng ngày đi qua vương cảnh lòng tin cũng bắt đầu giao động chẳng lẽ các truyền thông nói là sự thật mà chính mình suy đoán ngược lại chỉ là mong muốn đơn p ư ơ n g bằng không diệp dư vì sao một mực không có trả lời vì sao không đứng ra cùng đám f a n hâm mộ giải thích một phía dưới phần đây buổi chiều vương cảnh thừa dịp sau khi làm việc tranh thủ lúc rảnh rỗi v n g một cái cổ lại cùng bọn nổ nước b ọ t chiến đấu trong chốc lát không khỏi cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi thần tượng a thần tượng ngươi lại không xuất hiện ta cũng muốn không tiếp tục kiên trì được a tốt xấu ngươi tổng được đi ra nói một tiếng a lại chiến đấu thêm vài phút đồng hồ đột nhiên một tiếng thanh â m nhắc nhở vang lên khiến cho vương cảnh lập tức một cái giật mình đây là hắn vì diệp dư chuyên môn thiết trí tin tức thanh em nhắc nhở bởi vì thần tượng hắn bình thường ban ngày muốn lên học ngoại trừ đang nhiều kỳ ngày đầu tiên bên ngoài tuy i viên ế p hàng không đ ề là tại trước cơm tối t đổi mới. cơm Ách. sau u nhiên từ mười ngay từ đầu ngoại trừ ngày mùng ngày tám tháng m ộ ư ơ i khảo thí kia thiên ngoại thần tượng hắn liền không có đi qua trường học nhưng tiếp viên hàng không thời gian đổi mới vẫn là tại trước cơm tối sau mà bây giờ mới buổi chiều a như vậy thần tượng hắn phát microblog chẳng lẽ là nghĩ được như vậy vương cảnh lập tức đổi mới phía dưới diệp dư microblog quả nhiên chỉ gặp một đầu mới microblog xuất hiện ở nơi đó xem hết diệp dư mới phát microblog vương cảnh lập tức cười ha ha nói không có việc gì vừa mới trở thành danh nhân hơn một tháng nha lại không người đại diện cũng không ai dạy bảo rất nhiều chuyện khẳng định không hiểu nhiều lần này sơ sẩy ta liền tha thứ n g ư ơ i á trong lúc nhất thời các đồng nghiệp ánh mắt quái dị đều bắn ra đi qua kinh lý mặt đen lên trầm giọng nói vương cảnh hiện tại là thời gian làm việc ngươi đến cùng đang làm gì vương cảnh tiếng cười lập tức đình trệ đứng dậy lung tung nói ta thần tượng rốt cục phát mi b l o g cái này nhất thời kích động liền rốt cục phát mi b l o g rồi kinh lý linh quang nhất t i ể m hỏi ngươi thần tượng là ai cùng sinh dịp dư ngoa tạo hắn phát mi vlog ngươi làm sao không nói sớm nhìn lấy kinh lý vội vã rời đi hướng hắn văn phòng đi đến bóng lưng vương cảnh có chút xứng sờ nguyên lai tưởng rằng cái này cái tuổi trẻ tài cao kinh lý khẳng định là chuyên chú vào tài chính không hiểu nhiều những này hiện tại xem ra mà không ít đồng sự cũng đều hoặc lấy điện thoại di động ra hoặc tại trên máy vi tính mở ra website len lén nhìn lên m i c o b l o g vương cảnh cười l ắ c lắc đầu sau khi ngồi xuống lại nhìn lượt m i c o b l o g liền mở ra khấu khấu tân văn võng các ngươi đều là phỏng đoán ta đến đem cho các ngươi xem chút hoa quả khô đừng nói với ta nguyệt khảo viết văn cũng có thể viết hay ấn mở tân văn vương cảnh thô sơ giản lựa quét nhìn một chút về sau liền bắt đầu nhìn lên diệp dư nguyệt khảo viết văn một nghìn chữ không đến không có vài phút liền xem hết nhìn thấy một câu cuối cùng vương cảnh lập tức nước mắt băng hán muốn về nhà xem hắn mẹ chương tám mươi lời của tác giả đúng là rơi c ấ t chứa về sau viết ngắn một chút đi tuy nhiên một đoạn này cố sự đã viết xong cũng liền không muốn thay đổi chúc mọi người đoan ngọt h i ế t khói lạc về phần ta cổ thị n h ả y cầu rất không vui fffr e r fffr sffr nffr tffr ui bồi khuất nguyên ăn bánh trứng đi ngoài ra ban đêm còn có một cành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người Phổ phổ thông thông b không, không nói hắn là bọn sóng nhỏ cũng quá mức nâng cao đại khái chỉ có thể coi là cái giọt nước nhỏ đi cho dù hắn chết ngoại trừ mấy cái tia nhân viên tạp vụ bên ngoài đoàn chừng cũng không ai sẽ để ý lão bạn sẽ mời mới dân công dù sao nhà nước thành phố ngoại lai vụ công nhân viên nhiều như vậy xưa nay không sầu mà nhân viên tạp vụ nhóm cũng sẽ có mới đồng bọn gia nhập rất nhanh liền sẽ quên hắn tuy nhiên mỗi tháng tiền lương ít ỏi nhưng lý tiểu h ổ vẫn là sẽ mua phần đều thành phố báo nhìn bởi vì bởi vì đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ lấy một bản gọi tiếu ngạo giang h ổ tiểu thuyết võ hiệp mỗi lần nhìn tiếu ngạo giang h ổ lúc hãn tổng hội nhớ tới hồi nhỏ mẹ ô m cùng với chính mình cho mình giảng vũ hiệp chuyện xưa bộ dáng tuy nhiên mẹ không biết chữ nhưng này từ ra ra cái kêu bối phận nghe được võ hiệp cố sự lại là nhớ k ỹ rất bền vững tại lý tiểu h ổ vẫn chưa tới một tuổi thời điểm cha ra ngoài làm thuê lúc bất hạnh bỏ mình từ đó về sau chính là mẹ con hai người sống nương t ự lẫn nhau mẹ đi trong r u ộ n g làm việc lúc tổng hội đem còn chưa r ứ t sữa hắn lưng ở trên lưng trong ký ức của hắn mình n g u n i ê n thời kỳ chính là như thế vượt qua bởi vì không có tiền không kham nổi cao trung không chịu được tốt đẹp giáo dục người cũng tương đối đẩn lý tiểu hổ vô pháp thông qua giáo dục cải biến vận mệnh bởi vậy mười sáu tuổi năm đó không cam tâm làm cả một đời nông dân hắn cầm mẹ bất ăn bất mặc tổn hạ một đống một khối hai khối cùng năm khối tiền liền giấy tổng cộng tám trăm khối tiền ly biệt quê hương bước lên đi hướng nhà nước thành phố con đường lý tiểu hổ cả một đời cũng sẽ không quên đóng tia tiền giấy bởi vì bên trong ngay cả một chương mười khối đều không có nhưng mà trong truyền thuyết khắp nơi trên đất hoàng kim nhà nước thành phố cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy tại cái này mấy chục triệu người đại đô thị bên trong chen chúc đám người tiếng động lớn thanh âm huyền áo tựa hồ chuyển cái ngoặt liền sẽ bị là mình đưa mắt nhìn một phía không có một cái nào người quen biết nhìn lại mình một chút muốn học lịch không có bằng cấp muốn tướng mạo không có tướng mạo ngay cả thành thạo một nghề đều không có thậm chí còn vị thành niên duy nhất có thể nói còn nghe được bắt đầu từ một ư ơ i tuổi bắt đầu làm việc nhà nông rèn luyện ra được thân thể kết quả là hắn cũng giống cha hắn đi vào công trường từ đó về sau đã năm năm qua đi tại cái này năm năm bên trong hắn cũng chưa từng trở về nhà chỉ là định kỳ hướng trong nhà gửi tiền mỗi cái chủ nhật dành thời gian cho trong thôn phố hàng rong châu ấy gọi điện thoại cùng mẹ nói chuyện một chút báo cái bình an phố hàng rong lưu thẩm mà người rất nhiệt tâm bởi vì nghe không cần tiền điện thoại cũng liền cho tới bây giờ không có cùng mẹ thu trả tiền mặc dù mới tốt nghiệp trung học hắn nhìn tiếu ngạo giang hồi lúc một số thời khắc không thế nào nhìn hiểu nhưng hắn vẫn là rất chân thành mà nhìn xem có không hiểu vấn đề cũng sẽ tìm khắp nơi người hỏi hắn nghĩ đến chờ về sau về nhà hắn muốn đem cái này cố sự nói cho mẹ nghe mẹ đem võ hiệp cố sự nhớ như vậy bền vững hẳn là rất ưa thích nghe đi cũng bởi vậy lý tiểu hổ trở thành diệp dư phan hắn ưa thích tiếu ngạo giang h ồ cho nên hắn đem tác giả diệp dư khi thần tượng trừ phi một ngày nào đó các truyền thông triệt để chứng thực diệp dư là tìm người viết thay bởi vì đần cho nên hắn nhận lý lẽ cứng nhắc mấy ngày nay hắn sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng mình cái k i a đời cũ cũ nát xỉ cột hẹn điện thoại di động vào một cái cổ chiến đấu hôm nay nghe nhân viên tạp vụ nói diệp dư rốt cục đ á p lại kết quả là tại lại chuyển xong mười mấy túi nước bùn về sau hắn dành thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn lại căn cứ m i c r o s l o c k b trên nội dung mở ra khấu khấu tân văn võng thuận lợi tìm được diệp dư n g n g u y ệ t khảo viết văn không có khóa cánh cửa tại sờ cót len nam bộ cảng thành g ợ lạc cổ có một cái mười mấy tuổi cô nương nàng ghét nhất cha mẹ đối nàng có thúc cũng không tiếp thụ trong nhà tông giáo tín ngưỡng nàng đối cha mẹ nói ta cũng không muốn muốn cái kia thượng đế ta phiền chết các n g ư ờ i ta muốn tự lo cuộc đời của mình sau đó nàng liền len lén rời nhà đi ra ngoài mặc dù mình cũng không phải là chán ghét mẹ ước thúc mà là không cam tâm làm cả một đời nông dân nhưng sao lại không phải rời nhà trốn đi đâu dòng dã năm năm mình chưa bao giờ trở về nhà bởi vì lý tiểu hổ cảm thấy mình còn không có kiếm ra cái bộ dáng lại nhìn xuống đi trong tiểu thuyết ở giữa giảng thuật nữ h ả i mất tích cha buồn bực sầu não mà chết mẹ kiên n h ẫ n chờ đợi cứ như vậy mười năm qua đi nữ hải ngẫu nhiên thấy được mẹ dán tại cứu trợ cơ cấu bô cáo nhìn thấy tóc trắng bệnh mẹ ả n h t r ụ p nữ hải về nhà sốt ruột bởi vì không có tiền hơn ba mươi cây số con đường nàng chỉ có thể dựa vào hai chân của mình trời tờ mờ sáng lúc nàng đến trước cửa nhà tâm đầu đ ố n g nhiên một trận khiết đảm không biết nên làm như thế nào tại cửa ra vào do dự một hồi lâu nàng mới giơ tay lên đi gó cánh cửa nhưng vừa mới đụng cánh cửa nó liền mình mở ra cô nương tâm lý mười phần khẩn trương đã xảy ra chuyện gì nàng tranh thủ thời gian xông vào trong phòng chạy đến mẹ trước giường lại phát hiện mẹ chính an tường ngủ trên giường nàng không chịu được lay tình mẹ mẹ mụ mẹ là ta ta trở về mẹ nghe tiếng tỉnh lại hai người ôm c h ặ t nhau nghẹn ngào khóc giống một lúc lâu về sau cô nương nghẹn ngào nói ta nhìn cánh cửa mở ra coi là đã xảy ra chuyện gì mẹ xoa xoa nước mắt cười nói cũng không có chuyện gì thứ n g ư ờ i rời nhà ngày đó trở đi này môn chưa từng có khóa lại qua ngắn ngủi một nghìn chữ tiểu thuyết nhìn thấy sau cùng lý tiểu h ổ không khỏi nghẹn nào khóc giống cái này tại trên công trường chạy mồ hôi thậm chí chạy qua máu nhưng chưa bao giờ có khóc qua nam tử hán giờ khác này lại là khóc đến như thằng bé con bởi vì hắn v i n h viễn cũng sẽ không quên một lần kia lưu thẩm mà nhất thời quên tắt điện thoại mình ngẫu nhiên nghe được đối thoại đại m g ộ i t ử à không phải ta nói ngươi tiểu h ổ tử h á n mỗi lần đều là chủ nhật mười một giờ rưỡi đúng giờ gọi điện thoại tới ngươi sớm cái năm phút đồng hồ đến là được rồi không cần mỗi lần mười điểm liền trở ở chỗ này ngươi trong ruộng còn có việc nhà đâu không có chuyện vạn nhất tiểu hồ từ sớm đánh tới đâu một tuần lễ Cũng、cứ ũ n g c như vậy một cơ hội cùng tiểu hổ tự trò chuyện ở chỗ này chờ trong lòng ta mà cao hứng trong ruộng sống ta trước thời gian rời giường làm xong nước mắt làm càn chạy xuôi theo lý tiểu hổ ngồi trồm hồm trên mặt đất che miệng khóc đến tan nát tâm can hắn không muốn xen vào nữa có hay không kiếm ra bộ dáng hắn muốn về nhà về nhà nhìn xem cái k i a năm năm không gặp mẹ gõ một lát chữ về sau diệp dư lại mở ra khấu khấu tân văn hắn nghĩ muốn hiểu rõ phía dưới đám f a n hâm mộ tình huống hiện tại lần này nguyện khảo viết văn diệp dư lựa chọn sử dụng chính là nước mỹ tác g a do bất sợ tờ n ư c lợi không có khóa cánh cửa đây là một thiên nổi tiếng đoàn thiên tiểu thuyết giản dị vô hoa trong lời nói chậm rãi lộ ra một cái liên quan tới mâu ái cố sự d u n g động lòng người không phải văn tự d u n g động lòng người chính là cố sự ấn mở microblog diệp dư phát hiện bên trong náo nhiệt hơn so với v ừ a phát microblog lúc đám người hưng phấn ủng hộ hiện tại bình luận càng nhiều hơn chính là tại phát biểu mình cảm xúc tiểu hộ tử năm năm trước ly biệt quê hương đi tới cái này năm nghìn vạn nhân khẩu đại đô thị nghĩ đến không kiếm ra cá nhân dạng ta liền không trở về cũng bởi vậy dòng g ã năm năm ta còn không có trở lại một lần nhà bây giờ suy nghĩ một chút mình lại là sai đến k ị c liệt vừa mới gọi điện thoại về nhà mẹ ta vẫn là câu cách m u n kia nói mình mọi chuyện đều tốt gọi ta không cần lo lắng nhưng ta biết nàng cũng không tốt sống nương tựa lẫn nhau con trai dòng g ã năm năm chưa có trở về nhà nàng một người lẻ loi c h ơ i trọi lợi trong nhà làm sao có thể tốt không kiếm ra cá nhân dạng liền không trở về nhà lúc trước ta nói là đến sớm rồi lại không cân nhắc mẹ ta cảm thụ của nàng vừa rồi ta nói cho ta biết mẹ năm nay ăn tết ta muốn về nhà nàng đột nhiên liền không nói ta biết nàng đang khóc năm nay ăn tết ta muốn về nhà khu thứ hai ở giữa viết văn đều có thể viết tốt như vậy nếu ai dám lại nói ngơi là tìm người viết hay ta một bàn tay hút chết hắn khảo thí viết văn ngươi nha cho ta viết thay thử một chút gầm cầu phía dưới hát rong hơn một năm trước cùng người trong nhà trở mặt cầm hai ngàn khối tiền cùng một thanh đàn g u i ta r ta chỉ như vậy một cái người rời đi tiểu h u y ề n thành đi tới thâm h ả i thành phố ta cảm thấy bọn hắn không hiểu giấc mộng của ta đi vào thâm h ả i thành phố về sau nguyên lai tưởng rằng nơi này kỳ nộ g khắp nơi trên đất mình làm sao cũng có thể kiếm ra cá nhân dạng đến nhưng hiện thực lại là hùng h ă n g quạt hai ta bàn tay tìm không thấy tốt công tác lại không có tiền tình t i ê n thời điểm ngủ công viên ghế dài bãi cỏ xét đánh trời mưa xuống thời điểm liền đi gầm cầu phía dưới cùng kẻ lang thang tranh đất phương ngủ sơ soạn lần mò rất lâu đến bây giờ cũng chỉ là cái tại quán bar hát rong lúc trước lời thề son s ắ t cùng người trong nhà nói muốn tìm kiếm mình đem nhạc mộng sau đó tràn đầy tự tin chạy ra bây giờ lại là lẫn vào này tấm quỷ bộ dáng kéo không xuống mặt liên hệ trong nhà tết năm ngoái tự nhiên cũng không có về nhà nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đừng nói ta là hát rong coi như ta là ăn xin cha mẹ ta cũng sẽ không ghét bỏ ta cho nên năm nay h á tết ta dự định về nhà ta phải thật tốt cùng bọn hắn c â u thông c â u thông nói cho bọn hắn ta còn muốn truy cầu ta âm nhạc mộng bất quá lần này coi như lại với bọn hắn trở mặt ta cũng sẽ đúng hạn gọi điện thoại về nhà lý thiên võ mỹ ị do blog danh nhân xem hết không có khóa cánh cửa thói quen muốn động bút viết thiên t h ư ở n g tích nhưng mà mới đánh cái tiêu đề ta liền viết không nổi nữa đối với cố sự này thưởng tích cái gì ngược lại phá hủy mỹ cảm ta hỏi mình tại p h ầ n này giản dị thâm trầm m â u ái trước mặt đi phân tích cái gì tu từ thụ pháp sáng tác kỹ xảo loại hình thật có trọng yếu không thật thích hợp sao không, không trọng yếu cũng không thích hợp đình c u n g sinh đỉnh diệp dư ủng hộ fffr vây phát viết rất khá thấy ta đều khóc lên ủng hộ ta ủng hộ ngươi v i ệ n tiểu cầu đi tiểu không có khóa cánh cửa ô ô ô. thấy ta rất cảm động nếu ai lại nói ngươi tìm người viết thay ta nhất định cùng hắn chiến đấu đến cùng cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái ta một cái có thể đánh hắn m ư ờ i cái ta không biết võ công nhìn diệp dư viết văn cảm giác tâm lý tràn đầy đều là cảm động lâu cái trước có thể đánh m ư ờ i cái ta ta cảm giác một cái có thể đánh hai mươi cái lại nhìn mấy đầu sách mê nhóm nhắn lại hiểu do chút chuyện xưa của bọn hắn diệp dư rất là cảm khái mẹ mẹ thật đơn giản hai chữ lại là gánh chịu lấy cỡ nào thâm trầm chân thành tha thiết yêu vô luận con cái là xấu hay đẹp là bần là giàu là tuổi trẻ vẫn là g i à n mua mẹ mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ lòng của nàng mãi mãi cũng sẽ không lên khóa nghĩ được như vậy diệp dư lại viết xuống một đầu mi d r o n l o g chỉ trong tay người mẹ hiển áo trên người kẻ l ã n g tử lâm hành dày đặc khẽ hở ý sợ chậm chạp về ai nói tất cỏ tâm báo đến ba tháng mặt trời mùa xuân nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm ngươi như một năm về một lần nhà ngẫm lại ngươi mẹ tuổi tác đại khái liền có thể đoán t r ư n g ra sau này gặp nhau số lần Rất Trong của ta ít ta. mắt chương ủ a ta ít. Ít t đến tám mươi mốt mịt dô blog phát ra sau còn chưa tới một phút đồng hồ diệp dư có chút không nói nhìn g nói. thấy ta mịt dô blog ta mới phát ra còn không có một phút đồng hồ đâu ngươi liền gọi điện thoại tới diệp dư nhận điện thoại nói luôn nói ra cắp, cắp cắp cắp điện thoại cái kêu đầu truyền đến một trận cười mở tiếng cười đó là tự nhiên cũng không thể làm người khác đoạt trước diệp dư tiên sinh ngươi cũng biết năm này đầu cạnh tranh kịch liệt không dễ giả mạo a nghe vậy diệp dư cười nói các ngươi thi từ văn khan thế nhưng là hành nghiệp bên trong đã nói là làm l ã o đại còn có cái này lo lắng đương nhiên là có a đều nói học tập như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nhưng kỳ thật làm ăn cũng là như thế này lại hoặc là nói thế gian này sự t ì n h chỉ cần nhắc lên cạnh tranh cái nào kiện không phải cái này lý đương nhiên không bao gồm những cái kia hai mươi nhị đại cái gì chúng ta thi tử văn khan mặc dù bây giờ là hành nghiệp bên trong long đầu lão đại nhưng cũng vẫn là có mấy nhà đồng hành đối với chúng ta nhìn chằm chằm chúng ta nếu là lười biếng không chừng ngày nào liền bị siêu đi qua dù sao chính chúng ta lúc trước cũng là thay thế người khác mới thợ vị ví dụ sống sờ sờ à. nói đến phần sau t r ư ơ n g thần lộ ra có chút cảm khái phản phất nhớ lại lúc trước chỉ huy thi tử văn khan hướng một đời t r ư ớ c lão đại khởi xướng k ê u chiến cũng thay vào đó cái k i a đoạn thời gian diệp dư điểm điểm đầu nói ừ m sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy k ó trách thi tử văn khan tại chương thần tổng biên tập chỉ huy dưới mấy năm gần đây phát triển thế đầu càng ngày càng tốt t r ư ơ n g thần tiểu tiểu nói nhận được các ngôn đúng hôm nay diệp dư tiên sinh đã đứng dậy như vậy đối với mấy ngày nay gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa có thắng lợi lòng tin sao diệp dư cười nói hoa phồn liếu chỗ kín phát đến mở mới là thủ đoạn gió cồn g vũ gấp lúc lập đến định phương gặp g ó c chân ồ diệp dư tiên sinh đã nói như vậy chắc là có lòng tin t ấ t thắng vậy ta ở chỗ này liền sớm cung chúc người kỳ khai đất h ắ n g khải hoàn mà về chương thần tiểu tiểu định đ o một câu ha cảm ơn t r ư ơ n g thần tổng biên tập lần này gọi điện thoại đến là vì ta mikzo blog bên trên cái kêu bài thơ a không sai diệp dư xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chúng ta văn khan sao có thể bung tha đâu giá cả dựa theo lão q u ý củ tiền nhuận bút một vạn nguyên như thế nào t r ư ơ n g thần khách khí hỏi diệp dư đồng ý nói đi không có vấn đề tuy nhiên điểm ấy tiền nhuận bút đối với hiện tại diệp dư tới nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng tốt tác phẩm phát biểu ra ngoài ngoại trừ có thể k h u ế c tán danh tiếng của mình mang đến cho mình mới p a n bên ngoài còn có thể trong lúc vô hình hình thành vô cùng trọng yếu đồ vật nội tình một cái tác giả nội tình đúng rồi diệp dư tiên sinh bài thơ này tên gọi là gì du tử ngâm du tử ngâm tên rất hay giản dị chuẩn xác nghe được trương thần trả lời diệp dư mỉm cười cái này thủ du tử ngâm ở kiếp trước trên địa cầu trung quốc có thể nói là lừng lây n ổ i danh đặc biệt là trước hai câu danh tiếng có thể so với cái kia thủ cơ h ồ người người đều sẽ lương gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong ngâm hạt hạt đều là vất vả du tử ngâm tác giả là đường đại thi nhân mạnh giao có thơ tủ danh sưng cùng cổ đảo nội danh người xưng ngoại ô lạnh đạo g i y tuy nhiên đầy bụng tài hoa nhưng tựa như là văn nhân số mệnh mạnh giao trước kia phiêu b ạ c không nơi nương tựa cả đời nghèo khó thất vọng thẳng đến năm mươi tuổi lúc mới đến một cái l ậ t dương huyện úy hèn m ọ n chức vụ kết thúc nhiều năm phiêu b ạ c lưu ly sinh hoạt kết quả là mạnh giao liền đem hắn mẹ tiếp đến ở vị này thi nhân con đường làm quan t h ấ t ý nếu cả thói đời nóng lạnh đến lúc này càng cảm giác thân tình chi đáng ngưỡng mộ viết ra cái này thủ phát tại phế phủ cảm động trí thâm tụng mẹ chi tơ h làm hậu thế văn đàn lưu lại một kiện cơ bảo bởi vậy hắn cái này thất vọng một đời cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh có lẽ đây chính là cái gọi là khó khăn tạo nên anh hùng điểm ấy tại thi từ văn đàn đặc biệt rõ ràng nam đường hậu chủ lý dục tiền kỳ tử chủ muốn miêu tả cung đình sinh hoạt cùng nam nữ tình yêu phong cách đẹp đẽ nhu mị tại diệp dư xem ra ngoại trừ nhất thủ thanh bình vui đ ư ờ n g đến xuân nửa bên ngoài còn lại từ tuy tốt lại cảm nhiễm lực không lớn thằng đến tống quân đánh hạ kim lăng lý dục từ nhất quốc tri quân biến thành tù nhân về sau kỳ tử chuyển thành nhớ chuyện xưa t h ư ơ n g nay biểu đạt vong quốc thống khổ thảm thiết t h ê lương ý cảnh sâu xa trở nên rất có nghệ thuật cảm nhiễm lực làm hậu thế lưu lại rất nhiều kinh điển vẹn vẹn những cái kia ai cũng thích tử chứ hắn tuyệt mệnh từ n g u mỹ nhân xuân hoa thu nguyệt khi nào bên ngoài liền có gặp nhau vui mừng không nói gì độc bên trên tây lâu sóng đ ả o xa khiến màn bên ngoài vũ dốc rách gặp nhau vui mừng rừng hoa tàn xuân đỏ ô khóc đêm đêm qua gió kiêm vũ ước giang nam bao nhiêu hận các loại có mấy cái tử nhân cả đời có thể có nhiều như vậy ai cũng thích từ đâu mà giống hỏi quân có thể có bao nhiêu s ầ u đúng như một sông xuân thủy hướng đông lưu các không đức lý còn loạn là nỗi buồn ly biệt đừng là bình thường tư vị trong lòng đầu tất nhiên là nhân sinh trường hận nước dài đông thế sự khắp theo dòng chảy tính ra một g ấ c chiêm bao phủ sinh mấy người danh nôn có thể nói lý dục hậu kỳ tử nó nghệ thuật giá trị hơn xa tiền kỳ có người nói hắn lỡ sinh tại nhà đế vương nhưng là nếu không có cái kia đoạn từ nhất quốc tri quân biến thành tù nhân kinh lịch hắn lại như thế nào viết ra bực này d é o rắt thảm thiết buồn bã tuyệt tử liêu vinh tốt làm diễm tử nhân tông bất mãn liền tại tiến sĩ hết bằng lúc tận lực vạch tới liêu vinh tên cũng trích dẫn nó、no、hạc trùng thiên bên trong câu kia nhẫn đem hư danh đổi cạn t r â m k h ẽ hát sưng g ì muốn hư danh lại đi cạn t r ư ơ k h a hát liêu vinh cởi khổ từ đó lưu l u y n tại pháo hoa ngọ hèm trong tự xưng phụng chỉ điện tử Tục trên, khi chết nghèo rất m g m c tơi cũng không thân nhân tế điện cuối cùng vẫn là một đám ca k ỹ kiếm tiền a n t h n g hắn tuy nói chính là con đường làm quan bên trên không thuận mới sáng tạo ra cái kia danh lưu sách sử bạch di khanh tướng l ư u tạm biến nhưng đường đường đệ nhất tài tử tống từ bên trong c h ó i mắt nhất một trong mấy người cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc mà cho dù là tô thức kỳ văn học thành tựu điên phong thời kỳ cũng là tại khó khăn về sau tại bác tống trận kia nổi tiếng ô đài thơ án bên trong tô thức ngồi tù một trăm lẻ ba trời mấy lần gần như bị chặt đầu hoàn cảnh trở về từ coi chết về sau lại bị biếm hoàng châu nhưng mà Cũng、chính ũ n g c là tại thời kỳ này tô thức hoàn thành hàn thuế biến hoàng châu năm năm bên trong tại thi từ p h ư ơ n g diện hắn viết xuống nghiệm nô kiều xích bích hoài cổ bói toán t ử thiếu tháng treo sơ đồng lâm giang tiên dạ ẩm đồng pha tỉnh phúc x a y định phong đợt t r ư ơ nghe n g mặc r ừ n g đánh lá âm thanh thủy long n g â m họa v ầ n trương chất phu dương hoa tử tại tán văn phương diện hắn viết xuống xích bích phú sau xích bích phú nhớ thừa thiên chùa dạ du tại thư pháp phương diện hắn sáng tạo làm ra được xưng là trời dưới thứ ba hành thư hàn t r tiếp mà chuyện như vậy lệ tại thi từ văn đàn bên trong có thể nói là nhiều không kể siết có lẽ đây cũng là văn nhân đặc biệt là phong kiến thời kỳ văn nhân số mệnh đi. cũng không biết hắn sau này muốn đăng nhiều kỳ tiểu thuyết là cái gì mới tiểu thuyết ứng đối viết thay cánh cửa đây chính là hạ hạ sách nhà hiện tại viết thay cánh cửa đã bị đánh đến thất linh bắt lạc diệp dư hắn chỉ cần tại truyền thông cùng tuyên truyền phương diện thêm ít sức mạnh viết thay cánh cửa cũng liền bị phá chỉ còn kế tiếp gian lận cánh cửa nhưng bây giờ hắn lại là muốn đăng nhiều kỳ một bộ mới tiểu thuyết cái này nếu là sơ ý một chút ngược lại bị các truyền thông lợi dụng khiến cho viết thay cánh cửa cho tàn lại cháy cái kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo d ừ n g một chút tổng biên tập lung lay đầu nói được rồi chuyện này không liên quan đến chúng ta chúng ta là làm video không phải làm tân văn báo đạo đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất chính là hắn đêm nay bảy giờ ca khúc mới phong ngâm xóa h ắ n ca ngược lại để chúng ta nhặt được tiện nghi mà lại đây chính là cuồng sinh diệp dư lần thứ nhất tại trong video khoảng cách gần như vậy lộ mà ta gần nhất hắn phong ba lại lớn như vậy bán điểm đơn giản quá đủ nói đến chỗ này tổng biên tập đối với thủ hạ các biên tập nói các ngươi ai có hắn phương thức liên lạc phía dưới các biên tập l i ế i nhau đều là g i a o động đầu c ư ờ i khổ cái kia ai biết hắn khoai lang lưới tài khoản đám người lại là g i a o động đầu một người trong đó nói tổng biên tập hắn trước kia t ừ không có m ì n h thượng chuyển qua video cho nên chúng ta cũng không biết cái nào tài khoản là của hắn dù sao khoai lang lưới tài khoản đăng ký lúc cũng không cần thực tên chứng nhận mà lại ta đoán hắn chỉ sợ căn bản còn không có đăng ký tổng biên tập thở dài nói ta muốn cũng thế đúng vậy ông cái vạn nhất ý nghĩ hỏi hỏi các ngươi đã mọi người cũng không biết ngay tại chỗ trải thảm kiểm tra đi đêm nay tăng ca vì lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất từ sáu giờ tối bắt đầu các ngươi đều cho ta chằm chằm mới thượng truyền video phát hiện sau lập tức báo cáo cho trang đầu lớn đề cử vương hồng đào trong nhà giờ phút này vương hồng đào chính t ứ c h ồ n hển k é đồ vật đi qua năm ngày bên trong vương hồng đào có thể nói là trôi qua cực kỳ thoải mái mỗi ngày lên mạng nhìn một cái những cái kia hát diệp cho tân văn chính là hắn lớn nhất niềm vui thú công tác mệnh mọi nhìn xem đi nhà xí lúc nhìn xem lúc ăn cơm một bên ăn một bên nhìn ba ba ba lúc ấy cái này không có cách nào nhìn vì nhìn diệp dư đen tân văn vương hồng đào thậm chí còn trên điện thoại di động lắp đặt mịt vô blog app cùng bài viết áp trước kia cảm thấy dân mạng đều ngu không ai bằng hiện tại xem ra mà tuyệt đối phải điểm ba mươi hai cái tàn a đây là vương hồng đào mấy ngày nay thường có ý nghĩ có đôi khi nhìn thấy một số sắc bén cay độc châm trong lúc hắn thật sự là hận không thể vọt tới người phóng viên kia trước mặt đem hắn ôm hôn một cái thật hắn nương ra sức lại nhiều mắng điểm a mà nhìn thấy diệp dư hảo không đ ắ p lại hắn liền càng vui vẻ hơn cái này nhà sẽ không phải là thật tìm người viết thay bị những cái kia truyền thông đánh bậy đánh bại đoàn đúng đi nhưng mà xế chiều hôm nay hắn kéo dài mấy ngày hảo tâm tình bị một đầu mỹ dô blog phá hư hầu như không còn viết văn còn có thể viết thay hay sao đương nhiên xác thực có một chút có thể phản bác câu nói này diệp dư sớm biết viết văn đề mục nhưng đáng tiếc là con đường này cũng là bị vương hồng đào mình phá hỏng đề mục là hắn hắn ra bài thi cũng là hắn đảm bảo trường học đảm bảo bài thi địa phương chỉ có một cái chìa khóa tại trên tay hắn v ề phần tuân gia viết văn ảnh trụ cùng cái tin tức này cái kia lao sư vương hồng đào không cần đoán cũng biết là ai bởi vậy hắn thì càng phẫn nộ đối với gian phu dâm phu nhìn lấy trên mạng những cái kia bị không có khóa cánh cửa cảm động mà chiến đấu l ự c bạo biểu diệp dư phan cùng không ngừng gia nhập mới phấn vương hồng đào giận không kèm được dân mạng cái gì thật sự là ngu không ai bằng mà bây giờ hắn chỉ có thể chờ mong diệp dư mình tìm được chết mới tiểu thuyết chẳng những không thể mai táng viết thay cánh cửa còn bị truyền thông bắt lấy lỗ thủng thừa cơ lập bàn chương tám mươi hai mẹ ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì Bị Diệp m tuy chầm đ nhiên d Dư c h t ngươi xuống, thở dài tại Ngay vậy, Diệp một nở mươi n một diễn xuất trong video lộ ra tướng trên mạng cũng có hình của ngươi nhưng khoảng cách gần như vậy video lại là lần đầu tiên a tự nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn người tốt nhất chờ lấy ta lại hơi luận điệu tranh thủ để ngươi thủ tú làm đến hoàn mỹ vô khuyết nhìn lấy dung không được một kia tì vết diệp dao diệp dư nhịn không được thở dài đoán chừng vẫn phải đợi thêm một hồi lâu thừa dịp chờ đợi thời gian diệp dư bắt đầu nhẹ giọng bắt đầu luyện tập mở di giọng hát bắt t r ư ớ c tiếp t r ư ớ c ca sĩ giọng hát đối ở hiện tại diệp dư tới nói cũng không khó khăn dù sao hắn cũng không phải phải thay đổi mình âm thanh chỉ là cải biến phát â m phương thức điều chỉnh thanh âm bên trong một ít vật chất lấy đạt tới giọng hát tương tự mục đích nương tựa theo cường đại ký ức lực cùng khả năng lý gi lại thêm nhị lưu minh tinh nghệ thuật ca hát thủy chuẩn làm đến điểm ấy cũng không khó khăn nhưng mà mờ di cái kia biến ảo khôn lường như tiếng trời tiếng nói thực sự quá đặc biệt khi nó ôn nhu lúc có thể nhu đến làm say lòng là người khi nó lúc bộc phát có thể để cho người ta đi theo run r u dậy cũng bởi vậy diệp dư dòng dã bỏ ra một cái phía dưới b u ổ i trưa mới đưa mờ di giọng hát bắt t r ư ớ c đến bảy tám phần giống ở trong đó ngược lại là cái kia cường đại ký ức lực cùng khả năng lý giải phát huy càng lớn tác dụng lại là sau m ư ơ i phút diệp giao rốt cục chọn tốt hoàn mỹ nhất góc độ cùng vị trí ok p s t, -t, -t. đem đan phản đề đắt tốt điều chỉnh tốt tiêu cự về sau diệp giao đối diệp dư làm thủ thế nói ra diệp dư bình phục hạ tâm tình nói mấy câu cùng phan lên tiếng chào hỏi về sau liền chuyên tâm bắn lên đàn guitar tới mà diệp giao cùng diệp phụ diệp mẫu thì ngồi ở một bên thưởng thức chữ tình đến cực hạ n đàn guitar âm thanh truyền đến diệp dư ôn nhu thanh â m không linh cũng vang lên theo À ngày Hào nổ con nạ lòn vẫn như đơn người. củn THDZHS một STO ta một thi S cũ cô E, E, lại đi I M qua. dịu n ở hệ hệ say dê không không bị e ngươi từ trước tới giờ không nói tạm biệt so mẹ ông etlme hì, ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì Đi djip hờ ave togo ngươi thật nhất định phải đi sao leav e mi v ậ so cờ âu để thế giới của ta một mảnh thế lương lưu khiết là một cái tại k h o á n thương công tác ba năm kim lĩnh lại là tại một cái cấp thấp trong khu cư xá phòng cho thuê ở thẻ ngân hàng bên trong cũng m ấ y không tài khoản nguyên nhân rất đơn giản nàng có một cái lâm vào hôn mê trường kỳ nằm với i mẹ tuy nhiên mỗi tháng các chồng tăng ca Đi công tác s vì một i c ớ i tay chống lên cái này tàn phá nhà mẹ ngoại trừ đi làm còn tìm hai phần kiếm chức lại đi đồ hàng len trong xưởng tiếp chút thủ công sống tại lúc ấy tuổi nhỏ lưu khiết xem ra bả vai của mẹ so tất cả mọi người còn dạy rộng hơn kiên cố thằng đến đại học năm bốn lúc này đó m lại lại trong h đầu hiện lên một đoạn ký ức lưu khiết hung hăng ít mới hơi trứng mắt nhìn đem nước mắt bước trở về tiếp tục tăng ca công tác lưu khiết r ỗ i lưng một cái đột nhiên nhớ tới diệp dư tại mịt dô blog đã nói ban đêm bảy giờ ca khúc mới liền dùng công ty máy tính mở ra khoai lang lưới lưu khiết trước kia là không biết có diệp dư người như vậy công tác bận rộn hòa gia đình áp lực đã chú định nàng cần đem tất cả chú ý lực đều chuyên trú ở tại bên trên bình thường nhìn tân văn lúc nàng cũng chỉ chú ý chính trị và phương diện kinh tế tân văn còn văn ngu phương diện bắt quái nàng không có nhiều như vậy xa xỉ thời gian mặc dù sẽ định kỳ phía dưới mấy bài hát nghe ngẫu nhiên nhìn vài cuốn sách cùng mấy bộ phim lấy điều tiết tâm tình tốt hơn nên đón công tác nhưng nàng xác thực chưa nghe nói qua cái này mới quật khởi nửa tháng. c ũ như nhưng g đã p v mà bản này tên là không có khóa cánh cửa đoàn thiên tiểu thuyết nó đặc sắc trình độ lại là vượt xa khỏi lưu khiết đoạn trước nhất là đối vào trong đó miêu tả mâu ái lưu khiết càng là tràn đầy cảm xúc lên mánh liệt c ậ u minh trong tiểu thuyết là cái thân chờ lấy nữ nhi về nhà mà ta là đang chờ ta mẹ về nhà đây là lưu khiết xem hết tiểu thuyết sau ý nghĩ về nhà mở ra khoai lang lưới không cần lục soát trang đầu lớn để cử bên trong liền có diệp dư video nhìn lấy video tiêu đề bên trong ca khúc tên lưu khiết cảm thấy mũi thở có chút lấy ẩm điểm kích phát ra mười lăm giây quảng cáo về sau trong video bắt đầu xuất hiện n h â n ảnh là cái thanh tú anh tuấn nam sinh xem ra hắn hẳn là diệp dư lưu khiết thầm nghĩ trong video nam sinh cùng đám f a n hâm mộ lên tiếng chào hỏi về sau liền bắt đầu chuyên tâm đàn tấu lên đàn guitar tới một đoạn chữ tình dễ nghe đàn guitar giai điệu từ trong thai nghe chuyển đến rất nhanh diệp dư cái kêu bắt t r ư ớ c m gì, ô nu thanh âm không linh cũng vang lên theo à n ổ thhhs con e lại một ngày đi qua i ms ti ô nạ l ồ n e ta vẫn như cũ cô đơn một người h ả o c ủ n g thi sme vì sao lại dạng này? -e、d ạ n g này dịu eze no tờ hở hệ e vé nút itme ngươi không ở bên cạnh ta mới nghe hai ba câu lưu khiết nước mắt liền không ngừng được lập tức nước mắt băng Bài hát này hát tình huống từ cùng một ì mình n tương hắn hôn hơn năm. gian cũng từ ngày đi qua, mẹ vẫn không có tỉnh lại, mà mình cũng vẫn đơn h Thời sao qua, vào mà mẹ lâm mê, mẹ mà m à? tự Tự từ lại, là cô đã đi có n giờ ư ờ Nghe trong thai nghe chuyển đến âm thanh, cái này từ trước đến nay kiên thai từ trước cái âm ư n nữ cường nhân g m ộ tối người trong phòng làm việc khóc đến tan nát tâm can. 11 giờ việc tâm t khóc làm lưu khiết ngồi chuyến xe cuối chạy tới bệnh viện đây là nàng thói quen chỉ cần không phải tại ngoại địa đi công tác vô luận mấy điểm tăng ca nàng đều muốn trước đi bệnh viện nhìn xem mẹ hôm nay ngoại trừ nhìn xem mẹ bên ngoài nàng còn có một chuyện muốn làm đáng i ta nàng là sẽ không đánh cho nên nàng có khả năng làm đúng vậy tại trên xe buýt càng không ngừng luyện tập ca hát mẹ ta lại tới thăm ngươi nói cho ngươi a ta hôm nay đụng phải hai niềm vui bất ngờ đầu tiên ta thấy được một tiên nhìn rất đẹp đ o à n t i ê n tiểu thuyết chờ ngươi sau khi tỉnh lại ta đọc cho ngươi nghe khác một kinh h ỉ chính là ta nghe được nhất thủ rất ê m t hai ca ta vừa học xong ta hát cho ngươi nghe hở à à à tuy nhiên mẹ nghe không hiểu anh văn nhưng lưu khiết tin tưởng nàng có thể nghe thấy cũng nghe hiểu nàng ý tứ t ê hậu ghg e tờ e phạ ở vậy vô luận ngươi có bao xa y am hở hệ e to é、e、tay ta đều sẽ chờ đợi ở chỗ này dịu ạ e no tờ ạ l ò n e ngươi cũng không biết cô đơn đột nhiên lưu khiết âm thanh im bặt mà dừng hai giây về sau một cái mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la truyền ra bác sĩ bác sĩ ngươi mau tới a mẹ ta nàng có phản ứng bác sĩ ngươi mau tới a dịu ạ e no tờ ạ l ò n e trong video chuyển không bao lâu các chồng bình luận liền lộn sổ đùn mà tới cá nhỏ không yêu nước thần tượng bài hát này hảo hảo nghe cái này giọng hát đẹp đến làm say lòng người a tán một cái. lại đến nhất thủ t ư ơ n g tự thôi ta là một con mèo nhỏ mèo n g h e bài hát này cảm giác tâm lý tràn đầy đều là cảm động cùng động lực đúng vậy chúng ta cũng không cô đơn tuy nhiên diệp dư trước đó nhất thời sơ sẩy không có đứng ra nhưng bây giờ hắn đã đứng ra đồng thời như hắn ca từ bên trong hát đồng dạng hắn ngay tại bên người chúng ta bồi tiếp chúng ta chiến đấu chiến đấu xử lý đám kia bình xịt hòa phương hoàng vẹn vẹn đàn ghi ta độc tấu liền dễ nghe như vậy thật không biết bản đầy đủ ca khúc đến có bao nhiêu đồng lợi hại thật sự là lợi hại điểm tán ưu ô tuy nhiên trong hiện thực chúng ta khả năng phân đả thiên nam địa bắc nhưng n g h e bài hát này ta cảm giác ngươi liền ở bên cạnh ta phấn ngươi cả một đời mũi to ngươi ta hán chúng ta đều là diệp dư phan chúng ta cũng không cô đơn thần tượng cùng chúng ta cùng ở tại xử lý đám kia bình xịt để hắn nha mấy ngày nay như thế càn rỡ họ lưu tiên khiết năm tuổi năm đó ba ba đi theo những nữ nhân khác chạy mẹ một người đem ta lôi kéo lớn lên ngoại trừ công tác bên ngoài mẹ còn tìm hai phần kiêm chức còn đi đồ hàng len trong xưởng tiếp chút thủ công sống mỗi ngày đều muốn làm đến hai ba điểm mới có thể nghỉ ngơi buổi sáng thì năm sáu điểm liền muốn rời giường tại ta đại học năm bốn năm đó mẹ nàng ngã xuống quá độ mệt nhọc dụ phát chảy máu não hơn ba năm mẹ cứ như vậy một mực nằm ở trên giường hôn mê hôm nay ta đem giữa ạ e no tờ ạ lòn e hát cho nàng nghe mẹ nàng là nghe không hiểu anh văn nhưng nàng chảy nước mắt sóng não cầu cũng sinh động hẳn lên bác sĩ nói đó là cái kỳ tích không có gì bất ngờ xảy ra mẹ nàng hai ngày này liền có thể tỉnh lại có lẽ là mẹ nàng không đành lòng nhìn thấy ta cô độc một người đi cảm tạ giữa ạ e no tờ ạ lòn e cảm tạ diệp dư tuy nhiên ta hôm nay mới phấn người nhưng ta sẽ phấn người cả một đời đầu này bình luận vừa ra lập tức đưa tới dân mạng đại lượng hồi phục kỳ hoa nhân sinh ngọa tảo diệp dư ngươi ca khúc mới làm sao sâu như vậy nhỏ đạn trâu đ ầ u đen rau m uống thật hay giả cùng một chỗ s o n g đời lâu chủ nói là hôm nay mới phấn diệp dư đã nói như vậy hạn không phải là não tàn phan như vậy có khả năng liền là thật mặc kệ thật giả chúc mừng lâu chủ chúc a di thân thể khỏe mạnh thiên hạ mẹ đều sống lâu trăm tuổi mùa thu hoạch chính ngoài quần mặc quần lót thúc đẩy mẹ ngươi thân tình lại mấu chốt nhất nhưng thật ra là người tâm ý của mình diệp dư cái này thủ dư ạ e no tờ ạ lọn e lên sự thôi hóa diệp dư cũng nhìn thấy biểu lộ cảm xúc chi phía dưới cũng tiến hành hồi phục hy vọng a di có thể sớm ngày khôi phục là trời phía dưới mẹ điểm cải tán mẹ hôn mê trường kỳ nằm viện tiền thuốc men hẳn là rất đắt đi cho nên cũng vì một mực chống đỡ l ấ y không hề từ bỏ ngươi điểm cải tán kinh điển là một loại sức mạnh cảm động cũng là một loại sức mạnh giấy trắng mực đen chứng cứ để diệp dư đám f a n hâm mộ phân chấn không thôi diệp dư lại cho bọn hắn ra chỉ trạng thái một thiên tiểu thuyết cùng một ca khúc đặc biệt là bài hát này chuyên vì đám p a n hâm mộ mà viết kết quả là trước một khắc còn diếu võ dương oai nói diệp dư tìm người viết thay bọn nổ nước bọn giờ phút này đã hoảng sợ như chó nhà có tăng bị chiến đấu lực bạo biểu đám dân mạng thăm hỏi cả nhà chương 83. vào lúc ban đêm bộ phận truyền thông hướng gió bắt đầu thay đổi dù sao t r ừ m mặc năm ngày diệp dư rốt cục đối viết thay cánh cửa làm ra đáp lại hơn nữa còn không là đơn thuần đánh một chút nước bọc chiến là lấy ra giấy trắng ngực đen vô cùng xác thực vô cùng chứng cứ n g u y ệ t khảo viết văn như thế nào viết thay sớm biết viết văn đề mục nha như vậy nếu như viết văn đề mục là giáo vụ sử chủ nhiệm ra bài thi cũng là hắn đảm bảo mà cái này giáo vụ sử chủ nhiệm còn hết lần này tới lần khác là bắt được diệp dư gian lận người kia đâu cơ hồ tất cả mọi người không lời có thể nói giáo vụ sử chủ nhiệm tiết đề cho diệp dư đ ừ n g đua thật nếu như vậy hắn còn bắt diệp dư gian lận dù cho thật có số ít người hung hăng càng cái loạn buông nghịch t â m n h u luận cũng chỉ sẽ bị dân mạng phun chết chiếu ngươi nha như thế lăn lộn quấy lẳng nhắn g xuống d ư ớ i trên thế giới này còn có chuyện gì là có thể xác định cho nên nói cơ hồ tất cả mọi người thừa nhận hoặc là không thể không thừa nhận bản này nguyệt khảo viết văn đúng là diệp dư viết Mà b ả người n còn không tin đi xem một chút dư người còn không tin cái kia số gì ta cùng người đại khái không có cách nào cầu thông như vậy vấn đề liền đến đã diệp dư có thể viết ra kinh điển như vậy đoàn thiên tiểu thuyết còn lại tác phẩm thật là tìm người viết hay sao khi mọi người nghĩ như vậy lúc thứ r hai diệp dư nhà tiền đủ mời người viết thay sao diệp dư gia đình tình huống cũng bị phát nổ đi ra trong nhà có cái xưởng in ấn tổng tư sản tại một vạn tà hữu cha mẹ của hắn tư nhân tiền tiết kiệm có bao nhiêu không biết nhưng cư trú chỗ cùng sự nghiệp quy mô đến xem tuyệt đối không cao hơn năm trăm vạn nói cách khác nhà bọn hắn tổng tư sản cộng lại sẽ không vượt qua một năm trăm vạn một năm trăm vạn đối với rất nhiều người mà nói là số tiền lớn nhưng muốn mời người viết d ù m như thế lục bộ kinh đ i ể n tuyệt đối không thể vẹn vẹn một bộ tiếu ngạo giang hồ giá trị liền vượt qua một năm trăm vạn cái gì ngươi nói diệp dư nhà tiền tiết kiệm kỳ thực có mười mấy cái ức ngo tạo vậy ta còn nói diệp dư là chủ tịch quốc gia con nuôi đâu c ù n g như g ư n thế hung hăng c ặ n g á i còn nói c ọ p lông về phần trước đó các truyền thông nói đầu bút lông vấn đề diệp dư đám phan hâm mộ cũng cấp ra một cái không thể cãi lại lý do đó là bởi vì diệp dư tài hoa bộc lộ đầu bút lông cái gì muốn đổi liền đổi n g ư ơ i nhà không thể đổi đó là ngươi không có thực lực n g ư ơ i xem một chút ngươi xem một chút lý do này cỡ nào lưu manh n a lưu manh đến rất nhiều người đều nói không nên lời phản b á t tới mà tại cái này về sau lại có đủ loại chứng cứ bị lật ra đi ra chứng minh diệp dư không có tìm người thay thế bút nói ví dụ diệp dư nhà hàng xóm sưng diệp dư tan học sau khi về nhà cơ bản không ra cánh cửa lại nói ví dụ có hắc cơ s ư n g diệp dư mỗi lần thượng truyền tiểu thuyết địa chỉ mt đều giống nhau đến từ chính hắn máy tính lại nói ví dụ có bạn học và trần gian lận cánh cửa ngày thứ hai diệp dư q u ầ n chào bạn học cùng lớp kinh đ i ể n câu thơ thốt ra diệp dư đốt lên dễ dây dẫn nổ đám dân mạng đem viết thay cánh cửa nổ c á i nhau nhuẹt mặc dù bây giờ viết thay cánh cửa còn kéo dài hơi tàn l ấ nhưng bị triệt để tiêu diệt cũng đúng vậy vấn đề thời gian thôi đương nhiên ngươi nhưng chỉ chờ mong lấy từ hắn sau này muốn ban bố mới trong tiểu thuyết tìm tới sơ hở thừa cơ lập bản nhưng ngươi coi hắn là ngu ngốc sao viết thay cánh cửa để đó mặc kệ cũng sẽ bị tiêu diệt mà vào lúc này hắn tất nhiên sẽ xuất ra mới tiểu thuyết tất nhiên có tác dụng ý à? cái nào dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện sơ hở ngoài ra còn có cái gian lận cánh cửa nhưng có trời mới biết tên yêu n g h i ệ t này có thể hay không cũng có chuẩn bị kết quả là có bộ phận truyền thông bắt đầu chuyển di hướng gió mặc dù bây giờ chuyển biến phương hướng có chồng bị đánh mặt cảm giác nhưng dù sao cũng so về sau bị vô số dân mạng mắng chết t a một nhà võng lạc truyền thông nếu là bị quá nhiều người phỉ nổ vậy thì cách đóng cửa không xa văn hóa dẫn trước thời đại có lẽ chúng ta thật trách lầm hắn trên thế giới này đúng vậy có dạng này thiên tài văn ngu tiên phong chuyển đổi đầu bút lông đối chúng ta mà nói rất khó nhưng đối cái này chủ yêu nhiệt tới nói rất dễ dàng giải trí lúc nào cũng đưa tin ôn nhu biến ả o khôn lường để cho người ta mê say g ữ a en o tờ a lọn e nhanh ơi tân văn diệp dư chuyển đổi đầu bút lông rất đơn giản a văn nghệ quyển mẫu ái thế gian này nhất rung động nhân tâm cảm tình đ ộ c cùng sinh diệp dư nguyệt khảo viết văn có cảm giác âm nhạc đại tiểu sự tình a en o t a lọn e ta say mê cái này trồng giọng hát vân nhàn tân văn nữ từ hát diệp dư ca khúc mới hôn mê hơn ba năm mẹ tỉnh lại cảm động dân mạng lướt sóng microblog cùng sinh lòng chua sót cùng cảm động nhìn thấy bản này đưa tin diệp dư không khỏi hơi kinh ngạc cái này tiêu đề là có ý gì đương nhiên diệp dư biết bản này đưa tin khẳng định không phải đen mình phải biết lướt sóng microblog trước đó vẫn đứng tại phía bên mình không có lý do hiện tại lâm trận phản chiến đây không phải là não tử có bệnh sao ông hiếu kỳ tâm thái diệp dư ấn mở bản này đưa tin các vị độc giả đều biết chúng ta lướt sóng m i c r b l o g là vì số không nhiều ủng hộ cùng sinh diệp dư võng lạc truyền thông một trong chúng ta một mực tin tưởng cái này tài hoa bộc lộ đ ư ợ c có ngạo khí nam hải là khinh thường ở lại làm tìm người viết thay loại sự tình này đáng nhắc tới chính là cái kia cái gọi là gian lận cánh cửa chúng ta cũng là không tin chúng ta tin tưởng vững chắc trong này nhất định có nội tình cùng hắn đông đảo sách giống như mê chúng ta tại cái này năm ngày bên trong cũng đã trải qua dài rằng giặc mà gian nan chờ đợi Rốt cuộc, tại nay trời ra Hốn tại viết thay ta thêm biết. cuộc, lúc chiều, cánh cửa chúng cũng dung, đều lại. lại liền kiện nội liền nói thêm lời, mọi người phải nay hắn phần không không bản đây làm là hồ, Về đáp đáp sự là hắn ca khúc mới giữa ạ e no tờ ạ lòn e cái này thủ bài hát tiếng anh giọng hát cùng giai điệu đã bị rất nhiều các truyền thông giải qua sử dụng một câu bị những cái kia các truyền thông dùng đến nhiều nhất lời nói nu đẹp để cho người ta lòng say mà không giống với những cái kia truyền thông chính là chúng ta đem ở chỗ này vì mọi người giải phầu phía dưới diệp dư viết bài hát này lúc tâm tình mọi người đều biết bài hát này là diệp dư nhìn thấy hắn đám f a n hâm mộ một mình phân chiến nhất thời cảm khái mà viết liền hạ tại microblog bên trong cũng đã nói để cho ta vì dạng này các ngươi hát vang một khúc kể ra ta lời muốn nói cho nên bài hát này hẳn là phản ứng diệp dư đang bế quan viết năm trời tiểu thuyết về sau đột nhiên phát hiện mình đám f a n hâm mộ tình h u ố lúc cái k i ê u phức tạp khó tả mưu trí lịch trình đầu tiên chúng ta tới nhìn xem bài hát này phía trước bộ phận à nổ thzhs g o n e lại một ngày đi qua i msti ô n a lọn e ta vẫn như cũ cô đơn một người hào cùng thi sme vì sao lại dạng này dịu e r e no t hệ e v e n u itme ngươi không ở bên cạnh ta dịu n hệ hệ không không bị e ngươi từ trước tới giờ không nói tạm biệt so mẹ ô n et lme hi có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì Đi d p h a v e t o g o ngươi thật nhất định phải đi sao nleavm e i v s o cờ âu để thế giới của ta một mảnh thế lương liên tưởng một phía dưới diệp dư lúc ấy cái kia kinh ngạc tâm tình ngươi liền biết cái này viết là cái gì không sai cái này viết là đám f a n hâm mộ từng cái rời đi c h ẳ n g cảnh rất nhiều người đều đi chỉ lưu hạ một mình hắn tại hắn thế giới của mình bên trong một mảnh thế lương đây là lòng c h a sót tiếp đó chúng ta lại đến xem cao triệu bộ phận ngươi cũng không biết cô đơn yam hở hệ v d u ta ngay tại bên cạnh ngươi t hậu g hờ d ư ỡ e p h ạ ở vậy vô luận ngươi có bao xa y am hở hệ e to S. tay ta đều sẽ chờ đợi ở chỗ này dịu ạ e nó tờ ạ lòn e ngươi cũng không biết cô đơn phó y am hở hệ e vê đúc bị hưu bởi vì ta ngay tại bên cạnh ngươi t hậu g hở vê đúc e rê phà a p t tê tức khiến cho chúng ta tách ra dịu ạ e nó tờ ạ lòn ngươi cũng vĩnh viên trong lòng ta dịu ạ e nó tờ ạ lòn e ngươi cũng không biết cô đơn mà bộ phận này ca từ lại viết là cái gì đây bộ phận này ca từ viết là những cái kia kiên định lưu lại một mình phân chiến đám p a n hâm mộ không sai liền là các ngươi tại từng tiếng kêu gọi hắn nói cho hắn biết ngươi cũng không cô đơn có chúng ta tại tức khiến cho chúng ta chỉ là fan của ngươi trong hiện thực khả năng cách ngươi có cách xa vạn giảm xa thậm chí tại trên internet đều rất khó liên hệ đến ngươi nhưng là chúng ta liền ở bên cạnh ngươi chúng ta một mực chờ đợi ở chỗ này đây là cảm động quả thật bài hát này là diệp dư tại đối những cái kia một mình phân chiến đám f a n hâm mộ nói các ngươi cũng không cô đơn ta sẽ bồi tiếp ngươi nhóm nhưng ngược lại cái này sao lại không phải đám p a n hâm mộ tại đối diệp dư nói ngươi cũng không cô đơn tuy nhiên có rất nhiều người đi nhưng chúng ta sẽ lưu lại canh giữ ở bên cạnh ngươi bài hát này rốt cuộc là ý gì mỗi người đều có cái nhìn của mình nhưng chúng ta lướt sóng m i k d o blog càng thiên hướng về sau một chồng ý tứ fan cùng thần tượng bản thân nên đoàn kết cùng một chỗ lần này diệp dư hắn có lỗi hắn không nên trầm mặc dòng d ã n ă ngày đến mức để đám f a n hâm mộ một mình phân chiến nệ t ì n h hắn thành danh thời gian quá ngắn lại không người chỉ đạo không biết thần tượng thái độ đối với đám f a n hâm mộ tới nói trọng yếu bực nào chúng ta làm f a n cũng liền tha thứ hắn nhưng là chẳng lẽ những cái kia chạy đám p a n hâm mộ liền một điểm sai đều không có sao từ lâu đến cuối Các tuy r ề nhiên t chúng ta không phải diệp dư nhưng chúng ta đối với các ngươi cảm thấy rất thất vọng lần này song phương đều có lỗi các đánh nhất côn lần tiếp theo hy vọng các ngươi có thể tốt hơn đoàn kết cùng một chỗ xem hết bản này đưa tin diệp dư có chút im lặng mình thuần túy là bởi vì nhìn thấy những cái tiêm một mình phân chiến đám phan hâm mộ cảm thấy rất không đành lòng cũng rất cảm động mà bài hát này cao t r i ề u bộ phận rất thích hợp biểu đạt mình ngay lúc đó tình cảm cho nên lựa chọn cái này thủ mzz aen o tờ a lọn e không nghĩ tới thế mà bị lướt sóng mỹ joe blogg phân tích thành dạng này đơn giản có lý có cứ ngay cả mình đều kém chút tin diệp dư cười khổ l ắ c lắc đầu đột nhiên nhớ tới kiếp trước trên địa cầu những cái kia ngữ văn đọc lý giải đề mục hàn hàn đã từng tỉ mỉ hoàn thành nhắm vào mình văn chương cầu y một tiết bên trong học ngữ văn đọc đề tám đạo đề chỉ làm đúng ba nói thậm chí hàn chọn sai vẽ dây câu tác giả muốn biểu đạt ý tứ hàn hàn đối với cái này từng bình luận nói Ta chương hiểu tám mươi gì bốn g tuy nhiên cái này cũng khó trách dịu ạ e no tờ ạ lòn e bài hát này là nhất thủ liên quan tới ái tình cùng ngăn cách azbi ca khúc mới đầu là erl sợ tác khi đó erl đã mất đi hắn trong sinh hoạt người thân cận liền viết xuống bài hát này để mà phản ứng cá nhân hắn trong sinh hoạt khó khăn thời kỳ về sau hắn đem dạng mang cho mg mg rất ưa thích bài hát này liền cùng e rờ k e l ly cùng một chỗ chế tác hoàn thành nó cũng đem bỏ vào hờ is tỏ di a l bum bên trong tuy nhiên mờ muốn biểu đạt ý tứ cùng bài hát này mới đầu dụng ý cũng không giống nhau mờ cả đời trải qua rất nhiều long đong đối mặt truyền thông phụ diện đưa tin hắn nhờ vào đó ca để diễn tả chúng bạn xa lánh cảm thụ nói cho người khác biết cứ việc đã trải qua bằng hưu b á n truyền thông đà kích nhưng hắn vẫn là đi tới đồng thời hắn không có đối cái này nhiều lần thương hại thế giới của hắn cảm thấy tuyệt vọng tương phản hắn dùng cái tia thanh tịnh không linh tiếng nói biểu đạt một cái vĩnh h ằ n mà lại sâu sắc chủ đề chân ái tất nhiên sẽ vĩnh viễn tồn tại đây là mở di lúc ấy mượn cái này thủ giữa e n o tờ ả lọn e muốn biểu đạt cảm thụ điểm này từ bài hát này m v bên trong có thể rõ ràng mà nhìn ra bởi vậy diệp dư cảm thấy mặc dù mình hát bài hát này lúc cũng không có ý nghĩ này nhưng giữa e n o tờ ả lọn e sẽ bị lướt sóng mịp d o blog như thế giải đọc ngược lại cũng hợp tình hợp lý tuy nhiên diệp dư cũng không đồng ý lướt sóng mịp d o blog giải đọc nhưng bản này đưa tin lại là tại hắn f a n bên trong đưa tới rất lớn manh động rất nhiều trước kia đi p a n đều nhắn lại nói chính mình lúc trước tin vào lời đồn liền dễ dàng như vậy đi không thể lưu lại chiến đấu cảm thấy rất là áy náy hy vọng diệp dư có thể tha thứ bọn hắn đối với cái này nguyên bản cũng không tính giải thích diệp dư đành phải phát đầu mịp dô blog giải thích phía dưới kỳ thực ta hát dạ e n o tờ ạ lọn e lúc cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là lướt sóng mịp dô blog đem phức tạp hóa ta chỉ là muốn dùng nó đến muốn nói cho các ngươi tuy nhiên ta nhất thời sơ sẩy không có có thể kịp thời đứng ra nhưng đã hiện tại ta đứng ra vậy ta liền sẽ một mực hầu ở các ngươi bên người các ngươi cũng không cô đơn mà lại đoạn thời gian trước có rất nhiều f a n h ộ i rời đi chính ta phải bị đại bộ tờ hờ n ở trách nhiệm cho nên nói cũng không có ai có lỗi với ai đạo lý phan nha thích ta ngươi liền đến không thích ta ngươi liền đi đúng vậy đơn giản như vậy cũng không có ai lừa mang đi ai đạo lý phát xong đầu này mi p d o blog về sau diệp dư không khỏi thở dài mình rốt cuộc vẫn là cái người bình thường có máu có thịt lúc tức giận biết mắng người cao hứng lúc lại cười ha ha sẽ thương tâm sẽ cảm động sẽ hay náy làm không được giống lúc trước thiết n g h ĩ như vậy lanh huyết nhìn lấy một mình phấn chiến năm ngày còn vẫn như c ũ ủng hộ mình sát phấn diệp dư hoàn toàn cứng rắn không dậy nổi tâm địa lại lợi dụng bọn hắn cho dù là những cái kia phấn chiến vài ngày sau vẫn như c ũ đi phan diệp dư cũng không muốn lại lợi dụng bọn hắn dù sao bọn hắn xác thực nỗ lực qua bọn hắn sẽ đi có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là diệp dư không có đứng ra bởi vậy nguyên bản diệp dư là có thể lại thêm một mùi lửa nhưng hắn vẫn là từ bỏ đổi phát dạng này một đầu m i t r o b l o g mặc dù không có lại thêm một mùi lửa nhưng bây giờ lửa cũng đã đầy đủ vượng lúc này diệp dư không biết là lần này gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa trong sóng gió p h n g ba hắn trầm mặc năm ngày hành vi này mang cho hắn xa xa vượt quá tưởng tượng chỗ tốt lần này trong sóng gió phấm ba hắn đám phan hâm mộ đã trải qua tuyệt đại khảo nghiệm lực n g n g tụ tăng nhiều còn có vết xe đổ về sau, cũng sẽ không lại dễ tin tại diệp dư hậu nhân sinh mấy lần đại phong ba bên trong chính là như thế này một đám hạch tâm đáng tin f a n chống đỡ lấy diệp dư phan quần trợ giúp diệp dư tới đỉnh lâm ra lâm phụ và lâm mẹ đang ngồi ở trên ghế s a lon xem tv mà lâm thi nhi thì tại dùng bản bút ký quan sát diệp dư giữa a n o tờ a lòn e video đây là nàng lần thứ năm n h ì n xem hết video lại nghĩ tới diệp dư nguyệt khảo viết văn lâm thi nhi tâm lý ảm đạm thở dài xem ra là mình trách lầm hắn lâm thi nhi không rõ vì cái gì tô tiểu mạt có thể kiên định như vậy mà tin tưởng diệp dư diệp giao là diệp dư muộn cùng chỗ một cái máy lên dưới tự nhiên biết diệp dư sáng tác quá trình sẽ kiên định đứng tại diệp dư một bên không gì đáng trách nhưng tô tiểu m ạ t là bởi vì cái gì lâm thi nhi không rõ dù sao diệp dư trước đó như vậy không có tiếng t â m gì bình thường đến không thể lại bình thường a kỳ thực diệp giao tô tiểu m ạ t hà như lâm thi nhi tứ nữ tại sự kiện lần này bên trong cầm cái nhìn khác biệt là bởi vì các nàng riêng phần mình tình huống khác biệt diệp giao diệp dư m u ộ i muội chính như lâm thi nhi châu nghĩ như vậy diệp dư như thế nào viết tiểu thuyết diệp giao nhất thanh n h ị sở tự nhiên không chút do dự đứng tại diệp dư một bên hữu hộ cho dù diệp giao không biết diệp dư sáng tác quá trình nàng cũng chọn tin tưởng diệp dư bởi vì nàng là hắn nhất kiên định của kẻ ủng hộ tô tiểu mạt nàng trước kia cũng không nhận ra diệp dư lần thứ nhất biết hắn người như vậy là tại lần kia quảng bá sử dụng trong lúc đó diệp dư cho nàng lưu hạ ấn tượng đầu tiên đúng vậy có tài hoa mà nàng cùng diệp dư quen biết thì là tại cái kia trong h ẻ m nhỏ diệp dư đem nàng từ hai lưu manh trong tay cứu ra vì thế còn bị thương bởi vậy tại tô tiểu mạt trong ấn tượng diệp dư là cái có tài hoa có tinh thần chính nghĩa khiến cho người cảm thấy rất an toàn nam sinh tuy nhiên nghe nói qua diệp dư trước đó một mực yên lặng không nghe thấy sự tình nhưng dù sao không có tự mình kinh lịch không có xác thực nhận biết lại thêm nàng làm người cũng tương đối là đơn thuần bởi vậy nàng một mực tin tưởng diệp dư về phần hà như thì đơn giản diệp dư cùng vương hồng đào xung đột chính là khởi nguyên từ nàng lại thêm bắt lấy diệp dư gian lận người đúng vậy vương hồng đào bởi vậy đối với hà như tới nói cái gì gian lận cánh cửa viết thay cánh cửa khẳng định là vương hồng đào d ở trò quỷ lâm thi nhi tình huống thì cùng tô tiểu m ạ hoàn toàn tương phản nàng cùng diệp dư làm hơn một năm ngồi cùng bản diệp dư cho nàng lưu hạ bình thường ấn tượng thật sự là quá sâu、sắc. Tương phản, về sau cũng c ngược lại để cho nàng có chồng như trong mộng cảm giác. khởi như lại Ngoài nàng trong mộng Lâm để cao, ngồi trí ra, Phụ vị khiến không cho、lâm、Thi Nhi từ nhỏ đến lớn nghe được không ít chuyện xa, suy nghĩ chuyện cũng sẽ nghĩ đến nhiều chút. đến đến lớn cũng Cũng được Lâm từ ít xấu suy xa, sẽ bởi vậy tại sự kiện lần này bên trong nàng mặc dù không có lựa chọn tin tưởng những cái kia truyền thông nhưng cũng không có lựa chọn tin tưởng dịp dư chỉ là trung lập thôi bất quá lâm thi nhi cũng không biết tô tiểu m ặ t tình huống bởi vậy nàng nghĩ mãi mà không rõ về phần hà như lâm thi nhi căn bản sẽ không nghĩ tới trên người nàng đi đại khái là bởi vì nàng là hắn bạn gái đi trong đầu đột nhiên dần hiện ra lúc ấy diệp dư ngưng tụ tại trên mặt mình một giây đồng hồ sau lại rời ánh mắt cùng tô tiểu mạt nhìn lấy diệp dư lúc cái k i a nụ cười ngọt ngào bạn gái ba chữ đâm vào tim có chút đau ngày thứ hai chủ nhật hôm nay báo chí đ ì n h trước vây quanh đám người so dĩ vãng nhiều gấp hai ba lần lão bản cho ta đến phần đều thành phố báo lão bản t h i ề n cho ngươi trước cho ta đến phần đều thành phố báo ta thời gian đang gấp ngoa tạo tới trước tới sau xếp hàng có được hay không liền ngươi thời gian đang gấp chúng ta cũng thời gian đang gấp a đúng đấy tiểu tử chúng ta trước sắp xếp đội ngươi cái này về sau đến đằng sau xếp hàng đi dựa vào cái gì ta trước giao tiền ta đi n g ư ơ i nhà t r ê n ngang còn lý luận hay sao tốt tốt chớ ổn nào liên đoán được sẽ có loại tình huống này yên tâm đi hôm nay đều thành phố báo bao no cho nên các ngươi cũng đừng cãi cọ sắp xếp cái đội mua phần báo chí cũng hoa không thêm vài phút đồng hồ báo chí đình lão bản giải quyết dứt khoát sau mười phút nói ngươi không phải nói bao no sao cái này đặc biệt là tình huống như thế nào người đang đổ ta đúng a ta đẩy mười phút đồng hồ đội ngươi thế mà nói cho ta biết bán xong có tin ta hay không mở ra ngươi báo chí đỉnh trước đó nói bao no hiện tại thế mà bán xong ngươi nhà lựa phỉnh chúng ta đúng hay không không sai không sai cũng bởi vì ngươi nhà một câu bao no chúng ta tại cái này đẩy mười phút đồng hồ đội ngũ kết quả thế mà không có mua đến thời điểm này ta đều có thể tìm được kế tiếp báo chí đỉnh lão bà ngươi giải thích cho ta giải thích cái này cái này ta cũng không nghĩ tới a ta hôm nay tiến vào dòng giá gấp hai số lượng đều thành phố báo lúc đầu coi là khẳng định đủ nói không chừng còn có còn lại kết quả kết quả báo chí đình lão bản đầu đ ầ y mồ hôi giải thích nói gấp hai ta đi lần sau cùng sinh diệp dư p h á t mới tiểu thuyết phải vào gấp ba hiểu không thật sự là s u ố i quậy đi lại đi còn lại báo chí đình tìm xem n h ị n cái này báo chí đình vị trí tốt bán được cũng liền mau mau đi tìm một chút những cái kia vắng vẻ điểm báo chí đình đi nếu không phải thích xem trang giấy bản tiểu thuyết lao t ử trực tiếp đi mịt dô bơm nhìn thật là s u ố i s ẹ o đúng vậy là được nghe bên thai truyền đến phàn nàn âm thanh mua đến cuối cùng một phần đều thành phố báo trần vũ nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật liền kém một chút mình cũng phải giống như bọn hắn đi tìm còn lại báo chí đỉnh tuy nhiên mịt dô blog bên trên cũng có nhưng nhìn màn hình điện tử màn cái nào so ra mà vượt nhìn trang giấy bạn thoải mái a nghĩ được như vậy trần vũ không khỏi cảm thấy mình dứt khoát đặt trước cái một năm phần được nếu là mỗi lần đoạt báo chí đều cùng lần này cùng chiến tranh giống như không được mệt chết lật ra đều thành phố báo trước đêm hôm nay tiếu ngạo giang hồ đổi mới xem hết chương hai mươi chín trưởng môn lệnh hồ xung quả nhiên là tính tình bên trong người không câu n ệ vào thế tục ý、kiến. t h ế m à làm Hàng thật Sơn phán i t r ư ở g môn. Phải biết, đây chương í n h là c một bị bắt t r ư ớ c cùng cách lô ba h á c h thái thái sau cùng bố nhi tư tụt nở tiểu thư nói chuyện với nhau chuẩn là có người v u hám rổ xe ca bởi vì tại một cái sáng sủa sáng sớm hắn vô duyên vô cớ bị bắt mỗi ngày tám giờ nữ chủ nhà chủ nương tổng hội đem bữa sáng vững tới thế nhưng là một ngày này nàng lại không hề lộ diện loại chuyện này trước kia chưa bao giờ phát sinh qua ca lại mấy người trong chốc lát tựa tại trên gối đầu nhìn lấy đường cái đối diện một vị lao t h á i thái nàng tựa hồ đang dùng một chồng đối với nàng mà nói có lẽ là ít có hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn ca cảm thấy vừa tức vừa đói liền đẻ lên linh lập tức nghe thấy có tiếng đập cửa một cái hắn chưa từng có tại toàn nhà này bên trong thấy qua người vào phòng c h ư n g không hai sơ thẩm ca đạt được điện thoại thông chi chủ nhận tới đem đối với hắn vụ án tiến hành một lần thời gian ngắn thẩm tra xử lý hắn chú ý tới dạng này một sự thật từ giờ trở đi thẩm vấn đem một lần tiếp một đem vấn lần lần chương ó quy luật tiến à n h có lẽ k phải tám n lần, gian một theo thời gian trôi qua, trung trôi c thời gian sẽ càng lúc càng ngắn. Từ gian càng t mươi n g d ệ n nói, tới lăm ngày thẩm an g vụ án này điểm tâm lúc mẹ người lau đi a sáu cho ta mờ dưới hôm nay ta hữu dụng diệp dư một bên uống vào cháo một bên cùng diệp mẫu nói ra ngươi muốn xe làm gì diệp mẫu hơi kinh ngạc là như vậy ta cái kêu nguyệt khảo viết văn không phải lấy ảnh chụp hình thức chạy ra sao đó là hạ như lão sư rút một tay ta dự định hôm nay mua chút lễ phẩm đi nhà nàng cảm tạ nàng dưới dù sao nàng làm như vậy cũng là b ư ớ c lên nguy hiểm diệp dư giật cái láo dù sao cũng không thể cùng diệp mẫu nói con của ngươi d à i quá tuân tú thật tài tình bị mỹ nữ ban chủ nhiệm trộm tới khi mà bài bạn trai hôm nay muốn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu ừng đã biết ngươi cầm lấy đi dùng đi dù sao ngươi cũng có bằng lái mà lại ta bình thường cũng không cần đều là ngồi cha ngươi xe chìa khóa liền t h ả t ạ i cái kia trong ngăn kéo diệp mẫu chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa ngăn tủ nói ra diệp dư tuy nhiên năm nay vừa đầy m ộ ư ơ i tám nhưng xuất sinh tháng hơi sớm liền tại lớp m ộ ư ơ i một sau khi kết thúc trong lúc nghỉ hè thi ra giá chiếu mấy người diệp mẫu nói xong diệp phụ mở miệng dặn dò đi ngươi lão sư trong nhà phải chú ý lễ phép diệp dư điểm điểm đầu biểu thị đã biết tâm lý có chút bất đắc dĩ có thể không lễ phép sao mặc dù là giả mạo nhưng tốt xấu là đỉnh lấy người ta bạn trai cái thân phận này đi đối nhạc phụ nhạc mẫu có thể không lễ phép mười giờ sáng nhiều diệp dư có chút ngây ngốc nhìn lên trước mặt đi ra nên tiếp mình hạ như hôm nay hạ như không có giống thường ngày như thế ăn mặc một thân đo l ờ bộ mà l à mặc vào một thân v ả i bông quần áo thoải mái có chút tiếp thân đưa nàng cái kia nóng n ả y vóc người xinh đẹp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tuy nhiên hôm nay không phải đồ đồng phục hấp dẫn nhưng ăn mặc như thế ở không hạ như cũng có một f a n đặc biệt phong tình hạ như đối với mình rất hài lòng đối diệp dư thái độ cũng rất hài lòng như thế nào cũng không tệ lắm phải không từ lần trước lấy hết dũng khí mời diệp dư về sau hà như cảm giác mình tâm lý giống như mở ra cái gì giống như không giống như trước kia nhát gan như vậy diệp dư nâng trán nói hà như lão sư ngươi thật sự là càng ngày càng có ngự tỷ phong phạm hà như cười cười nói t ố t lên đi cha ta đang chờ ngươi còn có gọi ta tiểu như đừng để lộ nói xong liền tiến lên kéo lại diệp dư cánh tay cách thật mỏng y phục c ả m thụ được cái kia kinh người có giãn diệp dư không khỏi thân thể có chút cứng ngắc mà hà như lại phản phất không biết kéo diệp dư hướng cửa thang máy đi đến mình thật sự là càng lúc càng lớn mật bất quá không lớn mật không được ca mình nếu là không lớn mật điểm liền phải bỏ qua tiến vào thang máy diệp dư mới hơi nhẹ nhàng thở ra cánh tay không được tự nhiên giật giật một giây sau diệp dư liền hối hận chuyển đầu nhìn lại chỉ gặp hà như mới vừa rồi còn tự nhiên sắc mặt đã trải qua biến đỏ bừng chỉ b ấ t quá n à n g cũng không nói gì vẫn như cũ như thế kéo diệp dư ra thang máy hai người liền đứng như vậy cũng may mắn lúc này không ai đi qua nếu không chỉ sợ muốn bị vây xem mấy người hạ như sắc mặt khôi phục bình thường mà diệp dư cũng điều chỉnh tốt tâm tính về sau hai người mới đi đến hà như cửa nhà ấn vang lên trúng cửa rất nhanh một cái cùng hạ như tướng mạo có chút tương tự phụ nữ trung niên mở ra cánh cửa diệp dư thoải mái nói ra trầm a di mạnh khỏe hắn đã từ đâu như trong m i ệ n g biết d ì cha gọi d ì thiên hùng hà mẫu gọi trầm thu phương ngươi chính là tiểu dư a đến đứng cửa làm gì mau vào ngồi đi hà mẫu gặp diệp dư dáng dấp không tệ cử chỉ cũng rất lớn phương vừa vặn lại thêm nhà mình khốn cảnh chính là hắn giải quyết trong lòng đối với hắn ấn tượng lập tức tốt đến không được một bên đem diệp dư nên tiến cánh cửa hà mẫu vừa nói đứa nhỏ này tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy diệp dư cười nói ta cùng tiểu như ở cùng một chỗ đến xem ngài nhị lao tự nhiên cũng là nên những này là ta một điểm tâm ý vừa nói diệp dư một bên đem lễ vật đưa cho hà mẫu thiểu như mặc dù là h à như để diệp dư bảo nàng thiểu như nhưng giờ phút này nghe được diệp dư thật s ư n g hô như vậy nàng h à như vẫn là cảm thấy tâm lý run sợ m ộ t hồi ngay vậy hà mẫu cười đến không ngậm miệng được tiếp nhận lễ vật nói ngươi đứa nhỏ này tới tới tới ngồi bên này muốn uống chút gì không diệp dư một bên thuận thế ở trên ghế s a lon ngồi xuống vừa nói uống trả đi phiến phức chấm a di mà hà như thì liên tiếp diệp dư ngồi xuống đúng lúc này từ trong phòng đi tới một người trung niên nam tử tóc của hắn trải cẩn thận tỉ mỉ trong đó sen lẫn tóc trắng so diệp phụ nhiều chút nếp nhăn trên c h á n cũng nhiều hơn chút có thể tưởng tượng đoạn thời gian gần nhất đến trong nhà khốn cảnh để hắn sầu bạch đầu nam tử trung niên hướng diệp dư đi tới mọi cử động cho người ta trồng ổ n trọng g i a dạng cảm giác diệp dư vội vàng lại đứng dậy nói hà thúc t h ố c tốt ta là diệp dư tiểu như bạn trai dì cha điểm điểm đầu chỉ chỉ ghế sofa hữu thiện nói ra tiểu dư a ngồi đi tuy nhiên diệp dư mượn hà ra bảy trăm vạn trợ giút bọn hắn giải quyết khốn cảnh nhưng dì cha cũng không có lộ ra cố ý định nọt ý tứ chỉ là tại ngôn hành cử chỉ bên trong đúng mức biểu đạt thiện ý của mình gặp này diệp dư không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm giác dễ dàng rất nhiều đồng thời cũng đối d ì cha cao nhìn thoáng qua song phương an vị về sau nhìn lấy ngồi cùng một chỗ diệp dư cùng nữ nhi dì cha mở miệng hỏi tiểu dư à người cùng chúng ta vợ con như là lúc nào cùng một chỗ yên tâm đi ta cùng tiểu như mẹ hắn cũng không phản đối tiểu như hẳn là cũng nói cho ngươi ta cùng mẹ của nàng cũng là thầy trò yêu nhau diệp dư cung kính nói hạ thúc thúc chúng ta là hơn ba tháng trước cùng một chỗ đây là diệp dư cùng hạ như thương lượng sau nhất trí quyết định thuyết pháp nghe vậy di tra tối tối nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ diệp dư là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dùng vay tiền đến áp chế nữ nhi lại hoặc là nữ nhi vì giúp trong nhà trả nợ mà bán nhan sắc vô luận cái nào một chồng đều không phải là hắn hy vọng bây giờ nghe nói hai người bọn họ là hơn ba tháng trước liền ở cùng nhau cái k i a t ự nhiên không phải tài sắc giao dịch về phần vì sao diệp dư cách một tháng mới mượn nhà mình tiền trợ giúp nhà mình vượt qua khối cảnh điểm ấy nữ nhi đã giải thích qua đại khái đúng vậy tại phong vân tiểu thuyết vóng lúc bởi vì cung ép sẽ có mâu thuẫn không có ký kết bởi vậy không có nhiều tiền vật bút về sau đi ăn máng khác đến lên đường Ký hợp đồng về sau tiền nhuận bút mới tăng v ọ n nữ nhi cũng đã nói nguyên bản cái này tiền nhuận bút hẳn là đầu tháng sau cấp cho chỉ là bởi vì diệp dư đối với lên đường tới nói phi thường trọng yếu lên đường mới sớm lanh cho hắn diệp dư ngay trước nữ nhi mặt gọi điện thoại đương nhiên sẽ không là giả cũng không trở thành diễn kịch huống hồ cho dù diệp dư là thật kéo một tháng mới vay tiền d ì cha cũng sẽ không có cái gì bất mãn bảy trăm vạn mặc cho ai đều phải cẩn thận cân nhắc một phen tại thương trường cha trộn cả đời gì cha biết do ở cái này kim tiền trí thượng thời đại bảy trăm vạn có thể làm sự tình nhiều lắm tối thiểu nhất có thể bao nuôi mấy cái như nữ nhi tư sắc tiểu tam đề tài mở ra sau khi diệp dư cùng dì cha thiên nam địa bắc hàn huyên thậm chí dì cha bắt đầu cho diệp dư nói về hắn lập nghiệp s ự cũng là đến lúc này d i ệ p Dư mới biết được nguyên lai dì cha tại lập nghiệp trước từng là toàn cầu năm trăm cường sĩ nghiệp cao quản g thẳng đến mấy năm trước tích lũy nhất định tiền tài nhân mạch cùng kinh nghiệm về sau mới từ t r ư ớ c lập nghiệp mình tạo dựng công ty mà mấy năm này dì cha công ty phát triển thế đầu phi thường tốt tiêu thụ n g ạ c tăng lên mấy lần thẳng đến đụng tới sự kiện lần này công ty phát triển mới lật ra t u y ề n may mắn xuống dốc đến cái thuyền hủy ngự vong hậu quả tại hoa hạ dân không đấu với quan đúng là câu trí lý danh n ôn dân chúng bình thường cho dù là giống gì cha dạng này tiểu hữu thành t i ể u sĩ nghiệp ra cái nào đấu qua được những cái kia nắm quyền lớn kép ở lại mạng bọn họ mạch quan viên a mấy người dì cha có chút cảm hoài giảng thuật song hắn lập nghiệp sử diệp dư đột nhiên mở miệng nói hà thúc thúc ngài muốn đông sơn tái khởi sao đông sơn tái khởi có ý tứ gì dì cha dù sao cũng là thương trường lão du điều nghe xong diệp dư liền ẩn ẩn đoán được ý tứ chỉ là có chút không dám xác định cho nên vẫn là như vậy hỏi là như vậy diệp dư giải thích nói ta muốn khởi đầu một cái văn n g u hành nghiệp công ty nhưng bởi vì sẽ không kinh doanh muốn tìm người đến giúp đỡ mà với lúc hà thúc thúc ngài vô luận lúc trước làm cao còn lúc vẫn là về sau lập nghiệp lúc đều là tại văn hóa truyền thông trong lĩnh vực công tác kinh nghiệm phong phú cho nên ta muốn mời ngài giúp ta quản lý phía dưới công ty không biết ngài cảm thấy như thế nào ồ có đại khái quy hoạch sao văn n g u hành nghiệp quá rộng ngươi nói một chút định đem công ty hướng phương diện nào phát triển diệp dư tự tin nói từ đồ thư xuất bản lấy tay bao quát sách vợ cùng mặc gà lại lấy hoa ngữ nhạt đàn làm ván nhẹ tiến vào giới nghệ sĩ tiến vào giới nghệ sĩ về sau công ty phát triển tướng chủ muốn bao hàm âm nhạc truyền hình cùng điện ảnh ba đại bộ tờ hờ n đơn giản tới nói ta muốn đem nó chế tạo thành văn n g u hành nghiệp h à n g không mẫu hạng vừa dứt lời di cha hà mẫu cùng hạ như đều ngơ ngác nhìn diệp dư di cha vừa mới nói văn n g u hành nghiệp quá rộng để hắn nói một chút định đem công ty hướng phương diện nào phát triển kết quả diệp dư mới mở miệng liền đem văn n g u hành nghiệp cơ hồ sở hữu lớn phân loại toàn bộ bao hàm tiền bảo uy dạng này thật được không lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra trong lòng ba người không khỏi có chút đậu đen dòng u ố n nhìn thấy ba người bộ dáng này diệp dư nói tiếp các ngươi không cần lo lắng sách vở mạng gạ âm nhạc truyền hình kịch bản cùng điện ảnh kịch bản ta đều có thể cung cấp mà lại cam đoan đặc sắc cuối cùng vẫn là gì cha trước tỉnh táo lại thở dài tiểu dư ngươi bị các truyền thông xưng là cuộc sinh quả nhiên không phải là dùng để trứng cho đẹp mới mở miệng liền định chinh phục toàn bộ văn n g u h à n h nghiệp nói bóng do đúng vậy cảm thấy diệp dư khẩu vị quá lớn diệp dư mỉm cười nói hà thúc thúc ta cũng không phải là nói muốn ở công ty thành lập sơ kỳ liền lập tức bước vào nhiều như vậy lĩnh vực ăn một miếng cũng không mập ngay được công ty tại giai đoạn trước thời điểm chỉ cần chuyên chú vào sách vở xuất bản là được rồi còn lại lĩnh vực chúng ta có thể chậm rãi tiến vào đến lúc đó ta sẽ xuất ra đủ tốt tác phẩm ta hiện tại nói cho ngài những này là muốn cho trong lòng ngài có cái đo đếm ngay vậy diệp ể điểm m đầu, i hắn chính là sợ d dư khẩu vị quá vị l ớ nói không thực tế, nhưng n tế, Dư đã Diệp dư nói như vậy cái tiêu tự nhiên không có vấn đề đến lúc đó chỉ cần hắn có thể xuất ra đủ tốt tác phẩm chứng minh tài hoa của hắn công ty lại có lý do gì không tiến vào lĩnh vực tiên liệu một phen đâu chương 86 di trà cân nhắc một lát hỏi công ty tiền kỳ cũng chính là sách vở xuất bản phương diện có đại khái quy hoạch sao đầu tiên là sách vợ phương diện công ty thành lập sơ kỳ có thể xuất bản sách vợ bao quát tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không ở c h u n g thời gian chu tiên đấu phá thương hùng cầu ma còn có ta lần này tại trên báo chí phát biểu thẩm phán mặt khác ta đến lúc đó sẽ còn lại viết một cuốn sách phát hành con đường cùng nhân mạch quan hệ phương diện có thể mượn trước chợ vân thai văn hóa truyền bá công ty đương nhiên hà thúc thúc ngại qua nhiều năm như thế khẳng định cũng có được không ít nhân mạch ngoài ra cha mẹ ta mở cái xưởng in ấn ta muốn đem nó trình hợp đến trong công ty ân cái này ta trở về cùng cha mẹ ta thương lượng dưới mượn nhờ vân thai văn hóa truyền bá công ty phát hành con đường cùng nhân mạch quan hệ đúng vậy à, vân thai công ty là nhà dân sĩ, chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng giám đốc đều là dương thúc thúc mà dương thúc thúc nhà cùng nhà ta là thế g i a o đến lúc đó ta lại kéo dương lục nhập bọn mượn nhờ vân thai con đường vấn đề không lớn a đ ú n g dương lục là dương thúc thúc con trai cũng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn từ đảng diệp dư giải thích nói ừ m di tra điểm điểm đầu nói như vậy lại thêm ta nhiều năm tích lũy được nhân mạch quan hệ phát hành con đường vấn đề không lớn tiên kỳ có thể xuất bản sách cũng đều có mà lại những sách này hoặc là tại trong hiện thực đại hỏa hoặc là tại trên internet đại hỏa xuất bản sau đều rất có tiềm lực còn có lần này bản này thẩm phán nếu như ta không nhìn lầm nó cũng không giống như mặt khác vài cuốn sách như thế mặt khác vài cuốn sách chỉ có thể coi là dễ bán sách mà thẩm phán rất có thể sẽ chấn động toàn bộ văn đàn Ba ba ngươi xem hiểu hạ như hơi kinh ngạc nói ra chỉ bất quá mới vừa nói xong nàng liền kịp phản ứng có chút lúng túng nhìn d ì cha một chút d ì cha g i a o động đầu thở dài nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài còn chưa có kết hôn mà liền bắt đầu nâng lên nam nhân của ngươi dèm pha cha ngươi cha ngươi nói cái gì đó hạ như xấu hổ nói nói bởi vì ta chỉ nhìn đến cái hiểu cái không cho nên nhất thời kinh ngạc mới thốt ra mà thốt ra mới là lời trong lòng a dì cha làm thất vọng trạng nói tại trong lòng ngươi ngươi nam nhân đã so ta cái này lão ba đều trọng yếu cha ngươi đừng nói mộ á hạ như càng thẹn thùng tuy nhiên hôm nay nàng so dĩ vãng lớn mật rất nhiều nhưng ở trước mặt cha mẹ cái nào trải qua được như vậy à dì cha một thanh một câu nam nhân của ngươi nam nhân của ngươi để hạ như thẹn thùng không thôi mà diệp dư lại có chút xấu hổ nhìn lấy hạ như cái kia gương mặt bò bừng dì cha cười, cười. cũng không còn rêu cân nàng nói tiếp kỳ thực nếu không phải đã trải qua lần này công ty đóng cửa công ty chủ nợ và thân thích lên một lượt canh cửa đòi nợ sự tình ta cũng đại khái chỉ có thể nhìn đến cái hiểu cái không tiểu dư bản này thẩm phán không có có nhất định lịch d u y ệ t xã hội là xem không hiểu cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian chu tiên đấu phá thương hùng cầu ma những sách này chỉ có thể để một người trở thành dễ bán sách tắt ra tiếu ngạo giang hồ cũng nhiều lắm là để một người trở thành văn học đại gia chỉ có như thẩm phán một loại tác phẩm mới có thể để cho một người trở thành văn hảo diệp dư gật đầu nói ừ n điểm ấy ta cũng biết cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian loại hình nhiều lắm là chỉ có thể tồn tại cái ba bốn mươi năm liền sẽ bị tác phẩm mới thay thế tiếu ngạo giang hồ bởi vì là võ hiệp võ hiệp tại hoa hạ địa vị đặc thù lại dễ dàng cải biên thành truyền hình cùng điện ảnh có lẽ có thể tồn tại cái một hai trăm n ă m chỉ có như thẩm phán tác phẩm mới có thể mấy trăm năm hơn ngàn năm theo nhân loại văn minh một mực truyền thừa tiếp đây là nghiêm túc văn học đặc điểm bởi vì vì chúng nó đang dùng văn tự biểu đạt đối với tình người suy nghĩ cùng đối thế giới nhận biết ảnh hưởng người thế giới quan cùng nhân xin xem tư tưởng chỉ làm cho nhân loại tiến lên nghiêm túc văn học làm tư tưởng một t r ọ n g trọng yếu vật dẫn tự nhiên năng theo nhân loại văn minh truyền thừa xuống dưới ừ n bất quá bản này thẩm phán có thể nhìn người biết không nhiều ngươi nhìn tiểu như mặc dù là cái cao trung ngữ văn lao sư nhưng cũng chỉ là cái hiểu cái không bộ dáng chỉ sợ tiếng vọng sẽ không tốt l ắ m a diệp dư cười nói không có việc gì chẳng mấy chốc sẽ có có thể nhìn người biết đứng ra mà bọn hắn nhưng mỗi một cái đều là nhân vật có phân lượng ở kiếp trước trên địa cầu cả cả lúc còn sống một mực yên lặng không nghe thấy chủ nếu là bởi vì hắn đi tại thời đại trước đó hắn là một trận chiến trước sau người tác phẩm phản ứng lại là nhị chiến cùng càng đằng sau thời đại vấn đề hắn cùng chúng ta thời đại quan hệ sấp xỉ nhất tại đạn t ờ sa k e s s e r gỗ hẹ tơ cùng bọn hắn thời đại quan hệ tác phẩm của hắn bên trong chỗ phản ứng khốn cảnh của hắn là người hiện đại khốn cảnh cũng bởi vậy tại thế kỷ 21 hiện đại xã hội diệp dư không lo lắng chút nào sẽ không có người biết nhìn hàng mà chỉ cần thẩm phán có thể được đến văn đàn thượng tầng nhân vật tán thành tự nhiên là sẽ có rất nhiều người đi nhìn vừa đến cái này gọi đề cao bức cách lại hoặc là nói mua được cái bức cũng tốt cho dù tự mình nhìn không hiểu thứ hai đối với đại đa số người mà nói ai không có nhìn mấy quyển nghiêm túc văn học để cao tự thân tu dưỡng ý nghĩ tỷ như bách niên cô độc ngươi thật sự cho rằng mua người đều có thể nhìn hiểu không hiểu rõ châu mỹ l à tinh lịch sử lại nói mình nhìn hiểu người đều là đang t r ă n g bức lại hoặc là nói rõ ràng cái hiểu cái không lại cứng rắn nói mình nhìn hiểu mà lại so với lượng tiêu thụ thẩm phán có thể mang cho diệp dư văn đàn địa vị hơi trọng yếu hơn một cái dễ bán sách tác g a dù cho lại được hoan g h ê n tại văn đàn địa vị cũng xa kém xa và văn hào so sánh ngay vậy dì cha cũng là cười một tiếng nói cũng thế diệp dư nói tiếp ngoại trừ sách vợ xuất bản bên ngoài ta hy vọng có thể mau chóng tổ kiến một cái nhạc đội hà thúc thúc hẳn là cũng biết ta cũng coi là sơ bộ bước vào nhạc đàn về sau khó tránh khỏi sẽ ghi chép mấy bài hát không có nhạc đệm không rất hoàn mỹ mà phòng thu âm nhạc đội phổ biến không đủ chuyên nghiệp thu chẳng những chậm còn chưa đủ tốt lần trước cái kia thủ đ ừ n g khóc ta yêu nhất người ta là sớm cho bọn hắn nhạc phổ để bọn hắn luyện tập tốt về sau mới đi thu mà lần này giữ ạ e no tờ ạ l ò n e bởi vì là thời gian gấp ta liền không có làm như vậy mà là chỉ ghi chép đàn ghi ta tấu bên trên chuyển đến khoai làng trên mạng nếu như ta có chuyên nghiệp nhạc đội cũng không cần làm như vậy dù sa khoai lang lưới cũng là có thể thượng truyền mp ba cách thức âm nhạc nói đến chỗ này diệp dư thở dài nói tựa như lần này diệu ạ e no tờ ạ lòn e nếu là có thể có n h ạ c định đem càng hoàn mỹ hơn ngay vậy hạ như nhịn không được đối diệp dư l ê n mắt không có n h ạ c định vẹn vẹn đàn g u i ta r đ ộ c tấu liền để nàng nghe được lòng say thế mà còn chưa đủ hoàn mỹ thật không biết bài hát này hoàn chỉnh quay xuống nên có bao nhiêu ônu nhiều khiến người ta say mê di cha gật đầu nói không có vấn đề có điều kiện gì a nhưng dựa vào mức độ cao một ký tên nghiêm khắc nhất hiệp nghị bà mất đương nhiên cùng lúc đó cũng cho bọn hắn cao hơn trả thù lao di cha nghĩ nghĩ nói không có vấn đề trong vòng giải trí nhiều nhất chính là có tài lại thất ý người đại khái trong một tuần liền có thể cho người tìm đủ ngay vậy diệp dư cười nói xác thực tại làng giải trí phát triển thực sự quá dựa vào kỳ ngộ tiểu dư ngươi dự định đầu tư bao nhiêu di cha đã hỏi tới đầu tư vấn đề diệp dư suy tính g i ớ i nói nếu như hết thẻ thuận lợi đại khái hai năm trăm vạn ta lần trước sớm lanh tiền nhuận bút tương đương với tháng chín tích lũy lại thêm mười một gỗ nợ n cái kia bộ phận bởi vậy tháng này chỉ có hơn hai mươi trời tiền nhuận bút đại khái chỉ có tám trăm vạn tả hữu lại thêm tay ta đầu còn có hơn hai trăm vạn ta có thể ra một nghìn vạn g i vẻ trong nhà xưởng in ấn tổng tư sản một nghìn vạn tả hữu chỉ toàn tư sản đại khái tại tám trăm vạn lại sử dụng nhà dưới bên trong tiền tiết kiệm cùng kéo dương lục nhập bọn liền đụng cái hai nghìn năm trăm vạn cả đi ba người không lời hơn hai mươi trời tiền nhuận bút tám trăm vạn thế mà còn là chỉ có hơn sáu trăm vạn tiền nợ liền mức được bản thân nhà sơn cùng thủy tờ ân lờ muốn làm mình có diệp dư cái kia viết tiểu thuyết bản sự chỉ sợ hơn nửa tháng liền có thể trả sạch bất quá đối với diệp dư như thế có thể kiếm tiền dị cha hà mẫu vẫn rất cao hứng nếu như vậy nữ nhi theo hắn mới sẽ không qua không được khá diệp dư nói tiếp mặt khác ta cho ngài năm cổ phần làm trả t h ù lao như thế nào diệp dư biết năm cổ phần không ít vẹn vẹn hai năm trăm vạn sơ kỳ đầu tư năm liền giá trị một trăm hai mươi năm vạn chớ nói chi là có sự gia nhập của mình người ở bên ngoài xem ra là mình cùng tử chiêm hai người gia nhập cùng những cái kia kinh đ i ể n tác phẩm xuất bản công ty vốn cổ phần đem trên diện rộng trả giá viễn siêu hai năm trăm vạn tin tưởng tin tức nếu là chuyến đi nguyện ý hoa hai trăm năm mươi vạn thậm chí nhiều hơn tiền mua năm cổ phần có khối người mà chờ sau này công ty phát triển diệp dư tin tưởng cái này năm cổ phần giá trị chính là cái thiên văn sổ tự diệp dư là vì hà như mặt mũi mới đưa ra cho năm cổ phần dù sao cho mình nhạc phụ tương lai giao tiền lương hà như nhiều thật mất mặt nếu là đổi cái người xa lạ diệp dư khẳng định là trả tiền lương mà sẽ không cho cổ phần hắn đối hạ như trung quy là có chút khác biệt di tra cũng biết cái này năm cổ phần giá trị bao nhiêu sơ kỳ giá trị liền tuyệt đối vượt qua hai trăm năm mươi vạn hứa hồ nữ nhi lại không cùng hắn kết hôn diệp dư có thể xuất ra năm cổ phần mà không phải trả tiền lương đã là tương đương hiền hậu lại nói cho dù là thân huynh đệ cũng phải tính minh sổ sách ca đây không phải tổn thương cảm tình mà là vì tính toán rõ ràng để tránh lấy sau đó phát sinh tranh chấp cái kêu mới là thật tổn thương cảm tình bởi vậy dì cha gật đầu nói đi tuy nhiên đem cái này năm cổ phần chuyển tới tiểu như tên xuống đi diệp dư mượn bảy trăm vạn cho hà gia có thể nói là hà gia đại ân nhân bởi vậy tại diệp dư cùng hà như kết giao bên trong hà như vị trí địa vị thật sự là quá yếu thế tuy nhiên dì cha đem công ty quản lý tốt có t dù sao trong đó một phương nếu là quá yếu thế cái kia tình cảnh của nàng liền hoàn toàn quyết định bởi tại một phương khác thái độ diệp dư cũng không nghĩ tới những này nhưng cổ phần là cho gì cha vẫn là cho hà như cũng không có gì khác biệt liền đồng ý ngược lại là hà như đưa ra ý kiến phản đối nhưng gì cha kiên trì nàng cũng đành phải chấp nhận ăn cơm trước lúc hạ như càng không ngừng cho diệp dư gắp thức ăn cái này khiến diệp dư có chút hoảng hốt mình kiếp trước là cô nhi bởi vậy làm người hai đời xuống tới tựa hồ ngoại trừ mẹ bên ngoài từ không có một cái nào nữ nhân vì chính mình từng làm như thế buổi chiều lại cùng dì cha nói chuyện một lát chuyện của công ty về sau diệp dư liền rời đi cơm nước xong suối lúc diệp dư cùng cha mẹ nói chuyện đàm diệp phụ diệp mẫu đồng ý đem s ư ở n g in ấn trình hợp tiến tân công ty lại từ ngân hàng tiền tiết kiệm bên trong xuất ra hai trăm vạn tả hữu tổng cộng một vạn cổ phần ghi tạc diệp dư tên dưới về sau diệp dư lại đi một chuyến dương lục nhà cùng dương lục cùng dương kiến huy trao đổi công ty thành lập sự t ì n h dương kiến huy quyết định xuất r a cố định tư sản cùng tiền mặt tổng cộng năm trăm vạn nhập cổ cổ phần cho dương lục mà dương lục cảm thấy chức nghiệp người quản lý là diệp dư tìm tác phẩm là diệp dư cung cấp công ty danh khí cũng phải dựa vào diệp dư khai hỏa có thể nói diệp dư người này khiến cho công ty cổ phần trên diện rộng tràn giá năm trăm vạn đại khái chỉ có thể giá trị mười phần trăm cổ phần bởi vậy chỉ chịu cầm mười phần trăm cổ phần mà dương kiến huy cũng biểu thị ra đồng ý không may chuyển được dương lục diệp dư chỉ phải đồng ý kết quả là diệp dư công ty liền như thế quyết định xuống Diệp Dư chương ầ m cố 85%, Dương Lục cầm cố cầm Hạ Như tám y tên thì đ mươi bảy thẩm phán đăng nhiều kỳ ngày đầu tiên đều thành phố thanh lý lượng tăng vọt tán thành nhưng mà cùng này tương phản chính là đều thành phố báo nhận được vô số độc giả nghi vấn cùng khiếu lại điện thoại uy đều thành phố báo sao thẩm phán đến cùng phải hay không diệp dư viết người nhà sẽ không phải ấn sai văn chương đi vị độc giả này thẩm phán đúng là diệp dư tiên sinh viết chúng ta đều thành phố báo tại in quá trình bên trong không có nửa điểm chỗ sơ xuất ngay cả một cái dấu chấm câu đều không đổi đó đem cùng sinh diệp dư mới tiểu thuyết giao ra vị độc giả này thẩm phán đúng vậy cùng sinh diệp dư mới tiểu thuyết đều thành phố báo sao nghe nói các ngươi cùng diệp dư trở mặt sau đó lấy không được mới tiểu thuyết liền lấy như thế cái đồ chơi đến lừa gạt chúng ta vị độc giả này chúng ta đều thành phố báo cùng diệp dư tiên sinh ở giữa hợp tác cho tới nay đều rất vui sướng lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xin ngài đừng nghe tin lời đồn mặt khác thẩm phán đúng là diệp dư tiên sinh viết uy đều thành phố báo sao nghe nói diệp dư cùng các ngươi trở mặt cho nên tùy tiện mù viết thiên tiểu thuyết cho các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút lấy được diệp dư thông cảm để cho chúng ta đọc giả sớm ngày nhìn thấy diệp dư mới tiểu thuyết mà không phải như thế cái xem không hiểu đồ chơi nếu không ta muốn lui mua vị độc giả này chúng ta đều thành phố báo cùng diệp dư tiên sinh ở giữa hợp tác cho tới nay đều rất vui sướng lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn bởi vậy thẩm phán tuyệt đối không thể là diệp dư tiên sinh mù viết trong đó tất có t â m ý s i n ngài đừng nghe tin lời đồn đều thành phố báo sa thẩm phán viết rất khá ủng hộ vị độc giả này chúng ta đều thành phố báo cùng diệp dư tiên sinh ở giữa hợp tác cho tới nay đều vô cùng a người nói cái gì ta nói thẩm phán viết rất khá a nó nghệ thuật giá trị hơn xa tại cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian cùng tiếu ngạo giang hồ cảm ơn vị độc giả này để báo cũng cảm ơn ngài cho tới nay đối cùng sinh diệp dư cùng chúng ta đều thành phố báo ủng hộ ồ ồ ồ ta thật sự là quá cảm động diệp dư bản này thẩm phán vừa ra lập tức đem sở hữu truyền thông đều động cái này cái này đây rốt cuộc là não loại nào a đây quả thật là ngươi mới tiểu thuyết cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra các truyền thông phản ứng đầu tiên cũng là bản này thẩm phán không phải diệp dữ viết nhưng thông qua đủ loại con đường hiệu do một fan về sau phát hiện bản này thẩm phán thật sự chính là diệp dữ viết đều thành phố báo ngay cả cái dấu chấm câu đều không sửa trước qua như g thẩm phán cũng tại Mi blog đồng bộ đăng nhiều kỷ, chẳng lẽ hảo cũng đồng đăng Có blog tại lẽ bộ kỳ, khả lẽ bị trộm hay sao? có, có n chuyện như thế tụ cùng một chỗ, liền không khả năng g hai thế chỗ, khả Bởi tụ một trộm nít. là vậy bản này thẩm phán quả này phán thiên chân thẩm thật, vấn n phần hơn Như sát, trăm trăm diệp là dư viết.、Như、vậy, v đề tới ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào là phát huy thất thường vẫn là nói đ ả o cái hố to chờ người nhạy vào đi Kết quả là, các truyền thông mê mang. Chúng ta hiện tại quả là, làm các Chúng mang. hiện nên mê người nha tìm người viết t hay viết như thế thiên đồ chơi đen hắn hết thời a lại thuận tiện đem gian lận cánh cửa lấy ra xào một xào về một vào n ồ i a lại có một số nhỏ truyền thông lựa chọn rất hắn thiên tiểu thuyết này tất có thâm ý sau đó thử bắt đầu phân tích thẩm phán mà phần lớn truyền thông thì lựa chọn bảo trì trung lập thẩm phán đăng nhiều kỳ ngày thứ hai đều thành phố thanh lý lượng sụt giảm tứ tẳng đều thành phố báo nhận được nghi vấn cùng khiếu nại điện thoại càng nhiều diệp dư m i t r l o g bên trên cũng khắp nơi là một mảnh k ô n g hiểu thanh âm nghi ngờ thậm chí rất nhiều người hoài nghi diệp dư có phải hay không bị trốn n í mà lần này diệp dư kịp thời tiến hành đáp lại ta mịt do blog không có bị trúng ít người nhìn đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ nội dung cũng cùng mịt do blog bên trên thẩm phán là ta rất hài lòng một bộ tác phẩm hy vọng mọi người có thể xem thật kỹ số g ư ớ i cẩn thận phẩm vị ý tứ của nó mà lựa chọn bảo trì trung lập truyền thông b i ế n ít lựa chọn hát diệp cho truyền thông trở nên nhiều hơn đương nhiên cũng có số ít truyền thông bắt đầu mơ hồ xem h i ể u thẩm phán ý tứ lập tức dọa đến một cái giật mình c ù n sinh diệp dư thiên tiểu t u y ế t này há lại chỉ có từng đó là hướng viết thay cửa mỡ pháo mà thôi à mà lại thiên tiểu t u y ế t này nghệ thuật giá trị quáo rất có thể đem chấn động văn đàn. kết quả là bộ phận này truyền thông nội vàng đứng ở diệp dư một bên bắt đầu phân tích lên thẩm phán tới nhưng dù sao không đủ quyền uy bình luận thảo luận bọn hắn mù xả đã ạ có nói bọn hắn phân tích thật tốt có nói nghe phân tích về sau vẫn là không thế nào nhìn h i ể u cũng có lướt sóng m i c r o block biên tập chỗ phó chủ biên tần n h a i nhìn lấy đang xem văn án tổng biên tập t r ư ơ n g nào trao phúng nói ra tổng biên tập đây chính là cuồng sinh diệp dư mới tiểu thuyết tuy nhiên hắn hai ngày trước nguyệt khảo viết văn không có khóa cánh cửa cùng ca khúc mới a e no t a lòn e coi như không tệ nhưng bản này thẩm phán thế nhưng là thật to không được a phá thành mặt nhỏ ngươi khẳng định muốn đem chú toàn áp trên người hắn phải biết tuy nhiên b i ế t thay cánh cửa ta n vỡ nhưng còn có cái chứng cứ vô cùng xác thực gian lận cánh cửa à. t r ư ơ n g đào s ư ơ n g sở nâng lên đầu nói ngươi nhìn không h i ể u thẩm phán thần ngai cũng là s ư ơ n g sở nói xem h i ể u thẩm phán ý của ngươi là nói ta nhìn không h i ể u thiên tiểu thuyết này t r ư ơ n g đào cười ha ha nói người trẻ tuổi lại nhiều tích lũy dấu chấm lịch đi về phần thiên tiểu thuyết này như thế nào qua mấy ngày ngươi sẽ biết nói xong nhìn không được lại cười lên ha hả nhìn lấy chương đào này tấm vẻ hoàn toàn tự tin tần ngai tâm lý có chút bất an chẳng lẽ bản này hoang đường mà phá thành mày nhỏ dưới cái nhìn của chính mình loạn thất bát ao đơn giản nói gì không hiểu thẩm phán thật là thiên rất ưu tú tiểu thuyết thẩm phán đăng nhiều kỳ ngày thứ ba đều thành phố thanh lý lượn g lại ngã hai tầng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng các độc giả bắt đầu chia hóa thành hai thái cực trận danh một bộ phận độc giả cho rằng thẩm phán là kinh đ i ể n chi tác là một bộ đem theo nhân loại văn minh c h u y ể n thừa đi xuống tác phẩm có được rất cao nghệ thuật giá trị mà càng nhiều độc giả lại cho rằng t i ê n tiểu thuyết này nói gì không hiểu diệp dư phát huy thất thường hô hào diệp dư một lần nữa lại viết một quyển tiểu thuyết mà các truyền thông cũng đ có truyền thông đen hắn hết thời có truyền thông đem gian lận cánh cửa một lần nữa lấy ra bắt đầu lẫn lộn có truyền thông nói diệp dư phát huy thất thường hy vọng diệp dư đừng có lại đăng nhiều kỳ thẩm phán một lần nữa bản sao nó tiểu thuyết của hắn tỷ như võ hiệp có truyền thông bảo trì trung lập có truyền thông ủng hộ diệp dư phân tích thẩm phán muốn biểu đạt ý tứ gọi hắn là nghiêm túc trong văn học kinh điện chi tác bởi vì đều không đủ quyền uy, các truyền thông các chấp nhất nói tranh luận không nghỉ đều có các người ủng hộ thẳng đến xế chịu lúc nhân dân trên mạng xuất hiện hai thiên văn chương ngày nay buổi sáng từ diệp sơn là trong nước đ đã từng viết quá nhiều bộ phản ứng xã hội hiện trạng tiểu thuyết gây nên qua rất náo động lớn nhận qua bộ văn hóa bộ trưởng nhiều lần độ cao t h án g dương cầm qua giải thưởng cũng không biết bao nhiêu mà đếm có thể nói là tại văn đàn dậm chân một cái đều muốn d â n phát chấn động buổi sáng hơn mười giờ từ diệp sơn đi ra thư phòng nhìn lấy chính trong phòng khách chơi game tôn tử từ nhạc thiên có chút bất đắc dĩ mình là trong nước đứng đầu nhất tác gia một trong mà mình cháu trai này cái gì cũng tốt làm người sáng sủa hài hước thiện lương mà lấy giúp người làm niềm vui nhưng hết lần này tới lần khác cứ ưa thích chơi game tuy nhiên tiểu từ này trò chơi giống như chơi đến rất tốt nhưng chuyện này là sao a hiện tại năm thứ tư đại học còn có hơn nửa năm liền muốn tốt nghiệp thế mà còn tại cả ngày chơi game đơn giản không làm việc đàng hoàng mình cũng giáo hân qua hắn mấy lần nhưng bình thường đều rất nghe lời tô n tử đối với chuyện này lại dị thường ngoan cố ai nói cũng không nghe sợ cùng mình thương yêu nhất tôn tử chơi cứng từ diệc sơn khuyên mấy lần vô hiệu về sau cũng đã rất ít nhắc lại nghĩ đến chờ tiểu tử này bước vào xã hội về sau tự nhiên là sẽ tỉnh ngộ gặp từ nhạc thiên cũng không có đang chơi tức thời đối chiến trò chơi từ diệc sơn hướng hắn quất lên tiểu thiên từ nhạc thiên hai phía dưới hai nghe chuyển đầu cười nói ra ra tiểu thuyết của ngươi viết xong、ừ. ồ từ d i ệ p sơn mỉm cười nói đem không có khóa cánh cửa cho ta xem một chút đã sớm biết ra ra bế quan sau khi ra ngoài sẽ muốn nhìn từ nhạc thiên bởi vậy sớm liền đưa nó in chạy trầm đến trở về phòng cầm trồng tư liệu về sau quất ra không có khóa cánh cửa một bên đưa cho từ diệc sơn vừa nói rất đặc sắc hai ba phút về sau từ diệp sơn xem hết điểm điểm đầu nói không tệ rất không tệ đ o ạ n thiên tiểu thuyết bây giờ văn đàn ta lão lưu tiểu trần ba người mức độ cùng sức ảnh hưởng đều không khác mấy không có tuyệt đối lãnh tụ nhưng các ngươi thế hệ này diệp dư tiểu hữu rất có tiềm lực ta nếu không có liệu sai chờ hắn trưởng thành về sau hắn sẽ trở thành trẻ tuổi một đời văn đàn lãnh tụ đem hắn mới tiểu thuyết cầm cho ta xem một chút tựa như là gọi thẩm phán a ừ g ọ i là thẩm phán nói từ nhạc thiên liền đem trong tay ba phần đều thành phố báo đưa cho từ diệp sơn đồng thời có chút trần chờ nói ra bất quá ta không thế nào nhìn hiệu thiên tiểu t u y ế t này hiện tại trên mạng vô luận là độc giả vẫn là truyền thông đều tranh cãi ngất trời các chấp nhất nói có nói nó tốt cũng có nói nó kém tuy nhiên nói nó kém nhiều người chút từ diệc sơn hơi kinh ngạc mình cháu trai này tuy nhiên đối trò chơi có gần như ngoan cố nhiệt tình nhưng cũng không có nghĩa là hắn bất học vô thuật tại mình hôn n ú c dưới mình cháu trai này cũng là nhìn không ít sách thế mà không thế nào nhìn hiểu mang hiệu kỳ tâm tư từ diệc sơn nhìn lên diệp dư thẩm phán 6, tổng cộng 6 hơn ngàn chữ. từ diệc sơn thấy rất chân thành có khi thậm chí càng quay đầu lại nhìn nhìn lại đến một giờ chiều lúc từ diệp sơn mới thất vọng mất mát vông xuống tờ báo trong tay trong lúc đó ngay cả tôn tử gọi hắn ăn cơm đều bị hắn cự tuyệt nhìn thấy ra ra xem hết từ nhạc thiên không khỏi hỏi ra ra thế nào thiên tiểu thuyết này đến cùng là tốt vẫn là kém từ diệp sơn không có trả lời từ trong túi lấy ra điện thoại di động bấm mã số đi qua u i lý tổng biên tập sao từ lão n g à i khỏe chứ xin hỏi có chuyện gì không đáp ứng các ngôi ư nhà xuất bản tiểu thuyết có thể muốn rời lại thật sự là không có ý tứ ngài nói gì vậy ngài có thể đáp ứng chúng ta nhà xuất bản đã là vinh hạnh của chúng ta chỉ hoãn cái gì hoàn toàn không sao bất quá ta muốn hỏi hạ là từ lão ngài là thân thể có việc gì sao dù sao loại sự tình này đối với ngài tới nói là vô cùng ý thấy thân thể ta không việc gì kỳ thực tiểu thuyết cũng đã viết xong a tiểu thuyết đã viết xong vậy ngài cái này nhìn diệp dư tiểu hữu thẩm phán ta thật sự là không mặt mũi nào đem tiểu thuyết phát biểu đi ra ta cần lại sửa chữa sửa chữa ở một bên từ nhạc tiên đều nghe được sợ n g â y người bản này thẩm phán có tốt như vậy mà lại ra ra đây cũng quá bằng thẳng đi bất quá mình bội phục nhất ra ra không phải liền là điểm này sao chương tám mươi tám nhân dân lưới thẩm phán quyền uy không thể kháng cự tác giả từ diệp sơn gần đây có cảm giác tại trên xã hội tồn tại một số kẻ yếu khó mà tố oan bất công tình huống viết một bản có quan hệ cường quyền áp bách cá nhân tiểu thuyết nguyên bản tự giác viết không tệ thẳng đến nhìn thấy diệp dư tiểu h ư u thẩm phán mới phát giác mình có thật nhiều không đủ rất nhiều độc giả xem không hiểu thẩm phán kỳ thực cũng là tình có thể hiểu bởi vì nó là một thiên biểu hiện chủ nghĩa tiểu thuyết dài tại cá nhân ta xem ra cho dù tính cả quốc ngoại văn học diệp dư tiểu hữu bản này thẩm phán cũng là biểu hiện chủ nghĩa liên phong chi tác như vậy như thế nào biểu hiện chủ nghĩa Biểu hiện chủ nghĩa, là tại á tác c cường cảm, coi thức thực cùng chiếu gia thông tượng thường thường tượng điệu biểu hiện nội tâm tình cảm, mà coi nhẹ đối miêu tả đối tượng hình thức mô tả. bởi vậy, thường thường biểu hiện là đối hiện qua hóa. tâm tình tả tả, t phẩm nhẹ hình mô vận mà là vẹo vậy, thẩm phán bên trong diệp dư tiểu hữu một mực đang ám chỉ chính là pháp ở khắp mọi nơi pháp mà cái này pháp lại không chỉ có chỉ pháp luật mà là xã hội cường quyền dư luận lực lượng mấy người hết thẻ siêu việt cá thể mà tồn tại xã hội lực lượng tại ca ba mươi tuổi sinh nhật ngày đó sáng sớm hắn vô duyên vô cớ bị bắt hắn xác định đây là một sai lầm một cái thiên đại trò đùa hắn muốn chứng minh mình bị bắt thuần túy là một đợt hiểu lầm nhưng bên người tất cả mọi người lại đều đối pháp tin tưởng không nghi ngờ đây là một cái tại pháp uy hiếp hạ lên diễn có cố định kết cục cố sự hắn tích cực làm sáng tỏ nhiều mặt bước đầu nhưng thủy trung không thể thoát khỏi pháp hệ thống tại pháp bóng tối bao phủ dưới tất cả nỗ lực đều tan thành bằng nước pháp là bị tội hấp dẫn tới không có nguyên do lại yêu cầu tuyệt đối phục tùng một khi khai thẩm tất nhiên có tội vì cái gì bởi vì mọi người cố định tư duy hình thức tuy nhiên thẩm phán vẫn chưa x o n g kết nhưng ta biết ca cuối cùng khẳng định là bị xử tử bởi vì ta cho rằng đây chính là diệp dư tiểu hữu muốn biểu đạt đồ v ậ t t ạ i xã hội trước mặt cá nhân lộ ra bất lực mà cô đơn cường đại xã hội lực lượng cùng cố định tư duy hình thức ư ớ c t h ú c mọi người tư tưởng cùng hành vi mà cá nhân tự tin phản kháng lại có thể tiếp tục bao lâu đâu phát tại ca trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được nơi đây vì một đống lớn cụ thể phân tích lại liên tưởng đến diệp dư tiểu hữu trong khoảng thời gian này tình cảnh ta cho rằng hắn là đang mượn bản này thẩm phán lên án Lên Lên thiên án án cái cái cái kia gì? phô đị gần đoạn thời gian đến nay cái kia phô thiên cái địa hắc hải chính là xã hội lực lượng áp bách cá nhân trần trụi ví dụ còn lên án cái gì lên án quyền uy cái gì quyền uy giáo sư quyền uy tiếu ngạo giang hồ loại hình tác phẩm chỉ là chút dễ bán sách có lẽ có thể khúc xạ một cái tác giả nhân phẩm tuy nhiên trong mắt của ta cũng không đủ nhưng là ta không tin có thể viết ra thẩm phán dạng này khảo tra nội tâm tác phẩm người lại là một cái bởi vì hư vinh mà nguyệt khảo gian lận người vì thế ta đặt đ i ề tra xét chút tư liệu phát hiện cái kia bắt lấy diệp dư tiểu hữu gian lận giáo vụ sử chủ nhiệm t h n g cung diệp dư tiểu hữu có quá nhiều lần xung đột quan hệ ác liệt như vậy cái này giáo vụ sử chủ nhiệm cái gọi là diệp dư gian lận ngôn luận nó quyền uy tín h thật đáng giá tin tưởng sao trận này từ giáo sư quyền uy tính cùng truyền thông phô thiên cái địa đưa tin tạo thành thẩm phán thật công chính sao thuận tiện n h ấ t lên chính là những cái kia biết rõ việc này lại ra vẻ không biết các truyền thông các người lương tâm sao mà yên t ĩ n h được các người nhất thời ngôn luận sớm rồi điểm kích có h c nhân khí cùng lưu lượng cũng cao nhưng các ngươi như biết các ngươi kém chút hủy nước ta văn đản tương lai niềm hy vọng ta hy vọng có quan hệ bộ môn có thể tham gia điều tra đưa ta quốc văn đản tương lai hy vọng một cái thanh bạch tri thân nay thiên văn chương vừa ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn s a o âm thanh từ diệp sơn là ai trong nước đứng đầu nhất ba đại tác giả một trong tại không có văn đàn lãnh tụ hiện tại hắn cùng hai người khác chính là trong nước văn đàn q u y ề n uy mà hắn thế mà ủng hộ thẩm phán xưng ơ tác phẩm của mình nguyên bản tự giác viết không tệ thẳng đến nhìn thấy diệp dư tiểu hữu thẩm phán mới phát giác mình có thật nhiều không đủ cái này cái này đây quả thực điếu tạc thiên a văn chương vừa phát ra liền được nhân dân lưới bỏ vào trang đầu tân văn chỗ mà đám dân mạng bình luận cũng theo nhau mà đến khóc lớn ba vạn trận chắc không được xem không hiểu nguyên lai、like、là biểu hiện chủ nghĩa tác phẩm a n hại ữ vị ta tự biết mạnh liệt yêu cầu có quan hệ bộ môn tham gia điều tra diệp dư gian lận sự kiện thu cầu xã hội lực lượng đối với cá nhân áp bạch ta hiện tại loại sự tình này nhiều lắm đoạn thời gian trước không phải có cái tân văn ả Một nam tử n nhất, nhất ta ta đối với diệp dư cái này văn đàn nhân tài mới nổi ta cho tới nay đều là rất thưởng thức có chút độc giả có lẽ có ấn tượng ta từng đối với hắn mộng giang nam hôn nha tận làm qua một lần l ợ i bình mà lần này ta lại một lần thấy được một bộ không tầm thường tác phẩm thế nhân đều nói khó khăn tạo nên anh hùng ta là tương đối tán thành điểm này ta nghĩ chính là trận này tin tức truyền thông nhóm đối với diệp dư thẩm phán dẫn đến hắn viết ra bản này thẩm phán đang nhìn thẩm phán lúc ta t r ồ n g cho rằng diệp dư giảng chính là xã hội lực lượng đối cá nhân áp bách nhưng ta cũng không cho là như vậy trong mắt của ta diệp dư ngay từ đầu có lẽ là tại viết cái này nhưng về sau hắn là đang giảng giải càng thêm khắc sâu độ vật chính như rất nhiều vĩ đại tác phẩm khởi nguyên từ tác giả tự thân cảm thụ cuối cùng lại siêu thoát tại tác giả tự thân tại diệp dư bức giới tội cảm giác thống khổ cùng từ ta tồn tại là chặt chẽ tương liên tội cảm giác là cá thể tính chỉ có làm cái người ý thức được từ ta tồn tại cũng bắt đầu điều tra từ ý nghĩa sự tồn tại của ta lúc tội cảm giác mới có thể tự nhiên sinh ra bị bắt khiến cho ca từ một cái bị tự thân thân phận địa vị các loại thế tục cấm lệnh buộc chặt lấy người biến thành cái chỉ chú ý đơn thuần sinh hoạt chú ý từ tự do của ta người cuộc sống của hắn biến thành cái tuần hoàn càng đổi tìm sinh hoạt chân đế tội của hắn cảm giác liền càng sâu sắc hắn liền càng chú ý sinh hoạt bản、thân. c a miễn là còn sống một ngày c a tội liền sẽ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi bởi vậy một khi khai thẩm tất nhiên có tội vì cái gì bởi vì lý trí lý trí một khi có tác dụng tội liền sinh sôi cái này chồng tội cũng không phải đám người bình thường trên ý nghĩa giết người cướp bóc là từ bị nhắc nhở phạm tội một khắc kia trở đi lý trí điên cuồng vận chuyển dựa theo người mình cho rằng là chính xác phương thức đi kiểm nghiệm hết thể hành động tội bởi vậy lan tràn nhân loại thường thường quá cao tính ra tự thân cho rằng không hướng không t h ă n g lý trí dù n g tư duy lo di phương thức làm như có thật chế tạo ra một hệ liệt tiêu chuẩn chuẩn tắc mấy người quy tắc tính đồ vật ý đồ đem cả nhân loại sinh hoạt cùng người bản thân đều đặt vào cái này lo di vật trong thành báo tiếp nhận thẩm phán pháp hoặc quyền lợi chính là cái này một sáng tạo vật một trong nhân loại mỗi một cái cá thể tại khác biệt tầng diện tham dự vào vận dụng lý trí chế tạo cái gọi là quy tắc bàng đại công trình bên trong kỳ thực mình ngay tại chế tạo tội tội ác là mỗi từng cái thể p h ạ m vào mà nhân loại vĩ đại lý trí chậm chạp vô pháp ý thức được điều này nhân loại tình cảnh cùng vận mệnh không khỏi tự mình quyết định thường, thường bị bao phủ tại nhân loại sáng tạo vật tự thân vận hành cũng á cá thái, thoát i đối nói phải loại thiết cười loại mới tội. này trồng đối cá thể mà nói không phải bình thường trạng thái, nhưng thật ra là nhân loại cho mình thiết kế buồn đường nó, nhân mình chân chính mà là thể thật tử, thể ra ra cho chỉ có có c kế bị bị xử bởi vậy thẩm phán tuy nhiên vẫn chưa x o n g kết nhưng kết cục khẳng định là ca bị xử tử ca vắt hết ó c muốn làm thanh mình phạm vào tội gì ý đồ vì chính mình thoát tội không thể làm gì chịu chết đều chẳng qua là tội phạm ba nhân loại mình dạng cho mình nghe hài hước hoặc ngụ nôn cố sự đương nhiên ta cũng không phải là đang nói diệp dư tại tự nhận gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa chân thực tính ta vừa rồi cũng đã nói thẩm phán bên trong tội cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tội cho nên mời truyền thông các bằng h ữ u không cần cắt câu lấy nghĩa bởi vì các truyền thông thẩm phán mà động bút viết phía dưới thiên tiểu thuyết này cuối cùng lại siêu thoát ở đây đối với nhân loại tự do ý chí tiến hành một lần khắc sâu thăm dò đây là ta hiểu thẩm phán bản này sau tại từ diệp sơn xuất hiện văn chương bắt đầu vừa phát ra liền tại dân mạng bên trong nhấc lên cự đại gần sóng cùng là trong nước đứng đầu nhất ba đại tác giả một trong cùng là cho rằng thẩm phán là bộ kinh điện chi tác quan điểm lại là hoàn toàn khác biệt một cái cho rằng ca vô tội một cái cho rằng ca có tội không phải bình thường trên ý nghĩa tội một cái cho rằng là xã hội lực lượng đối cá nhân áp bách một cái cho rằng là đối với nhân loại tự do ý chí thăm dò một cái cho rằng diệp dư tại lên án các truyền thông thẩm phán một cái cho rằng diệp dư về sau lại siêu thoát nơi này duy nhất giống nhau đại khái chỉ có ba điểm một ca cuối cùng đem bị xử tử hai ủng hộ diệp dư kết cục đau thương nhìn tiêu đề còn tưởng rằng là hát diệp cho nhìn toàn văn mới biết được là ủng hộ diệp dư bất quá trần giáo sư giảng đồ vật ta không phải rất rõ ràng ấy ta đối với ngươi kết cục đau thương tại nhân loại tự thân cấu dựng lên quy tắc hệ thống d ư ớ i không ai có thể trải qua được lý trí tự mình khảo tra bởi vậy lý trí một khi có tác dụng tội liền sinh sôi trần giáo sư cho rằng diệp dư đã vượt ra các truyền thông thẩm phán đối với nhân loại tự do ý chí tiến hành thăm dò đơn giản điểm g i n g đúng vậy tại thăm dò người cùng thế giới quan hệ trong đó bản địa khu lão đại một khi khai thẩm tất nhiên có tội từ lao cùng trần giáo sư tuy nhiên đều cho rằng như vậy nhưng hai người cái nhìn hoàn toàn khác biệt đây từ lao cho rằng là bởi vì cá nhân tại cường đại xã hội lực lượng trước mặt quá mức bất lực như phủ du lây thụ nói đơn giản một chút đúng vậy hoan u ổ n g nói ngươi có tội ngươi chính là có tội mà trần giáo sư lại cho rằng là bởi vì không ai có thể trải qua được tự thân lý trí thẩm phán lý trí một khi có tác dụng tội liền sinh sôi nghĩa quân đậu phộng ngay cả bình luận đều xem không hiểu ta đi xem thẩm phán có phải hay không không có chút nào hy vọng đông tây nam bắc diệp dư đ â y là văn đàn lãnh tụ thiết tấu a ra sức 89. từ ư n t từ diệp sơn cùng trần ngạn lâm mang đầu các chồng có lẽ có tên hoặc vô danh tác giả bình luận g i nhà tư tưởng triết học g a các loại nhảy ra ngoài phát biểu ý kiến của mình Có ủng hộ từ diệp sơn cách nhìn cho rằng diệp dư là tại lên án xã hội lực lượng đối cá thể áp bách có thì ủng hộ trần ngạn lâm cách nhìn cho rằng diệp dư siêu thoát ở đây là tại tiến hành nhân loại tự do ý chí thăm dò thậm chí còn có một bộ phận người đưa ra thẩm phán là đối thẩm phán bản thân thẩm phán diệp dư khốn cảnh đúng vậy người hiện đại khốn cảnh luận xã hội cường quyền cùng cá nhân quan hệ trong đó người cùng thế giới quan hệ trong đó luận nhân loại tự do ý chí bút có thể giết người dư luận lực lượng sức ảnh hưởng trong lịch sử những cái kia chết bởi xã hội lực lượng hạ hy vọng từ thẩm phán nhìn ta quốc pháp trị vấn đề tội cảm giác cùng tự mình tồn tại quan hệ trong đó duy nhất giống nhau chính là bọn hắn cho rằng thẩm phán là biểu hiện chủ nghĩa tiểu thuyết điên phong chi tác tác giả diệp dư tuyệt không có khả năng là một cái sẽ nguyệt khảo gian lận người yêu cầu có quan hệ bộ môn tham gia điều tra gian lận cánh cửa c h â n tướng toàn bộ văn đàn người có phân lượng đều đứng ra yêu cầu có quan hệ bộ môn tham gia điều tra còn đến mức nào lại thêm cái kia sôi trào dân ý ngày kế tiếp trung ương lập tức như vậy sự tỉnh tổ chức hội nghị khẩn cấp bởi vì một lần nguyệt khảo gian lận sự kiện mà kinh động trung ương diệp dư lại khái xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thẩm phán đăng nhiều kỳ ngày thứ t đều thành phố thanh lý l ư ợ n g bạo tăng gấp đôi lão bản đến phần đều thành phố báo một cái đeo bọc sách hải tử một bên từ trong ví tiền quốc gia trương ngũ nguyên tiền giấy vừa nói không có ý tứ đều thành phố báo bán xong báo chí đình lão bản một mặt c ư ờ i khổ đây đã là hắn hôm nay thứ hai trăm bốn mươi mốt lần nói như vậy cái gì hải tử lấy tiền động tác lập tức trì trệ không có đều thành phố báo ngươi mở cái gì báo chí đình n a ngay vậy báo chí đình lão bản đành phải giải thích nói đoạn trước thời gian rất nhiều độc giả đều nói cùng sinh diệp dư mới tiểu thuyết quá rắc rưởi đều thành phố thanh lý số lượng nhiều giảm ta hôm nay liền đi vào ít hải tử lập tức biễu m ô i một cái nói những người k i a biết cái gì giống thẩm phán cái này t r ồ n g biểu diễn chủ nghĩa tiểu thuyết điên phong c h i tác bọn hắn đương nhiên xem không hiểu lạc không học thức thật đáng sợ lần sau nhớ k ỹ nhiều tiến điểm đều thành phố báo a nói xong đem túi tiền bỏ vào trong túi sách dám t ô i quay người lại đeo bọc sách đi lão bản ở phía sau lập tức lau mồ hôi hải tử là biểu hiện chủ nghĩa không phải biểu diễn chủ nghĩa lão bản đến phần đều thành phố báo không có ý tứ đều thành phố báo bán xong nhìn lấy thanh niên trước mặt báo chí đình lão bản thứ nhì bốn mươi hai lần nói ra tăng ất tại sao lại không có Ta đưa ề u chạy c á mắt nhìn thanh niên rời đi lão bản thở dài một tiếng chuyển đầu hướng bên cạnh chính nhìn lấy thẩm phán lao hữu hỏi lao ly a ngươi là đại học giáo sư kiểu đạo lý nhiều ngươi nói một chút vì vậy gì cái nhiều người như vậy đến mua đều mua thẩm à là là vào là n Trong bọn hẳn không cũng chính là cân nhắc đến nhắc cười cười, nói, chính là bởi vì xem không hiểu, cho nên muốn h phố họ hiểu hiểu, cho h số báo. bởi Lao tuyệt Ta ít. Kết t đều điều quả đầu, mua. ấy, đại đa đi. đi mới ai? cười cười, Lý xem xem vì phán đăng nhiều kỳ ngày thứ năm thẩm phán hoàn tất đều thành phố thanh lý lượng lại t r ư ớ n g l ụ c thành văn đàn bởi vì thẩm phán tranh luận đến càng hung thậm chí ngoại trừ từ diệp sơn cùng trần ngạn lâm bên ngoài trong nước văn đàn trong ba bá chủ một vị khác đã phong bút tám năm lưu hóa phong cũng đứng dậy phát biểu cái nhìn của mình mà cái này vẹn vẹn, vẹn văn đàn cùng, cùng là một ngày này đề tài càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu từ thẩm phán rộng khắp kéo dài đến các t r ồ n g xã hội vấn đề tỷ như công kiểm pháp cơ quan chấp pháp vấn đề giáo sư đội ngũ cơ bản tố dưỡng vấn đề như thế nào hạn chế chính phủ quyền lực vấn đề tin tức truyền thông quy phạm hóa vấn đề chờ một chút có thể nói từ diệp dư một thiên thẩm phán xuất phát toàn bộ xã sẽ hình thành một trận đại thảo luận ha ha vân hạc a ngươi nói cái này công kiểm pháp cơ quan mấy năm gần đây có phải hay không chấp pháp quá không cẩn thận rồi giống như thường thường có oan giả sai án cái gì ngươi không rõ ràng ngươi cũng không quan tâm quốc gia đại sự sao ai được rồi coi ta không nói ai hiện tại năm này đầu truyền thông thực sự quá phết lối muốn đen ai liền đen ai đều không có gì hữu lực luật lệ hạn chế bọn hắn a bạn học ngươi cũng cho rằng như vậy sao tới tới tới chúng ta hảo hảo nghiên cứu thảo l u ậ n dưới đầu tiên ngươi nhìn tại diệp dư thẩm phán bên trong có một câu nói như vậy ta nói cho ngươi chúng ta hiệu trưởng đúng vậy đồ cắt bã mấy năm gần đây thường thường ý hiếp nữ học sinh cái gì ngươi không tin tăng ấ t lao sư là người không phải t h á n h nhân bình quân đạo đức mức độ coi như so với những người khác chút cao nhưng có thể cao đi đến nơi nào đều kiếm miếng cơm ăn thôi lại không có quy định nói chỉ có thánh người mới có thể khi lao sư ngươi sao có thể như thế mê tín lao sư quyền đi đâu ngươi có nhìn qua thẩm phán sao cái gì ngươi chưa có xem diệp dư thẩm phán ngươi cũng chưa có xem được rồi được rồi ta cùng ngươi không có gì làm nói cùng lúc đó diệp dư cũng bị trong nước văn đàn tam cự đầu công nhận là là văn đàn tương lai lãnh tụ trong lúc nhất thời hắn đám f a n hâm mộ phân chấn không thôi đi tới chỗ nào đều ngẩng đầu đ ỡ ngực ngươi có thấy ai mười tám tuổi liền bị nhận định là văn đàn tương lai lãnh tụ sao ta thần tượng là được ngươi gặp qua mười tám tuổi liền viết ra biểu hiện chủ nghĩa tiểu thuyết điên phong c h i tác người sao ta thần tượng liền có thể ngươi gặp qua suất đạo nửa tháng liền đủng có mấy ngàn b ạ n f a n người sao không có ý tứ vẫn là ta thần tượng ca trong tay đại tác giả tác gia bên trong đứng đầu ca sĩ a cái này nói không phải ta ngậu g ô n g chứ cùng một ngày bữa sáng khấu khấu tân văn chạy ra tin tức ẩ m đại khái nội dung thì là văn vũ cao trung giáo vụ sử chủ nhiệm vương hồng đào hướng đẹp nữ giáo sư h à như nhiều lần cầu hái không thành liền thông qua nó nhậm chức nhà nước thành phố công thương cục phó cục t r ư ở n g thúc thúc vương v i ế n phong cố ý hướng h à như công ty của cha cung cấp tin tức giả gây nên nó quyết định biện pháp sai lầm công ty bị tổn thất trọng đại cuối cùng dẫn đến công ty đóng cửa cũng thiếu phía dưới hơn sáu trăm vạn nợ nần mà vương hồng đào thì thừa cơ để giúp chợ giải quyết nợ nần phương thức tiếp cận hạ như không khéo lại bị diệp dư đánh vỡ cũng gạch trần âm hư từ đó vương hồng đào ghi hận trong lòng, hai người kết phía dưới ngay kế tiếp vương hồng đào tại quảng bá sử dụng bên trên hướng diệp dư nổi lên bị diệp dư hóa giải về sau lại thông qua cùng vương viễn phong lợi ích liên quan sâu hơn nhà nước báo c h i ề u nhiều lần xấu hổ diệp dư nhưng lại bị diệp dư từng cái hóa giải nhiều lần trả thù lại đồng đều không được tay vương hồng đào đối diệp dư càng thêm cự thị rất cho tới hận thấu xương hoàn cảnh nghĩ đến diệp dư từng nói n g o a tại lần thứ nhất nguyệt khảo lúc thi được nghiên cấp tiền tăng giáp liền tự biên tự diễn vừa ra gian lận canh cửa lấy dấu tại trên người viên giấy vu h ã n diệp dư lấy giáo sư quyền ủy che đậy của chúng mà tại nội dung cụ thể bên trong còn giảng đến hạ như cha công ty đóng c Kỹ càng đến tựa hồ là người bị hại bản thân chính miệng g i ả n thuật đầu này tin tức ngầm vừa ra lập tức nhận được đại lượng bình luận cũng bị rộng rãi dân mạng thọt tới đứng đầu tin tức vị trí không vì thiên hạ ngoa tảo nguyên lai、like、là dạng này cái này cho chết vương hồng đảo yêu cầu có quan hệ bộ môn tham gia điều tra thúc thúc hán vương viên phong hạ cấp tiểu quái đ ầ u đen rau uống thật hay giả chờ ta trở lại v ớ i ngươi hà như cha công ty đóng cửa quá trình thật sự là quá tường tận không giống như l à biên giống như là người bị hại trần thuật lại thêm vừa đi tra dưới nhà nước thành phố công thương cục phó cục trưởng đúng là gọi vương v i ế n phong bởi vậy cái này tân văn rất có thể là thật tối thiểu trong mắt của ta là thật nguyên lai tưởng rằng vẹn vẹn bởi vì diệp dư tại quảng bá sử dụng bên trên để vương hồng đảo mất đi mặt mũi hai người mới kết phía dưới cựu đ o á n hiện tại xem ra giữa hai người cựu đ o á n sâu xa siêu chúng ta dự tính ở loại tình huống này dưới vương hồng đảo biết đạo diễn vừa ra gian lận cánh cửa cũng là có thể tưởng tượng tỉnh táo phân tích lâu như vậy hãy cho ta tại sao cùng bạo một câu chửi bậy vương hồng đảo thảo nên mã mê súng bắn nước nguyên lai gian lận cánh cửa là chuyện như vậy a lão sư bắt được diệp dư gian lận thuyết pháp cùng truyền thông phô thiên cái địa tuyên truyền tựa như là thẩm phán bên trong pháp đem diệp dư định tội có quyền uy tín mà chúng ta những n à y quần chúng thì giống như là ca bên người những người kia tại cố định tư duy hình thức dưới chúng ta cực ít có người sẽ đi hoài nghi lão sư tại vu hoan hãm hại học sinh nhưng suy nghĩ kỹ một chút lão sư vu hám học sinh gian lận loại sự tình này chẳng lẽ không khả năng phát sinh sao hoàn toàn có khả năng phát sinh thứ nhất không phải sở hữu lão sư đều phẩm n ư c cao thượng thậm chí có một ít lao sư có thể nói là đạo đức tố chất bại hoại thứ hai lao sư cùng học sinh quan hệ trong đó còn lâu mới có được như vậy thân mật thậm chí khả năng có cử oán nói một cách khác lao sư cũng không phải cha n g ư ờ i cũng không phải mẹ n g ư ờ i bằng cái gì đối n g ư ờ i tốt ma di a không biết thực hư không phát biểu ngôn luận chỉ hy vọng có quan hệ bộ môn tham gia điều tra ngày thứ năm hủy diệt chỉ cần có nhất định động cơ lao sư hoàn toàn có khả năng vũ hám học sinh r a lận chỉ bất quá loại sự tình này cơ hồ chưa từng xảy ra dù sao tại lúc bình thường dưới lao sư dù cho muốn chỉnh nghiên cứu học vân sinh cũng có là biện pháp nói ví dụ điểm danh trả lời vấn đề trước mặt mọi người phê bình gọi phụ huynh các loại căn bản không cần đến vu h á m gian lận một chiêu này cũng bởi vậy chúng ta tư duy hình thái không nghĩ tới gian lận cánh cửa khác một loại khả năng tính nhưng suy nghĩ kỹ một chút bình thường chiêu số đối diệp dư khẳng định vô hiệu hai người kết t h ù kết toán đã sâu vương hồng đảo muốn ra vu h á m gian lận loại phương pháp này có cái gì không thể nào Định điều Điều tính vật, mánh quan môn hệ tham vật, liệt tra. gia yêu cầu có bộ hai người bọn họ đúng vậy kẻ đầu tư h ạ i ta đoạn thời gian trước oan luồng d i ệ p dư nói vương hồng đào nhà giờ phút này vương viễn phong chính nhất mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon vương hồng đào thì rất là thấp thỏm ngồi tại đối diện mà vương hồng đào cha mẹ giờ phút này cũng gấp cao mày đầu bồi ở bên cạnh chương chín mươi ta lần trước hẳn là đã nói với ngươi không cần đi tùy ý t r e o chọc hắn ra hỏa này không dễ chọc vương viễn phong nhìn c h ầ m c h ầ m vương hồng đào nhìn trong chốc lát về sau mở miệng nói ra nhưng ngươi đây đem ta vào thai này ra thai kia sao vương hồng đào có chút oan thẩm sự tình cũng không phải hôm nay mới phát sinh trước đó ngươi không không có lên tiếng âm thanh sao hai ngày này nhìn thấy tình huống không đúng liền đến huấn ta rồi tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy nhưng hắn nhưng không dám nói ra đành phải cười ngượng ngùng vài tiếng nói thúc thúc việc này đúng là ta làm không đúng nhưng ngài nhìn chuyện này không đã phát sinh sao ngài nói hiện tại phải làm gì nói đến chỗ này vương hồng đào vội vàng lại nói mà lại thúc thúc ngài nhìn diệp dư tiểu vương bắt đản này phách lối như vậy hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt ta khấu khấu trong tin tức chạy ra tin tức cặn kẽ như vậy khẳng định là diệp dư cùng cái kia họ hà để lộ ra đi cái này còn chưa tính thế mà còn đem ngài kéo tiến bảo vương viễn phong phất phật tay cắt ngang vương hồng đào không kiên nhận nói ra làm sao bây giờ ta làm sao biết làm sao bây giờ chuyện bây giờ đều hắn mẹ không kiểm soát a nghe vậy vương hồng đào lộ ra rất kinh ngạc nói hắn chỉ là một một học sinh mà thôi à cho dù có chút danh khí nhưng ở hoa hạ còn có tiền cùng quyền ép không chuyện kế tiếp nghe được cháu của mình nói như vậy vương viễn phong lộ ra rất là thất vọng nói ra lúc trước ta cùng đại ca đại tẩu bỏ ra khí lực lớn như vậy để ngươi làm tới giáo vụ sử chủ nhiệm nhưng là đâu ngươi tại vị trí kia bên trên học đến cái gì đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ nữ người cùng ngươi kia đáng thương mặt n ũ i còn có vật gì khác sao nghe được thúc thúc tại cha mẹ mình trước mặt ngay thẳng như vậy m à hắn vương hồng đào lập tức cảm giác đến không còn mặt n ũ i rất mất thể diện vương v i ệ n phong nói tiếp đầu tiên tiểu tử kia không là có chút danh khí có lẽ một tháng trước hắn là có chút danh khí nhưng bây giờ đâu hiện tại hắn là trong nước số một danh nhân có được mấy ngàn vạn p a n ngươi xem một chút hiện tại bởi vì thẩm phán trong nước đều nhao nhau thành giặc gì thứ hai ta không phải chủ tịch quốc gia đại ca đại tẩu cũng không phải thế giới nhà giàu nhất áp xuống tới đừng nói là ta cùng đại ca đại tẩu liền xem như thị trường cũng đều không ép xuống nổi thở dài một tiếng vương cha mở miệng nói viết phong sự tình đều đến nước này lại nói sóng lớn cũng không có ý nghĩa gì ngươi hỗ trợ gọi điện thoại tìm xem người đi tiền không là vấn đề từ chúng ta tới ra ai cũng thế ta vận dụng chút tận tình tận lực chuyện lớn hóa n h ỏ đi tuy nhiên chuyện nhỏ hóa không là không thể nào ngoài ra ta cũng phải nhanh một chút thoát thân vương viễn phong thở dài một bên lấy ra điện thoại di động vừa nói sự tình lần này dù cho giải quyết ta sang năm thăng nhân cục trưởng cũng không có hy vọng ai vương phụ vương mẹ liếc nhau xem ra chốc lát nữa bao cho viễn phong hồng bao lại muốn dày giờ rồi vương viễn phong bấm điện thoại uy lý cục sao là ta vương viễn phong ta đêm nay tại kim đều đại tiểu điếm mua phòng hãnh diện đi ra ăn một bữa cơm thế nào cái gì người đêm nay ước h ẹ n rồi vậy được hôm nào đi t ố t t ố t gặp lại vương viễn phong cao mày đầu c ú p điện thoại chật lại bấm khắc một cái mã số uy lao sợ sao ta đêm nay tại kim đều đại tiểu điếm mua phòng hai anh em ta đi ra họp gặp thế nào a người tại ngoại địa vậy được rồi chờ ngươi trở về chúng ta lại tụ họp tụ c ú p điện thoại vương viễn phong chân mày miễu c h ặ t hơn bởi vì hắn tin tưởng nhớ kỹ lao sở tối hôm qua còn tại nhà nước thành phố làm sao hôm nay trùng hợp như vậy liền đi ngoại đ ị a phải biết hắn gái kia bộ môn một năm cũng không ra được mấy lần kém một bên vương phụ vương mẹ nhìn thấy vương viễn phong đánh hai điện thoại đối phương đều trùng hợp như vậy vừa v ẫ n có việc sắc mặt không khỏi có chút khó coi cho dù là vương hồng đ ằ n mình cũng ý thức được sự tình giống như thoát ly nắm trong tay viễn phong a cái này vương cha không khỏi mở miệng hỏi vương viễn phong miễn cưỡng cười cười nói không có việc gì ta lại đánh mấy điện thoại hỏi một chút không có cho phép bọn họ thật vừa vặn có việc đâu nhưng mà lại đánh ba điện thoại về sau đối phương nhưng đều là may mắn thế nào có việc chưng cục ta cũng không gặp ngươi ta đều đánh mấy cái điện thoại nhưng bọn hắn không phải tại ngoại địa đúng vậy vừa lúc có việc c ủ a thân ngươi có thể nói cho ta một chút đây rốt cuộc là tại sao không nhìn thấy đối phương muốn tắt điện thoại vương viễn phong liền vội vàng hỏi điện thoại cái kêu đầu trầm mặt một hồi mới truyền đến âm thanh ngươi đi xem một chút tân văn đi t u t không cần đánh tới không đợi vương viễn phong tra hỏi bên kia liền cúp điện thoại bởi vì vương viễn phong gọi điện thoại lúc tất cả mọi người duy trì yên tĩnh mà lại cách gần đó thanh â m bên đầu điện thoại kia bọn hắn cũng nghe được nhất thanh n h ị sở nhìn tân văn chẳng lẽ trong tin tức lại xảy ra chuyện gì vương viễn phong bất mãn chừng vương hồng đào một chút nói ngươi còn ở lại chỗ này mà làm gì còn không mau đi lấy máy tính tới mấy người vương hồng đào liên tục không ngừng lấy ra máy tính về sau vương viễn phong tiếp nhận máy tính mở ra khấu khấu tân văn võng trung ương thành lập tổ điều tra tra r a d i ệ p dư gian lận cánh cửa một chuyện vẹn vẹn trang đầu tân văn bên trên cái kia thật to tiêu đề. liền để người bốn để sắc m ặ trong lập tức một t mảnh ắ n bệnh. Hít một hơi thật sâu, chấn định Vương g Khiết hơi thật h một sâu, sau đó,、vương、Viễn p lớn mở tin â n văn kết ố h khi ì n xong, lại. Sau khi xem xong, sắc xem m ặ tức của hắn liền càng khó coi hắn khó hơn. liền Trong tin t nói rất rõ ràng vì cha rõ gian lận cánh cửa lần này tổ điều tra không chỉ có muốn đối văn vũ cao trung giáo vụ sử chủ nhiệm vương hồng đạo tiến hành điều tra còn muốn đối vương hồng đạo thúc thúc cũng chính là nhà nước thành phố công thương cục phó cục trưởng vương v i ễ n phong tiến hành điều tra đối bên cạnh m ặ không còn chút máu ba người vương viên phong gạt ra một cái nụ cười khó coi nói chớ khẩn trương trung ương cái này chồng tổ điều tra có khi đúng vậy làm dáng một chút ngay vậy vương hồng đào lập tức cũng cười nói đúng đúng những cái k i a người ở phía trên liền ưa thích làm dáng một chút hiện tại chuyện này huyên nào lớn trung ương chịu không được áp lực liền phái cái tổ điều tra xuống tới mấy người qua một thời gian ngắn tất cả mọi người không thế nào quan tâm chuyện này l ừ a gạt l ừ a gạt cũng liền đi qua không phải có cái danh nhân đã nói như vậy sao nhân dân quần chúng đều là thiệt quên chỉ là nụ cười này lại là so với khóc còn khó coi hơn vương cha không nói chuyện từ vương viễn phong trong tay tiếp nhận máy tính mở ra nhà nước thành phố công thương của website tra xét một fan về sau bốn người liền cũng không cười nổi nữa bên trong chỗ có quan hệ với vương viễn phong tiên tiến sự tích khen ngợi đại hội có mặt hội nghị các loại đưa tin đều bị xóa bỏ không còn một mảnh mở ra văn vũ cao trung website có quan hệ vương hồng đào đưa tin cũng c ũ n giống g như thế lại liên tưởng đến ban nay chút bị cự tuyệt điện thoại bốn người đều biết lần này trung ương là đồ thật có ít người đã được đến ám chỉ cùng nội mạc ti n t ứ c cũng bởi vậy tất cả mọi người sợ ngay tại lúc này cân vương viễn phong dính liễu quan hệ an t ĩ n h một lát vương viễn phong lạnh hừ một tiếng trực tiếp đi ra ngoài nhìn thấy vương viễn phong muốn đi vương hồng đào lập tức như người chết chìm đưa tay muốn nắm ở sau cùng một cọn cỏ, cỏ cứu mạng hô thúc thúc ngươi đừng đi à? n g ư ơ i đi ta làm sao bây giờ à? À à? đúng có biện pháp chúng ta có thể hướng hà như nhà chủ nợ tạo áp lực uy hiếp hà như nhà nàng lại ngược lại uy hiếp diệp dư cái kia tiểu vương bắt đản đối với gian phu dâm phu quan hệ tốt giống rất không tệ bộ dáng ngay vậy vương viễn phong đứng vững còn chưa chờ vương hồng đào cao hứng hắn đột nhiên một cái chuyển đầu giận dữ hét hà như nhà nợ n ầ n sớm tại trước mấy ngày liền trả sạch mấy cái kia chủ nợ đều đã nói với ta còn có người làm sao bây giờ ta làm sao biết ngươi làm sao bây giờ Ta chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Ta tại sao có thể có người như thế xuẩn chất tử. sao chính cũng cái có có mình không như Phong nên người xuẩn Vương Viễn làm gì. đột i dưới người sầu mi khổ kiểm ngồi người nhiên. Chỉ chịu cho được phía khổ ghế salon. Bầu không khí khó chịu làm cho người toàn thân không lưu salon. làm sầu Bầu ba trên toàn ở tự nhiên. đ nhiên một trận chung điện thoại di động vang lên phá vỡ trở mặc vương cha cầm điện thoại di động lên xem xét là công ty bí thư đ á n h tới nhận điện thoại không k i ê n nhẫn hỏi có chuyện gì không có chuyện gì thì nói nhanh lên mấy giây thời gian về sau vương cha lộ ra kinh sợ khó có thể tin hỏi ngược lại ngươi nói thiệu tổng hủy bỏ cùng công ty của chúng ta hợp tác lại nghe bí thư nói hai câu về sau v ư ơ uy thiệu sắc cút âm điện t h i tổng hủy bỏ sao ta vừa nghe công ty bí thư nói quý công ty hủy bỏ cùng công ty của chúng ta hợp tác điện thoại vừa tiếp thông vương cha liền vội vàng hỏi ừng là có chuyện như vậy ta để công ty của chúng ta bí thư thông chi các ngươi điện thoại cái kia đầu truyền đến thiệu tổng trầm ổ n hữu lực âm thanh cái kia thiệu tổng là công ty của chúng ta có chỗ nào làm không tốt sao mọi người mấy năm qua này một mực hợp tác đến rất vui vẻ làm sao đột nhiên cứ như vậy hủy bỏ hợp tác rồi cùng thiệu tổng hợp tác có thể nói là công ty m ệ n h m ạ c h bên trong m ệ n h m ạ c h ra không công ty của các ngươi không có địa phương nào làm không tốt mọi người mấy năm qua này cũng hợp tác rất vui sướng vậy làm sao đột nhiên vương cha có chút nghi ngờ nói nếu như là bởi vì quý công ty tìm được mới đồng bạn hợp tác công ty của chúng ta có thể mở ra càng có ưu thế hệ điều kiện cũng không phải vấn đề này điện thoại cái kia đầu thở dài một tiếng nói nói như vậy con của ngươi gọi là vương hồng đạo a văn vũ cao trung giáo vụ sử chủ nhiệm vương cha hơi kinh ngạc chẳng lẽ là bởi vì sóng lớn sự tình tuy nhiên trong mắt của ta tuy nhiên vừa rồi trong tin tức nói chúng văn x i n thành lập tổ điều tra muốn cha rõ gian lận cánh cửa một chuyện nhưng dù cho sóng lớn thật bị bắt đối công ty nghiệp vụ cũng không có ảnh hưởng a làm sao lại ảnh hưởng đến quỹ công ty cùng công ty của chúng ta hợp tác đâu bên đầu điện thoại kia thiệu tổng hồi đáp không sai con của ngươi hắn lại không tham dự công ty của các ngươi quản lý chuyện này đối với công ty của các ngươi ảnh hưởng dù cho có cũng cực kỳ có hạn nhưng vấn đề là ta cái kia bảo bối con trai là diệp dư phan a trong tin tức tuân ra gia đình của các ngươi tình huống ta một tuần m ộ n liền nói các ngươi công ty cùng công ty của chúng ta cho tới nay đều có quan hệ hợp tác kết quả ta cái kia bảo bối con trai liền quân lấy ta để cho ta hủy bỏ cùng các ngươi quan hệ hợp tác lúc đầu nha cái này còn chưa tính sơ trung học sinh nha vẫn là cái tiểu hải tử không hiểu chuyện nhưng vấn đề lại tới cha ta hắn cũng là diệp dư phan đặc biệt thích xem tiếu ngạo giang hồ cha ta người này đi như thế nói cho ngươi đi ý nghĩ bên trên có chút cổ đại hiệp khách cảm giác nhìn không thói quen những cái kia không thích người cho ũ n n g ì n không tói nên c h u y ệ nói của công ty ta đều tận lực không cho cũng ta ta vừa không tận hắn Nhưng n ty biết. đều đã rồi nhi tử ta mặc ộ t ta, chuyện này cũng liền không thể tránh khỏi bị cha ta đã biết. Hắn sau khi biết, ta ta theo, ta mực mở miệng nói mấy câu. Đã cha ta đều mở miệng, vậy ta đành phải làm m chuyện cũng cha câu. cha con của hắn A. Cho quân sau này liền không Hắn nói đành hắn nên lấy là vậy sao A. khỏi khi phải nói, đều bị đã Đã dù dù có chút xin lỗi các người nhưng hy vọng các n g ư ờ i có thể thứ lỗi ngơ ngác nhìn trong điện thoại di động truyền đến đô đô âm thanh ba người như bị xét đánh hai nhà công ty quan hệ hợp tác hủy bỏ đối thiệu tổng công ty bọn họ tới nói mặc dù sẽ tạo thành chút phiền phức nhưng không nghiêm trọng lắm dù sao n h a một lần nữa tìm nhà ngoại mẫu công ty còn không dễ dàng nhưng đối với mình nhà công ty tới nói có thể nói là thai họa ngập đầu một lần nữa tìm đại khách hộ há lại dễ dàng như vậy hợp tác hủy bỏ ý vị như thế nào mang ý nghĩa tám mươi nghiệp vụ không cánh mà bay mang ý nghĩa công ty thu nhập sụt giảm tán thành mà tùy theo mà đến thì là công ty nhân tâm tan giã trật tự hỗn loạn một tòa đ ạ i lâu đột nhiên bị kéo ra tám mươi trụ cột cái này cao ốc cách sụp đổ còn sao t u chương chín g mươi mốt phần g ư ờ i v đây mười giờ sáng người tốt ta là thiên độ tân văn vong ký giả xin hỏi có quan hệ lần này gian lận cánh cửa diệp dư ngươi có cái gì muốn nói sao ta là nhàn thủy văn hòa báo diệp dư tiên sinh liên quan tới viết thay cánh cửa ngươi còn có cái gì muốn nói sao ta là nhân dân nhật báo ký giả diệp dư ngươi thẩm phán gây nên văn đàn chấn động xin hỏi ngươi đối với cái này có ý kiến gì không ngươi tốt thẩm phán dẫn phát xã hội manh động tục truyền quốc gia gần đây đem chọn trị hệ thống tư pháp cùng giáo dục hệ thống không biết diệp dư tiên sinh đối với cái này thấy thế nào nghe nói diệp dư ngươi gió hêm dịu ngâm âm nhạc phần mềm trở mặt xin hỏi ngươi những cái k i a ca khúc khi nào chế tác thượng truyền lại là thượng truyền đến đâu cái phần mềm bên trên từ lão trần giáo sư cùng lưu l ã o đều gọi ngươi là văn đản tương lai lãnh tụ xin hỏi ngươi đối với cái này có cái gì muốn nói diệp dư lộ diện một cái đông đảo ký giả liền mồm năm miệng m ờ i mở miệng hỏi hậu p ư ơ n g thì có vô số ca diệp dư hư để ép ép tay nhưng là không có hiệu quả chút nào đám phóng viên vẫn là tại tranh nhau chen lấn hỏi lấy vấn đề gặp này diệp dư đành phải cầm ô n g nói lên nói các vị ký giả các bằng hữu đều yên lặng một chút ta đều nghe không được các ngươi đang nói gì ta nghe không được tự nhiên cũng thiệu vô pháp trả lời vấn đề của các ngươi lập tức hiện trường thanh âm huyên náo t h ấ p xuống diệp dư lại nói tuy nhiên thượng đế cho hai ta cái lỗ thai một cái miệng để cho ta nghe nhiều nói ít nhưng không chịu nổi các ngươi có mấy chục tấm miệng a lỗ thai của ta không đủ làm cho nên làm phiền các ngươi từng cái tới nghe vậy đám phóng viên không khỏi hiểu ý cười một tiếng tuy nhiên an tính lại không nói thêm gì nữa nhưng vẫn là kìm nén không được nội tâm kích động đây chính là cùng sinh diệp dư lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn a phải biết hắn mới xuất đạo cái kia mấy lần chỉ là tại đều thành phố báo lên phát biểu văn chương đáp lại thôi cái kia thậm chí ngay cả văn tự phỏng vấn cũng không tính là mà trường học m ộ ư ơ i một diễn xuất sau khi kết thúc hắn lại vụng trộm chạy mất về sau thì một mực tự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn mà như hôm nay dạng này mở hội chiêu đãi ký giả tiếp nhận truyền thông phỏng vấn còn là lần đầu tiên bởi vậy đừng nói là đám phóng viên liền xem như phía sau n h i p ảnh sư đều kích động không thôi nhấp ảnh nhấp ảnh chụp ảnh chụp ảnh loay h g a y quên cả trời đất diệp dư mỉm cười nói ra hôm nay hội chiêu đãi ký giả đại khái chia làm ba cái câu đầu tiên ta sẽ đối với gian lận cánh cửa tiến hành làm sáng tỏ tiếp đó đúng vậy đặt câu hỏi thời gian sau cùng lại có ba cái tin tức muốn nói cho mọi người Tốt, phía dưới tiến hành cái thứ nhất câu vừa dứt lời chỉ gặp từ phía sau đi ra mấy tên công tác nhân viên đem một phần tư liệu cấp cho cho đ á m phóng viên mấy người tất cả mọi người lấy được tư liệu về sau diệp dư giải thích nói đây là trong nước lớn nhất quyền vi mấy nhà tư pháp xem xét cơ cấu xuất cụ vân tay xem xét sách nói đến chỗ này mọi người đoán chừng cũng đoán được không sai đúng vậy cái kia viên giấy vân tay xem xét sách đúng vậy vương hồng đảo công bố bị mất cái kia viên giấy vừa nói diệp dư một bên từ phía sau công tác nhân viên trong tay tiếp nhận một cái trong suốt tự phong túi triển lãm cho đám phóng viên nhìn t r ư ớ c máy truyền hình chính nhìn lấy phát s ó n g trực tiếp vương hồng đảo s ắ t mặt lập tức khó coi cái này viên giấy lúc trước bị mình ném vào thùng rác mà lại vì lấy phòng ngừa vắn nhất không phải công cộng thùng rác mà là trong phòng làm việc mình thùng rác sau khi tan việc mình lại tự mình đem rác rời mang đi ném vào trên đường về nhà một nhà bãi rác bên trong nhìn tận mắt nó bị xử lý sạch trong lúc này đại khái cách năm sáu phút bởi vì thời gian quá ngắn rời phòng làm việc lúc cũng đem cánh cửa hảo hảo mà đã khóa mình cũng liền không để ý bây giờ nghĩ lại rất là khả nghi a thật chẳng lẽ chính là khi đó xảy ra vấn đề cũng không đúng a mình lúc ấy khóa cánh cửa trừ ta ra cũng chỉ có bảo vệ khoa có chuẩn bị dùng chìa khóa chẳng lẽ cùng bảo vệ khoa mượn dự bị chìa khóa không có khả năng đừng nói là diệp dư cái kia tiểu vương bắt đản cho dù là hà như cũng tuyệt đối không có quyền lực chưa ta cho phép l i ề n mượn đến phòng làm việc của ta chìa khóa h ú hồ cho dù là mượn đến cũng nhất định phải đăng ký mà mình làm văn phòng chủ nhân bảo vệ khoa tại sau đó nhất định sẽ thông chi mình lại nói bảo vệ khoa bên trong còn có mình người quen không có khả năng không thông chi mình cho nên nói khẳng định không phải mượn bảo vệ khoa chìa khóa như vậy cái này viên giấy đến cùng là thế nào đến tiểu vương bắt đản này trong tay đầu vương hồng đào nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ lập tức ảo nào không thôi sớm biết hẳn là ném vào vê đốt c ờ sông rơi nguyên lai tưởng rằng dạng này liền không sao dù sao cái kia viên giấy có thể nói là toàn bộ hành trình đều ở trong tay chính mình a sơ xuất thực sự sơ xuất kỳ thực cái này viên giấy xác thực không phải diệp dư cầm tới cũng không phải hà như cầm tới là dương mạch cầm tới đương nhiên cũng không phải dùng chìa khóa mở cánh cửa là trực tiếp lật cửa sổ vương hồng đào văn phòng tại lộ ba cho nên hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới cửa sổ vấn đề bởi vì lúc ấy khảo thí còn không có thi xong trong sân trường cơ bản không a y giữ mạch tốc độ lại nhanh bởi vậy không ai chú ý tới l ậ t tiến văn phòng sau liền đơn giản tìm tới viên giấy lấy thêm t r ă n giấy g võ thành không sai biệt lắm bỏ vào trong thùng rác thâu thiên hoán nhật ngay tại vương hồng đảo bực bội bất an hối hận không thôi đám phóng viên một m ả n h xôn xao lúc diệp dư nói tiếp các vị có thể nhìn xem trong tay tư liệu tại cái này mấy phần vân tay xem xét trong báo cáo đều nâng lên cái này viên giấy bên trên ngoại trừ ta cùng vương hồng đảo vân tay bên ngoài chỉ có một cái không biết là ai vân tay có lẽ các ngươi sẽ nói đó là ném viên giấy người kia vân tay nhưng vấn đề là lúc ấy trong trường thi bao quát ta ở bên trong hai mươi ba cùng hai tên giám khảo lão sư c h u n g hai mươi lăm người không có bất kỳ cái gì một người vân tay cùng cái này vân tay hôn nhau hợp nghe vậy có một ít ký giả ẩn ẩn đoán được cái gì chỉ nghe diệp dư lại nói đã cái này viên giấy bên trên chỉ có ba người vân tay nói cách khác cái này viên giấy chỉ có thể bắt nguồn từ ba nhân chung một người trong đó bắt nguồn từ ta không có khả năng bởi vì viên giấy bên trên viết chính là thi thử đắp hắn ta như biết thi thử đắp hắn còn cần đến viết tại viên giấy bên trên ngươi nếu là thật sự cho rằng như vậy đúng vậy đang hoài nghi trí thông minh của ta ta ngay cả đáp án đều không nhớ được bắt nguồn từ cái kia không biết vân tay chủ nhân cũng không có khả năng hắn không phải trường thi bên trên người chẳng lẽ cái này viên giấy vẫn là phá toái hư không bay đến bên cạnh ta hay sao như vậy cái này viên giấy đến cùng bắt nguồn từ ai cũng không cần ta lại nói tỉ mỉ đi diệp dư nói tới chỗ này lại liên tưởng đến hôm qua khấu khấu bên trên tiểu đạo tân văn đám phóng viên lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra diệp dư tiên sinh đã viên giấy trong tay ngươi vì sao ngươi cho tới hôm nay lấy ra một tên ký giả chạm lên tới hỏi bởi vì lo lắng cho ta lại nhận một ít thế lực cản trở diệp dư hồi đáp diệp dư tiên sinh cái này mấy phần vân tay xem xét trong sách tại báo cáo có độ tin cậy phương diện này cho dù cao nhất cái kia phần cũng chỉ là ghi rõ bản báo cáo có độ tin cậy vì sáu mươi hai nói cách khác cho dù là phần báo cáo này cũng cho rằng có ba mươi tám khả năng cái này không biết vân tay kỳ thực bắt nguồn từ trong trường thi người nào đó Đối vừa nói một bên ánh mắt có chút khiêu khích nhìn lấy diệp dư nhìn lấy một màn này không ít ký giả đều kích động lên không sai nhưng báo cáo này có độ tin cậy đều không đủ cao à? sức thuyết phục không đủ giải quyết dứt khoát có ý gì tiếp tục xé bước mới có cược đầu à? thân văn chính là muốn có cược đầu mà tại trước m á y truyền hình vương hồng đào thì phấn chấn không thôi đúng à? tối cao cũng liền sáu mươi hai phần trăm có độ tin cậy nói rõ vẫn là có ba mươi tám phần trăm khả năng cái kia vân tay kỳ thực đến từ trong trường thi người nào đó ba mươi tám phần trăm rất cao khả năng ai có thể coi nhẹ người phóng viên này đơn giản quá đặc biệt đáng yêu diệp dư nhìn chằm chằm người phóng viên kia nhìn vài giây đồng hồ đột nhiên cười nói ta liền đoán được sẽ có người hỏi như vậy cho nên ta cũng có chuẩn bị vừa dứt lời công tác nhân viên cấp cho hai phần tư liệu xuống dưới thấy cảnh này vương hồng đào cùng báo t r i ề u ký giả trong lòng nhất thời dân lên dự cảm bất tưởng đợi đến tư liệu cấp cho xuống dưới về sau diệp dư mở miệng nói bởi vì cái này viên giấy trồng chất số lần quá nhiều phá hư trình độ quá nghiêm trọng cho nên vân tay xem xét báo cáo có độ tin cậy đều không đủ cao tối cao cũng liền sáu mươi hai phần trăm vì thế mời các ngươi nhìn xem mới phát đi xuống cái kia hai phần tư liệu phần thứ nhất tư liệu là lúc ấy trường thi bên trên tổng cộng hai mươi lăm người bút tích cùng cùng viên giấy bên trên bút tích so sánh báo cáo những báo cáo này đồng d ạ n g là trong nước nhất quyền uy mấy nhà tư pháp xem xét cơ cấu xuất cụ sở hữu báo cáo đều biểu hiện viên giấy bên trên bút tích không phải lúc ấy trường thi bên trên bất kỳ người nào mà phần thứ hai tư liệu thì là vương hồng đào cùng với thân thuộc hảo hữu bút tích muốn bắt đến những này cũng không khó khăn mà xem xét báo cáo biểu hiện viên giấy bên trên bút tích cùng vương hồng đào mẹ bút tích tương tự độ tại chín mươi lăm trở lên đám phóng viên một mạnh xôn xao phần tài liệu này đơn giản quá chí mạng diệp d cái này hai phần bút tích xem xét báo cáo lại thêm trước mặt vân tay xem xét báo cáo tin tưởng chỉ cần hơi có chút n a o tử cũng có thể nghĩ ra được cái gọi là gian lận c á n h c ử a là chuyện gì xảy ra mà lại ta tin tưởng viên giấy bên trên cái k i a không biết vân tay chính là vương hồng đào mẹ vân tay ta lấy không được nàng vân tay nhưng ta tin tưởng công an cơ quan sẽ giúp ta chứng minh dừng một chút diệp dư lại nói đương nhiên còn sẽ có người nghi ngờ cái này viên giấy có phải là ngay lúc đó cái k i a viên giấy đối với cái này ta chỉ muốn nói viên giấy bên trên chỉ có ta vương hồng đào cùng hắn mẹ vân tay bút tích lại là hắn mẹ bút tích nội dung vẫn là thi không Đắp. h nói đến đó căn bản không có khả năng cho dù là thời gian cũng không đúng chà nlz như lẽ lại ta còn sớm chế tác viên giấy hay sao Mà lại ta chương ò n sớm đã biết t Thử. Đắp. Án. n g i h thật như ư vậy n h ĩ IQ chín mươi hai nghe diệp dư như vậy từ từ nói đến tất cả mọi người vô luận là ký giả vẫn là chiếc máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp người xem đều hiểu cái gọi là gian lận cánh cửa là chuyện gì xảy ra chỉ là vân tay có lẽ cường độ không đủ nhưng cái này hai phần chứng cứ chung vào một chỗ cái tiêu cơ bản cũng là bằng chứng Mà như công an cơ quan lại xác nhận cái k i a không biết vân tay xác thực đúng vậy vương hồng đào mẹ vân tay cái k i a chính là giải quyết dứt khoát hội chiêu đại ký giả vẫn còn tiếp tục d i ệ p dư bài viết cùng mịt do blog thì sôi t r à o vô tội tiểu văn tử mẹ chứng cái k i a giáo vụ sử chủ nhiệm đơn giản liền là giáo sư trong đội ngũ cặp bã bại loại yêu cầu nghiêm trị nhất định phải nghiêm trị thẻ làm không sai nghiêm trị vương hồng đào h ắ n cái kia thúc thúc đoán chừng cũng thoát không được quan hệ đồng dạng yêu cầu nghiêm trị lao tử liền nhìn chằm chằm lần này trung ương tổ điều tra hành động trong nhà không có địa vị lần này tổ điều tra muốn là qua loa cho xong ca liền viết thư khiếu l ạ i một ngày viết một phòng minh n g u y ệ t ta đ ộ c nhìn ta cái này cái này cặn bã thế mà mưu toan v u hám ta thần tượng hiện tại đần đột đi ô thủy trong kho tắm rửa ta đã nói rồi diệp dư loại người này làm sao lại gian lận lúc trước những cái kia cùng ta tranh luận người đều trận tròn mắt ta tăng bảo vịnh ngoa t à o nguyên lai hại ta hiểu lầm diệp dư kẻ đầu tư ê chính là cái này bại loại lao sư a bắt lại hình phạt ta là tiểu hồ điệp căn cứ nước ta hình pháp quy định cố ý tạo ra cũng giải hư cấu sự thật đủ để hạ thấp người khác nhân cách phá hư người khác danh dự tình tiết nghiêm trọng hành vi cấu thành phỉ bán tội chỗ ba năm lấy phía dưới tù có thời hạn giam ngắn hạn quản chế hoặc là tức đoạt chính trị quyền lợi chỗ này phạt có chút nhẹ a chim cánh của vương ta là tiểu hồ điệp nếu là lại tăng thêm cùng thúc thúc đồng n hưu khai thác phi pháp thủ đoạn cố ý l ừ a dối hạ như công ty của cha gây nên nó phá sản đóng cửa đầu này đâu không đúng chỗ ném rổ chim cánh của vương ra sức điểm cai tán hội t r i ê u đại ký giả còn chưa kết thúc trên mạng liền đã một mảnh yêu cầu nghiêm trị vương hồng đào cùng cha do vương hồng đào thúc thúc âm thanh có quan hệ gian lận cánh cửa làm sáng tỏ kết thúc phía dưới đến cái th vị phóng viên này nhìn lấy ngồi ở phía dưới đông đảo ký giả diệp dư tiện tay điểm một người người phóng viên kêu bị điểm đến về sau có vẻ hơi ngoài ý muốn hòa hưng phấn đứng dậy h ỏ i sớm đã chuẩn bị xong vấn đề ngươi tốt diệp đại ta là đều thành phố văn nghệ báo ký giả l ý đến đến giận nhất mấy ngày gần đây đến ngươi thẩm phán huyên náo xôn xao trong nước văn đàn tranh luận không nghỉ xin hỏi làm tác giả ngươi tại lúc trước viết phía dưới thẩm phán lúc đến cùng làm muốn biểu đạt ý gì diệp đại diệp dư x ư n g sở x ư n g hô này hiếu ký ba không k h i làm hắn nghĩ tới một cái khác từ đêm lớn bất quá hắn sưng hô rất nhiều có người gọi hắn diệp dư tiên sinh có người gọi hắn diệp dư có người gọi hắn cùng sinh có người gọi hắn cùng sinh diệp dư còn có chút đức cao vọng trọng tiền bối gọi hắn diệp dư tiểu h ư u nhìn cá nhân thói quen hiện tại có thêm một cái diệp đại cũng không có gì diệp dư đối người phóng viên này mỉm cười hồi đáp lúc đầu viết thẩm phán lúc đích thật là muốn biểu đạt xã hội lực lượng đối cá thể áp á c h nhưng viết viết, có rất nhiều ý nghĩ liền xung ra nghĩ tới đồ vật cũng càng ngày càng nhiều ta chỉ có thể nói vô luận là xã hội lực lượng đối cá thể áp ếch vẫn là đối với nhân loại tự do ý chí thăm dò lại hoặc là một số còn lại những này đều có đi. nó chính là như vậy một bộ phức tạp mà mâu thuẫn tiểu thuyết bởi vậy làm gì vì thẩm phán định tính đâu một nghìn cái độc giả trong mắt có một nghìn bản thẩm phán trên địa cầu thẩm phán tác giả cặp cạ bản thân liền là cái cực đoan phức tạp mâu thuẫn người mang theo phần nhận định bên trên hắn là một cái dị số là một cái văn học đại sư hắn cực kỳ hiếm thấy không phải nước nọ hoặc nên dân tộc đại ngôn nhân hắn là áo hungazi đế quốc thần dân sinh trưởng tại ghép tợ gia cờ tại một nhà italy công ty bảo hiểm làm tiểu viên chức tiếng mẹ đẻ là tiếng đức huyết thống là người do thái mà bản thân hắn lại cả đời cùng người do thái sinh hoạt tông giáo cùng tập tục duy trì lớn vô cùng khoảng cách hắn nói ta cùng người do thái có cái gì cộng đồng chỗ tại trong sinh hoạt hắn khát vọng hôn nhân lại ba lần đính hôn lại ba lần giải trừ hôn ư ớ c hắn xem sáng tác làm sinh mệnh bởi vì sợ hai gia đình sinh hoạt sẽ hủy đi hắn sáng tác trộ i lại cô độc hắn thậm chí cả đời chưa lập gia đình nhưng lại tại di trúc bên trong yêu cầu bạn thân mát b ù lọc đức tiêu hủy hắn sở hữu không phát biểu qua thủ c ạ o cũng vĩnh viễn không bao giờ tái bản đã phát biểu tác phẩm hắn cơ hồ cả đời cùng cha bất hòa t ư n g viết ba vạn năm ngàn chữ tin khiển trách cha chuyên chế như bạo quân sau cùng nhưng lại đối cha biểu Tại hắn một cái khác thiên cái hắn khác đồng o trong, à là n thiên phán bên hắn nói, thân nhưng người hắn nói, tại bản giặc thủ trượng bên trên nát trướng ngại. trống bên trên trướng tiểu thuyết quyết ta thế một tại thủ trôi viết, ta tại vỡ nát hết thẻ Tại gậy chống của ta trôi viết, hết thẻ giặc ngại đều tại yêu yêu đều gậy các nát ba ba của ta. mẹ, mực vỡ vỡ đ thời hắn cũng nói trên người hắn có một chồng không thể phá hủy đồ vật hắn luôn luôn càng không ngừng xây cấu lại càng không ngừng giải tỏa kết cấu hắn đến cùng là ai có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết tuy nhiên người phóng viên kia đối diệp dư trả lời cũng không hài lòng bởi vì cái này nói cùng không nói không sai bị lắm nhưng diệp dư cũng không có thâm nhập hơn nữa trả lời ý tứ ngược lại điểm một tên khác ký giả n g ư ơ i tốt diệp dư tiên sinh ta là văn hóa tiên phong ký giả trường tiên rõ ràng xin hỏi đối với đoạn trước cuộc sống viết thay cánh cửa sự kiện ngươi có cái gì muốn bổ sung sao diệp dư nói ừ m ta xác thực có ba điểm muốn bổ sung dưới đầu tiên từ xuất sinh đến bây giờ ta xác thực không có rời đi nhà nước thành phố tự nhiên cũng chưa từng tới bắc đái hà cùng giang nam nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta lãnh hội vẻ đẹp của bọn nó cảnh nói đến chỗ này diệp dư hướng phía dưới đám phóng viên hỏi các ngươi có ai không có đi qua giang nam thúc năm top ba người nhắc tay vậy các n g ư ơ i biết giang nam là cái dạng gì sao có thể tưởng tượng ra bộ dáng của nó sao vừa rồi nhắc tay ký giả đều điểm một cái đầu vậy các n g ư ơ i không có đi qua giang nam lại là thế nào giải được giang nam là cái d ạ n gì g truyền hình cùng điện ảnh logo quảng cáo tuyên truyền t h i ế n hình ảnh tiểu thuyết diệp dư buông buông tay nói cái này không phải tại hiện tại xã hội này máy tính cùng truyền hình khắp nơi có thể thấy được có nhiều chỗ ta tuy nhiên không có đi qua nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thưởng thức vẻ đẹp của bọn nó cảnh nhưng vô luận là video vẫn là hình ảnh lại hoặc là văn tự miêu tả đều cùng tự mình kinh lịch có khác biệt rất lớn à. có ký giả đưa ra nghi vấn hỏi rất hay cái này dẫn xuất ta muốn nói điểm thứ hai diệp dư tay chống đỡ đại phát ngôn nói đồng dạng một câu thơ có ít người nhìn thấy lúc không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy viết tốt hoặc viết kém nhưng cũng có chút người nhìn thấy lúc sẽ tự mình trong đầu liên tưởng ra một cái cố sự thậm chí còn sẽ đem mình cảm động đến nào ảo nói điểm trực b ạ c h nói đúng là mỗi người thay vào năng lực cùng liên tưởng năng lực là không giống nhau điểm này các ngươi có nghi vấn sao nhìn thấy đám người giao động đầu diệp dư nói tiếp mà ta thay vào năng lực trời sinh liền đặc biệt mạnh lại đặc biệt yêu ảo tưởng lao l là ạ ưa thích tại trong đầu xây dựng cái này đến cái khác cố sự đương nhiên yêu h u y ễ n suy nghĩ gì là rất nhiều tác gia bệnh chung bởi vậy đối với ta mà nói dù cho không tự mình kinh lịch cũng có thể được rất lớn cảm xúc ta không có đi qua giang nam nhưng giang nam đã tại ta trong đầu đám người yên lặng im lặng người ta đúng vậy có thể chỉ thấy một chương hình ảnh liền đem giang nam cho viết đến giống như tự mình kinh lịch ngươi có thể thế nào người ta thay vào năng lực cùng liên tưởng năng lực đúng vậy mạnh như vậy nhìn chút tư liệu liền có thể trong đầu xây dựng ra một cái giang nam cũng đắm chìm trong đó n g ư ơ i có thể thế nào người ta đúng vậy như thế có thể à o tưởng có thể y y n g ư ơ i có thể thế nào quá lưu manh tiếp đó ta nói cho đúng là điểm thứ ba liên quan tới đầu bút lông vấn đề viết thay cánh cửa lúc có rất nhiều dân mạng nghi vấn ta đầu bút lông khác biệt vấn đề ở chỗ này ta nói cho đúng là ta không biết các n g ư ơ i chuyển đổi đầu bút lông lúc thế nào ta chỉ biết là ta chuyển đổi đầu bút lông tựa hồ rất dễ dàng muốn đổi liền đổi diệp dư chậm rãi mà nói nói ra nghe được diệp dư tự tin như vậy cùng vọng lời nói phía dưới ký giả một mảnh xôn xao nghị luận ở mỹ không nhìn các ký giả tiếng nghị luận diệp dư tiếp tục nói đừng tưởng rằng cái này lợi hại đến mức nào đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đặt phờ giả chi châu âu văn hóa phục hưng thời kỳ nhân vật nhất là thế nhân chỗ xương đạo là hắn tại hội họa đạt thành tựu cao nhưng các ngươi có lẽ không hiểu rõ qua đi hắn ngoại trừ là một tên họa sĩ bên ngoài vẫn là một tên phát minh gia kiến trúc nhà điêu khắc gia kỹ sư âm nhạc gia số học gia nhà thiên văn học sinh lý học nhà vật lý học gia địa chất học gia văn nghệ lý luận gia triết học gia thi nhân diệp dư có chút thương hại mà liếp nhìn phía dưới đờ đất đám người nói nhìn nhiều nhìn, danh nhân ký, nhìn nhiều nhìn lịch sử đi n g ư ơ i liền sẽ biết thế giới lớn như vậy cho tới bây giờ liền không thiếu thiên ế u t h i tài cái thế giới này cùng kiếp trước tại lịch sử xã hội hệ thống bên trên là cơ bản giống nhau thậm chí có cực một số nhỏ nhân vật lịch sử đều như thế t ỷ như tào tháo t ỷ như đ ạ t phở g i a chi cũng bởi vậy diệp dư lúc này mới có thể đem đ ạ t phở g i a chỉ tên nhân loại này trong lịch sử tuyệt vô cận hữu toàn tài lấy ra nêu ví dụ nếu không không thể nói trước liền phải tìm xem thế giới này những thiên tài khác đem bọn hắn lấy ra nêu ví dụ tại lại chọn lựa mấy tên ký giả trả lời bọn hắn đặt câu hỏi về sau hội chiêu đã ký giả tiến vào cái cuối cùng câu diệp dư ho nhẹ một tiếng nói Phía dưới, ta dưới, tuyên bố mấy, mấy bố công h u y ty đăng ký tư kim vì hai năm trăm linh vạn phát hành con đường cũng đã kiến thiết tốt hoàn toàn không thành vấn đề hoan nghênh còn lại tác gia đến đây gửi bàn thảo phản phất nhìn không thấy phía dưới huyên náo không thôi đám phóng viên diệp dư nói tiếp thứ hai công ty thành lập sơ kỳ sắp xuất hiện bản sách vợ có tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian thẩm phán chu tiên đấu phá thương cung cầu ma cùng ta mới viết một quyển tiểu thuyết nói đến đây rất nhiều ký giả hẳn là đều phát hiện bên trong có ba bộ tác phẩm là internet trí cao thần tác r a từ chiêm ân các n g ư ơ i đoán được không sai về sau tác phẩm của hắn đều đưa từ ngữ diệp công ty xuất bản còn ta tân thư ta ở chỗ này hơi lộ ra dưới quyển tiểu thuyết này cũng không phải là như thẩm phán một loại tiểu thuyết thẩm phán quá nghiêm túc thâm trầm để ta cảm thấy mình già tối thiểu m ư ơ i tuổi cho nên bình thường vẫn là viết chút tuổi trẻ chút nhẹ nhõm chút tác phẩm đi thứ ba đêm mai có ta ca khúc mới đồng dạng đem lên truyền đến khoai lang trên mạng bất quá lần này là mv ba cách thức bản đầy đủ âm nhạc t ố t cứ như vậy hôm nay hội chiêu đãi ký giả liền đến nơi đây treo tất cả mọi người khẩu vị lưu lại thật là lớn lo lắng về sau diệp dư cứ như vậy kết thúc hội chiêu đãi ký giả mà đám phóng viên thì b p h ẫ n không thôi thân công ty tường tình thân thư là cái gì thử chiêm thân phận ký kết tường tình ca khúc mới là cái gì có thể hỏi vấn đề thực sự nhiều lắm k ế tại quả tên này thế này mà cứ đi như thế. cương ó hay không? Hội đại giả xã ế hội dư luận áp lực dưới vẹn vẹn trải qua hai ngày nữa tổ điều tra tức tuyên bố vụ án cao phá cơ bản như khấu khấu tiểu đạo tân văn nói đồng thời còn t r a ra vương viễn phong nhậm chức trong lúc đó thu lấy nhà nước báo triều hối lộ tội trạng về sau vương h ồ n g đạo vương viễn phong cùng nhà nước báo triều pháp nhân bị viện kiểm sát khởi tố mà sau đó diệp dư cũng chú ý phía dưới trung thẩm kết quả vương viễn phong nguyên nhà nước thành phố công thương cục phó cục trưởng ở tại chức vụ quyền hạn bên trong xuất phát từ phạm pháp mục đích áp dụng trái với kỳ chức vụ đi làm tôn trị hành vi gây nên hạ mẫu công ty phá sản đóng cửa tạo thành gì người nào đó tài sản trực tiếp tổn thất kinh tế ba bốn mươi ba vạn d ư n g u y ê n cấu thành lạm dụng chức quyền tội lại tình tiết đặc biệt nghiêm trọng chỗ bảy năm tù có thời hạn đồng thời, Ở tại tác gia nhậm công nhân chức quốc vương i nhiều ê n trong lần thu lấy nhà n thu lúc lấy đó, ớ c chiều báo hối nhận hối kiếm lời, kim lộ, lộ vì đó kiếm lời, nhận hối lộ kim ngạch đạt 38 nguyên, cấu thành tham ngạch thành trung ư Viễn hồng o n trung thân, cũng nhân sản. Vương g ở tù tịch thu tài chỗ h cá đào nguyên nhà nước thành phố văn vũ cao trung giáo vụ sử chủ nhiệm cố ý tạo ra cũng giải hư cấu sự thật hạ thấp diệp mỗi nhân cách đối n ó danh dự tạo thành trọng đại ảnh hưởng xấu vốn nên nói cho mới xử lý nhưng bởi vì Vương Hồng bởi vì đồng à hành o chúng công phẫn, nghiêm hại hội Nhân nhắc h nên quần công trọng nguy Viện dân lên công Vương vi Kiểm gây trật tự, từ Viện Kiểm sát Nhân dân lên công tố. xã Đào hành vi thời ì n tiết trọng, thành tội, tù t nghiêm bán năm phỉ cấu chỗ có hạn, cũng phạt cũng tiền vương n nguyên. Đồng thời, v hồng đào cấu thành vương viễn phong lạm dụng chức quyền tội kẻ xúi d ụ n g cấu thành lạm dụng chức quyền tội đồng phạm chỗ bảy năm tù có thời hạn số tội cũng phạt phán xử vương hồng đào tù có thời hạn chín năm cũng phạt tiền m ư ơ i văn nguyên nhà nước báo triều tuần tự mấy lần hướng nguyên nhà nước thành phố công thương cục phó cục trưởng vương viễn phong đ ú t lót đ ú t lót kim n g ạ c h đạt ba mươi tám hai ba m ư ơ hai v ạ nguyên n cấu thành đơn vị đ ú t lót tội phán xử nhà nước báo triều giao nạp phạt tiền năm trăm l i n nguyên phán xử kỳ pháp người đỗ phong t ù có thời hạn ba năm tuy nhiên bởi vì pháp viện nhận định nhà nước báo triều đ ú t lót làm đơn vị phạm tội đỗ phong trốn khỏi mười năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân xử phạt vẹn vẹn bị phán ba năm tù có thời hạn nhưng đi qua lần này sự kiện nhà nước báo triệt để phế đi bởi vì nhà nước báo triều cho tới nay xấu hổ diệp dư cũng tại lần này sự kiện bên trong xung làm sắp xếp đồng i n h hội chiêu đã i ký giả sau khi kết thúc nó tại dân chúng trong suy nghĩ hình tượng tổn hao nhiều ngày kế tiếp lượng tiêu thụ sụt giảm ngũ thành mấy ngày về sau nhà nước báo chiều đốt l ó t vương viễn phong sự tỉnh tuân r a mà vương viễn phong là ai vương hồng đào thúc thúc thêm chỗ dựa vương hồng đào là ai cái kia cho chết giáo vụ sử chủ nhiệm thôi kết quả là nhà nước báo chiều lượng tiêu thụ lại ngã ba phần p h á p v i ệ n trung thẩm kết quả xuống tới nhà nước báo chiều tao nộ tam liên kích lao bản đỗ phong bị phán xử tù có thời hạn ba năm nhà nước báo chiều từ kỳ thê tử tiếp nhận cũng bị xử phạt kim năm trăm văn nguyên trong lúc nhất thời nhà nước báo c h i ề u đứng trước khó có thể tưởng tượng khốn cảnh công chúng hình tượng tồn hao nhiều lượng tiêu thụ sụt giảm lưu động tư kim đông nhiên thiếu quản lý xuất hiện lỗ thủng nhân tài ưu tú nhao nhao đi ăn măng khác thậm chí còn có bộ phận cấp tiến độc giả hướng nó hát v ớ i sơn không bao lâu nhà nước báo c h i ề u liền tuyên bố phá sản đóng cửa nhà này tại nhà nước thành phố có đã lâu lịch sử cùng không thấp nhân khí báo chí tại lần này sự kiện bên trong chiết kích c h ầ m xa vĩnh viễn tan biến tại trong dòng sông lịch sử vương ra ngoại mẫu công ty bởi vì đại khách hộ đột nhiên hủy bỏ hợp tác nghiệp vụ kịch liệt giảm bớt tán thành công ty nhân tâm tăng g ã thường n g à y quản lý khó mà vận chuyển bình thường rốt cục đang r ã y ruộng một tuần lễ sau tuyên bố phá sản đóng cửa ngoài ra dì cha hướng pháp viện nhắc lên hành tránh tố tụng xin bồi thường tại trải qua các t r ồ n g trách nhiệm nhận định về sau cuối cùng lấy được bồi một ba trăm dư vạn nguyên cầm tới bồi thường hợp lý này g dì cha liền đem thiếu diệp dư bảy trăm vạn nguyên trả trở về tiền còn lại thì tồn tiến vào ngân hàng dù sao hắn hiện tại giúp diệp dư quản lý công ty cũng liền không có ý định lại lập nghiệp hết thể tất cả đều tại cường đại đến làm cho người hít thở không thông công chúng giám sát phía dưới đều đâu vào đấy tiến hành đương nhiên đây đều là đến tiếp sau mấy tháng chuyện phát sinh thời gian trở lại hội chiêu đãi ký giả ngày ấy tức phần đây tại thiên hạ đều cắm ghét kết thúc hội chiêu đãi ký giả về sau diệp dư liền không có chút nào lương tâm trở về nhà vô sự một thân nhẹ a mà tại trên mạng là bởi vì diệp dư ba cái tin tức đám dân mạng đều s ô i trào thử chiêm số một các bạn đọc nghe nói không thử chiêm đại đại sách muốn xuất bản cái gì ba quyển đều muốn xuất bản sao cái nào nhà xuất bản lúc nào phát hành các mua một bộ về nhà s i ê u tầm ngữ la văn hóa truyền bá công ty phát hành thời gian hẳn là đầu tháng sau đi cái gì đây là cái gì công ty nghe đều chưa từng nghe qua tử chiêm đại đại làm sao đem bookmark cho cái này chồng công ty đúng à, làm sao ký cho cái này chồng không có danh tiếng gì công ty chiếu đạo lý tử chiêm đại đại một phát lời nói hẳn là lập tức có mấy nhà đại hình nhà xuất bản hấp tấp tới a chẳng lẽ có nội mạng không học thức thật đáng sợ các ngươi cũng không nhìn tin tức sao thế nào chẳng lẽ này nhà công ty rất n ổ i danh nhưng ta chưa từng nghe nói a sống hơn hai mươi năm đồng dạng chưa nghe nói qua này nhà công ty bây giờ còn chưa thành lập muốn đầu tháng sau mới chính thức thành lập đăng ký tư kim hai nghìn năm trăm vạn không coi là nhỏ đương nhiên những này đều không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là này nhà công ty là cùng sinh diệp dư mở đậu đen rau muống đậu phộng nguyên lai là diệp dư mở khó trách tử chiêm đại đại đem ba quyển sách ký cho nhà này nữ diệp công ty hai người bọn họ là bạn bè tốt cả một đ ờ i à. đâu chỉ cái này ba quyển sách diệp dư tại hội chiêu đãi ký giả đã nói về sau tử chiêm đại đại sở hữu tác phẩm đều đưa từ ngữ diệp công ty xuất bản bạn bè tốt a bạn bè tốt một mà tại diệp dư mỹ joblog cùng tương quan bài viết bên trong sách mê nhóm ngoại trừ chúc mừng thắng lợi bên ngoài còn khắp nơi có thể thấy được cùng loại dạng này đối thoại ca khúc mới a tốt chờ mong không biết lần này là thế nào ca khúc từ vân đồng dạng biểu thị chờ mong tuy nhiên tuy nhiên còn không nghe thấy nhưng ca khúc mới tuyệt đối bổng lên người diệp dư xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm a đó là nhất định ngồi cùng bà n g ư ờ i không do dự nữa đừng khóc ta yêu nhất người còn có gì a e no tờ a lọn e cái nào thủ không phải kinh điển bên trong kinh điển ta đoán lần này là chúc mừng thắng lợi ca khúc ta cũng cảm thấy như vậy hôm nay hội chiêu đã ký giả kết thúc gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa bị triệt để đánh đêm mai liền có ca khúc mới cái kia nhất định phải là muốn vì thắng lợi h á t vàng a ta cảm thấy có thể là triển vọng tương lai diệp dư hôm nay không phải nói đầu tháng sau muốn thành lập một công ty cũng xuất bản sách vở sao ca khúc mới rất có thể là triển vọng tương lai cũng đồng thời vì tân công ty tạo thế diệp dư nhân khí cao như vậy lại thêm một cái internet trí cao thần tự chiêm còn cần tạo thế không biết đầu tháng sau tân thư là cái gì diệp dư nói là tuổi trẻ chút nhẹ nhõm chút tác phẩm chẳng lẽ là mới tiểu thuyết võ hiệp hoặc thuần ái tiểu thuyết không nhất định hắn luôn yêu thích cho chút kinh hỉ có lẽ là loại hình mới tiểu thuyết loại hình mới dễ dàng phát ngay Công trúc Cho nên, ta cảm thấy hẳn là võ hiệp hoặc thành vẫn ổn nên, hẳn thuần ái đi. Diệp Dư sẽ phát ngai. Người nhà đang ty tạo thế, tốt. ta thấy phát ta. mới hiệp ái đi. Diệp là là lập, vì võ đùa Dư sẽ không phải ý tứ của ta đó là công ty của hắn mới thành lập đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều truyền thông chú ý lượng tiêu thụ loại hình số liệu cho nên ta cảm thấy hắn sẽ bản sao mới tiểu thuyết võ hiệp hoặc thuần ái tiểu thuyết bởi vì hắn trước đó viết qua cái này hai chủng loại hình có độc giả cơ sở nếu là tùy tiện viết một bản loại hình mới tiểu thuyết độc giả không nhất định tiếp nhận không quá ổn thỏa lại nói khiêu chiến loại hình mới tiểu thuyết khẳng định có nguy hiểm dù sao trước đó không có viết qua viết kém khả năng sẽ đ ể cao mạnh nói một chàng người nha còn không phải là đang nói diệp dư viết loại hình mới tiểu thuyết sẽ phát ngai muốn bị đánh là không thiếu niên tuổi trẻ chút nhẹ nhõm chút tác phẩm a ta vẫn tương đối muốn lại nhìn thấy một bản cùng loại với t h ẩ m phán sách ngoa tạo trên lầu cái này a i đi từ lão bản thân ai ra mà ơi nhìn thấy lại thần dính dính thần quang ngoại trừ ca khúc mới lại đem trước kia mấy bài hát bản đầy đủ ghi chép một phía dưới thôi cung cầu ta muốn nghe giữa e no tờ ạ lòn e bản đầy đủ â m nhạc bài hát này giọng hát quá tuyệt vời cầu lại đến nhất thủ tương tự ta yêu dốc ta muốn nghe không do dự nữa hiện tại mỗi lần muốn nghe bài hát này vẫn phải đi khoai lang lưới nhìn video thật là phiền phức cái này còn chưa tính còn chỉ có đàn guitar độc tấu đàn guitar độc tấu còn chưa tính còn có các chồng tiếng hoan hô tuy nhiên dù cho dạng này ta vẫn là thường thường đi nghe nhưng là diệp dư đem nó ghi chép một phía dưới thôi ta muốn đ à o loạt tới điện thoại di động bên trong ta khóc phân chế đ ừ n g khóc ta yêu nhất người đã bị đần độn phong ngâm cho xóa trên mạng tìm không thấy đao loạt địa phương nếu không vị đạo hữu kia dùng hòm thư phát ta một phía dưới đạo bản đáng xấu hổ trên lầu muốn kiểm điểm kiểm điểm phong n â m xóa diệp dư ca dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ không lại hồi phong n â m cũng không biết diệp dư tính toán đến đâu rồi cổ nhạc tô đặc biệt nhiều vạn tuy nhiên kém phong n â m một bậc nhưng đã là trong nước trừ phong n â m bên ngoài có sức ảnh hưởng nhất âm nhạc nhất kiện có lẽ hắn sẽ tự mình làm cái âm nhạc đao loạt phần mềm trên lầu nói rất có thể a đầu tháng sau diệp dư công ty liền muốn thành lập đến lúc đó mình làm cái âm nhạc đao loạt phần mềm có cái gì không được huống hồ hắn hiện tại còn đem ca thượng chuyển tới đất dưới nói rõ cũng không có đi còn lại phần mềm dự định mà khoai lang lưới khẳng định cũng chỉ là tạm thời nghĩ như vậy diệp dư hắn rất có thể dự định mình tự lập môn hộ ta là học máy tính nghe ngơi ư kiểu nói này ta đang nghĩ con n ê n hay không đi ngữ diệp công ty ném ném lý lịch sơ lược nhìn xem không biết có được hay không đi thần tượng công ty công tác thậm chí khả năng có thể cùng thần tượng gặp mặt ăn cơm n g ắ m lại liền thật kích động mình làm một cái âm nhạc đao loạt phần mềm cái kia đến cần bao nhiêu chủng loại phù hợp bao nhiêu nhân khẩu vị kinh điện ca khúc ca tuy nhiên ta cũng là hắn p a n nhưng vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy không nhất định là phần mềm có thể là website cũng có thể là phần mềm cùng website cùng một chỗ làm dù sao đúng vậy làm ôn lao âm nhạc đ á c loạt ta đoán lại như thế này diệp dư chậm chạp không đi còn lại phần mềm tự lập môn hộ mục đích rất rõ ràng trên lầu nói đúng tuy nhiên cảm giác không phải rất đáng tin cậy làm như vậy cần kinh điển ca khúc nhiều lắm hơn nữa còn muốn cắt trồng c h ủ loại phù hợp người khác nhau khẩu vị nhu cầu cái này thật sự là quá khó khăn tuy nhiên ta cũng cảm thấy làm như vậy rất khó khăn có chút không đáng tin cậy nhưng luôn cảm giác diệp dư sẽ cho chúng ta kinh hỉ đồng dạng cảm thấy như vậy chờ mong kinh hỉ tại trên mạng đám người vô cùng náo nhận nghị luận mình cảm thấy hứng thú chủ đế lúc diệp dư đang nằm ở nhà trên ghế s a lon nghỉ ngơi tại trong đầu mở ra năng lực kho liệt biểu cha nhìn lại chương chín mươi bốn phan giá trị tổng l ệ c h một trăm chín mươi chín tám mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy phan giá trị có thể dùng số dư còn lại một trăm sáu mươi sáu chín mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy mặc dù nhưng đã có đón o trước dù sao sự kiện lần này có thể nói là một lần t u y ệ t đại lẫn lộn diệp dư danh tiếng trong khoảng thời gian này lộn mấy vòng cũng không chỉ đặc biệt là hai ngày này càng là bởi vì thẩm phán mà đã dẫn phát xã hội đại thảo luận mà lại càng ngày càng nghiêm trọng nhìn tình hình này còn phải lại tiếp tục vài ngày nói nhiệt độ mới có thể hạ xuống cũng bởi vậy diệp dư đoán chừng f a n hâm mộ của mình giá trị đem thực hiện trên diện rộng bay vọt nhưng lúc này thực tế nhìn thấy gần 2.000 vạn tổng ngạch hơn 1.600 vạn có thể dùng số dư còn lại lúc diệp dư vẫn là hưng phấn không thôi hắn tin tưởng nhớ kỹ mười một trong lúc đó lúc f a n hâm mộ của mình giá trị tổng ngạch mới ba hơn sáu mươi vạn nhưng đi qua sự kiện lần này về sau thế mà lập tức phi đã tăng tới gần 2.000 vạn tuy nhiên so với rất nhiều người cho rằng mấy ngàn vạn f a n kém một chút nhưng diệp dư cũng lý giải khẳng định có một số người là tự xưng a n còn có chút chỉ là hắn một ít tác phẩm p a n diệp dư cũng không rõ lắm hệ thống đến cùng l ạ như thế nào tính toán cùng đánh giá nhưng rất rõ ràng. bởi ị h vì chỗ dựa lớn nhất kho tư liệu làm miễn phí diệp dư cần dùng đến năng lực cũng không nhiều như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn chỉ cần đổi lấy mã tự tốc độ khả năng lý giải ký ức lực nghệ thuật ca hát thủy chuẩn cùng mấy thứ thường dùng nhạc khí sở trường là được rồi a đúng còn có hội họa phương diện cụ thể hẳn là phát họa mức độ Cái n đi đi đi. một năm chỉ có ba trăm sáu mươi năm trời một ngày cũng chỉ có hai mươi bốn giờ diệp dư còn muốn viết tiểu thuyết còn muốn ca hát không có khả năng chú đáo Một làm. tốn thời tác thể chết số gian công cũng chỉ có thể giao cho người khác đi làm. Nếu không, còn không chỉ cho khác giao đi có v ì mệt hắn.、Coi、như không chết Coi vậy ì mệt, thời gian cũng không gian bởi cũng dùng. Cũng đủ v diệp dư đối với năng lực lựa chọn là quý tinh bất quý đa về phần năng lực trong kho vì sao có nhiều như vậy năng lực nguyên nhân còn không đơn giản vì cho chủ ký sinh cung cấp toàn phương diện phương hướng phát triển a nói ví dụ cái nào đó chủ ký sinh có lẽ chỉ thích đàn vô lồng cái gì khác đều không có hứng thú vậy hắn khả năng cũng sẽ chỉ đổi lấy đàn vô lồng sở trường trong kho tài liệu cũng chỉ sẽ nhìn đàn vô lồng nhạc phổ cuối cùng thành vì cái thế giới này vĩ đại nhất đàn vô lồng nhà lại hoặc là nói cái nào đó chủ ký sinh chỉ thích vóng văn vậy hắn khả năng sẽ chỉ đổi lấy mã tự tốc độ loại hình đối trở thành vóng văn tác gia có trợ giúp năng lực cuối cùng thành vì cái thế giới này vĩ đại nhất vóng văn tác gia hắn sẽ đi đổi lấy đàn vỗ lồng s ở trường sao cơ bản không có khả năng bởi vậy năng lực trong kho sở dĩ có nhiều như vậy năng lực là vì cam đoan chủ ký sinh có thể hướng tùy ý phương hướng phát triển cũng không phải là muốn cho chủ ký sinh thật đổi lấy nhiều như vậy năng lực chủ ký sinh mình định phía dưới phương hướng phát triển lại căn cứ phương hướng phát triển cùng trưởng thành trên đường tình huống cụ thể lựa chọn năng lực trong kho một ít năng lực đây cũng là năng lực kho chính xác dụng pháp đến cuối cùng phan gia trị đại khái tướng chủ phải dùng tại đổi lấy võ lực tuyển hạng bên trong bốn loại năng lực thần kinh phản ứng tốc độ lực lượng tốc độ cùng thể chất lấy để cao thân thể tổ chức đối với võ lực tuyển hạng bên trong cái này bốn loại năng lực diệp dư vẫn tương đối hoang mang người bình thường thủy chuẩn là một trăm n h ư vậy mình thêm đến hai trăm đúng vậy gấp bội sao nghĩ được như vậy diệp dư liền lắc lắc đầu nếu thật là giống như vậy mấy người tỷ lệ tăng trưởng vậy mình thêm đến hai trăm về sau trăm mét chạy chẳng phải là chỉ cần năm sáu giây là đủ rồi điều này hiển nhiên không có khả năng bởi vì từ một trăm thêm đến hai trăm cũng không khó khăn chỉ cần một trăm vạn f a n giá trị là được rồi một trăm vạn f a n giá trị không có khả năng tạo liền biến thái như vậy tốc độ cho nên cái này bốn loại năng lực trị số cùng thực tế biểu hiện không thể nào làm mấy người tỷ lệ tăng trưởng đại khái trị số càng cao năng lực càng mạnh về phần cụ thể như thế nào diệp dư cũng không rõ lắm mấy người thực tế thử về sau đại khái liền có thể cảm thụ đi ra hơi nghĩ nghĩ sự phát triển của tương lai quy hoạch diệp dư liền bắt đầu suy nghĩ lên nên đổi lấy nào năng lực khả năng lý giải ký ức lực dễ hoa trên gấm năng lực không đội mã tự tốc độ còn lại phía dưới tối đỉnh cấp mỗi giờ hai mươi chữ không có đổi lấy nhưng cái này muốn một vạn quá mắc tạm thời trước để xuống đi dù sao hiện tại mỗi giờ một mươi năm chữ cũng đủ nghệ thuật ca hát thủy chuẩn thiên vương cự tinh hai vạn mua không nổi thiên lại chi ấ m ba ức càng thêm mua không nổi vẫn là mua cái nhất lưu minh tinh thủy chuẩn đi tốn hào ba trăm vạn nhạc ký trước tiên đem đàn guitar sở trường, tăng lên xuống đi. Đàn guitar sở trường bao quát một các hắn cùng điện đàn guitar đổi lấy hơi biết cấp bậc một vạn phan giá trị thuần thục cấp bậc tám vạn phan giá trị Cung điện. Cung điện t i quả. kết quả là diệp dư lấy thay đổi nhất lưu minh tinh nghệ thuật ca hát thủy chuẩn cùng tinh thông cấp bậc đàn ghi ta sở trường trung tốn hao ba trăm năm mươi vạn đổi lấy về sau diệp dư đang chuẩn bị đi võ lực tuyển hạng nhìn xem đột nhiên nghe được một tiếng nhắc nhở len keng chúc mừng chủ ký sinh phan giá trị tổng ngạch đạt tới hai vạn trong i tiểu, ể u hữu thành tiểu, mở a trái đất v minh đầu n chuyển qua mấy cái suy nghi diệp dư lại xem xét trong đầu hệ thống quả nhiên chỉ gặp kho tư liệu cùng năng lực kho dưới góc phải đều nhiều một cái tuyển hạng nhị giai quyền hạn mua sắm thế mà còn là tách ra mua sắm ngoa tạo lại xem xét mua sắm giá cả mỗi cái năm trăm vạn ngoa tạo hoa ca ngươi dọa ta một hồi thế nào diệp giao lòng vẫn còn sợ hai vô vô bộ ngực nhìn lấy đột nhiên ngồi dậy diệp dư không hiểu hỏi tuy nhiên hôm nay là thứ năm nhưng bởi vì diệp dư muốn mở hội chiêu đãi ký giả diệp giao liền xin nghỉ tại ký giả hội trước sau bận b i ể u đến bận b i ể u đi không có gì diệp dư buồn bực nói ra lại vô lực nằm xuống một lần nữa mở ra trong đầu hệ thống diệp dư lại nhìn hai lần mua sắm giá cả xác nhận mình quả thật không có nhìn lầm về sau đành phải tiếp nhận sự thật bắt đầu suy tính tới muốn hay không cấu mãi quyền hạn vấn đề hỗ t r a địa phương tới hệ thống thế mà không nói cái này cái gọi là nhị giai quyền hạn có tác dụng gì hơn nữa còn muốn năm trăm vạn tới mua năm trăm vạn a chính mình cũng có thể đổi lấy năm trăm điểm võ lực đáng giá gánh vác đến bốn loại năng lực bên trên đúng vậy mỗi một trồng thêm một trăm hai mươi năm điểm mỗi loại năng lực thêm một trăm hai mươi năm điểm thì tương đương với thường nhân gấp hai nhiều bất luận bác đấu kỹ xảo chỉ luận thân thể tố chất hẳn là có thể đạt tới đặc chủng bình thủy chuẩn đi nhìn phía dưới phan giá trị tổng ngạch cùng có thể dùng số dư còn lại phan giá trị tổng ngạch hai trăm l i h m nghìn một chín ba phan giá trị có thể dùng số dư còn lại một trăm ba mươi hai m ư ơ i một nghìn một trăm chín mươi ba rất nhanh diệp dư liền quyết định mua mua mua trong đầu hệ thống là mình căn cơ sở tại đã có thể tăng lên quyền hạn tự nhiên muốn mua huống hồ mình tốt xấu có hơn một ba trăm vạn tiền tiết kiệm mua trước cái năng lực kho nhị giai quyền hạn thử một chút nghĩ được như vậy diệp dư liền điểm kích năng lực kho dưới góp phải quyền hạn nhị giai quyền hạn mua sắm xin hỏi ngài phải chăng muốn mua năng lực kho nhị giai quyền hạn xác nhận mua sắm điểm kích xác nhận về sau chỉ gặp năng lực kho bạch quang sáng lên đồng thời bên thai chuyển đến hệ thống âm thanh len keng chúc mừng chủ ký sinh mở ra năng lực kho nhị giai quyền hạn mới tăng thân hữu liệt biểu liệt bày ra chủ ký sinh thân cận người chủ ký sinh nhưng vì nó đổi lấy năng lực mẹ nó hoa ca ngươi đến cùng thế nào lại dọa ta một hồi ngươi là cố ý sao chính ở bên cạnh chuyên tâm lên mạng diệp giao lại bị đột nhiên ngồi dậy diệp dư giật này mình vô vô bộ ngực bất mãn hỏi diệp dư ngượng ngùng cười một tiếng nói ngươi coi như ta động kinh đi nói xong tranh thủ thời gian lại bắt đầu xem xét lên trong đầu hệ thống tới diệp g i a o nhìn lấy bên cạnh lúc nào cũng có thể lần nữa ngồi xuống diệp dư tâm kinh đạm chiến tiếp tục lên mạng nàng lại tại t ử chiêm số một các bạn đọc bên trong lấy t ử chiêm mội mội tự xưng đùa dỡn t ử chiêm sách mê đương nhiên không ai tin tưởng nàng thật sự là t ử chiêm mội mội nói cho các ngươi biết một tin tức anh của ta nói a chu tiên sắp kết thúc ta đi t ử chiêm mội mội bạn học ngươi không cần nói mỏ phai nhạt được không nào chu tiên là tiên hiệp tiểu thuyết a tiên hiệp tiểu thuyết cái nào bạn tiên hiệp tiểu thuyết không phải viết cái ba bốn trăm vạn chữ đó a chu tiên như thế lựa tối thiểu cũng phải viết cái năm triệu chữ trở lên a hiện tại khó khăn lắm mới qua một trăm văn chữ làm sao có thể sắp kết thúc không sai chu tiên như vậy l ử a như vậy kiếm tiền t ử chiêm đại đại không viết cái năm triệu chữ trở lên đây không phải là nào rút sao viết cái mười triệu chữ đi chỉ cần hắn viết ta liền nhìn ta ngược lại đồng ý t ử chiêm m ộ i m ộ i cùng học thuyết lời nói cảm giác chu tiên gần nhất xác thực có muốn hoàn tất dấu hiệu giống như đang nổi lên đại kết cục cao triều cái, cái này rõ ràng là muốn đổi địa đồ tiết tấu đánh giám chu tiên cũng không phải cái kia trồng tiểu bài văn ở đâu ra địa đồ như đổi man hoàng a man hoang chỗ ấy không phải có cái ma giáo thần điện sao vạn kiếm nhất bọn hắn năm đó đi qua còn có thập vạn đại sơn a thập vạn đại sơn chỗ sâu quỷ lệ giống như chỉ đi qua c h ấ n ma cổ động a còn có rất nhiều nơi có thể đi a cái này không phải liền là tân địa đồ sao có lẽ trong này liền có bích giao phục sinh cơ hội chỗ không sai đổi tân địa đồ đi man hoang chỗ sâu hoặc thập vạn đại sơn chỗ sâu man hoang chỗ sâu có tòa lịch sử đã lâu ma giáo thần điện còn giống như có một số người đóng quân có lẽ có lưu truyền xuống linh đan diệu dược lại có lẽ có tu luyện kỳ thuật ma giáo trưởng lão loại hình m hợp hợp ân dự ngôn, đế. Đó. dự ngôn đế ngươi có thể đừng nói chuyện sao nghe hắn kiểu nói này cảm giác chu tiên nhanh kết thúc bích giao cũng không phục sinh được cả ngươi cũng không tốt đồng cảm dự ngôn đế mỗi lần đều là hợp tình hợp lý suy luận nhưng mỗi lần đều là hoàn toàn sai lầm nghe hắn kiểu nói này ta tựa hồ trông thấy một trận bi kịch đang trình diễn diệp giao có chút im lặng cái này gọi từ trước tới giờ không đánh thẻ ra hỏa quả nhiên là dự ngôn đế phản bởi vì chu tiên xác thực nhanh kết thúc mà lại bích giao cũng sẽ không phục sinh chương chín mươi lăm đang diệp giao lấy t ử c h i ê mọi m mọi thân phận tự cho mình là cùng t ử chiêm sách mê nhóm trò chuyện lúc diệp dư đang trong đầu xem xét năng lực kho biến hóa chỉ gặp tại năng lực kho liệt biểu bên trái giờ phút này chính là nhiều một cái thân hữu liệt biểu bên trong trưng bày lấy mấy cái tên mỗi cái tên đằng sau đều có thể cung cấp câu chọn địa phương diệp dư thử một dưới phát hiện mỗi lần chỉ có thể câu tuyển một cái tên rất rõ ràng không câu chọn chính là cho mình đổi lấy năng lực câu chọn chính là cho bị câu tuyển người kia đổi lấy năng lực nghĩ thông s u ố t dụng pháp về sau diệp dư nhìn lấy thân hữu liệt biểu bên trong mấy cái tên như có điều suy nghĩ Diệp hồng, tô vân Phương, Diệp Giao, Dương Giao, Phương, Hồng, Vân Tô Lũ. không sai toàn bộ thân hữu liệt biểu chúng cái này khắc chỉ có cái này bốn cái tên tô tiểu m ạ n hạ như hai người tên cũng không có biểu hiện trên đó diệp hồng diệp dư cha tô vân p ư ơ n g diệp dư mẹ diệp dao diệp dư muộn muộn diệp dư tuy là xuyên việt mà đến nhưng trong khoảng thời gian này đến nay sớm đã coi bọn họ là thành chân chính người nhà có lẽ lúc đầu đoạn thời gian kia còn có chút ngăn cách nhưng hôm nay đã sớm trừ khử chống không bởi vậy bọn hắn tại thân hữu liệt biểu bên trên diệp dư không ngạc nhiên chút nào mà dương lục diệp dư thân thể chủ nhân trước bạn thân cùng từ đảng tại cái này thời gian gần hai tháng bên trong diệp dư cùng hắn ở trường học lúc thường thường đợi cùng một chỗ mà dương lục lại khắp nơi giữ gìn diệp dư bởi vậy diệp dư đã đem hắn trở thành bạn bè của chính mình hắn sẽ biểu hiện xuất hiện bề ngoài diệp dư cũng đón được mà giờ k h ắ c này diệp dư đang suy tư chính là vì sao tô tiểu m ạ t cùng hạ như không ở trên danh sách diệp dư xuyên việt tới đây gần hai tháng cũng liền cùng với các nàng quan hệ g i á t h ụ c liên quan sâu hơn các nàng hai người có khác biệt gì chỗ thân hiếu thân hiếu hẳn là nhìn thân cận trình độ hạ như đối với mình thân cận trình độ hẳn là đủ rồi nhưng không có xuất hiện bề ngoài là bởi vì chính mình đối nàng thân cận trình độ còn chưa đủ phải là về phần tô tiểu mạt nàng đối với mình thân cận trình độ mình đoán chừng không ra nhưng mình đối nàng cho đến trước mắt chỉ là nhàn nhạt ưa thích thân cận trình độ khẳng định không đủ nghĩ đến điểm ấy về sau diệp dư lại suy nghĩ tỉ mỉ một phen liền xác định hẳn là như thế bởi vì như chỉ cần đối phương đối với mình thân cận trình độ đầy đủ vậy mình 2.000 g ạ n p a n bên trong khẳng định có một số phi thường cung nhiệt chẳng phải là cũng sẽ biểu hiện tại thân hữu liệt biểu bên trên cái này rõ ràng không hợp lý mà như chỉ cần mình đối với đối phương thân cận trình độ đầy đủ lại không quá phù hợp thân hữu hai chữ này bởi vậy hệ thống cái gọi là thân hữu hẳn là cần song phương thân cận trình độ đều đạt tiêu chuẩn mới được biết do hệ thống đối thân hữu phán định điều kiện về sau diệp dư liền điểm kích diệp giao tên tra xét một dưới diệp、giao. thần kinh phản ứng tốc độ một trăm linh hai lực lượng chín mươi tốc độ chín mươi hai thể chất một trăm linh một đã đổi lấy năng lực không rất bình thường tuy nhiên lực lượng cùng tốc độ yếu đi chút nhưng dù sao cũng là nữ sinh m à hệ thống này tự hồ là lấy một cái bình thường nam tử trưởng thành là tiêu chuẩn xem hết diệp dao diệp dư lại ấn mở diệp phụ diệp hồng thần kinh phản ứng tốc độ chín mươi tám lực lượng một trăm linh năm tốc độ chín mươi sáu thể chất bảy mươi hai đã đổi lấy năng lực không nhìn đến nơi này diệp dư giật nảy mình thể chất bảy mươi hai cái này một hạng làm sao lại thấp như vậy phải biết một cái bình thường nam tử trưởng thành hẳn là một trăm a nghĩ được như vậy diệp dư lập tức nhớ lại lúc trước nhìn thấy bốn chồng thuộc tính giới thiệu văn t ắ t thần kinh phản ứng tốc độ nhân thể đối các chồng tín hiệu kích thích sinh ra phản ứng nhanh chậm lực lượng bắp thịt công tác co vào cùng thư giãn lúc vượt qua trong ngoài trở lực năng lực đơn giản mà nói chính là khí lực tốc độ nhân thể nhanh chóng vận động năng lực thể chất thể nội bộ phận công việc bình thường năng lực bao quát nhưng không giới hạn trong khỏe mạnh là mặt khác ba loại thuộc tính cơ sở chủ ký sinh thể chất đầy đủ mới có thể không chế tốt thần kinh phản ứng tốc độ lực lượng cùng tốc độ bao quát nhưng không giới hạn trong khỏe mạnh khỏe mạnh ngoa tạo nghĩ được như vậy diệp dư lập tức cho diệp phụ đổi ba mươi điểm thể chất diệp hồng thần kinh phản ứng tốc độ chín mươi tám lực lượng một trăm linh năm tốc độ chín mươi sáu thể chất một trăm linh hai đã đổi lấy năng lực không nhìn đến nơi này diệp dư mới hài lòng địa gật gật đầu tiếp lấy ấn mở diệp mẫu tô vân p ư ơ n g thần kinh phản ứng tốc độ chín mươi sáu lực lượng tám mươi sáu tốc độ tám mươi năm thể chất bảy mươi sáu đã đổi lấy năng lực không quả nhiên thể chất cũng không cao diệp dư lại cho diệp mẫu đổi ba mươi điểm thể chất tô vân p ư ơ n g thần kinh phản ứng tốc độ chín mươi sáu lực lượng tám mươi sáu tốc độ tám mươi năm thể chất một trăm linh sáu đã đổi lấy năng lực không lại nhìn dương lục dương lục thần kinh phản ứng tốc độ một trăm linh hai lực lượng một trăm m ư ơ i năm tốc độ một trăm linh bốn thể chất một trăm m ư ơ i đã đổi lấy năng lực không tất cả đều vượt chỉ tiêu xem hết bốn người số liệu diệp dư liền bắt đầu cân nhắc muốn hay không cho bọn hắn cường hóa một hồi về sau diệp dư liền từ bỏ trên diện rộng cường hóa dự định dù sao nếu là cường hóa qua được nhiều sẽ để bọn hắn hoài nghi mà mình làm vì bên cạnh bọn họ đột nhiên c u ộ h ờ i lại thần kỳ nhất người kia t cuối, cuối cùng diệp m h à dư quyết định đem thân hữu nhóm các hạng thuộc tính đều duy trì tại một trăm hai mươi đã vượt qua thử nhân cũng sẽ không qua khoa trương vung tay lên lại hao tốn ba trăm ba mươi vạn về sau diệp phụ diệp mẫu diệp dao cùng dương lục các hạng thuộc tính đều bị thêm đến tháng một năm hay không phan giá trị tổng lạch 2 3 i trăm phan gia trị có thể dùng số dư còn lại 434, 4378 n g u y ê n bản có hơn 1.300 b vạn có thể dùng số dư còn lại tại hoa 500 t vạn mua sắm năng lực kho nhị giai quyền hạn cho cha mẹ đổi chung sáu x ể rộ thể chất lại hoa 330 b vạn đem bốn người các hạng thuộc tính đều thêm đến tháng một năm hai không về sau liền chỉ còn phía dưới hơn 400 t vạn lại ngược lại nhìn nhìn thuộc tính của mình chủ ký sinh diệp dư thần kinh phản ứng tốc độ 94 điểm lực lượng 100 điểm tốc độ 97 giờ thể chất 94 điểm diệp dư thật sâu thở dài mỗi ngày tại máy tính trước mặt mã tự so với hơn một tháng trước bốn hạng thuộc tính quả nhiên đều thấp xuống lại là vung tay lên diệp dư đem thuộc tính của mình đều thêm đến hai mươi s ợ rộ trung hao p h í bốn trăm m ư ơ i năm vạn chủ ký sinh diệp dư thần kinh phản ứng tốc độ hai trăm điểm lực lượng hai trăm điểm tốc độ hai trăm điểm thể chất hai trăm điểm phan giá trị tổng n g ạ c h hai trăm ba mươi bốn ba trăm bảy mươi tám phan giá trị có thể dùng số dư còn lại một trăm chín mươi bốn ba trăm bảy mươi tám nhìn lấy lần nữa bị tiêu xài không còn phan giá trị diệp dư có chút tiếp nối kho tư liệu nhị giai quyền hạn xem ra muốn chờ sau này lại mua tuy nhiên diệp dư cũng không hối hận dù sao hiện tại kho tư liệu liền đã đủ huống hồ mình hôm nay mới triệu khai hội chiêu đãi ký giả giải thích hết thảy bởi vậy có thể nói mấy ngày nay chính là phan giá trị tăng vọt thời điểm lại trướng cái năm trăm vạn cũng không khó diệp ra xưởng y lớn chính tại xử lý văn kiện diệp phụ đột nhiên ngừng tay đến hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn mình chật lại đứng dậy vặn vẹo h ố neo keo lắc lắc tay một hồi về sau diệp phụ cảm thụ được trạng hướng thân thể của mình tràn đầy bất khả tư nghị đối cách đó không xa diệp mẫu nói ra tiểu phương ta làm sao đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thay đổi tốt hơn cảm giác đều trở lại niên khinh thời đại diệp mẫu nghe vậy đang muốn đứng dậy xem xét chỉ nghe diệp phụ lại nói a không đúng làm sao cảm giác thân thể lại thay đổi tốt hơn chút hiện tại thân thể này cảm giác so với tuổi trẻ lúc còn t ố t x ử giờ phút này không riêng diệp phụ kinh ngạc liền ngay cả đứng dậy diệp mẫu cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình giống như cũng thay đổi tốt hơn eo không chua chân không đau ngay cả bình thường cổ chân chỗ ẩn ẩn làm đau tiểu ma bệnh đều biến mất cảm thụ một phen về sau diệp mẫu có chút nghẹn họng nhìn chân chối đối diệp phụ nói ra a hồng ta cũng cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên thay đổi tốt hơn trước kia đau lưng bệnh cũ cũng bị mất thậm chí ngay cả cổ chân chỗ ấy cũng không đau mà lại mà lại ta cảm giác mình khí lực lớn tốt nhiều d i ệ p phụ khét tao mày nói ta cũng cảm thấy mình khí lực lớn rất nhiều hai người lại cảm thụ cùng khảo nghiệm một phen về sau phát hiện ngoại trừ thân thể biến tốt bên ngoài phản ứng của mình tốc độ khí lực cùng chạy tốc độ đều có chỗ tăng trưởng đối với cái này hai người cảm thấy ngạc nhiên không thôi một lát sau hai người quyết định thả dưới làm việc đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe mà kiểm tra sức khỏe kết quả lại là để bọn hắn kinh ngạc hơn dĩ vãng một số m a bệnh toàn bộ biến mất thân thể các hạng tố chất toàn bộ đạt tiêu chuẩn thể nội các bộ phận lộ ra rất là sinh động không có chút nào mọi bệnh biến chất dấu hiệu đơn giản so tuyệt đại đa số người trẻ tuổi còn tốt thấy bác sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ liên tục hỏi thăm bọn họ phải chăng có cái gì quyết khiếu diệp phụ diệp mẫu đành phải lấy khỏe mạnh ẩm thực có dưỡng vận động mấy người lý do thoái thác làm từ chối dù sao cũng không thể nói với hắn mình hai người là đột nhiên biến thành như vậy a loại lời này ai sẽ tin a bác sĩ chỉ sẽ cho rằng người không chịu nói thôi bởi vậy còn không bằng kể một ít vạn năng lý do thoai thác Tuy n diệp, diệp mẫu điểm t điểm đầu nói không chỉ có là ta a hồng ngươi công tác thường xuyên thường hút thuốc trước kia tới kiểm tra thân thể thời điểm phổi tình huống đều không thể lạc quan một mảnh màu đen hôm nay kiểm tra một hộp dưới phổi lại biến bình thường So、c ừm、so、tuy nhiên m chí so không biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới biến tốt nhưng vẫn là bảo mật tốt chuyến đi gây nên manh động về sau sinh hoạt chỉ sợ muốn không được an bình không nói những cái khác nếu là những cái kia tam cô lục bà thân thiết thường thường đến hỏi chúng ta cái gọi là bí quyết phiền đều muốn bị phiền chết ngay vậy diệp phụ đồng ý nói không sai chúng ta chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn nếu thật đến hỏi chúng ta cũng chỉ có thể từ chối đến ẩm thực vận động bên trên đi nhưng bọn hắn nếu là thật đi làm như vậy khẳng định không có hiệu quả như vậy đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ cho rằng chúng ta tăng tư trong âm thầm nói chúng ta nói xấu chửi chúng ta hẹp h ỏ i nhân tâm chính là như vậy cho nên vẫn là giữ bí mật đi mấy người lúc ăn cơm chiều hỏi một chút tiểu dư cùng tiểu giao nhìn bọn họ có phải hay không cũng rằng này vẫn là nói chỉ có hai ta thân thể thay đổi tốt hơn ngay tại diệp phụ diệp mẫu vội vàng kiểm tra thân thể lúc Diệp Dư giờ phút này chương í chín mươi sáu sự tình m u ố n từ hơn nửa giờ trước nói đến khi đó diệp dư vừa ăn cơm chưa xong uy hà thúc thúc có chuyện gì không diệp dư ngừng phía dưới mã tự tay nhận điện thoại sau hỏi ừ m lần trước ngươi nói nhạc đội nhân tuyển đã đã tìm được mà lại ta còn tìm hai cái tổ điện thoại cái kia đầu truyền đến gì cha trầm ồn âm thanh hai cái tổ diệp dư hơi kinh ngạc ừ m tổ thứ nhất bên trong đều là chút bởi vì các chồng nguyên nhân trước mắt là tự do thân g i a hỏa phổ biến tâm cao khí n g o muốn để bọn hắn nghe lời cũng không dễ dàng bởi vậy ta còn chuẩn bị một cái chuẩn bị t u y ể n tổ người ở bên trong mức độ hơi kém chút nhưng cũng coi là nhất lưu thủy chuẩn không có khó như vậy hầu hạ tùy thời có thể lấy ký kết n g ư ơ i muốn gặp tổ thứ nhất người sao vẫn là trực tiếp ký kết chuẩn bị t u y ể n tổ diệp dư cười nói gặp đương nhiên muốn gặp a ta đi hàng phục bọn hắn kết quả là xuất hiện hiện tại tình huống như vậy người chính là diệp dư quả nhiên cùng trên tv vẫn là cái mười tám tuổi tiểu thi hải thực sự quá non tuy nhiên rất cảm tạ các ngươi tới tim ta nhưng người muốn làm lão đại của ta ta không đồng ý cáo tử một cái hơn ba mươi tuổi trên mặt có một chút dầu d ị a nhìn qua có chút đổi phế nam tử trung niên mở miệng nói ra nói xong hắn liền tự lo sửa sang lại đồ và tới diệp dư nhìn hắn một cái trung niên nam tử này gọi đoan mục phong là cái tay trống t ừ n g tại nhạc đàn lẫn vào phong sinh thủy khởi có cái thanh mai t r ú c mã dáng dấp rất đẹp vợ có một lần công ty lãnh đạo tại nhà hắn ăn cơm uống nhiều quá sau đối vợ hắn động thủ động c ư ớ c hắn tại chỗ cùng cái kia lãnh đạo trở mặt thậm chí ẩu đánh nhau tại cái này về sau thì không ngoài dự liệu bị người lãnh đạo kia trả đũa từ chạm tay có thể bỏng tay trống lập tức rơi xuống thành không người hỏi th đến nay đã nhanh năm sáu năm đi nhưng hắn vẫn là vẫn như cũ đang kiên trì mình em nhạc ngộng a người lãnh đạo kia là nhà ai công ty tới a đúng t i n h không giải trí cùng mình có thủ nhạc kia cũng bởi vậy hà thúc thúc mới có thể đem hắn tìm đến đi nếu không đúng vậy không duyên cơ thêm một đại địch bất quá nếu như là tinh không giải trí cũng không sao tinh mã giải trí cùng tinh không giải trí quan hệ mình cũng đã điều tra xong đ ú n g tới như thế một cái kẻ lỗ mãng phú nhị đại cùng già mới có con đem con trai s ủ n g thượng tiên đi lao cha mình cũng không nghĩ tới muốn cùng bọn hắn hóa giải cứu án Kết thù l i ề n kết thù tốt, nhà nhà ta nha nha ha n sợ g ư ơ i sao? Ta muốn trèo trí, muốn lên đỉnh làng giải, trí, vốn là xúc ích, giải trí tử, viết ố muốn n động là tam xúc đ ạ cự ích, các đầu đặc Tiểu lợi liền làm ngươi tinh giải ngươi i trí không bản bắt tốt. tử, v sách có bao nhiêu lợi hại ta mặc kệ ta cũng không quan tâm ngươi có phải hay không được xưng là tương lai văn đàn lãnh tụ ta là chơi âm nhạc người chỉ nhận nhưng tại âm nhạc bên trên tài hoa bộc lộ ra hỏa cho nên nói ngươi coi như tại sáng tác bên trên lại tài hoa bộc lộ cũng không liên quan gì đến ta ta cần ngươi chứng minh ngươi âm nhạc tài hoa nói xác thực hơn là sáng tác tài hoa lúc này mở miệng chính là một cái hai mươi lăm tuổi khoảng trường thanh niên nam tử diệp dư nhìn qua tư liệu của hắn hắn gọi lý c ổ hạ n g là cái tài hoa bộc u lộ tay vita cũng là gì cha tuyển định nhạc đội chủ âm tay vita từ khi hắn xuất đạo đến nay từng tham gia qua nhiều lần đàn ghi ta trận đấu đồng đều không chút huyền n i ệ m thu hoạch được quán quân không ngoài sở liệu hắn bị rất nhiều công ty nhìn chúng tam đại cự đầu đồng thời tìm tới cửa về sau cùng hoàng chiêu giải trí ký hai năm hợp đồng hoàng chiêu giải trí vốn định đem hắn làm t â n nhân ca sĩ cường địa bồi dưỡng đại lực đ ẩ y ra nhưng bất đắc dĩ gia hỏa này ca hát thật sự là không có thiên phú đành phải từ bỏ đem hắn bồi dưỡng thành ca sĩ dự định ngược lại đem hắn là chủ âm tay g u i ta r sắp xếp một trí nhạc đội nhưng là vấn đề lại tới gia hỏa này quá tâm cao khí ngạo mà lại có cái dở hơi nhất định phải chủ s ư ớ n g là tài hoa bộc lộ sáng tác hình ca sĩ đồng thời để hắn phục khí mới được tại trong vòng giải trí có thể được xưng là tài hoa bộc lộ sáng tác hình ca sĩ cũng liền mấy cái như vậy lại đều có ngự a dụng nhạc đội nơi nào còn có vị trí của hắn a hoàng chiêu giải trí muốn dùng hợp đồng ước t h u c hắn nhưng gia hỏa này tươi hơn thế mà trực tiếp bồi thưởng tiền sẽ bỏ hợp đồng lão ba là địa sản đại hanh đúng vậy như thế tùy hướng a cái này về sau thì một mực không có ký kết bất luận cái gì một công ty bởi vì hắn nói lên điều kiện không có một công ty thỏa mãn được không sai tuy nhiên ngươi cũng viết qua mấy bài hát nhưng trong mắt của ta còn chưa đủ hiện tại trong vòng giải trí có tài hoa tác giả đều bị tam đại cự đầu lũng đoạn công ty của ngươi vừa mới thành lập phương diện này nhân tài thiếu nghiêm trọng có lẽ có thể đem ra được tác giả chỉ có ngươi một cái gia nhập công ty của ngươi tựa hồ cũng không có cái gì quang minh t i ề n cảnh mà lại ký kết hợp đồng vẫn là nghiêm khắc nhất cái kia trồng trường kỳ hợp đồng tha thứ ta nói thẳng ta nhìn không thấy cái gì làm đầu lần này mở miệng chính là tay diano kỷ văn thành cũng là hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên hắn ngược lại là đơn giản cùng ban đầu công ty có hợp đồng tranh chấp bị tuyết tảng một tháng trước vừa mới hợp đồng đến kỳ khôi phục sự tự do tuy nhiên có rất nhiều công ty đều hướng hắn phát ra cảnh ô liu nhưng hắn còn đang suy nghĩ còn không có cùng những công ty khác ký kết ngươi quá trẻ tuổi đi theo ngươi phong hiểm quá lớn tiết tấu tay rita ngô thiên công mở miệng nói ra nói chung một cái nhạc đội sẽ có hai tên tay rita một tên chủ âm tay rita một tên tiết tấu tay rita tuy nhiên có lúc diệp dư là chủ hát sẽ kiêm nhiệm tiết tấu tay rita nhưng cũng có cần chuyên tâm ca hát hoặc còn cần khiêu vũ thời điểm lúc này liền cần hai tên tay rita cái này ngô thiên công tác vì tiết tấu tay rita tại trong vòng giải trí cũng là nhất lưu nhân vật hắn cũng là cùng k ỳ văn h à n h bởi vì hợp đồng vấn đề cùng trước kia chỗ công ty trở mặt hiện tại ở vào tự do thân trạng thái công ty của ngươi tuổi còn rất trẻ thực lực quá yếu thậm chí còn không có bước vào làng giải trí nói câu khó nghe đơn giản tựa như là mình làm làm nhạc đội tại nhạc đàn không có tốt tác phẩm liền lăn lộn không ra đầu mà làng giải trí những cái kia nhất lưu tác giả đều bị đại công ty lũng đoạn ngươi chẳng lẽ còn có thể đảo đến hay sao lại hoặc là chỉ dựa vào ngươi một người đó chẳng khác nào si nhân nằm mơ ta bây giờ m u ố n là một hy vọng một cái có thể làm cho ta đạp vào nhạc đàn đinh phong trở thành truyền kỳ hy vọng còn lại ta cái gì đều không m u ố n sau cùng mở miệng chính là tay bạn thiệu kiến mục là cái hơn bốn mươi tuổi nam tử như hắn nói hắn đúng là muốn tìm tìm tốt hơn phát triển cơ hội mới cùng trước kia chỗ công ty và chia đều tay tại nhạc đàn lăn lộn hai mươi năm tên cùng lợi đều có hắn bây giờ mớn đơn giản đúng vậy tại hoa ngữ nhạc đàn bên trên lưu danh thanh sử cái này về sau còn có một số người lần lượt mở miệng biểu đạt mình nghi vấn bọn hắn là một số tiền kỳ chuẩn bị cùng hậu kỳ chế tác công tác nhân viên nhưng cơ bản đều là trong nước nhất lưu thủy chuẩn kém cõi nhất cũng là chuẩn nhất lưu cũng may mắn là tại cá nhân phát triển phi thường dựa vào kỳ nộ cùng nhân mạch quan hệ làng giải trí mới có thể có nhiều như vậy có tài lại thất ý người nhưng để cho lựa chọn tại làng giải trí cho dù là một số chạm tay có thể bỏng minh tinh bị công ty tuyết tàng loại sự tình này cũng đều là thường có phát sinh trừ cái đó ra dì cha vì tìm đủ nhóm người này sợ là cũng phía dưới không ít c ô phu an tính nghe xong đám người nghi vấn diệp dư nhàn nhặt mở miệm nói chỉ muốn các ngươi trước ký tên cái hiệp nghị bảo mật c a m đoan hôm nay nhìn thấy đồ vật không truyền ra ngoài ta cho các ngươi một cái chinh phục gờ g i a n mi hy vọng vừa dứt lời đám người một mảnh xôn xao tay chống đoan một phong ngừng phía dưới thu dọn đồ đ ặ t tay thông suốt chuyển đầu đệ nén nộ khí quắp tiểu tử ngươi nhưng không nên nói lung tung ngươi biết gờ g i a n mi ba chữ này tại nhạc đàn đến cùng ý vị như thế nào sao tay b ạ t thiệu kiến m ộ t c u n g nhíu chặt lông mày nói không sai tiểu tử khẩu khí của ngươi quá lớn ta muốn là hy vọng không phải nghĩ viền vông nghe nói ngươi tại văn đàn được xưng là cùng sinh quả nhiên cùng đến đủ có thể thế mà mới mở miệng chính là muốn chinh phục gmmi số tiểu tử ngươi có biết hay không chúng ta hoa hạ còn không người bước vào qua gmmi đâu chớ nói chi là chinh phục nó ngươi ngay cũng phải có cái h ạ n độ vô c h i quả nhiên là đáng sợ nhất ngươi coi như muốn vẽ cái bánh nướng cho chúng ta nhìn cũng không cần vẽ lớn như vậy được không nào cái này nói ra có ai t i n a quá giả đến cùng là quá trẻ tuổi tại văn đàn lại quá thuận lợi căn bản không biết muốn đạp vào gmmi vũ đài có khó khăn dường nào tùy tiện một mép nhất động liền muốn chinh phục gmmi đơn giản si tâm vào tưởng lao tử sống cả một đời Còn、chưa n c thấy qua giống ngươi của u vọng như vậy người n g ư ơ i đến cùng có biết hay không gờ giam mi đối tại chúng ta âm nhạc nhân tới nói ý vị như thế nào ngươi trên dưới m ồ m mép như thế nhất động nói lại là ta ngay cả nằm mơ đều chuyện không dám làm chinh phục gờ giam mi ngươi nói làm đến liền có thể làm được muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ nằm mơ vẫn là cái si tâm vọng tưởng không có khả năng thực hiện động diệp dư k h ẽ nhữ mày nói ta mới vừa nói chỉ muốn các ngươi t r ư ớ c ký tên cái hiệp nghị bảo mật cam đoan hôm nay nhìn thấy đồ vật không chuyển ra ngoài ta liền sẽ cho các ngươi một cái chinh phục gờ a mi hy vọng chuẩn xác mà nói là nhạc đội nhân tương cùng ta cùng một chỗ chinh phục gza mi mà nhân viên công tác khác làm chuyên môn cho chúng ta thu ca khúc người đem cùng hưởng vinh hạnh đặc biệt ta đã nói như vậy tự nhiên sẽ hướng các ngươi triển lãm lòng tin của ta chỗ nếu không ta cần gì phải muốn để cho các ngươi ký tên hiệp nghị bảo mật c a m đoan hôm nay nhìn thấy đồ vật không truyền ra ngoài nghe được diệp dư nói như vậy đám người tiếng nghị luận dần dần t h ấ p xuống dù sao diệp dư nói đúng a hắn cũng không phải chỉ nói mà không làm mà là muốn triển lãm lựa chọn có tin hay không hắn là từ mình quyết định đương nhiên để lộ bí mật là không thể nào diệp dư đã nói như vậy như vậy hiệp nghị bảo mật khẳng định là nghiêm khắc nhất nếu là để lộ bí mật dựa theo quốc gia đối chi thức sản quyền bảo hộ cường độ chỉ sợ bọn họ sẽ bị phạt đến coi như bàn cái mông đều còn không lên liền xem như hướng về phía công ty của chúng ta mở ra phong phú điều kiện thử một lần lại như thế nào chờ ta triển lãm xong các ngươi như còn không tin một mực ra cánh cửa rẽ phải là đủ đương nhiên nếu là để lộ bí mật công ty của chúng ta đem truy cứu tới cùng các ngươi hẳn là cũng biết đoạn thời gian trước một mực cùng ta làm người thích hợp hiện tại cũng thế nào diệp dư lại tăng thêm cái k í mã đồng thời cũng tại giữ bí mật công việc phương diện ẩn ẩn uy hiếp phía dưới bọn hắn nghe vậy đám người trần trở dưới đều lưu lại dù sao nữ diệp công ty tại yêu cầu ký kết nghiêm khắc nhất hợp đồng lúc cũng mở ra khá hậu hình điều kiện thử một lần làm sao như đi hoặc lưu còn là mình quyết định